Vẫn trong lúc nhất thời thiên trụ sơn tiên hào c a n chiếu hóa ra là ngươi này tạ tử cổ trưởng lao bắt được thiên bảo các tổng bộ truyền đến tình báo bọn họ vẫn là từ một ít thế lực bên trong được liên quan với nguyên thủy hải v ư ợ g âm ảnh chi địa sự tỉnh phát sinh trải qua bách lý phi hồng tự giới thiệu đối với những nô lệ kia tới nói chỉ là đơn giản một cái ân nhân tên đối với có giã tâm bắc bộ hư không thế lực danh tự này đã trở thành tiêu điểm thần tộc tiến công nguyên sơ thế giới thất lọi sau đại lượng tà đạo hư không cường giả tràn vào nguyên sơ thế giới mà nguyên sơ thế giới đến nay vẫn không có lọt lên rất hiển nhiên tà đạo tu sĩ、si、cho rằng bách lý phi hồng rất nguy hiểm uy hiếp đến tính mạng của bọn họ sở dĩ bọn họ không có ra tay lại nhiều lần giết gà dọa khi xác thực kinh sọ rất nhiều người lại làm cho không ít tà đạo nhân vật rõ ràng bách lý phi hồng nhất định phải chết nguyên sơ thế giới bốn á c h trăm tám mươi bảy hàng cổ giáng lâm nguyên sơ thế giới ở cổ trưởng lão trong mắt chính là tiện tay bóp chết con kiến làm hàng cổ tam biến cấp độ cao thủ hắn căn bản không có đem nguyên sơ thế giới để vào trong mắt hiện tại tổng bộ đã đưa ra chỉ lệnh giết chết bách lý phi hồng tiêu hủy hắn được t à n g thư các hết thẻ công pháp cũng từ trong tay bách lý phi hồng đem môn kia có thể đột phá bọn họ phòng ngự cơ chế bí thuật đ o ạ n đ o ạ n lại lấy công cho tội đây là thiên bảo các tổng bộ cho cổ trưởng lao chỉ lệnh nguyên sơ thế giới trung yên đánh cuộc chính là một chuyện cười cổ trưởng lao tức giận nói thiên bảo các đã chiếm được nguyên sơ thế giới hư không t o a độ nói cách khác hắn muốn giáng lâm nguyên sơ thế giới chỉ là nhất nghiệp chuyện cổ trưởng lao sẽ không nợ thêm rồi liên bởi vì chính mình trần trọ tạo thành cục diện hôm nay thiên bảo các tích lũy nhiều như vậy văn minh con đường tu luyện là thiên bảo các lớn nhất của cả một trong một khi những của cải này lưu lạc đến hàng xa mười vạn giới bọn họ đem đối mặt một loại vấn đề cực kỳ nghiêm trọng đó chính là thiên bảo các thu thập công pháp đem không có bất luận cái gì giá trị sẽ không lại có thêm người tu luyện từ trong tay bọn họ mua công pháp mà bọn họ muốn về thu những công pháp này rất nhiều tông môn thế lực cũng sẽ không đồng ý tông môn có bọn họ đặc biệt truyền thừa đây là bất luận người nào đều nhúng tay không được thế nhưng bọn họ đồng dạng trông mà thèm thiên bảo các đem nhiều như vậy công pháp bán đi để người đến sau tu sĩ không còn đối tông môn thế lực duy trì chờ mong cảm chí ít chờ mong cảm giảm xuống bọn họ cũng không ngại ở những công pháp này tiết lộ sau lấy tự thân mạnh mẽ sức ảnh hưởng đem những công pháp này thu thập cũng ở chính mình trong khu vực lưu truyền coi như công pháp lưu truyền đi đối với bọn họ thực tế ảnh hưởng không lớn thông môn nhưng có thể phá hủy thiên bảo các đường lui ta đã vào kiếp độ kiếp phương pháp đơn giản nhất chính là hủy diệt chế tạo kiếp nạn người cổ trưởng lao phất tay dưới chân hình thành to lớn hư không tế đàn theo hắn ngâm sướng hư không bị xuyên thủng xuất hiện một cái kim quan nóng ánh cổ lộ cổ trưởng lao không chút do dự bước vào cổ lộ đi tới nguyên sơ thế giới sức mạnh của hắn quá mức khổng lồ muốn thông qua phổ thông hư không chi môn tiến vào nguyên sơ thế giới là không thể chỉ có thành lập nửa vĩnh cựu đường nối mới có thể miễn cưỡng gánh chịu hắn để hắn đến nguyên sơ thế giới thật can đảm dĩ nhiên nghĩ tiến vào nguyên sơ thế giới vĩnh hằng tiên đế cung đệ t ử hương phân nói cổ trưởng lao tiên vào nguyên sơ thế giới dựa theo hiện tại bọn họ đối nguyên sơ thế giới tình báo nhận thức tu vi sẽ bị áp chế trở thành hư không lục cảnh tầng thứ đ ỉ n h phong điều này đại biểu vị này hàng cổ tam biến bá chủ ở nguyên sơ thế giới sẽ bị suy yếu đến mức tận cùng rất nhiều thế lực lớn động tâm rồi nếu là có thể đem thiên bảo các một vị hàng cổ cấp độ cao thủ diện đối với bọn hắn tới nói là đáng giá cao hứng sự tình rốt cuộc thiên bảo các quá mức ngang t à n g lợi dụng trong tay tài nguyên mời chào rất nhiều hàng cổ tam biến cấp độ cao thủ nếu là có thể chém xuống một vị hàng cổ tam biến cấp độ thiên bảo các trưởng lão đối thiên bảo các đà kích cũng là to lớn những năm này thiên bảo các quật khởi đến rất nhanh đã bắt đầu ảnh hưởng đến những thế lực lớn này ở bắc bộ hư không lợi ích nếu là có thể đem thiên bảo các hủy diệt bọn họ nằm ngoài thiên bảo các trên thi thể cũng có thể thu nạp càng nhiều của cải cùng tài nguyên thiếu ra vậy chúng ta phải chăng cũng muốn đi nguyên sơ thế giới không cốc vũ thế giới r ô n g ruột hóa nghiêm trọng rất nhiều đến rồi chợ đen buôn bán tự thân kỳ vật vượt biên giả đã bị dọa lui rồi mà thiên bảo các hư không cao tầng đều bị diệt chỉ cần cổ trưởng l á o bị nguyên sơ thế giới kéo ta liền có niềm tin từ thiên bảo cắt trong tay đem cốc vũ thế giới cất tới vĩnh hằng tiên đế cung đệ tử lạnh lùng nói những thế lực lớn k h á c phái người đồng d ạ n g nhìn thấy phân cốc vũ thế giới một canh độ khả thi dựa vào chúng ta vĩnh hằng tiên đế cung danh dự sẽ thành lập một cái so với thiên bảo cắt càng thêm u y hoàng chợ đen húng chi chúng ta cũng không phải là cần nhờ cước đoạt cốc vũ thế giới lợ ích thành lập chợ đen mà là lựa chọn đem cốc vũ thế giới nhét vào chúng ta tiên đạo bản địa thổ dân bên trong quân cách mạng nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú rốt cuộc có thể kéo cứu bọn họ vận mệnh bi thẳng người không nhiều gia nhập chúng ta tiên đạo bọn họ chính là tiên đạo tu sĩ chịu đến m i n h h à n g tiên đế c u n g che chở thiên bảo các cũng không thể nói cái gì âm thanh ở trong động phủ văn g vọng đi tìm tới quân cách mạng lãnh tụ liền nói bồn công tử muốn hợp tác với bọn họ đúng thiếu gia nguyên sơ thế giới bách lý phi hồng đột nhiên đứng lên đến hắn sao dám nhưng thần sắc lại rất kích động thiên bảo các lúc này là muốn quyết tâm rồi xem r a cốc vũ phân thân cấp đoạt thiên bảo các tàng thư cát là xúc động rồi thiên bảo các hạt nhân lợi ích bọn họ đã liều lĩnh để hàng cổ tam biến cấp bậc cường giả đối nguyên sơ thế giới động thủ thậm chí không hề e rẽ cái gọi là trung yên đánh cuộc nhân quả đến hay lắm đến được rượu chờ đến rồi một con cá lớn tu vi của ta cũng cần tăng lên tới chân chính hư vận cảnh rồi tu luyện huyết khí cùng tu luyện nguyên khí là hai khái niệm bách lý phi hồng ở phân thân đạt đến hư vận cảnh thời gian cảnh giới của hắn đã tăng lên rồi thế nhưng vạn đạo quy nguyên công cũng chưa hoàn toàn tăng lên đến hư vận cảnh cấp độ chỉ có huyết luyện cấp độ đạt đến hư không lục cảnh đình phong không thể nói là hư không lục cảnh đình phong huyết luyện cùng hư không tu luyện pháp bản thân liền không muốn cùng tự nhiên không thể làm hướng ngang so sánh cổ trưởng lão thiên bảo các chân chính nguyên lão chỉ là thiên tư kém một chút đời này cũng không từng hoàn thành rồi hàng cổ đệ nhị biến hàng cổ tam biên là hàng cổ cơ thể sống ba lần lột xác mỗi một lần lột xác sinh mệnh đều chiếm được chất bay v ọ t đồng thời sức mạnh cách biệt to l ó n hy vọng nguyên sơ thế giới đánh cuộc quy tắc hữu hiệu bằng không ta chỉ có thể sớm bại lộ chính mình lá bài tầy rồi nhìn phía điểm sợ kỳ hiệu khoảng thời gian này hắn thả lỏng đối phân thân không chế dành cho phân thân càng to lớn hơn quyền tự chủ sau điểm sở kỳ h i ệ u n ê n đón nổ tung tức h tăng lên hàng xa mười vạn giới quá to lớn rồi vô số tiểu thế giới trung đẳng thế giới đại thiên thế giới tồn tại chính là cho bách lý phi hồng phân thân sinh tồn thổ nhưỡng bầu trời đang run rẩy khủng bố lưu quan q u a nhanh toàn bộ bầu trời đang bị quái vật khủng bố x é rách đem hư không đột phá để toàn bộ thế giới sinh mệnh đều run rẩy nhân vật khủng bố đang lấy một loại đè ép phương thức từ giới ngoại chui vào nguyên sơ thế giới nguyên sơ thiên đạo run l ư ờ bảy cũng không phải là khủng bố mà là hư vấn tân sinh thiên đạo tham lam thu nạp thuộc về hàng cổ cấp độ sức mạnh đạo vận do đó hoàn thiện tự thân công năng bầu trời bị xé rách lộ ra đen kịt hư không thôn vệ tất cả quan cùng năng lượng tân đại lục tà đạo hư không vượt biên giả đồng dạng kiếp sợ này một tôn vượt biên giả tồn tại hàng cổ cấp tu sĩ khí tức để bọn họ sợ hãi thậm chí rất nhiều hư không tà đạo tu sĩ đang chuẩn bị thoát đi vùng hư không này lại phát hiện nguyên so thế giới ngoại vi hư không bị q u ấ y dày rồi bị một loại nào đó sức mạnh to lớn phong tỏa lấy bọn họ thực lực bây giờ một khi mạnh mẽ mở ra đường hầm hư không đem sẽ phải chịu vị cường giả này công kích Chương 488. hàng cổ giáng lâm hai ai là ai giáng lâm rồi thần tộc đã không nhịn được ra tay sao lực lượng này không giống như là quang minh c h i chủ không phải nói cuối cùng mười năm những thế lực lớn kia mới sẽ hạ tràng cướp giật nguyên sơ thế giới quyền khống chế sao là ai ở phá hoại quy củ vị tu sĩ này là nghĩ muốn tìm chết sao tiến vào nguyên sơ thế giới sau sức mạnh của hắn đem sẽ bị hạn chế thậm chí cơ thể sống đều bị áp chế trở thành hư không tầm thứ hiện tại nhân vương bách lý phi hồng đã nắm giữ sánh năng hư vận cảnh đỉnh phong đại tu sĩ hắn nếu là ra tay đem cái tên này chết đó chính là một cái chuyện cười Có tà đạo hư vận cảnh đỉnh phong tu sĩ cười nhạo nói cái này cũng là hắn không có đáp ứng tà đạo một ít người liên hợp yêu cầu hắn là đến nguyên sơ thế giới tu luyện cùng đoạt chiếm tiên cơ không phải đến chém giết liều mạng sát xuất lớn trận này đánh cuộc trò chơi sẽ là luyện khí sĩ tông đạo thắng vĩnh hằng đạo chủng nhất định sẽ hòa vào nguyên sơ thế giới dẫn dắt nguyên sơ thế giới bước vào một cái thế giới hoàn toàn mới cấp độ hắn chỉ cần bảo vệ chính mình mảnh đất nhỏ này liền được tương lai trở thành hàng cổ sinh mệnh coi như là hư không lượng tiếp giáng lâm hắn cũng có thể sống đến mức rất lâu dài đến mức đánh, đánh giết giết nếu là lúc còn trẻ hắn nói không chắc ngày thứ nhất bước vào nguyên sơ thế giới đi tìm bách lý phi hồng đem vị này nhân vương đánh chết nhưng kiến thức quá thực lực của bách lý phi hồng sau vị này tà đạo cự phách trong lòng càng thêm nghỉ hoặc bọn họ liên hợp s a u liền nhất định là bách lý phi hồng đối thủ s a u hắn rất rõ ràng bách lý phi hồng lấy huyết khí bảo vệ n h â n tộc địa bàn cũng không phải hắn chỉ có thể bảo vệ n h â n tộc điểm ấy địa bàn mà là ở bỏ qua nguyên sơ thế giới lõi ích để rất nhiều vượt biên giả đứng ở đánh cuộc bên trong luyện khí sĩ tông đạo một bên cũng đứng ở nguyên sơ thế giới bên này từ trước tới nay chưa từng gặp qua bách lý phi hồng ra tay t o lực hắn còn có lá bài、tẩy. vị này hàng cổ tu sĩ sẽ gặp vận rủi lớn nguyên sơ thế giới đánh cuộc quy tắc buồn nôn nhất sự tình ở với bản thổ người đột phá thiên hoa đ ỉ n h mới chắc chắn những người khác căn bản không thể ở nguyên sơ thế giới đột phá trừ phi nguyên sơ thế giới tiếp tục lên cấp thăng cấp thành hàng cổ thế giới thế giới hạn mức tối đa tăng cao bọn họ mới có thể lên cấp mà nguyên sơ thế giới thiên hoa đ ỉ n h cho tới nay đều là bách lý phi hồng hàng cổ tu sĩ lợi hại đến đâu chỉ cần ở nguyên sơ thế giới bên trong đều sẽ bị sức mạnh thần bí áp chế sức mạnh của bản thân nguồn sức mạnh này cũng không phải là bắt nguồn từ thiên đ i ệ mà là đến từ chính vĩnh hàng đạo trùng hàng cổ tu sĩ nếu là có thể từ hàng cổ tu sĩ trên người kéo xuống một miếng thịt đối với tương lai của ta đột phá hàng cổ cấp độ cũng là một chuyện tốt không chỉ là một vị hư vận cảnh cường giả nghĩ như vậy tượng là hết thể t a đạo hư không tu sĩ đều là nghĩ như vậy bọn họ ra tâm bị giấy lên đến biết này chính là nghịch phạt hàng cổ tam biến bá chủ duy nhất cơ hội có thể sẽ chết nhưng thu hoạch có thể so với nguy hiểm càng mê hoặc người đạo thứ năm nguyên sơ đạo huyết tu luyện hoàn thành rồi thật quá chậm bách lý phi hồng lắc lắc đầu nguyên sơ đạo huyết tu luyện so với tưởng tượng phức tạp cùng với gian nan hắn bây giờ mới ngưng tụ năm đạo nguyên sơ đạo huyết mà tâm lực của hắn đang ngưng tụ nguyên sơ tâm phụ sau hóa thành nguyên thần kim đan nó bành trướng tốc độ quá nhanh đã vượt rất xa nhục thân tu luyện đây chính là nguyên sơ thế giới cổ trưởng lão nhục thân chen tách hư không bước vào nguyên sơ thế giới thiên đ i ệ m hắn nhìn xuống dưới chân đó là hoàn toàn mới đại lục là thế giới mở rộng đản sinh ra tân thế giới khẽ to m à y hư không cường giả tụ tập quá nhiều nhiều đến để hắn đều cảm thấy kinh ngạc trừ bỏ bắc hàng cổ long giới hắn chưa từng ở một thế giới thấy được tụ tập nhiều như vậy tà đạo hư không cường giả từng đạo từng đạo tà đạo tu sĩ khí tức đan dẹt ngưng tụ thành thế chống lại ý chí của hắn thậm chí chống cự vị này hàng cổ tam biến tu sĩ xuất hiện sự xuất hiện của hắn là đối hiện hữu hệ thống khiêu khích chí ít những n à y tà đạo tu sĩ cho rằng nguyên so thế giới đã có bộ phận thuộc về bọn họ hàng cổ tam biến cấp độ cao thủ tiến vào nguyên sơ thế giới liệu sẽ có phá hoại hiện tại cân bằng cướp giật địa bàn của bọn họ sát xuất lo biết chư vị tại hạ là thiên bảo các hội nghị trưởng lão cổ thần chỉ là đến nguyên sơ thế giới chém giết nhân vương bách lý phi hồng còn lại sự tình một mực sẽ không nhung tay cổ trưởng lao chắp tay nói một vị tốt như vậy nói chuyện hàng cổ tam biến cấp bậc cao thủ hóa ra là người của thiên bảo các bọn họ những n à y tà đạo nhân vật cùng thiên bảo các giao thiệp không ít trên căn bản cấp đoạt vật tư rất nhiều lúc đều là buôn bán cho thiên bảo các lại dùng thiên bảo tệ mua cái khác đối với bọn họ tu luyện có trợ giúp vật tư sở dĩ tà đạo cùng thiên bảo các quan hệ nằm ở một loại ôn hòa trạng thái mà không phải đối địch trạng thái sở dĩ bọn họ nghe được cổ thần danh tự này lập tức thanh t ĩ n h lại cổ thần du lịch và giới đều là lấy một đ ộ người hiền lành mắt xuất hiện mà không phải một vị phá hoại giả đây mới là bọn họ yên tâm sự tình hóa ra là cổ trưởng lão cổ trưởng lão s i n cứ tự nhiên nhân vương bách lý phi hồng rất mạnh mẽ cổ trưởng lao vẫn là cẩn t h ậ t để mấy đạo thần thức chuyển đến thiên bảo các cổ trưởng lao phát hiện mấy vị này đều là chính mình người quen đã từng cùng hắn đánh liên hệ ừ một cái mới vừa lên cấp đại thiên thế giới người thống trị cổ thân lắc lắc đầu cũng không phải là hắn tự tiêu đừng nói là hư vận cảnh tu sĩ coi như là hàng cổ nhất biến cảnh giói tu sĩ hắn đều chưa từng sợ hãi những người còn lại không hề nói gì một đạo màu máu cầu vồng đánh võ phía chân trời từ trên trời giáng xuống rơi vào một mảnh ma quỷ hải liền nhau to lớn trên hòn đảo huyết khí như kiêu dương liệt nhật nhật soi sáng tân đại lục để rất nhiều tà đạo tu sĩ không thích cảm nhận được cỗ này huyết khí đối với bọn họ khắc chế thậm chí nhằm vào bọn họ tính sát thương đều khó mà để bọn họ yêu thích vị này nhân vương bách lý phi hồng võ đạo huyết khí không đúng không nghĩ tới nguyên sơ thế giới bên trong còn có thể đem võ đạo trụ cột nhất cấp độ sức mạnh tu luyện tới trình độ như vậy thực tại để bản t r ư ở n g lão mở rộng tầm mắt cổ thần thân hình lấp lóe xuất hiện tại trên người bách lý phi hồng thân thể của hắn tỏa ra một luồng hàng cổ khí t ứ c dễ như ăn cháo hóa giải huyết khí đối ảnh hưởng của hắn có thể làm cho ngơi kinh ngạc địa phương còn có rất nhiều đây cổ thần cổ trưởng l cổ h ú n trưởng a t gặp mặt Lý thông lao âm mặt lạnh hàn sinh nói âm thanh như lao kiếm tràn ngập vô tận sắc co cuốn lên đau ý kiếm ý bao tác muốn đem trước mắt vị trẻ tuổi này xé nát nhưng huyết khí như trưởng thành ngăn cản cổ thần s á c ý cổ trưởng lão ngươi có biết khi biết ngươi d á n g lâm nguyên sơ thế giới ta là cỡ nào hưng phấn không ngừng không nghỉ đổi tới tân thế giới nên tiếp ngươi bách lý phi hồng nhưng không có lộ ra nửa phần khiết đảm trái lại trên mặt tràn ngập hưng phân bởi vì trung n i ê n đánh cuộc d u y ê n có ta không thể không trở ở nguyên sơ thế giới cứ việc có không có mắt lại đây khiêu khích ta đều t ọ a nguyện đem bọn họ đưa vào địa ngục cũng không đến nỗi để ta đơn điệu thời kỳ như vậy tại nhà bách lý phi hồng càng nói trên mặt càng là xán lạ nghe nói nguyên sơ thế giới bị ngươi vô địch chấn áp giới vẫn duy trì nhân tộc bất bại cổ thần đồng dạng nợ nụ cười bất quá là trào phúng ở tiền bối ngươi lão bất tử kia trước mặt ta sao dám xưng vô địch nhàn nhạt huyết khí quanh quần thân thể bách lý phi hồng đứng chắp tay đánh cuộc quy tắc là thành lập coi như là hàng cổ bá chủ đều khó mà chạy trốn hai đại truyền thuyết nhân vật chân ngôn quy tắc vĩnh hằng đạo trùng hào quang càng ngày càng ở bách lý phi hồng trái tim rõ ràng nhưng hắn biết đây là hắn cả đời này đều khó mà chạm đến vĩnh hằng đạo trùng theo hắn đôi vĩnh hằng đạo trùng thâm nhập hiểu rõ bách lý phi hồng đã hiểu ra, vĩnh hằng đạo chủng kỳ thực đã cùng nguyên sơ h ò a làm một thể không đúng là nguyên sơ thế giới đã trở thành vĩnh hằng đạo chủng một phần t r ă m vạn năm trước nhân tộc từ nguyên thủy nhân loại đạn sinh ra văn minh cũng nhanh chóng tiên vào đình phong nó bản thân liền là vĩnh hằng đạo chủng tàn mát ra khí tước cải tạo nguyên thủy nhân tộc huyết thống sinh mệnh nên đón vụ nổ lớn cái gọi là vĩnh hằng đạo chủng kỳ thực vẫn ở nguyên sơ nhân tộc trái tim cái gọi là yêu ma văn minh cũng không phải là nguyên sơ thế giới dân bản địa coi như cũng cũ không chiếm được vĩnh hằng đạo chúng tán thành sở dĩ nguyên sơ nhân tộc nếu là bị diệt vĩnh hằng đạo trùng sẽ biến mất mà vĩnh hằng đạo trùng nếu là bị lấy đi sẽ dẫn đến nguyên sơ nhân tộc diệt vong trước mắt vị này cổ trưởng lão rất mạnh mẽ nhưng hắn cũng không phải là bách lý phi hồng gặp phải cường già bên trong kẻ địch mạnh mẽ nhất quan g minh c h i chủ cùng h ắ c thiên ma thần đều so với trước mắt vị này cổ trưởng lão mạnh mẽ mà quỷ hải bên trong đã thành lập h ắ c thiên đế quốc h ắ c thiên ma thần ngồi ngay ngắn ở trên vương toạ n chiếm cứ thiên điệu một phần khí vật theo hát thiên đế quốc bước tiến hát thiên ma thần phảng phất chạm tới một loại cực kỳ kỳ diệu tồn tại hắn cảm thấy đây chính là vĩnh là vĩ bên trong đất trời là tồn tại vĩnh hằng khí tức điểm ấy hắn đã có thể xác nhận cổ thần lao bất tử kia ỉ vào chính mình lúc còn trẻ được trường sinh bất lao hoa sống được so với bất luận người nào đều dài lâu luôn cho là mình là hàng cổ bá chủ ha ha ha cũng chỉ là cho hắn mấy phần mặt bằng không hắn loại này hàng cổ tu sĩ cho bản tọa sách g i à y cũng không đủ h ắ c thiên ma thần lạnh cười nói coi như là hắn ở nguyên sơ thế giới bên trong cũng không dám đ ố i bách lý phi hồng động thủ nữa chân thân tiến vào nguyên so thế giới tiến vào ma quỷ hải lâu như vậy hát thiên ma thần xem như là rõ ràng cái gọi là trung yên đánh cuộc chính là hai vị đại lão một lần đánh cờ mục đích thực sự cũng không phải là đem hàng xa mười vạn giới triệt để hủy diện mà là bồi dưỡng được một vị tuyệt đại cường giả trăm vạn năm đánh cuộc kỳ thực thôi diễn hư không lượng k i ế p đến sẽ đạt được đánh cuộc cuối cùng này chính là hư không lượng k i ế p sinh ra thời gian lần này hư không lượng k i ế p có lẽ so với di vãng đều cường đại hơn nếu như ta không có đoán sai đánh cuộc chân chính ý nghĩa là cho chúng sinh một con đường hát tiên ma thần tâm linh càng ngày càng rõ ràng phảng phất nhìn t ấ u mê cục hư không lượng kép đến luyện ký sĩ tông đạo lựa chọn can thiệp cũng xuất thủ cứu thế tiền đề là hàn thắng Nếu là vạn là diệt t sự hát ắ n luyện khí sĩ khoanh tay đứng nhìn, không cho phép ngăn cản hư không lượng g g tay khí kiếp cho phép hư sĩ i n g h ế thiên r ở ngại vạn diệt t sư u gặt vạn ngàn g thế vạn ớ i sinh. i chúng Hắc h t ma thần ngóng nhìn chiến trường bách lý phi hồng là người của vạn d i ệ t sư vẫn là luyện khí sĩ người của tông đạo hắn đoán không ra nhìn như là trên người có luyện khí sĩ cái bóng nhưng bản chất nhưng là vạn d i ệ t chi đạo cổ thần muốn chết rồi h ắ c thiên ma thần lắc lắc đầu hắn cho rằng trận này ảnh hưởng toàn bộ hàng xa mười vạn giới bắt đầu sẽ là do bách lý phi hồng cùng thần tộc mà kéo ra nhưng hiện tại xem ra là có thiên bảo các khởi x ấ rồi lén lút thiên bảo các làm bao nhiêu tội nghiệp việc mới tích lũy như vậy hậu quả xấu lấy hát thiên ma thần đối hư không lượng k i ế p cái nhìn bắt đầu giả nếu không là nhất phi trùng tiên h thành tựu vĩnh hằng bất d i ệ t sinh mệnh nếu không chính là bị trở thành m ạ c h cốt trên hòn đảo người không dám xưng vô địch thiên bảo các tàng thư các cũng dám c ấ p đoạn giao ra môn bí p h á p này bằng không toàn bộ nguyên sơ thế giới đều sẽ bởi vì ngươi ngu xuẩn cử động mà hủy diệt cổ thần sắc mặt dần dần trở nên lạnh lùng hắn không y tự độ dường như muốn đánh phá thiên đ i ệ giàn cuộc đem hàng cổ ý chí ngự trị ở này trên thiên đ i ệ thế nhưng ý chí của nhân vương so với hắn càng thêm bá、đạo. bị áp chế cổ thần ở trước mặt nhân vương chiếm không tới nửa phần tiện nghỉ thậm chí bị đại thế chỗ áp chế ta với nguyên sơ vô địch nếu không tin ngươi thiên bảo c á c cứ việc ra tay bách lý phi hồng một quang dĩ vãng biết điều mà là so với cổ thần vị này hàng cổ tam biến cấp độ tu sĩ càng thêm bá đạo trong giọng nói toát ra đối cổ thần miệt thị nhiều lời vô ích giết cổ thần sát cơ động thân t ù y tâm động nhưng người giết hướng bách lý phi hồng vẫn chưa triển khai bất luận cái gì bí thuật tính mạng của hắn thể phách chính là lớn nhất lời khí ở tu vi thần hồn ý chí đều bị áp chế ở hư không lục cảnh tầng thứ đỉnh phong tình huống cơ thể hắn chính là vũ khí mạnh mẽ nhất thuần túy đến mức tận cùng võ đạo nhục thân xé rách không gian như lâm xuyên giấy vậy đơn giản quan chiến hư không lục cảnh tu sĩ mắt thường thậm chí thần thức đều theo không kịp cổ thần tốc độ Vâng vô vào đâm quang áo ánh. Ánh sang mụn không cường con bọn con Đúng. Thiên bang trầm nặng giả giác Kim trói triệt trái mắt, mắt. cảm mắt trầm dao. áo chọc hư họ hết thể số được Để Bị tiết r ở nguyên à đi ra ngoài, n sơ, mãi mãi sơ đạo huyết đối bất diệt kim thân cải tạo dưới hãn bộ thân thể này chính là nguyên sơ vũ khí mạnh mẽ nhất chân chính nguyên sơ thiên hoa đình cổ trưởng lão bây giờ nhìn lại là người già rồi ngồi sau vũ trụ lấy bách lý phi hồng làm trung tâm thư không cổ xưa tương truyền ngôi sao bản nguyên bị triệu hoàng đến lít nha lít nhít đến mại không hết cũng hình thành đặc biệt ngôi sao lĩnh vực đem bách lý phi hồng cùng cổ thần bao phủ ở bên trong thư không đỉnh phong bất diệt kim thân không đúng nửa bước hàng cổ kinh khủng như thế khổ luyện công thực tại để cổ thần kết h đ ả m kiếm thuật chu thần diệt vận lấy tự thân chỉ mệnh làm cơ sỏ đốt tự thân vận mệnh dẫn dắt vận mệnh lực lượng ngưng tụ hóa thành một đạo kiếm ý đâm hướng bách lý phi hồng sau l ư n g hắn là cổ thần mấy ngàn vạn năm t u ế nguyện tới nay t r ố đi qua d ò n vận mệnh hưng tụ ra một cái người ngoài khó có thể tưởng tượng vận mệnh bị hắn ngưng tụ với bàn tay bên trong chiều kiếm này chu diệt cũng không phải bách lý phi hồng n ụ c thân hoặc là nguyên t h ầ n ý chí mà là nhắm thẳng vào mạng của hắn chắc đứt mệnh vận tuyến của hắn để hắn vào giờ phút này từ đây tiêu diệt quỷ dị như thế một đòn là bách lý phi hồng chưa từng nghe thấy rất hiển nhiên cổ thần lấy tu vi của hư không n ụ c cảnh sử dụng tới độc thuộc về hàng cổ cấp độ bí thuật không có cách nào trốn vạn đạo quy nguyên thuật phản phất mất đi hiệu quả cước đoạt không được một đạo này kế bí chương bốn sắp biến mất đánh của quy tắc 2. bên hai chuyền đến dây cũng gãy vỡ tiếng vang cổ thần mở to mắt không thể tin được mà nhìn trước mắt người bạc nhược vận mệnh tuyến đ ứ t b ẫ n mất nhưng đối với bách lý phi hồng tới nói không có bất luận cái gì ảnh hưởng làm sao có khả năng không người nào có thể siêu thoát dòng vận mệnh mà đáp lại hắn nhưng là bách lý phi hồng mặt lạnh lùng tựa hồ đoán được cái gì đ ấ y lòng có chút mất mát nhưng càng nhiều chính là mệnh cách bên trong ung dung hắn không còn cần gánh vác một người khác vận mệnh bắt đầu từ hôm nay số mệnh của hắn sẽ không tiếp tục cùng hàng xa m ư ơ i vạn giới có liên quan hắn đến từ địa cầu một cái xuyên việt giả m ộ theo cái k ô n hàng xa 10 vạn giới dòng vận mệnh ngoại lai khách. Kỹ năng g giới ở khách. chỉ thư, xa lai Kỹ đ m vạn ạ đ quy nguyên công hư kỹ h thiên đầy. Bách、Lý、Phi Hồng thẩm. ô n trong lòng g rốt đầy. đọc Lý k năng, năng chỉ thư đưa á p lại. Khấu trừ c công điểm đạo đ hiệu, thiên viên mãn. sở kỳ không kỹ hư Theo chỉ thư quy nguyên vạn năng ư ra tin tức hiện lên cực lớn đến cực hạn nguyên đỉnh mẫu khí như thiên hà ở trời bên trong c h ả y xôi u Trong lắt thể thức vào này, Hồng bản chính không lục cảnh định giây Phi mới Lý lục bách bước hư m ư ờ i v ă n đạo kiếm thuật chạm diệt hàng cổ cổ thần tỉnh táo lại mạnh mẽ bạo phát một loại bí thuật đem sức mạnh không ngừng tăng lên muốn dựa vào thiêu đốt bí thuật phá tan nguyên sơ thiên địa đối với hắn hạn chế không có tác dụng cùng cảnh bên trong có ta vô địch bách lý phi hồng bàn tay m ỏ ra nguyên sơ tâm phủ khống chế ngôi sao hư không không ngừng thu nhỏ lại rơi vào trong lòng bàn tay của hắn cổ thần thậm chí chưa nhìn thấu bách lý phi hồng sức mạnh quỷ dị hắn đã bị hư không ngôi sao nhốt lại mà bách lý phi hồng đã biến mất ở trước mắt của hắn người đi ra cổ thần gấm hét lên sức mạnh kinh khủng lan tràn trước mắt tảng lớn ngôi sao phá diện vũ trụ sụp xuống dấu hiệu nhưng dư âm chưa mở rộng liền bắt đầu tiêu tan công kích đi rơi vào tâm h ả i của ta người vĩnh viễn đi không ra tâm lực cùng hư không tinh thần thuật kết hợp hình thành một loại duy tâm lĩnh vực ở ngôi sao vũ trụ bao phủ cổ thần thời gian số mệnh của hắn đã sớm quyết định rồi nhưng một chiêu kia chu thần diệt vận lại suýt chút nữa thì bách lý phi hồng mệnh đáng tiếc gặp phải bách lý phi hồng quỷ dị như vậy mệnh các người mạng của hắn không thuộc về hàng xa mười và giới cũng tương tự là bách lý phi hồng được trọng yếu tin tức địa cầu ở phương nào hắn đến từ phương nào trong đấy lòng nghi vấn không người nào có thể giải đáp có lẽ tìm tới luyện khí sĩ tông đạo mới có thể giải đáp vấn đề của chính mình đi bách lý phi hồng không tin cái gì trùng hợp ở luyện khí sĩ trước mặt tông đạo không có người là trùng hợp bất luận người nào vận mệnh đều là bị an bài s o n g m à mạng của mình là ai sắp xếp cổ thần hàng cổ của ngươi ký ức chính là ta gần nhất được thứ hai khoản tài phú bách lý phi hồng tâm nhập gian không số vạn đạo quy nguyên thuật hóa thành phụ văn khắc họa tại tâm hải ngôi sao lĩnh vực c ấ p đoạn luyện hóa quy nguyên liên miên không ngừng năng lượng từ trên người cổ thần bị cướp đoạt đi từ hư không lục cảnh ném rơi bất hủ cảnh lại lập tức bị thân thể trôi ra sức mạnh khổng lồ khôi phục lại hư vận cảnh bình phong nhưng rất nhanh lại lần nữa bị cấp đoạt cổ thần mấy ngàn vạn năm qua sinh m ệ n h ở đối mặt tử vong thời khắc này hắn hối hận rồi một lần lại một lần bị áp chế hàng cổ bản nguyên duy trì sức mạnh của hắn lại khó thoát bị hư không ngôi sao bọc bị vạn đạo quy nguyên thuật cấp đoạt nó sức mạnh hậu quả hắn biết tiếp tục nữa hắn bản áp chế bản nguyên trước sau có khô héo một ngày nhưng bách lý phi hồng không quản cầm trong tay tâm hải ngôi sao vũ trụ ném vào vạn vật quy nguyên đỉnh bên trong lại lần nữa tăng mạnh cấp đoạt lực lượng cổ thần oanh kích tâm hải ngôi sao vũ trụ kỳ thực để này đặc thù đạo thuật chịu đến rất lớn d u n g động nếu không có hắn lợi dụng vạn đạo quy nguyên thuật chuyển hóa sự công kích của hắn tâm hải ngôi sao vũ trụ căn bản không chịu được nữa sắp chết thời gian cổ thần sức mạnh bùng lên đã tiếp cận hàng cổ đệ nhất biến cấp độ sức mạnh trong tuyệt vọng bạo phát cũng làm cho bách lý phi hồng đã được kiến thức sức mạnh của cổ thần bước ra nguyên sơ thế giới hắn chắc chắn phải chết nhưng cổ thần tiến vào nguyên sơ thế giới thắng lợi đem sẽ thuộc về hắn vạn vật quy nguyên đỉnh phun trào vô số kinh văn đó là từng cái từng cái đại đạo diễn biến mà thành kinh văn ba tâm hải ngôi sao vũ trụ nhất thời củng cố chỉ cần bách lý phi hồng không rời đi nguyên sơ thế giới cổ thần đem không có bất luận cái gì vươn mình cơ hội hắn tất cả chỉ có thể bị bách lý phi hồng cướp đoạn bóng dáng của bách lý phi hồng xuất hiện mà bóng dáng của cổ thần biến mất không còn t â m hơi nhất thời vô số vượt biên giả hoảng sợ mà nhìn trước mắt vị này nhân vương giờ khác này hắn khí thế trên người đạt đến cực hạn xa xa nhìn nhân vương trên người n ó nhân vương huyết liền có thể tổn thương linh hồn của bọn họ giờ khác này nhân vương không ở bên trong liễm trên người chạy sôi dòng máu ngăn cách xa sôi khoảng cách liền có thể làm cho máu trên người bọn họ dịch đều sôi trào thiếu đốt thiên bảo các cổ trưởng lao chết rồi không có chết nhưng cũng bị bách lý phi hồng phong lấn rồi chúng ta có p h i ề n phức mau chóng rời đi nguyên sơ thế giới chúng ta cảm giác nguyên sơ thế giới quy tắc sắp bị đánh vỡ ta cũng cảm giác được nguyên sơ thế giới quy tắc sắp bị đánh vỡ chờ đã cái này huyết khí chỉ hỏa đem nguyên sơ thế giới một loại nào đó ngủ say sức mạnh bớt rồi lẽ nào là vĩnh hằng đạo trùng hơn một nghìn vị hư không vượt biên giả không ít người đã chuẩn bị lui ra nguyên sơ thế giới đột nhiên xuất hiện quỷ dị cảm giác để bọn họ cả người chấn động vĩnh hằng đạo trùng bắt đầu hòa tan rồi chân chính hòa vào tiên đ i ệ này Ta thể có xem ra ta đã phát động đánh cuộc quy tắc ngưỡng nguyên sơ thế giới sẽ không đang hạn chế bất luận cái gì cường giả tu vi cảnh giới coi như vĩnh hằng giả tiến vào nguyên sơ thế giới đều có thể phát huy sức mạnh của bản thân bách lý phi hồng sắc mặt thay đổi quy tắc biến mất phải t r ă n g mang ý nghĩa hàng xa mười vạn giới nhân vật mạnh mẽ có thể vượt qua hư không một đòn đem nguyên sơ thế giới đánh nổ vô cùng có khả năng quy tắc biến mất thời gian ngắn nhất ba năm dài nhất bảy mươi tám năm điều này đại biểu người mới bảo vệ kỳ đã qua rồi bách lý phi hồng cùng với nguyên sơ nhân tộc muốn mặt đối với bọn họ tán khốc nhất vận mệnh may mắn còn sống s ó t xuống hoặc là bị diệt tộc đánh cuộc quy tắc một khi biến mất bách lý phi hồng đối mặt sẽ không lại là cái gì hư không lục cảnh mà là chân chính hàng cổ bá chủ hàng cổ có ba loại biên hóa cảnh giới thực lực ở giữa cách biệt to lón húng chỉ hàng xa mười vạn giới vĩnh hằng giả không hắn sẽ không nhúng tay vào đến lúc đó vĩnh hằng đạo chúng đều khó mà bảo vệ nguyên sơ thế giới tính toàn vẹn chương bốn trăm chín mươi một tàn sát kẻ s â m lấn hóa ra là chiến lược đánh vỡ quy tắc cổ trưởng lao vẫn là làm công hiến ta đã bước lên hư không lục cảnh đình phong ở nguyên sơ thế giới lên cấp hàng cổ tạm biến cơ hội rất lớn không sai nguyên sơ thế giới quả nhiên là cơ duyên t r i địa mang theo vĩnh hằng ký t ứ c một năm này tới nay tu luyện so với những thế giới khác tu luyện càng nhanh n h ẹ hơn đây chính là thiên tuyển trí địa thế giới bắt đầu gia tăng tốc độ thăng cấp rồi nguyên sơ tương lai nhất định có thể trở thành vĩnh hằng thánh địa chúng ta hiện tại nắm giữ thiên địa một khối nhỏ khí v ậ n tương lai cũng là vĩnh hằng thánh địa con dân cổ trường lao chết cũng không có để đám này vượt biên giả sợ hãi trái lại để bọn họ càng thêm vững tin nguyên sơ thế giới nhất định sẽ trở thành vĩ đại thế giới bách lý phi hồng nhìn xuống nguyên sơ thế giới hắn rõ ràng đánh cuộc mới chính thức bắt đầu kế tiếp trong vòng mấy chục năm mới là nguyên sơ thế giới thậm chí hàng xa m ư ơ i vạn giới then chốt thời đại hắn chỉ là một người chẳng lẽ thật muốn trở thành hàng xa m ư ơ i vạn giới công địch sao lần này thay đổi là vĩnh hằng đạo trùng bắt đầu chân chính hòa vào nguyên sơ bắt đầu đối nguyên sơ thế giới quy mô lớn cải tạo bắt đầu nhanh nhất ba năm quy tắc sẽ biến mất nhưng trong ba năm này hạn chế thực lực sẽ trở nên lòng léo để cho ta thời gian không nhiều người của nguyên sơ thế giới ở c u ộ c thị n h y ê n này bên trong thu hoạch to lớn thế nhưng đối lập với những văn minh khác tới nói nguyên sơ người khỏi điểm quá thấp sở dĩ tương lai sẽ đưa tới ngoại giới rất nhiều g i ã tâm ra không ngừng cấp đoạt nguyên sơ người cấp giật khí vận của hán n h c thân thậm chí linh hồn đoạt xá thay vào đó bách lý phi hồng đầu g ó hiện lên từ này nói hắn cảm giác được một loại hoảng sợ đột nhiên bách lý phi hồng nghĩ tới điều gì thủy ma tâm phủ nếu là thủy ma cung sau lưng nguyên thủy ma thần lợi dụng thủy ma tâm phủ vô thanh vô tức khống chế viên sở nhân thu lấy nguyên sơ nhân tộc khí v ậ n toàn bộ nguyên sơ nhân tộc đều sẽ bị hắn thu gạt bản thân đối thủy ma cung cùng nguyên thủy cung không để ý bách lý phi hồng nhất thời đối tông môn này cảnh giác nguyên thủy ma tông lại được gọi là nguyên thủy đạo giáo ở mỗi trong một khoảng thời gian phân liệt ra nguyên thủy cung cùng thủy ma cung cũng chính là khi đó bắt đầu nguyên thủy ma cung mới xuất thế bách lý phi hồng quan duyệt nguyên thủy cung thu gom tàng thư đây ố i t h Ma là do tông môn khởi xướng cũng do tông môn thành lập đặc thù thế giới giả lập náo nhiệt trình độ mạnh hơn đại nguyên đế quốc quá nhiều lấy thiên đạo mảnh vỡ làm hạt nhân sáng lập thế giới hiện tại thiên đạo càng ngày càng lớn mạnh thiên tâm thế giới cũng dần dần mà hòa vào thiên đạo thế nhưng chúa tể thiên tâm thế giới vẫn là t ô n g môn lấy thủy ma cung tâm phủ tuyệt diệu hoàn toàn có thể thông qua thiên tâm thế giới trồng trọt ở chúng sinh chi tâm gian nếu là thành công toàn bộ nguyên sơ thế giới nhân loại đều sẽ bị thủy ma cung bản thân quản lý thu hoạch khổng lồ như thế khí vận thủy ma cung sau lưng thờ phụ nguyên thủy ma thần thật không động l ò n g sao đem tạp n i ệ m trong đầu thanh trừ việc này không đội ở nhất thời lấy hắn khả năng hiện giờ có thể giải quyết thủy ma tâm phủ đối nhân tộc xâm lấn mới trên đại lục bùng nổ ra tiếng hoan hô vượt biên giả nhóm đều đang cung hoan đến mức cổ trưởng lao chết cùng bọn họ có quan hệ gì đâu cổ trưởng lao cựu hận tự nhiên do thiên bảo các đến trả thù đến mức hiện tại bọn họ duy nhất cần phải làm là mở ra nguyên giới đem nguyên giới ẩn giấu thiên địa bản nguyên chỗ tránh né nhân vương quá khích thủ đoạn nếu đã giải phong còn lại thời gian trong liền do ta đến chúa tể bách lý phi hồng tự nhủ trong mắt lập lệ sắc cơ ai nói sức lực của một người khó có thể chống lại hàng xa mười và giới chỉ cần tâm lực đủ mạnh nhân số không đủ phân thân đến tập hợp các ngươi muốn xâm lân thế giới của ta ta kia liền không khắc khí phân thân mười vạn cất đoạt hàng xa mười và giới tiến công chính là tốt nhất phòng thủ cảm thụ chính mình khổng lồ khí vận cứ việc tăng vọt gấp mấy trăm lần thế nhưng đối thiên địa này lực t r ư ở n g khống đã rơi xuống băng điểm theo bách lý phi hồng ý chí k h ô n g chế c ô này khí vận thiên địa cộng chủ quyền bính lại lần nữa bị hắn t r ư ở n g khống xem ra lảo đà lảo đảo như ánh đến vậy bất cứ lúc nào bị sóng gió tắt lại bao phủ thế giới này nhân tộc nguyên sơ nhân tộc là hắn can là hắn hồn nếu là liền nhân tộc đều bảo vệ không được hắn làm sao chúa tể nguyên sơ thế giới vận mệnh hiện tại tiến vào nguyên sơ thế giới tân đại lục đa số là hư không vượt biên giả cái khác vượt biên giả tiến vào thế giới này lập tức bị đám này tài lang giải quyết bất luận là ma thần vẫn là bất hủ giả đều trở thành đám này hư không cảnh tà đạo cự phách con mồi mà đám này xài lang tựa hồ đạt thành một loại hiệp nghị nào đó liên thủ chiếm cư tân đại lục lợi dụng chính mình tà ác ý chí thay đổi thiên địa chế tạo thiên địa b à phần dấu hiệu ma quỷ hải nhân tộc tân đại lục cứ việc tân đại lục đại thế chưa thành nhưng đã có thể cùng ma quý hải cùng loại người chống lại rồi h ư không ngôi sao b á c lý phi hồng trong một ý nghĩ hắn khiếu huyện phân thân cảm ứng được bản thể triệu hoán từ hàng xa mười vạn g i i các nơi mở rộng hư không cổ lộ bước lên đường、Về. trừ bỏ cốc vũ phân thân ở ngoài ba trăm sáu mươi b ố đạo phân thân bước lên đường về mà bách lý phi hồng một đạo nguyên sơ đạo huyết vẽ ra một đạo phân thân tiếp thu cái khác phân thân năng lượng chuyển trực tiếp bước vào hư không cảnh định phòng thay thế được cốc vũ phân thân nhân vương ý chí nguyên sơ thế giới trên trời xanh một luồng bá đạo ý chí ngự trị ở trên t i ê n đạo khủng bố hư không lực lượng trực tiếp đem nguyên sơ thế giới phong tỏa từng đạo từng đạo thân hình hiện lộ thiên cực hóa thành hư không ngôi sao quay chung quanh toàn bộ nguyên sơ thế giới trong nháy mắt nguyên sơ thế giới bị bách lý phi hồng hư không tinh thần thuận bao phủ chương bốn trăm chín mươi hai tàn sát kẻ xâm lấn、2. biến mất ở hàng xa mười vạn giới rất nhiều cường giả con người hạ thấp chỉ có đầy trời ngôi sao lực lượng chống đối chủ đến từ hư không năng lượng ăn mòn nhân vương ý chi đang ở tranh cướp thế giới này của mình muốn lại lần nữa trở thành thiên địa c ộ n g chủ một vị hư vận cảnh tà đạo đại nhân vật giận dữ h ế t hắn nếu là thành công chúng ta hiện tại chỗ làm tất cả đều là phi công nguyên sơ thế giới sẽ bị n ắ m trong lòng bàn tay bất luận người nào cũng không nên nghĩ từ nguyên sơ thế giới thu được một tia năng lượng ta liền nói nhân vương bách lý phi hồng tuyệt đối sẽ không tốt bụng mà để chúng ta chiếm cư nguyên sơ thế giới hắn nhất định sẽ ra tay với chúng ta liên thủ nhất định phải liên thủ rất nhiều cổ xưa tà đạo tu sĩ sắc mặt của biến hắn nghĩ tới rồi cổ trưởng lão là làm sao bị bách lý phi hồng tiêu diệt bọn họ cũng không nhận ra mình có thể sánh ngang cổ trưởng lão tôn này hàng cổ tam biến bá chủ liên thủ trước tiên diệt nhân tộc lại giết chết bách lý phi hồng nhưng bọn họ đã bị hư không ngôi sao b a phủ căn bản không tìm được nhân tộc chỉ điện thậm chí cả nhân tộc chiếm cứ đại lục đều bị bách lý phi hồng lợi dụng tầng tầng không gian che lấp bảo vệ lại đến rốt cuộc muốn động thủ rồi ma quỷ hải bên trong hát thiên ma thần chịu ảnh hưởng là nhỏ nhất ma quỷ hải thành hắn bình phong hiện tại ma quỷ hải càng ngày càng quỷ dị đã triệt để trở thành nguyên sơ thiên địa một thể nhìn sinh tồn ở ma quỷ hải bên trong yêu ma hắc thiên ma thần t ự a hồ rõ ràng ma quỷ hải tồn tại ý nghĩa muốn giải quyết ma quỷ hải liền muốn tiêu diệt hết t h ể yêu ma ma q u ỷ hải tồn tại ý nghĩa chính là giết chết tất cả nhân tộc nhân tộc nếu là chết rồi và diệt sư liền thắng xưa nay không phải nguyên sơ thế giới hết t h ể sinh linh tuyệt diệt làm tiền đặc cuộc mà là văn minh nhân loại tuyệt diệt tông đạo là nhân tộc bởi vì hết t h ể luyện khí sĩ đều là nhân tộc mà tông đạo cũng không phải bọ luyện khí sĩ văn minh thủy tổ cuối cùng quyết chiến đội hình sao theo vĩnh hàng hòa vào thế giới này quy tắc bắt đầu xuất hiện biến hóa rồi đối lập trận hình cũng h i ệ n lộ xem ra ta là làm sai một bên rồi vạn diệt sư tín đồ không đồng ý ta gia nhập bọn họ hàng ngũ nguyên lai vận mệnh của ta đã nhất định rồi n ô là h ắ c thiên ma thần có thể che chở bọn ngươi h ắ c thiên ma thần khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán mở thành mời chào tà đạo nhân vật hắn bản thân liền là h ắ c bảng nhân vật tự nhiên không sợ người trong tà đạo gia nhập liên minh bách lý phi hồng đột nhiên nhìn chăm chú h ắ c thiên ma thần ngươi muốn cùng ta đối n ị c h bách lý phi hồng không nhìn đầy trời hành kích mà đến công kích không là bọn họ đem chúng ta đẩy hướng phía đối lập ý chí của h ắ c thiên ma thần tràn ngập toàn bộ ma quỷ hải đem đen kịp như mực ma quỷ hải nhuộm đấm trở thành h ắ c thiên vậy tồn tại không có cái gì so với ma quỷ hải càng có thể gánh chịu hắn tất cả sức mạnh nhân vương bách lý phi hồng lợi dụng phân thân đệ thấp tu vi của chính mình hắn đồng dạng có thể dùng ma quỷ hải phân tán sức mạnh của hắn từ nay về sau ma quỷ hải vừa là h ắ c thiên h ắ c thiên vừa là ma quỷ hải xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn như vậy chớ trách ta hạ tử thủ rồi vạn vật quy nguyên đỉnh do hư vô hóa thành hiện thực thế chân vạc với hư không ngôi sao vũ trụ bên trên vạn đạo bị trấn áp tất cả công kích rơi vào vạn vật quy nguyên đỉnh bên trên. đều bị c hát u y ể n thành công、kích. Vạn diệt sư cùng tông hóa kích. diệt đạo sư đ n h cuộc đã u y ể n ra thiên r ậ n ì n không n h kỳ g có bất ư ờ nào có thể tránh thoát trận hảo này. thoát hạo có Hác thể t h kiếp i ma thần ánh mắt thâm trầm tầm mắt của hắn rơi vào vạn vật quy nguyên đ ỉ n h trên nếu như nói bách lý phi hồng cho người một loại không thể ngang hàng ảo giác nhưng trước sau là cảnh giới quá thấp nhưng trước mắt đ ỉ n h là hắn gặp qua cảnh tượng đáng sợ nhất hắn chiếc đ ỉ n h này trên nhìn thấy vô số công pháp bị hỗn hợp thành vạn đạo mà vạn đạo quy nguyên hóa thành một chiếc đình nó phảng phất thành là tất cả sức mạnh đầu m ư ờ n là khởi nguyên cùng trung yên quy tụ h á c thiên ma thần giờ khắc này mới phát hiện bách lý phi hồng biểu hiện ra tất cả công pháp bí thuật thậm chí sức mạnh đều là hắn tầng ngoài hắn sức mạnh chân chính là này một chiếc đỉnh có thể sinh ra vạn vật cũng có thể trung yên vạn vật khủng bố đầu nguồn. Vạn diệt sư, luyện tông bọn họ có tư cách gì thống trị chúng ta nguyên sơ nhân tộc sinh gì đạo, diệt tư trị ta tộc sư, sĩ sơ khí họ cách có mượn ệ mệnh n Sinh mệnh hân nhỏ không h phải chịu đi mà là từ nhỏ tự do, đ từ nhỏ tự nhỏ do. sáng tạo sinh mệnh với hiện tại chúng ta mà nói bất quá là trong một ý nghĩ liền có thể sáng lập ra hoàn toàn mới vật chủng tại sao tự do chỉ có vạn diện sư cùng tông đạo bọn họ là hàng xa mười vạn giới cổ lao nhất tồn tại thậm chí là hàng xa mười vạn giới người sáng lập ngươi làm sao thoát khỏi hắn ràng buộc nói cái gì từ nhỏ tự do hắc thiên ma thần vẫn chưa trào phúng bách lý phi hồng trong giọng nói trái lại tràn ngập tăng thương cùng bất đắc dĩ chúng ta đều là hư không bọc nước duy có thành cựu vĩnh hàng giả mới có thể nhảy ra bọc nước biến thành chân thực nắm giữ bị phó thác hoàn toàn mới sinh mệnh tự do hắc thiên ma thần khuyên bảo đạo nhưng hắn nói chuyện ở giữa bách lý phi hồng phân thân đã hóa thành s ó i đói cướp đoạt một vị lại một vị tà đạo cự phách k h ô n g bố quý dị thế không thể đỡ bí thuật ở hư không ngôi sao ra chỉ dưới cũng phát ra để hát tiên ma thần cũng vì đó run sợ sức mạnh chẳng trách đối phương có thể phong ấn cổ trưởng lão hắn hát tiên ma thần không tiến hành lựa chọn trận hình lấy ma quỷ h ả i là vật dẫn gánh chịu hắn tất cả sức mạnh hắn có lẽ chính là bách lý phi hồng mục tiêu kế tiếp bị cướp đoạt bị l u y n hóa bị quy nguyên mục tiêu hắn đã không có đường lui là bách lý phi hồng đem hắn bước đến góc tường mà hắn chỉ có thể lựa chọn trận hình, trở thành trở thành vạn diệt sư quân cờ cũng không có cái gì không tốt đẹp nói không chắc hắn hắc tiên h cũng có thể trở thành vạn diệt sư tín đồ này có thể so với cái gọi là vĩnh hằng đạo trùng càng khiến người động lòng vĩnh hằng giả chỉ là được phép không gặp tai h nạn mà vạn diệt sư tín đồ quyền tịch vô tận tai h nạn hủy diệt vô số văn minh bọn họ không sẽ đích thân ra tay lại dùng hết thủ đoạn đem vô số văn minh kéo vào vực sâu cuối cùng bị hủy diệt mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời lược đặc thủ b á c lý phi hồng đưa tay ra không nhìn bất luận cái gì trở ngại mạnh mẽ mà đem ma quỷ hải sẽ rách một phần trăm hắc tiên ma thần hét thảm một、tiếng. lại liền vội vàng đem ma quỷ hải co lại ngưng tụ ma quỷ hải đặc thù sức mạnh nguồn đền r ù a hình thành một bức tường đem ma quỷ hải khóa lại không thả ta đi vào một vị hư không giả giống to đáng tiếc đã một rồi d i ệ t bọn hắn bách lý phi hồng cầm trong tay ma quỷ hải bản nguyên ném vào vạn vật quy nguyên đ ỉ n h khủng đ ố nguyên sơ đạo huyết hóa thành hòa diễm bắt đầu đốt cháy vạn vật quy nguyên đ ỉ n h luộc trong đỉnh c h i vật uy năng của vạn vật quy nguyên đ ỉ n h trước mắt lần tăng ho ngàn tên hư không cầm giả bất quá là hắn cướp đoạt sức mạnh cội nguồn thường viên một nguyên đỉnh hư không hạt châu ngưng tụ lại bị nguyên sơ, huyết phủ chuyển hóa thành nguyên sơ đạo huy hơn một n g h n hai trăm sáu mươi vị hư không giả chỉ có thể để bách lý phi hồng nguyên sơ đạo huyết sinh ra mấy trăm ngàn đạo chưa đạt đến bách lý phi hồng bước đầu đối nguyên sơ đạo huyết phân chia trăm vạn đạo nguyên sơ đạo huyết bách lý phi hồng nguyên là cùng hàng xa mười vạn giới là địch hắc thiên ma thần ánh mắt lạnh lẽo nơi này là nguyên sơ thế giới địa bàn của ta ta làm chủ bách lý phi hồng vung tay lên đem hư không tỉnh thần thuật tiêu tan nguyên sơ thế giới xuất hiện lần nữa ở nguyên lai hư không chỗ ta nhớ các ngươi hiểu sai ý đánh cuộc tồn tại ý nghĩa là ở giảng b u ta bách lý phi hồng để lại một câu nói rung động ở thiên đ i ệ này g i à n g buộc ta không thể rời đi nguyên sơ thế giới phân thân cho dù tốt cũng chỉ là một môn phụ trợ tính b ỹ thuật là các ngươi xâm lấn đang ở đem ta biến thành lượt tiếp bách lý phi hồng bóng dáng lấp lóe trở lại thiên chủ sơn phân thân khí tức rơi xuống nhưng so với lúc tới càng mạnh mẽ hơn rồi dọc theo hư không cổ lộ lại lần nữa trở lại nguyên lai xâm lấn thế giới hắc thiên ma thần khuôn mặt né qua một vẻ tức giận bách lý phi hồng vẫn chưa có giải quyết ma quỷ hải thậm chí chẳng đáng giải quyết ma quý hải lợi dụng ma quỷ hải đến kéo g i i nguyên sơ thế giới lên cấp sao hắc thiên ma thần dù gì nói nguyên sơ thế giới quy tắc biến mất này g chính là người ta quyết chứng này hiện tại ta cần làm chính là ô nhiễm thiên đạo đem thiên đạo kéo vào ta trận hình Chương 493, Tàn khốc cao có quốc. cái Cũng chỉ có Thiên khí thiên thể nhìn thấy thiên thế phôi thai Thái phát sinh hóa không phải tướng. dương, sơn sơn sơ Tàn trấn lớn lên, cao vào tầng khí quyển bên ngoài. Đứng ở thiên trụ sơn bên trên, ràng toàn nguyên nằm trăng, ngôi sao bản nguyên biến lớn. nguyên giới giữ 493, trụ trụ một trụ mặt to vào mà là rõ rồi. đại Đại sao ở ở vũ đều bộ đế đã là chân thực chiều không gian cùng giữa hư không chân không vũ trụ theo bách lý phi hồng toàn bộ hàng xa mười vạn giới kỳ thực đều chưa từng có một cái hoàn chỉnh thế giới thế giới khái niệm cùng kiếp trước hắn hiểu biết quá vũ trụ và vật căn bản không phải một cái tính khái niệm đồ vật mỗi một thế giới chính là một cái to lớn vòng tròn ở vòng tròn này bên trong sinh ra văn minh sinh ra cờ ư n giả nhưng nếu là muốn tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu vũ trụ rời đi đại lục giới ngoại cũng chỉ có v ạ n véo hư vô hơn nữa cái gọi là vật lý hóa học quy tắc rất nhiều lúc ở đối mặt thế giới biến động hết thể đều sẽ thay đổi sở dĩ không lớn bao nhiều ý nghĩa đặc â y là n biệt là ở đại thiên thế giới lột sắt trong lúc quan minh thế giới truyền vào nhiều như vậy lực lượng ánh sáng bản nguyên để nguyên sơ thế giới thôn vệ kỳ thực là trôn to lớn hố quan minh bản nguyên sẽ đồng hóa nguyên sơ thế giới đáng tiếc chính là bất luận là thiên đạo Vẫn thiên là để ị a tu bị luyện t võ đạo công hội cung cấp võ học phiên bản công pháp dị thường thích hợp ở nguyên sơ thế giới tu luyện huyết mạch huyết luyện nguyên khí thiên địa chờ nhân tố giới ảnh hưởng lẽ ra nên mấy trăm năm mới có thể tu luyện thành công người khả năng trong vòng một năm liền có thể thu được to lớn tăng lên năm đó bách lý phi hồng giết chết quang minh thế giới tuyển lựa khí vận chỉ tử thu được không ít kỳ ngộ châu bây giờ những kỳ ngộ châu này đã bị hắn đánh nát hỗn hợp nhân tộc khí vận bên trong chỉ cần là người tu luyện liền có thể thu được còn lại chỉ là to nhỏ vấn đề nhìn phía nhân tộc khí vận so sánh với chính mình thành là nhân vương thời gian đã cường thịnh mấy ngàn lần có thể như vậy nhân tộc khủng bố khí vận lại cực kỳ thu lại thiềm long tại uyên lại lần nữa nhìn về phía ma quỷ hải vạn diện sư cùng tông đạo đánh cuộc đồng ã p h thời hắn xác thực cho rằng yoma văn minh cũng là nguyên sơ văn minh một phần nhưng bây giờ xem ra lãnh cuộc đem yoma văn minh bài xích ở bên ngoài không có được nguyên sơ bản nguyên tán thành chín đại nhân vương đối thiên đạo đối thiên địa này ảnh hưởng quá to lớn rồi đúng là bọn họ chín vị nhân vương cho tới nay c h ấ n thủ nhân tộc mới không có để thế giới này lưu lạc tới dị tộc văn minh trong tay ta cần chiến trường nguyên sơ thế giới còn có thể nên đón cái khác kẻ xâm lấn đ ọ t thứ nhất kẻ xâm lấn chỉ là bị hậu trường thế lực đẩy hướng về phía trước đội cảm tử bọn họ đang thăm dò nguyên sơ thế giới nước cũng ta cần những n à y con cá lớn mạnh chính ta các cần sơ cầu nhưng hiện tại nguyên sơ thế giới trận hình đã bắt đầu phân chia điều này đại biểu đánh cuộc quy tắc đã hoàn toàn bại lộ ở hàng xa mười vạn giới rất nhiều thế lực trong mắt bao tắc hạt nhân chính là nguyên sơ thế giới chính là không biết vòng kế tiếp bao tác mỏ ra là do thần tộc dẫn dắt vẫn là thiên bảo các dẫn dắt hay hoặc là hoàng tuyển t à quỷ tộc thư không mặc khác âm t à tụ tập bách lý phi hồng có thể dễ dàng cảm giác đạo nhưng lúc này bách lý phi hồng nhưng không có cảm thấy t à quỷ tộc là uy hiếp trái lại là chính mình lương thực huyết khí là nhất khắc chế t à quỷ tộc loại này t à ác yêu ma ma quỷ hải lúc này yêu ma đế quốc cùng hát thiên đế quốc đang ở đối t r ọ i ba đại yêu vương đã rời đi yêu ma đế quốc ma quỷ hải sinh ra cấm kỵ chi chủ đã thay thế được ba đại yêu vương đồng thời ở ma quỷ hải mở rộng bên trong trở thành bất hủ giả nhưng là chúng nó cảm giác được gáp lực cực lớn h ắ c thiên đế quốc thành lập cùng với h ắ c thiên đế quốc mở rộng đã bắt đầu ăn mòn bọn họ thành lập yêu ma văn minh vô số yêu ma bị khống chế địa vực bị phân chia h ắ c thiên ma thần thậm chí không có ra tay mà là quan sát dưới trướng thu phục h ắ c thiên tín đồ không ngừng trưởng thành mở rộng h ắ c thiên thần cung trong cung điện lưu vong tiến vào ma quỷ hải tà đạo cự phách nhóm không ngừng tụ tập ở h ắ c thiên thần c u n g bên trong hơn một ngàn tên hư không cường giả lúc này chỉ còn dư lại tám mươi sáu vị hồi tưởng vừa nãy cảm giác trong lòng vẫn như c ũ phun trào hàn ý nhưng cảm giác được h ắ c thiên ma thần sâu không thấy đáy tu vi bọn họ liền yên tâm rất nhiều thực lực của h ắ c thiên ma thần không có người biết được mặt khác hắn còn có vô số hóa thân pháp thân ở bên ngoài coi như là như vậy trước mắt h ắ c thiên ma thần chân thân dành cho cảm giác của bọn họ chính là vô địch bá chủ các vị đ ạ o hữu sau đó chúng ta chính là thống nhất trận hình có lẽ trận chiến này là một chuyện tốt chí ít thấy rõ nguyên sơ thế giới nước đến tột cùng sâu bao nhiêu h ắ c thiên ma thần đúng tiếng nói cảm tạ h ắ c thiên tiền bối ân cứu mạng còn lại tám mươi sáu vị người trong tà đạo cùng nhau hành lễ cũng không phải là bản tọa cứu các ngươi Đang cửa cục quy hắc thiên ma thần n giỏi nguyên g thế hỏi n h là vô còn lại tà đạo hư không tu sĩ trầm mặc rồi bọn họ quen thuộc cái bụng hành động tiêu căng khó thuần tính cách cũng làm cho bọn họ không thích thần phục với người khác nếu là lưu lại bản tọa có thể cho phép các ngươi ở ma quỷ hải truyền đạo lấy tông môn hình thức tồn tại tà đạo tông môn cùng hát tiên đế quốc có thể lấy một loại khác phương thức hợp tác nếu là muốn rời đi bản tọa có thể cung cấp ổn định nguyên g i ớ i thông qua nguyên giới triệu hoán hư không cổ lộ đưa các ngươi rời đi nguyên so thế giới hát tiên ma thần thần sắc họ h ữ g cũng không có cơ cầu thế nhưng nội tâm hắn hy vọng những người này đều lưu lại ở ma quỷ hải t r u y ề n bá văn minh thành lập một cái chân chính yêu ma mạnh mẽ văn minh để yêu ma c u ộ thời cuối cùng chiến tranh nhất định là văn minh chiến tranh dị tộc văn minh đối bản thổ văn minh tàn phá mới là hai vị truyền thuyết tồn tại thật đang muốn nhìn thấy chương bốn trăm chín mươi bốn tàn khốc trật tướng hai cuối cùng lựa chọn lưu lại tà đạo tu sĩ nhiều đến tám mươi người chỉ có sáu vị không đồng ý nay sáu vị đạo hữu liền tiền h phức những đạo hữu khác đưa bọn họ rời đi rồi hắc thiên ma thần lạnh lùng nói cái khác tà đạo tu sĩ hai con mắt tỏa ra h à n g quang giết một đám người đánh về phía cố ý muốn rời khỏi sáu vị tà đạo tu sĩ m u ố n ở nguyên sơ thế giới chiến tranh bách lý phi hồng duy nhất thủ thắng c h i đạo chính là thành lập so với nhân tộc càng mạnh mẽ hơn văn minh lấy văn minh ý chí lang ra ở trên thiên đạo đem thiên địa quyền bính tranh luận lại hắc thiên ma thần đúng tiếng nói âm thanh như chú lớn chấn động hắc thiên thần cung muốn thu được càng to lớn hơn chỗ tốt đem đạo thống của các ngươi chuyển thừa ở yêu ma bên trong tương lai công thành sau các ngươi chia cắt thiên địa khí vận sẽ so với các ngươi hiện tại chiếm cư tân đại lục nắm giữ đến càng nhiều cho càng nhiều nhớ kỹ sau này sẽ có càng nhiều thế lực tiến vào nguyên sơ thế giới chúng ta hiện tại tạm thời so với bọn họ lấy được tiên cơ nếu là bọn họ thật đi vào lưu cho các ngươi cơ hội liền sẽ không quá nhiều h ắ c t h i ê n ma thần khí thế bao phủ h ắ c t h i ê n đế quốc yêu ma chắc chắn cuộc thời nhân tộc nhất định sẽ ở yêu ma văn minh anh vớt dưới bị xe rách phản phất phát xuống đại h o ạ n nguyện ý chí thẳng vào thiên địa bản nguyên nhưng rất nhanh một đạo nguyên sơ đạo huyết hóa thành phủ chiếu tràn vào thiên đạo bên trong hóa thành thiên địa quyền bính khác nào lúc trước thái nhất phủ chiêu vậy tồn tại chỉ là cường hãn hơn thái nhất phủ chiếu quá nhiều công dương diễm phóng thích huyết khí dễ dàng nắm giữ nguyên sơ phủ chiếu lại lần nữa hòa vào thiên đạo tất cả đạo pháp huyết diệu hiện ra ở công dương diễm con người hắc thiên ma thần thâm trầm con mắt dưới là vô tận lựa giận lấy ý chí của hắn ở thiên địa này chi tranh bên trong đối mặt bách lý phi hồng không hề ưu thế thủ đoạn của đối phương khắp nơi khắc chế hắn nhưng h á c thiên ma thần cũng không đội hắn đã từng gặp qua bách lý phi hồng lá bài tẩy hư không t ầ n g thứ phân thân đúng là bách lý phi hồng lá bài tẩy nếu là tất cả phân thân trở về một lần xung kích hàng cổ cảnh giới nhất định có thể công thành có thể h á c thiên ma thần đồng dạng có ba ngàn hóa thân ở hành o cắt trong thế giới vì hắn công thành đoạt đất đất tước đoạt vô số khí vật tài nguyên tích lũy gốc gác của hắn chiến tranh đã bắt đầu chỉ là xem ai phát triển được càng tốt hơn ai đ ố i thiên địa này ảnh hưởng càng to lớn hơn hắn tin tưởng coi như bách lý phi hồng là luyện khí sĩ hậu chiêu của tông đạo tương lai vạn diện sư cùng với tín đồ cũng sẽ trở thành hậu chiêu của hắn chiến tranh xưa nay không phải chuyện của một cá nhân huống chỉ bách lý phi hồng đối mặt tình cảnh so với hắn càng thảm hại hơn hắc thiên ma thần chỉ là chiếm cư ma quỷ hải cũng không tiếp tục phái nhân thủ chiếm cư tân đại lục chính là vì giảm bớt chính mình áp lực tân đại lục là để cho phía sau tiến vào thế lực bay lên không vị trí bách lý phi hồng muốn dân tộc phát triển nhất định phải vương tân đại lục phát triển bằng không nhân tộc chiếm cứ địa bàn quá nhỏ rồi sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng nhân tộc phát triển hắc thiên ma thần giờ khắp này tâm thái đã vứt bỏ đánh cuộc đánh cuộc bên ngoài nguyên sơ thế giới đồng dạng có vô hạn tiềm lực nếu là nguyên sơ thế giới thành cựu vĩnh hằng thánh địa hắn đồng dạng là chúa tể vĩnh hằng thánh địa một phương chân chính bá chủ dứt bỏ trung niên đánh cuộc nguyên sơ thế giới đối với hàng xa m ư ờ i vạn giới vô số thế lực tới nói đây chính là một khối bảo đ ị a một khối tất tranh bảo đ i ệ trăm vạn năm thậm chí ngàn vạn năm hàng xa m ư ơ i vạn giới mới có thể sinh ra một cái vĩnh hằng thánh đ i ệ hơn nữa những kia vĩnh hằng thánh địa bản thân liền là lâu năm hàng cổ thế giới thế lực to lớn bất luận người nào đều khó mà nhúng tay vào đi trái lại tượng nguyên sơ thế giới loại này thế giới chính là một khối b ả o điện hư không lượng kiếp đã thổi lên gió không muốn bị hủy diệt liền phải tìm được một chỗ khi nào càng tránh gió hắc thiên ma thần áp chú nguyên sơ thế giới lại như là lúc trước hắn áp chú bắc hàng cổ long giới ẩn n ú t ở bắc hàng cổ long giới bên trong tránh thoát hư không lượng kiếp nguyên sơ thế giới ma quỷ hải bên trong nơi nào đó ẩn giấu cực sâu nguyên giới người áo đen ngồi ở trên chế gác chân lắng lặng mà nhìn nguyên sơ thế giới biến hóa làm vạn diệt sư tín đồ h ắ người áo đen lạnh lùng nói tầm mắt của hắn rơi vào tiên trụ sơn vẫn chưa nhìn chăm chú bách lý phi hồng trên người bách lý phi hồng sương ngủ càng ngày càng nặng như vậy trưởng thành đã vượt qua nhận thức của hắn tu sĩ tất cả trở ngại thậm chí thương thức ở trên người bách lý phi hồng đều không tồn tại chính như bọn họ từng nói nguyên sơ thế giới ràng buộc hắn hàng xa mười vạn giới hết thệ thế lực đều hẳn là vui mừng hắn bị đánh cuộc chỗ ràng buộc bằng không hắn chính là hàng xa mười vạn giới l ư ợ n g k i ế p vạn diện sư tín đồ người á o đen trầm giọng nói sơ khai bắt đầu hắn chỉ làm lớn bách lý phi hồng có trở thành vạn diện sư tín đồ tiềm chất bây giờ nhìn lại hắn trưởng thành vượt qua chính mình mong muốn bách lý phi hồng có thể hay không là cuối cùng lượng kiếp sinh ra văn minh chân linh lại như thanh sơn tiên đế như vậy dường như luyện khí sĩ ở thương thiên thành lập thuộc về mình một cực người háo đen yên lặng thất thanh nợ nụ cười nghĩ gì thế thanh sơn tiên đế là bất ngờ không thể phục chế bất ngờ không có bất kỳ người nào có thể phục chế con đường của hắn ta chỉ là một cái hư huyễn thế giới châu vĩnh hằng giả nếu không có bị sư tôn đưa vào thương thiên hải uống thương thiên chỉ nước sinh mệnh liền giống như bọn biển vậy bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt người háo đen về nghĩ tới chính mình lần thứ nhất bước lên thương thiên thấy được chân chính trời mới rõ ràng chính mình cái gọi là sinh mệnh bất quá là một loại nào đó thương thiên đạo thuật sáng lập trợ sản đi ra sản phẩm lại như khoa học kỹ thuật văn minh thế giới giả lập số liệu người vậy muốn thu được chân chính sinh mệnh quyền h ạ thế giới này chỉ có hai cái tồn tại có thể phó thác bọn họ chân chính sinh mệnh vạn diệt sư cùng tông đạo tông đạo xuất thân nói đến so với hàng xa xuất thân chính mình càng thảm hại hơn ra đời với tam mẫu h ạ văn minh hắn nếu không có cùng thanh sơn tiên đế đến từ cùng một nơi hắn căn bản không thể lại lần nữa phục sinh bởi vì tam mẫu h ạ văn minh đã bị thanh sơn tiên đế t h ô n p h ệ mượn một vị chân tiên thi thể thành cựu chân linh đ ộ xác bước lên thương thiên hàng xa là thanh sơn tiên đế sáng lập văn minh cùng cổ sư vạn diệt sư một mạch hợp tác sản phẩm chân chính tỉnh t ú y ở hàng xa thánh địa hàng xa thánh địa bên ngoài thế giới đều là hư không căn cứ thánh địa văn minh khí thức diễn sinh ra đến khúc xạ thế giới sở dĩ không chịu nổi hư không năng lượng dàn vặt lại như bọc biển bị gió m ộ t quyền sẽ phá diệt nguyên sơ thế giới viên này vĩnh hằng đạo chúng so với bất luận cái gì vĩnh hằng giả hết thệ bản nguyên đều quý giá chỗ ở với nó là tông đạo lấy luyện khí bản nguyên ngưng tụ đạo trùng ẩn chứa luyện khí văn minh hạt nhân tỉnh tuy không người nào có thể được viên này đạo quả khi hắn từ trên người tông đạo cấp bốc đi nó đã là sư tôn vật trong túi bất luận viên này đạo trùng diễn sinh mạnh mẽ bao nhiêu văn minh tương lai văn minh nở hóa kết quả đ ả n sinh ra văn minh đạo quả đều sẽ là sư tôn khẩu phần lương thực một trong đáng tiếc chính là đông đúc c h ú n g sinh bọn họ bất luận làm sao đều sẽ không hiểu cuối cùng vận mệnh từ thế giới sinh ra đã quyết định hàng xa văn minh lịch sử bất quá là hai vị vĩ đại thương thiên trần tiên ở chứng kiến văn minh thôi diễn văn minh số liệu thí nghiệm thôi nghĩ những thứ này làm gì sư tôn cùng tông đạo bọn họ một sợi chân linh ân ký đã tạm thời rời đi hàng xa nguyên sơ đánh cuộc cũng bất quá là bọn họ bố cục hàng xa mười vạn giới nhất thời hứng thú đánh cuộc thôi đối với bọn hắn tờ nói nguyên sơ thế giới chết sống không quan hệ trọng yếu hàng xa thánh địa bên ngoài thế giới tồn tại đồng dạng không trọng yếu lượng kiếp trợ sản đã quả cuối cùng chia sẻ chính là vạn diện sư tín đồ cùng các luyện k h í sĩ đến mức thu hoạch bao nhiêu toàn nhìn bọn họ bản lãnh của chính mình người háo đen so sánh l ư ờ i ngồi ở nguyên sơ thế giới liền có thể thu hoạch không ít chương bốn trăm chín mươi lăm ba n g h n kiếm tiền vây công tranh đi tranh đi tranh quá một mất một còn bằng không ta sẽ tức giận người háo đen phát ra tiếng cười ấm lãnh hiện tại luyện ký sĩ quan tâm điểm còn đang hàng xa thánh địa căn bản sẽ không quan tâm bắc bộ hư không góc viền này một cái đại thiên thế giới hắn còn có bố cục thời gian tương lai hắn có thể từ nguyên sơ thế giới bên trong được rất bao nhiêu ghê và ấm đồ vật t ỷ như bách lý phi hồng huyết luyện c h i đạo chính là không sai con đường tu luyện nếu là có thể đem tinh túy đ ạ t đến cũng tiếp tục khai thác đạo này có lẽ thực lực của hắn có thể càng lên một tầng vĩnh hàng giả cũng không phải là chân chính cực hạn hàng s a thánh địa cùng tứ đại hư không tồn tại t r ê n lệch thật lớn muốn đi vào người của hàng s a thánh địa có rất nhiều nhưng hiện tại hàng s a thánh địa bốn phía hình thành hư không bao tác lượng kiếp bình phong đem sẽ trở n ạ i tất cả mọi người trừ phi bọn họ có thể không nhìn lựa kiếp xuyên phá tầng này càng trở mới có thể đặt chân hàng bình thường thời kỳ chân chính hàng cổ bá chủ có lẽ có cơ này thực lực nhưng hư không lượng tiếp đồng thời do từ hàng xa thánh địa thổi lên hàng cổ bá chủ chỉ có thể độ k i ế p không thế tiến vào hàng xa thánh địa tìm kiếm che chở luyện khí sĩ chọc giận vô số tu sĩ bọn họ là sẽ không cho phép luyện khí sĩ tiếp tục nghiền ép bọn họ tự tôn cho hay sắp lên diễn người áo đen nhàn nhã treo chọc thiên trụ sơn tư mã ngạn vị này đạo chủ đỉnh phong thực lực muốn bỏ lên trên tiên trụ sơn bây giờ đều phải tốn tốn nhiều sức lực cùng hắn đồng thời bước lên tiên trụ sơn còn có thanh hòa tiên cô thanh hòa tiên cô đã là nửa bước ma thần sắp phá cảnh đặt chân đạo thứa trong tông môn rất nhiều cường giả đứng đầu đột phá nhân tiên sau đặt chân đạo chủ cũng bắt đầu sùng kích đạo thứ chín việc tu luyện của bọn họ chi pháp bản thân liền có đột phá đạo thứ chín tiềm lực đại tông môn truyền thừa bản thân liền là đến từ nhân vương nhưng muốn đột phá đạo thứ chín thành tựu bất hủ liền cần võ đạo công hội chống đỡ rốt cuộc võ đạo công hội sau lưng là bách lý phi hồng bách lý phi hồng nắm giữ truyền thừa bất hủ rất nhiều nhưng hắn cũng không có lung đoạn chính mình tu luyện mà là đặt ở võ đạo công hội bên trong chỉ cần điều kiện đặt đến cũng có thể xin quan duyệt bất hủ công pháp trừ bỏ bách lý phi hồng nắm giữ bất hủ công pháp còn có đại nguyên đế quốc hoàng thất thái tổ đồng dạng là bất hủ bắt trọng đại cao thủ lần này bách lý phi hồng đối thiên lam thế giới ra tay đem thiên lam thế giới cái khác cao thủ hết mức giết chết chỉ còn dư lại cổ lương thái tổ một mạch độc đại lấy thiên phú của cổ lương thái tổ tài năng một khi hắn thống trị thiên lam thế giới hắn đem nhảy một cái trở thành hư không t ầ n g thứ cự phách tu sĩ thu lấy thiên lam thế giới khí vận trở thành thế giới này duy nhất người thống trị bài kiến nhân vương hai vị tiền bối không cần đa lễ hôm nay tới đây vì chuyện gì bách lý phi hồng nhắm mắt dưỡng thần vẫn chưa mở mắt ngồi khoanh chân sau lưng là vô tận hư không lan truyền hư không năng lượng tiến vào trong cơ thể hắn bị hắn hấp thu lấy đồng thời hắn c ư ớ p đoạt năng lượng cũng ở chuyển hóa thành nguyên sơ đạo huyết thông môn thiên tâm thế giới nhất định phải do chấn ma ti trưởng quản ta nhận được tin tức rất nhiều tà đạo tu sĩ lẫn vào thiên tâm thế giới muốn từ âm dương thiên tông tước đoạt thiên tâm thế giới quyền k h ô n g chế tư mã ngạn sắc mặt nghiêm nghị nói thiên tâm thế giới ảnh hưởng to lớn lấy hiện tại âm dương thiên tông căn bản là không thủ được để âm dương thiên tông chờ đại tông môn giao ra thiên tâm ấn đây là muốn vận mệnh của bọn họ ngươi có biết bách lý phi hồng mở mắt ra trong mắt tất cả đều là giới lên giới diện đạo vận tư mã ngạn vội vã cúi đầu không dám đối diện thanh hỏa tiên cô lại ngồi ở giới chết cẩn thận thường tức trả nhân vương tông môn tư tâm có nặng là bất luận làm sao đều không thủ được thiên tâm ấn thiên tâm ấn dính đến thiên đạo nếu là rơi vào tay y ê ma tư mãn ngạn h có, tông tông có, lắc lắc mã có chút thất vọng đứng dậy hành lễ cáo tử thanh hòa tiên cô vẫn chưa rời đi tiên trụ sơn mà là lắng lặng mà làm phẩm trà cảm ngộ trên người bách lý phi hồng tản mát ra đạo vận nay có thể so với cảm ngộ thiên đạo càng có thể làm cho nàng tiếp cận đạo thứ chín thanh hòa tiên bối đạo thứ chín lên cấp sắp tới nhưng không nên lo là huế y t luyện tu luyện đây là nguyên sơ lập đạo căn nguyên cũng là chúng ta nguyên sơ chín đại nhân vương đi ra một cái đại đạo bách lý phi hồng có thể cảm thụ thanh hòa tiên cô trong cơ thể hùng hậu b ả n nguyên lấy chấn ma lục đạo kinh làm chủ nhưng cũng trọng điểm với nguyên khí tu luyện ở huế y t luyện cảnh giới bên trong vẫn chưa như nguyên khí như vậy đã chạm tới đạo thứ chín nguyên sơ thế giới bên trong đạo thứ chín rất là trọng yếu đã từng chín đại nhân vương đều là đạo này tu sĩ đến mức bây giờ tu vi bao nhiêu bách lý phi hồng không biết hắn chỉ là tiếp xúc qua nhân vương tín nhân vương tín rất đặc thù hắn tu luyện chính là tâm đạo hoàn toàn khác với bất luận cái gì hệ thống có thể nói hắn đi ra độc thuộc về con đường của chính hắn tương lai nhân vương tín gốc gác tích lũy được rồi sẽ nhất phi trùng thiên hơn nữa hắn vẫn là đã từng nhân vương tiên h đ ị a đối với hắn phản hồi so với bất luận người nào cường một khi nguyên sơ thế giới thật trở thành cái gọi là vĩnh hằng thánh đ ị a tu vi của nhân vương tín thấp nhất cũng có thể đạt đến hàng cổ bá chủ đây chính là thiên đ ị a biểu tạo nhân vương nói ta đã cảm giác được càng là tiếp cận đạo thứ chín liền có thể nhìn thấy chính mình không đủ chấn ma lục đạo kinh là nguyên khí cùng huyết khí cùng nhau con đường tu luyện chỉ có hai người đều tu luyện mới có thể đ ạ t đ ế n công pháp hiệu quả lớn nhất thanh hỏa tiên cô gật gù ngươi nhưng là đến muốn ta tu luyện trần ma lục đạo kinh đúng là như thế năm đó tập hợp nguyên sơ thế giới tinh nhuệ cộng đồng sáng tạo bản kinh thư này nhưng khi đó tiền bối cảnh giới đối lập với hiện tại mà nói quá mức hạ thấp rồi bảy tầng đầu phóng tầm mắt nguyên sơ trấn ma lục đạo kinh đều là đứng đầu nhất công pháp phía sau hai tầng càng nhiều hỗn hợp nhân vương một ít công pháp tồn tại không ít lỗ thủng thanh hỏa tiên cô h m thai nói năm đó lịch sử nàng cũng là người tham dự ngay lúc đó nàng chỉ là võ thánh đối với trấn ma lục đạo kinh sáng tạo ra đến chỗ làm công hiến chỉ cần là dính đến võ thánh cấp độ tu luyện chương bốn trăm chín mươi sáu ba n g h n kiếm tiên vây công hai ta đã một lần nữa thôi diễn c h ấ n ma lục đạo kinh sẽ đặt ở c h ấ n ma ti bên trong trở thành c h ấ n ti bảo vật bách lý phi hồng gật gật đầu c h ấ n ma lục đạo kinh ở tiền kỳ mạnh mẽ hắn là từng trải qua hắn chính là lấy c h ấ n ma lục đạo kinh làm cung cấu sáng tạo ra bây giờ công pháp của hắn bên trong thu gom thần thông càng là đối bách lý phi hồng trợ giúp to lớn bây giờ ma quỷ hải lại biến tân đại lục hư không phải trang phái người của trấn ma ti khai thác tân đại lục thanh hỏa tiên cô nàng nghĩ phải đi ra ngoài Khiến thức này, tân h ứ c này t đại lục là c lắc lắc ở ở diện tích quá to lớn coi như là t h ấ n ma ti toàn sai phái ra đi tân đại lục đều khó mà làm được đối toàn bộ tân đại lục còn chế ngược lại sẽ ném mất tính mạng của chính mình bách lý phi hồng kiên trì giải thích xem ra ta chỉ có thể nói hoành đoạn sơn mạch thanh hòa tiên cô bất đắc di lắc đầu từ bỏ đi tới tân đại lục kế hoạch chỉ có đưa mắt đặt ở hoành đoạn sơn mạch trên hoành đoạn sơn mạch tồn tại không ít truyền thừa cùng kỳ ngộ thanh hòa t i ê n b ố i c h ú c ngươi nhiều may mắn một phen trò chuyện sau bách lý phi hồng để thanh hòa tiên cô rời đi tân đại lục là ta thiết trí cả bẫy uy lực của bẫy tập ta là rõ ràng thanh hòa tiên cô gật ngủ tiếp thu thuyết pháp này đa tạ nhân vương nhắc nhỏ thanh hòa tiên cô cũng đứng dậy cáo từ rồi bách lý phi hồng nhìn bóng lưng của nàng trấn ma ti hiện tại phát triển không ngừng thanh hòa tiên cô không thể không kể、công. hoành đoạn sơn mạch diễn sinh ra rất nhiều yêu ma quỷ quái vừa v ẫ n thích hợp nàng luyện công tiên cổ thế giới từ cốc vũ phân thân mà đến bách lý phi hồng hoa ba ngày rốt cục đi ra rừng cây quái lạ rừng cây đối hư không thậm chí không gian cầm cố đều đạt đến một loại biến thái cấp độ lấy hắn hiện tại thân thủ đồng dạng bị mảnh này cấm kỵ rừng cây có hạn chế đi ra rừng cây sau bách lý phi hồng lại lần nữa cảm nhận được trong cơ thể chạy xuôi mênh ngông sức mạnh để hắn không gì sánh được thoải mái từ đây cắt ra bắt đầu hắn là người ngoại lai rồi đi ra rừng cây lập tức quan sát được đại lượng bản thổ tu sĩ n ự kiểm h từ bốn phương tám hướng bay tới đem hắn vây quanh ba ngàn kiếm tiên che ngọt bầu trời dẫn dắt ba ngàn kiếm của kiếm tiên tiên nhưng là một vị đỉnh tiêm hư không tu sĩ kiếm ý ác liệt tùy ý ngang dọc trên người nó kiếm đạo để bách lý phi hồng đều vì thế mà tròn váng đây là cựu thiên huyền kiếm tông cấm địa các hạ đ ỗ n g nhiên xông vào cấm địa vì chuyện gì thóc mai điểm bạc kiếm tiên kiếm ý bao phủ bách lý phi hồng một khi bách lý phi hồng có sự dị thường lập tức xúc động ba ngàn kiếm tiên tạo thành kiếm tiên đại trận đem hắn chém giết với giới kiếm xin lỗi tại hạ ở trong hư không gặp phải luận lưu không cẩn thận vốn định rời đi nhưng phía sau cấm địa tựa hổ mở ra không được hư không cổ lộ bất đắc dĩ chỉ có thể đi bộ từ đó vị tiên bối này xin hỏi thế giới này gọi gì có tồn tại hay không hư không cổ lộ để tại hạ rời đi giới này bách lý phi hồng chắp tay khách khí nói hóa ra là vượt biên giả cựu t i ê n huyền kiếm tông kiếm tiên thần s ắ c trở nên lạnh lùng kẻ xâm lấn xông vào cấm địa dựa theo cựu t i ê n huyền kiếm tông l u ậ t pháp đang chém đã thấy trước mắt vị này kiếm tiên dưới chân tiên kiếm nâng tụ ba ngàn kiếm tiên lực lượng hóa thành một đạo kiếm ảnh chém về phía bách lý phi hồng ẩm dương đại ma bách lý phi hồng nhẹ nhữ bàn tay ở trước mắt vùng đấy hình thành mười mấy triệu âm dương đại ma bóng mở chống lại chiêu kiếm này lực lượng các hạ không hỏi thị phi liền muốn chém ở dưới với d ư ớ i kiếm hơi bị quá mức bá đạo chứ bách lý phi hồng trầm giọng nói bá đạo tiên cổ thế giới từ không hoan nghênh bất luận cái gì vượt biên giả lẽ nào ngươi ở bắc bộ hư không chưa từng nghe nói tay nắm phát ân vạn ngàn anh kiếm hình thành kiếm trận bao trùm mà xuống bao phủ trước mắt vị này đỉnh tiêm hư không vượt biên giả đồng thời xúc động thiên địa đại thế ép xuống cầm cố sức mạnh của bách lý phi hồng xem ra các ngươi thật không hoan n ê n ta bách lý phi hồng bất đắc gì、nói. âm dương đại ma hóa thành hình cầu bao phủ thân thể hắn mỗi một tấc chống đôi kiếm trận kiếm quyết đến từ kiếm đạo đại thế giới kiếm quyết lấy tay thay kiếm vạn ngàn kiếm đạo sẽ rách trước mắt kiếm trận trên không trung hóa thành to lớn côn bằng đ ộ n phá p ngàn dặm chạy mất đép chạy đi đâu hét lớn một tiếng dẫn dắt ba ngàn kiếm tiên giết hướng đối phương không nên đuổi vị này vượt biên giả thực lực ở ngươi bên trên tiếp tục đuổi tiếp ngươi phải bị thiệt thòi ngồi ở cấm địa trước một tảng đá động xem xét tỉ mỉ nhưng là một vị lao tẩu cả người mọc đầy dêu xanh bái kiến sư thúc hắn vội vã đình chỉ bóng dáng c sư thúc lai lịch người này g ư ờ i n không rõ, lại lắc à t đầu lại lần nữa nhắm mắt lại ngồi ở trên tảng đá lớn hóa thành hòn đá nhỏ tiếp tục bế quan hắn nhiệm vụ là chấn áp trước mắt cấm điện mà không phải nhằm vào vượt biên giả hắn còn nhớ cực kỳ lâu trước đây tiên cổ thế giới vẫn chưa lui ra hàng xa mười vạn giới nhãn tin liên giới vậy cũng là vô số vượt biên giả đên đầy tiên cổ thế giới c ù n g bái muốn ký vào tiên cổ thế giới đáng tiếc tiên cổ thế giới sau đó l á n h lời lại chưa từng gặp mạnh mẽ như vậy kẻ xâm lấn sư thúc ta biết vị này vượt biên giả rất mạnh có thể đây là cựu thiên huyền kiếm tông địa vực chỉ cần hô hô một tiếng liền có thể mời tới càng nhiều trong môn cao thủ ra tay đối phó người này lại lần nữa hóa thành đá cựu thiên huyền kiếm tông sư thúc vẫn chưa trả lời lời này lữ bình sơn ngắm nhìn sư thúc bóng lưng biết hắn lại lần nữa thần du t h i ế niệu g á m thị trước mắt cấm n i ệ lữ bình sơn suy nghĩ một chút hô đi, đi đổi theo vị này vượ nếu như mình không có nhìn lầm vừa nãy vị này vượt biên giả sử dụng chính là hư không kiếm quyết công pháp này độc thuộc về kiếm đạo đại thế giới rất ít truyền lưu ở bên ngoài rốt cuộc pháp này chính là một vị chân chính kiếm đạo hàng cổ bá chủ sáng chế làm lẽ nào hắn là kiếm đạo đại thế giới người lữ bình sơn cảm giác mình xác thực lỗ mãn g rồi kiếm đạo đại thế giới là bắc bộ hư không hết thể kiếm đạo người tu hành thanh đ i ệ m thế giới này chỉ có một loại đạo đó chính là kiếm đạo đây là kiếm đạo đại thế giới một vị hàng cổ kiếm đạo bá chủ đã từng nói tiên cổ thế giới tu luyện chính là tiên pháp kiếm đạo chỉ là tiên pháp bên trong một loại đồng thời lữ bình sơn bắt đầu truyền đạt lệnh cấm khẩu bất luận người nào cũng không thể đem chuyện ngày hôm nay truyền đi bách lý phi hồng không biết đội đi bao xa khoảng cách rốt cục nhìn thấy một tòa cổ xưa to lớn phạm nhân thành thị hà núi n thao thu lại thân thể huyết khí từ trên trời giang xuống rơi xuống trước mắt tòa này cự lộc tiên thành cự lộc tiên thành bên trong rất náo nhiệt bách lý phi hồng bước vào cửa thành lập tức cảm nhận được cỗ kia nhiệt từ bốn phương tám hướng chuyển đến cự lộc tiên thành cứ việc là nhân gian thành trì thế nhưng bách lý phi hồng lại cảm giác được một loại kỳ lạ lưỡi pháp luật bao phủ cự lộc tiên thành một khi phát động một loại nào đó quy tắc lập tức chịu đến lưới pháp luật giảng buộc cùng công kích vẫn không có hiểu rõ tiên cổ thế giới hiện tại động thủ cướp đoạt sẽ cho ta đưa tới phiền phức rất lớn hắn biết điều vào thành nhưng lược đoạt chi tiêu lại sâu vào một người tâm linh nhóm ngó trí nhớ của hắn chương bốn trăm chín i thiên thiên đạo thể tu luyện văn minh khí tức quán đồng rồi chỉ là một tòa p h à m nhân cổ thành thế nhưng tòa này cự lộc tiên thành dành cho bách lý phi hồng cảm giác so với hắn gặp qua bất luận cái gì thành thị còn muốn phồn hoa không chỉ là phồn hoa đơn giản như vậy nhỏ yếu hài đồng vừa sinh ra liền có thể hấp thu thiên địa tiên linh khí nó thiên tư bị tiên linh khí gột r ử a sau đã biến thành tu luyện thiên tài thiên tài tư chất cũng là đối lập đặt ở nguyên sơ thế giới tuyệt đối là tu luyện thiên tài thế nhưng đặt ở tiên cổ thế giới cũng chỉ là người bình thường toàn dân tu luyện người người thành tiên nói cách khác bất luận người nào đều có thể tu luyện thành làm người tiên thậm chí nỗ lực một ít thành cựu ma thần v ậ y sinh mệnh cũng không phải cái gì độ khó sự tình ở bách lý phi hồng trong mắt đã là rất chuyện kinh khủng đối xử một cái văn minh mạnh mẽ cũng không phải là xem nó nhất nhân tài k i t xuất mà là muốn xem thế giới này tầng thấp nhất người nếu như người người đều là ma thần v ậ y cường hãn sinh mệnh nhất định sẽ sinh ra đại lượng bất hủ giả coi như tầng tầng cảnh giới giảm dần nhân số cuối cùng n à y văn minh sát xuất lón sinh ra trí cường giả bách lý phi hồng lợi dụng tự thân sức mạnh to lớn ẩn dấu tự thân khí tức nhanh chóng cướp đoạt một vị cự lộc tiên thành bách tính ký ức vẫn chưa đối với hắn tiến hành ngư hại chỉ là n h ò m ngó tiên cổ thế giới tiên pháp huyền diệu cự lộc tiên thành thuộc về một cái nhân gian vương triều đặt ở tiên cổ thế giới cũng có thể được xưng là một phe thế lực so với cựu tiên huyền tông cũng có thể chống đỡ sở dĩ thông môn không h ẳ n là tối cường giả bách lý phi hồng nhòm nó đối phương ký ức thu được không ít tiên cổ thế giới nhận thức đã từng từng sinh ra mười tám vị vĩnh hằng giả tiên cổ thế giới bị trở thành mười tám t h á n h nhân duy nhất kỳ quái chính là những này cái gọi là t h á n h nhân đều không có lựa chọn tiên cổ thế giới đột phá trở thành vĩnh hằng giả sau liền cũng không còn bước vào tiên cổ thế giới nhưng ở hàng xa mười vạn giới nội lại dị thường quan chiếu tiên cổ thế giới coi là chính mình mẫu thế giới bách lý phi hồng nhẹ nhữ mày hắn rõ ràng tiên cổ thế giới làm như vậy nhất định có bí mật của hắn nói không chắc tiên cổ thế, giới thế lực liền không hề nghĩ qua đem tiên cổ thăng cấp thành vĩnh hằng thánh、địa. mà là lựa chọn tiên cổ thế giới lưu tại bắc bộ hư không nghe nói hư không lượng kiếp sắp đến rồi kha kha chính là không biết chúng ta tiên cổ đi ra ngoài cường giả có thể không lại sinh ra mấy vị vĩnh hằng giả tiến vào vĩnh hằng thánh địa bằng vào chúng ta văn minh là rất khó chống đối đến từ cái k h á c vĩnh hằng thánh địa thế lực b ó p lột chúng ta đi ra đi thánh nhân càng nhiều đối với chúng ta ngày sau nhảy một cái trở thành vĩnh hằng thánh địa bá chủ là có giúp đỡ cực lón suýt không nên nói lung tung đúng các thánh nhân ngay đây hư không lượng kiếp đến nhưng chúng ta hư không có vĩnh hằng pháp vong bảo vệ hư không lượng kiếp căn bản không làm gì được chúng ta Lắng l sở dĩ tiên cổ thế giới nhất định tham gia bắc bộ hư không thậm chí toàn bộ hàng xa mười vạn giới quyền tịch tứ phương thu lấy thiên địa bản nguyên lớn mạnh tiên cổ thế, thế, thế giới một trong cũng không phải là thực lực của bọn họ không đủ mạnh mà là bọn họ lựa chọn trong bóng tối làm việc thu hoạch lợi ích như vậy trào lưu tư tưởng tiên cổ thế giới cũng có thể làm cho bách tính biết được có thể tưởng tượng thế giới này là cỡ nào ngạn mạ ta len lén làm chuyện xấu cũng không có nghĩa là ta nhỏ yếu mà tiên cổ thế giới mạnh mẽ đặt ở bắc bộ hư không không có mấy nhà thế lực như bọn họ như vậy có danh tiếng chỉ là bọn hắn học được biết điều học được che giấu mình lại ở bên trong hư không đen k ị t mở ra r ă n g nanh nhìn chăm chú hắn hết thẻ con mồi bốn vị thanh niên tựa hồ cảm giác được tầm mắt rơi vào trên người bọn họ lập tức ngẩu bốn phía quan sát bách lý phi hồng vội vã thu hồi nhãn thần tiếp tục đi bộ với cự lộc tiên thành phố lớn bốn vị thanh niên nhẹ nhữ mày người này có gì đó quái lạ chu h i n h vì sao nói như thế nói không được trên người hắn chính là có quái lạ chu khiếu thiên khịt khịt m ú i ngốc trời mùi máu tanh để hắn sắc mặt nhất thời thay đổi hắn rất có thể là xâm lân nguyên ma chu khiếu thiên nhẹ giọng nói thân thể tỏa ra tiết quang đem âm thanh ngăn cách nguyên ma cái khác ba vị người thanh niên lập tức trở nên hư vân nghe nói nguyên ma thân trên đều có hư không tọa độ nếu chúng ta có thể tóm lại đầu này nguyên ma ép hỏi ra hư không tọa độ nói không chắc hư không lượng k i ế p đến thời k h á c có thể căn cứ hư không tọa độ định vị hắn nguyên l i n h giới thu gặt vận mệnh của bọn họ một vị mập mạp trên mặt tràn trề nụ cười s á n lạ cái gọi là nguyên ma chính là vượt biên giả nhưng ở tiên cổ thế giới bên trong đối với vượt biên xâm lấn bọn họ thế giới dị tộc cũng thống nhất xưng là nguyên ma quá nguy hiểm chúng ta không nhìn thấu nguyên ma sức mạnh vẫn là báo cáo cho phủ thành chủ để phủ thành chủ bắt cầm đối phương c h ỉ ít chúng ta có thể kiếm lấy một bút không ít tiên linh thạch một vị khác tao nhã nhã ngươi thanh niên tư sinh lại lác lắc đầu đi chúng ta trước tiên theo hắn mặt tròn long khải hưng phấn dị thường chu khiếu thiên k h ị t k h ị t m u i ta nhớ kỹ mùi của hắn hắn trốn không thoát vậy thì bỏ phiếu đi một là chúng ta cự lộc tứ kiệt ra tay bắt đối phương một là báo cáo phủ thành chủ để phủ thành chủ đối phó vị này mơn ma vị cuối cùng khí chất tác liệt thanh niên lạnh lùng nói vậy thì bỏ p h i ế u đi chu khiếu thiên suy nghĩ một chút tán thành đạo bắt đối phương nhấp tay lãnh như ngọc chính mình trước tiên nhấp tay chu khiếu thiên cũng nhấp tay long khải cũng giống như thế chỉ còn dư lại vị kia thư sinh lắc lắc đầu nếu các ngươi ba vị đều đồng ý vậy thì bắt hắn bất quá chư vị huynh đệ vẫn là đem gia tộc tiên bảo lấy ra nguyên ma thực lực không giống nhau như đối phương đã đạt đến hư không nguyên ma cấp độ chúng ta bốn vị bất hủ tiên ra tay nhưng là nguy hiểm rồi sư tử vô thỏ nổi bật xuất toàn lực không chỉ là một vị nguyên ma t i ê n tâm ta bảo vật gia truyền đều mang đến rồi long khải nhưng trong lòng hưng phấn không gì sánh được tiên cổ thế giới rất tốt nhưng long khải đã sớm muốn rời khỏi tiên cổ thế giới ra ngoài l a n g bạn cái gọi là nguyên ma chính là vượt biên giả bọn họ đạp lên hư không cổ lộ mà tới cất bước ở chư tiên bạt giới chứng kiến giới lên giới diện cảnh kỳ lạ long khải gia tộc sinh ra rất lâu rất lâu lâu đến gia phả không thể không mở ra n g u y ê n giới dùng để gánh chịu hắn rất rõ ràng tiên cổ thế giới ở bắc bộ hư không nằm ở địa vị gì đồng thời cũng rõ ràng tiên cổ thế giới đối với người tu luyện tới nói là cỡ nào sức hấp dẫn nhưng long khải tâm nguyện chính là kiến thức các loại không giống thế giới mỹ nữ cũng luyện chế thành một cái trí bảo trở thành chiếu dọi t r ư thiên vạn giới bảo vật quân phước phổ t r ư thiên quân phước phổ đến thời điểm hắn nhất định có thể danh chấn hàng xa m ư ờ i và giới trở thành hàng xa m ư ơ i và giới vô số mỹ nữ định vợ đối tượng đi thôi người này lập tức sẽ biến mất rồi nếu để cho hắn ra khỏi thành m u i của ta không hẳn có thể theo được hắn chu khiếu thiên tổ tiên nắm giữ hao tiên h khuyển tiên cổ huyết mạch nó đặc biệt thiên phú đ ặ t ở tiên cổ thế giới đều không có chủng tộc m u i có hao tiên h khuyển n h y bén mà chu khiếu thiên là nó huyết mạch người tài ba một khi bị hắn khóa chặt đối phương mùi hắn đều có thể dọc theo mùi tìm tới đối phương linh túc lắc lắc đầu h ắ n là cự lộc học viện đệ tử kỳ thực cũng không muốn tham dự bắt nguyên ma hành động hắn biết cái gọi là nguyên ma chính là một ít thế lực lớn kể sát ở v ư ợ biên giả trên người nhà mác b ắ bất bất ở bách lý phi hồng trong mắt đây chính là bốn vị chưa từng va chạm xã hội tràn đầy nhiệt huyết kích động người trẻ tuổi đương nhiên chính hắn chính là người trẻ tuổi rất đơn thuần một giây sau bách lý phi hồng thân thể phát sinh biến hóa khổng lồ tâm lực vặn b ẹ o m ộ n phía vẫn chưa để người phát hiện hàn biến nào khí tức sức mạnh đều phát sinh chất thay đổi tiên pháp bắt nguồn từ lưới pháp luật cũng bắt nguồn từ đ ạ o tâm nhưng người ngoài lại học không được một khi học sẽ bị lưới pháp luật c h ố cảnh giác học có thành cựu cũng sẽ bị lưới pháp luật chỗ ràng buộc thoát ly không được tiên cổ thế giới toàn bộ tiên cổ thế giới đều bị to lớn vĩnh hằng pháp vắng bọc ở cựu thiên huyền kiếm tông cấm địa chưa cảm thấy nhưng thân ở với phàm nhân thành thị chịu đến hồng trần sung kích càng rõ ràng người đâu chu khiếu thiên hơi biến sắc mặt hắn phát hiện không được đối phương khí tức trên người hắn mùi vị phảng phất biến mất không còn t â m hơi vô tung có phải là mũi của ngươi phạm sai lầm rồi long khải bất m ặ n nói không thể mũi của ta xưa nay không sẽ sai lầm chu khiếu thiên tỉnh táo lại hắn rất nhanh sẽ rõ ràng vị này nguyên ma so với bọn họ trong tưởng tượng khó đối phó hơn các anh em xem ra chúng ta chỉ có thể báo cáo cho p h ụ thành chủ để p h ụ thành chủ đến xử lý vị này nguyên ma rồi hắn bất đắc gì nói cái khác ba vị cũng không thể đang nói cái gì bọn họ cần dựa vào chu k i ế u thiên mũi tìm đến, đến đối phương bây giờ đối phương biến mất rồi hay là phát hiện bọn họ theo dõi sở dĩ trực tiếp chuyển biến khí t ứ c hòa vào cự lộc t i ê n thành nguyên ma ma đạo bí pháp rất mạnh mẽ chúng ta vẫn là cẩn thận vi diệu ninh túc tán thành chu khiếu thiên cách làm ừ chỉ có thể như vậy rồi long hải lại một lần đem hắn gây dựng sự nghiệp ý nghĩ tắt ra không nổi tiên cổ thế giới năng lực của hắn mạnh hơn cũng chỉ có thể lựa chọn bất đắc dĩ từ bỏ liền tiên cổ thế giới bất hủ giả đều khó mà đột phá bù đắp hư không lưới pháp luật sao bách lý phi hồng liền ở bên cạnh họ như là du khách ở du lịch cự lộc tiến thành nhưng hắn tiên tư hình dạng đã thay đổi khí t ứ c đã thay đổi không sợ đối phương nhận ra mình muốn khởi động tiên cổ thế giới hư không cổ lộ so với ta tưởng tượng còn phải gian nan xem ra chỉ có thể tìm tiên cổ thế giới tồn tại chợ đen thông qua một ít chợ đen con đường tìm kiểm mở ra hư không cổ lộ biện pháp bách lý phi hồng không tin lưới pháp luật là không có lỗ thủng lưới pháp luật tồn tại nhất định tồn tại phương pháp phá giải rốt cuộc tiên cổ thế giới rất nhiều thế lực nắm giữ hư không cổ lộ bản thân liền nói do vấn đề này cự lộc tiên thành rộng lớn ngàn dặm kiến trúc săn sát trừ bỏ người thường kiến trúc còn có mạnh mẽ người tu luyện thành lập động t i ê n phúc địa như từ trên trời nhìn xuống đại địa tất nhiên sẽ phát hiện cự lộc tiên thành lại như một cái cự lộc s a hoa ánh sáng lộng lẫy là đến từ tiên linh khí ở trong thành n g ư n g tụ hình thành rực rỡ tiên quang c h i xương lược đoạt chi tiêu vô thanh vô thức không ngừng thâm nhập tiên k h ẩ người trong cơ thể dò hỏi trí nhớ của bọn họ tìm kiếm chợ đ e n con đường đêm nay thương lan động tiên phúc địa sẽ cử hành một lần buổi đấu giá thương lan đạo hữu thành lập chợ đen rốt cục nên đón huy hoàng nhất thời khắc món đồ đấu giá dĩ nhiên là tiên thiên đạo thể đạo tộc người trải qua đối phương bên người một sợi lược đoạt chi t i ê xuyên qua đối phương tâm linh phòng ngự do hỏi trí nhớ của hắn đối phương tâm linh rất chống lại nhưng cũng không ngăn được bách lý phi hồng lược đoạt chi tiêu thuận lợi như thế xâm lấn thực tại là m người ta g i ậ n mình coi như là bách lý phi hồng đều không hề nghĩ tới đạo tộc đặc thù nhất thiên phú thiên tài lại bị vị này thương làn tiên lấy bán đấu giá hình thức bán ra tiên cổ thế giới bí pháp và ngàn c u n g c u n g tiên tộc đạo tộc gần gũi bọn họ có thể sử dụng bí pháp đem đạo tộc tiên thiên đạo thể thiên phú tư chất c ấ p đoạt chuyển đến trên người chính mình thương lan đạo hữu đã có rời đi tiên cổ thế giới hư không cổ lộ ta nhất định có thể cất tới trong một ý nghĩ bách lý phi hồng hóa thân làm linh túc giám dấp căn cứ trong đầu ký ư c địa đồ đi tới thương lan động thiên phúc điện có từng chắc chắn chứ trong phủ t h à n h chủ t h à n h chủ trầm giọng hỏi mắt vị trí thư bốn thân phận của bất hủ tiên cũng không đơn giản t h à n h chủ bản thân liền biết bọn hắn bốn vị chỉ là nghe được tự thân thống ngự thành thị bị kẻ xâm lấn xâm lấn tự nhiên sốt sáng lên đến chính xác trăm phần trăm chu khiếu t i ê n bị khí tức mạnh mẽ áp bức rung động thật sự nhận rất tốt nếu là lùng bắt vị này nguyên ma thành công bút này tiên linh thạch mới sẽ giao cho các ngươi thanh chủ cười nhạt mấy lần chu khiếu t i ê n bốn người trong lòng nhất thời bị nước lạnh tới tắt nhưng thanh chủ tu vi cực kỳ khủng bố đã nắm giữ nửa bước hàng cổ tiên sức mạnh hắn thần thức n g a n g dọc đảo qua cự lộc thiên thành tìm kiếm vị này thần bí nguyên ma lại không thu hoạch được gì nhưng xác thực cảm ứng được một lồn u g quỷ dị tiên lực sinh mệnh cấm địa khí tức vậy không phải cựu thiên huyền kiếm tông c h â n thủ địa giới sao lúc nào có người từ sinh mệnh cấm địa sông ra đến yếu hót sinh mệnh cấm địa khí tức để cự lộc thành chủ nội tâm đều nhịn không được d u n g giấy từng trải qua sinh mệnh cấm địa khủng bố cự lộc thành chủ biết một khi có sinh linh từ sinh mệnh cấm địa đi ra hắn nhất định không sạch sẽ rồi thương lan động thiên phúc đ i ệ đẩy hướng nào đó sân cửa đồng bách lý phi hồng một bước bước vào thương lan thành lập động tiên h phúc địa động tiên h phúc địa bên trong không có lưới pháp luật tồn tại thậm chí rất nhiều tu sĩ khí thức bản thân liền không phải tu luyện tiên cổ chi pháp mà là đến từ hàng xa mười vạn giới tu sĩ đương nhiên cũng không có thiếu b ả n thổ tiên cổ tu sĩ tham dự đến lần đấu giá hội này bên trong bách lý phi hồng tìm tới thương lan đạo h ư u thành lập sàn đấu giá không khỏi cảm thán cái tên này thành lập chợ đen quả thực là giới trung giới nhân tộc của tiên thiên đạo thể thật đến từ đạo tộc sao nếu là bị đạo tộc biết được tự lộc tiên thành đều khó có thể chịu đựng đạo tộc lựa g ậ n không cần nhắc lại rốt cuộc tiên cổ thế giới có không ít đạo tộc huyết thống thành lập thế lực đáng tiếc vị này tiên thiên đạo thể tồn tại nhưng là một vị đại mỹ nữ chương bốn trăm chín mươi chín có hứng thú hay không làm một m ó n lớn bách lý phi hồng tiến vào sàn bán đấu giá trong chợ đen nhân khẩu buôn bán ở hàng xa mười và giới giao dịch nhiều lần tượng loại này bán đấu giá tuyệt đối không chỉ một lần hiện trường bầu không khí rất kịch liệt thương lan là một vị hư mệnh cảnh cường giả đ ặ t ở đại tiên thế giới đều là cao thủ hàng đầu ở tiên cổ thế giới cự lộc tiên thành tòa này phạm nhân thành thị cũng tương tự là cao thủ hàng đầu chỉ là ở toàn bộ tiên cổ thế giới xem như là có chút danh tiếng n ó n g nhìn tòa này chợ đen kỳ thực ở tiên cổ thế giới bên trong buôn bán nhân khẩu tuyệt đối là bị cấm chỉ chỉ là cự lộc tiên thành thành chủ là một vị hư vận cảnh coi như hắn biết một chuyện nhưng tùy tiện xông vào người k h á c động tiên phúc địa tuyệt đối là một cái đắc tội người đại sự cự lộc tiên thành bên trong hư không cường giả không phải số ít phủ thành chủ không thể ở không có bất luận cái gì chứng cứ giới hoài nghỉ một vị hư không cường giả xông vào động phủ của hắn đối thương lan tiến hành tra khám có thể đi vào chợ đen n ư ờ i đều là có đặc thù giấy thông hành bách lý phi hồng giấy thông hành tự nhiên là trộm người khác hắn lúc này phát hiện toàn bộ trong chợ đen không có một vị vượt qua hư mệnh cảnh tu sĩ rất hiển nhiên thương lan vẫn là rất cẩn thận các loại quái lạ hiếm lạ bảo vật bị bán đấu giá thiên bảo tệ bách lý phi hồng rất bất ngờ phát hiện coi như là tiên cổ thế giới chợ đen đại đa số đều là đã thiên bảo tệ làm t h à n h toán tiền sức ảnh hưởng của thiên bảo các so với ta tưởng tượng còn muốn lớn hơn thần tộc thiên bảo các đã coi bách lý phi hồng là tử địch này không phải là bản thể cần sao ta cho rằng cốc vũ thế giới là của ta thành đạo chi địa bây giờ nhìn lại tiên cổ thế giới mới là b á、so、chỉ Lý là bọn họ hình như tại bố cục vĩnh hằng thánh điệp cũng không vội đem hàng cổ cấp thế giới tăng lên đến vĩnh hằng thánh điệp bất quá tích lũy gốc gác coi như là sinh ra mười cái tám cái vĩnh hằng giả đều sẽ không đối tiên cổ thế giới bản nguyên tạo thành bất luận ảnh h ư ở c g gì kinh khủng như thế bản nguyên tiên đ i ệ ngày sau coi như là nguyên sơ thế giới thăng cấp thành vĩnh hằng thế giới cũng chưa chắc so được với tiên cổ thế giới giới này chỗ tốt duy nhất chính là không có vĩnh hằng giả cảm thụ trong cơ thể vượt qua sức mạnh của hư không lục cảnh bách lý phi hồng âm dương đại ma bản thân liền nắm giữ hẳn g cổ cấp phương thức tu luyện thiên bảo các tàng thư hết mức ở đầu góc của hắn bản thể cũng không hắn thôi d i ệ n âm dương đại ma đến tiếp sau công pháp cứ việc không có tận thiện tận mỹ đối với bách lý phi hồng câu này phân thân đã đầy đủ rồi duy nhất để hắn lo lắng chính là phân thân độc lập ở bên ngoài nguyên sơ tâm phủ kiềm chế không được hắn bành trướng dục vọng mau chóng tìm tới hư không cổ lộ đột phá tiên cổ thế giói lưới pháp luật thành lập cùng bản thể phương thức liên lạc hắn cần bản thể chống đỡ nhưng vào lúc này hội trường lầm ẩm, ẩm chợ đen bên trong vượt biên giả nhóm hoan hô một nhân tộc mỹ nữ cái cổ bị đeo cầm cố pháp khí tứ chi đồng dạng bị xiềng xích trói lại trang ở trong lồng bị đẩy vào trong buổi đấu giá xin chú ý nhất b á n đấu giá đài cứ việc người này tộc mỹ nữ hiện tại rất chật vật thế nhưng cả người tản mát ra hào quang cướp đoạt hết thẻ vượt biên giả ánh mắt p h ả n phất người này tộc nữ nhân thành đại đạo trung tâm không phải đạo tộc nữ nhân sao làm sao sẽ là nhân、tộc? có phải là lầm rồi ha ha đạo tộc cùng loài người hình thể trên bản thân không hề khác gì nhau mà trước mắt vị này nhân tộc nữ nhân nắm giữ tiên tiên đạo thể trời sinh thân cận đại đạo nắm giữ người thường khó có thể tưởng tượng tiên tư nếu không có tuổi nhỏ lấy thương lan đạo h ư u bản lĩnh vẫn đúng là không bắt được nàng không sai không phải đạo tộc nữ nhân càng tốt hơn không cần lo lắng nói tộc trả thù đây là tiên cổ thế giới cứ việc chúng ta chỉ có thể thông qua động tiên phúc điệu tiến vào tiên cổ thế giới bị quy định tồn tại với động tiên phúc điệu bên trong không thể đi ra động tiên thế nhưng coi như là đạo tộc đều khó mà xâm lấn tiên cổ thế giới yên tâm chúng ta là an toàn lưới pháp luật không cảm thấy được chúng ta thiên tiên đạo thể tam huấn khà khà liền bằng ngươi tài lực hừ ta tìm tới một cái văn minh rách nát đại thiên thế giới các ngươi dựa vào cái gì theo t a tranh một vị che mặt người mặc áo đen cười lạnh nói cũng không sợ đối phương sau đó theo hắn thương lan hư không cổ lộ dự phòng lần theo phương diện căn bản không sợ đối phương theo dõi chính mình cái này cũng là bọn họ đồng ý tiến vào thương lan động thiên duyên cơ ở hàng xa mười vạn giới tiến hành một ít giao dịch biện pháp tốt nhất chính là đi tới an toàn chợ đen thì như cốc vũ thế giới thế nhưng hiện tại cốc vũ thế giới bị người làm loạn thiên bảo các thậm chí chết rồi một vị hàng cổ bá chủ để thiên bảo các uy danh đại ngã toàn bộ cốc vũ thế giới lại bùng nổ ra buôn bán các đại chủng tộc nhân khẩu bê bối bây giờ tông môn thế lực lớn đều tham gia cốc vũ thế giới toàn bộ cốc vũ thế giới đều lung ta lung tung càng không chưa định trước bọn họ là không dám vào cốc vũ thế giới trên đài nhân tộc nữ nhân mắt lạnh nhìn dưới đài số lượng hàng trăm vượt biên giả hoàn toàn không có bị bán đấu giá hoảng loạn dưới đài bách lý phi hồng trợn mắt mất mồm cô xạ thiên tử không đúng đây là thiên đô nữ cô xạ tiên tử đặc thù hóa thân nắm giữ hoàn toàn độc lập nhân cách thiên đố nữ bách lý phi hồng làm sao d á m g q u y ế nàng đã từng không tiếc tất cả đều muốn đưa nàng tìm ra giết chết người của hắn nhưng cuối cùng mới phát hiện tất cả những thứ này đều là cô xạ tiên tử bồ cục đến mức cô xạ tiên tử mạnh mẽ đến đâu bách lý phi hồng không biết được lấy cô xạ tiên tử vạn năm trước cảnh giới chí ít đã tìm hiểu thời không vận mệnh t u y ệ t diệu dựa theo hàng xa mười vạn giới đẳng cấp phân chia đó là hư vận cảnh cường giả hiện tại cô xạ tiên tử càng cường đại rồi mà trước mắt vị này thiên đố nữ cứ việc xem ra nhu nhược nhưng lấy bách lý phi hồng đối với nàng hiểu rõ thiên đố nữ là tuyệt đối không thể bị thương lan vị này hư mệnh cảnh giới tu sĩ bắt năm đó báo thù sốt ruột nhưng hiện tại lại lần nữa đối mặt thiên đố nữ bách lý phi hồng trái lại không có quá nhiều tâm tình hắn vốn là phân thân coi như có cửu hoán cũng là bản thể xử lý hiện tại tung bay ở tiên cổ thế giới cùng bản thể mất liên hắn là quản không được nhiều như vậy rồi nàng la nhìn chằm chằm thương lan vẫn là cự lộc tiên thành duy nhất để bách lý phi hồng bất mãn chính là hai người đều nhìn chằm chằm cùng một cái mục tiêu đối với cự lộc tiên thành lá bài tậy bách lý phi hồng tạm thời không rõ ràng lưới pháp luật tồn tại đã vứt bỏ hắn đối ngoại giới thăm dò thủ đoạn duy nhất có thể dựa vào chính là lược đoạt chỉ tạ bách lý phi hồng tự nhận xui xẻo vẫn chưa xuất thủ cứu thiên đ ồ nữ cũng không có vạch trần mục đích của nàng mà là thừa dịp buổi đ ầ u giá rơi vào đ i ê n cùng thời điểm lược đoạt chỉ t i a bắt đầu xâm nhập động thiên phúc điện tránh thoát khỏi hết thể cầm chế đem toàn bộ lược đoạt chỉ t i a vây quanh thương lan động thiên cẩn thận từng ly từng tí một tìm tòi hư không cổ lộ tiên cổ lộ đều bị hạn chế chỉ có đặc biệt hư không cổ lộ mới có thể xuyên tấu lưới pháp luật tiên vào tiên cổ thế giới có hứng thú hay không làm một mầm lớn hai nguyên lai hư không cổ lộ lối vào cố định ở một cái trên pháp khí làm hư không tiến vào động thiên phúc địa ở được chuyển tới động thiên phúc địa một bên khác xuyên qua c h i môn bách lý phi hồng nói thầm trong lòng nếu không có hắn cẩn thận từng ly từng tí một căn bản phát hiện không được thương lan tu sĩ bí mật cũng k h ó trách hắn cẩn thận như vậy điều này hư không cổ lộ chính là hắn tài lộ nếu là bị người cướp đi hắn đem tạm thời mất đi xuyên qua lưới pháp luật tiến vào hư không quyền h ạ sở dĩ muốn cấp đoạt gánh chịu hư không cổ lộ pháp khí nhất định phải đối mặt thương lan tu sĩ bách lý phi hồng không rõ ràng thiên đố nữ mục có phải hay không cùng hắn nhất trí nhưng có xuyên thấu lưới pháp luật tiến vào hư không nối song song hệ hàng xa những thế giới khác pháp khí nhất định là rất quý giá vật phẩm chỉ cần xuyên thấu lưới pháp luật tiến vào hư không bách lý phi hồng đem có thể lấy được cùng bản thể liên hệ hắn không muốn bỏ mất cơ hội lần này coi như đối phương là cô xạ tiên tử ở sau lưng chủ h ạ c h bách lý phi hồng cũng sẽ không bỏ qua một cơ hội này hắn không biết cô xạ tiên tử tu vi nhưng lấy bách lý phi hồng xuyên thấu qua thiên đố nữ có thể nhận định cô xạ tiên tử chưa đột phá hàng cổ tam biên cấp độ đỉnh trời chính là hư không lục cảnh đỉnh phong tường giả hơn nữa con đường thứ nhất chưa chắc sẽ thành công coi như hắn phong ấn cổ trưởng lão đối hàng cổ cấp độ sinh mệnh tìm hiểu không đủ tiên tiên h đạo thể sinh ra ta nghĩ chư vị đang ngồi cũng biết loại này huyết mạch thiên phú phóng tầm mắt toàn bộ hàng xa mười vạn giới đều là cực kỳ ít ỏi thương lan động chủ tự mình lên đài mở màn cho hết t h ể vượt biên giả phổ cập khoa học trở xuống tiên tiên h đạo thể là cái gì nắm giữ loại thể chất này người tu luyện có thể không nhìn bất luận cái gì thế giới hạn chế trực tiếp có thể tìm hiểu không giống thế giới thiên đạo từ trong thiên đạo tìm hiểu thế giới này văn minh tu luyện bản chất có thể tìm hiểu trong hư không chạy xuôi hôn loạn đại đạo từ hôn luận trong đại đạo lấy ra chân chính đại đạo tinh túy đồng thời có thể hấp thu hư không năng lượng thu được hàng xa h bọn họ chính là đạo chi là hết t h ể tu sĩ đều ước ao thiên tài thiên tài chân chính ngàn tỷ trong cuộc sống không hẳn có thể sinh ra một vị đạo thể của nàng đã trải qua nghiệm chứng hơn nữa không có từng nhận bất luận cái gì t à đạo công pháp ô nhiễm là hoàn mỹ không một tỷ vết tiên tiên đạo thể bọn ngươi nếu là nắm giữ bí pháp nào đó cướp đoạt tiên tiên đạo thể ngươi đem nắm giữ khó có thể tưởng tượng tương lai lấy lao hủ kinh nghiệm tương lai tu luyện đến hàng cổ tạm biến hoàn toàn không có vấn đề thương lan động chủ cười ha hà đạo cuộc bán đấu giá này nhưng là tiêu tốn hắn đại lượng tâm tư chính là cướp giật rất nhiều đến từ cốc vũ thế giới khách hàng một khi kế hoạch của hắn thành công tương lai hắn đem nắm giữ vô số thế giới tài nguyên thông qua chợ đen giao dịch thu được lượng lớn tài nguyên tăng cường gốc gác của hắn tương lai đối hàng cổ tam biến đột phá vẫn chưa không có khả năng hắn đã là hư mệnh cảnh cấp độ xung kích hư không lục cảnh đ ỉ n h phong cũng không phải v ấ n đề lớn lao gì hiện tại cần là hàng cổ tam b i ế n cấp độ làm chuẩn bị thương lan thở dài nếu không có như vậy hắn cũng sẽ không đem nhân tộc của tiên thiên đạo thể lấy ra bán đấu giá một ít tà pháp là có thể giải quyết huyết mạch rời đi vấn đề lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể lưu cho mình dùng nhưng thương lan biết tà pháp đều là có tác dụng phụ một khi sử dụng đột phá hàng cổ sau tương lai muốn tăng cao thực lực sẽ càng thêm gian nan làm sao ở dưới con mắt mọi người ăn cắp trên người hắn p h á t khí lựa ư đ o ạ t chi tiêu có thể giải quyết nhưng thương lan động chủ nhất định sẽ phát hiện trừ phi đem thương lan động chủ giết chết mới không có bất luận cái gì hậu hoạn có thể thương lan trong động thiên có như thế nhiều vượt biên giả những này vượt biên giả tồn tại một khi xuất hiện nổi loạn nhất định sử dụng đột phá đánh phá động thiên giới hạn chạy ra động tiên này tiến vào cự lộc tiên thành cự lộc tiên thành cứ việc là phạm nhân quốc gia nhưng là liên tiếp một cái đế quốc khí vận đế quốc này nắm giữ hàng cổ tam biến cấp độ tồn tại đồng thời khí vận đã cùng lưới pháp luật liên kết có thể thông qua tiêu hao khí vận mượn lưới pháp luật sức mạnh bùng nổ ra giết chết tất cả đến địch kẻ sầm lớn coi như là vĩnh hàng giả đều không dám nhìn thẳng tiên cổ lưới pháp luật vi năng ta cũng không biết thiên đố nữ kế hoạch bất quá đến một bước này ta chỉ có thể nói xin lỗi rồi bách lý phi hồng khỏe miệng lộ ra mỉm cười thiên đố nữ c ô xạ t i ế t tử bọn họ có thể không có giao tình gì thậm chí còn tồn tại rất lớn ân đoán sở dĩ thật quyết định độc thụ phân thân không hề do dự chút nào ngay ở sàn bán đấu giá bầu không khí ti l ư ợ c đoạt chỉ tiêu đem toàn bộ thương lan động tiên h phúc địa bọc từng đạo từng đạo sợi tơ từ bầu trời đại địa không gian bất luận cái gì một chỗ c h u i ra đâm vào ở đây thân thể tất cả mọi người điều này sợi tơ một vị từ cốc vũ thế giới chạy tới chợ đen khách hàng sắc mặt phổ biến v a n h trên người hắn bạo phát vô cùng sức mạnh thiếu đốt sinh mệnh trong n g á y mắt muốn va phá động tiên vết ngăn móc ra động tiên phúc đ ị a n à y vạn đạo quy nguyên thuật từng đạo từng đạo sợi vàng bao trùm thân thể của hắn không chờ hắn phản ứng lại sức mạnh của hắn bị bị cướp đoạt đi ba phần hai trước mắt tiến vào trạng thái hư lược một đầu va về phía động tiên lại bị kích phát cấm chế nổ nát thương lan động chủ sắc mặt nhất thời ô m trầm như vậy b i ế n cố cũng đưa tới sàn bán đấu giá hết thẻ tu sĩ sự chú ý chưa chờ bọn hắn phản ứng lại toàn bộ động thiên phúc điệm như là bị rút khô a o nước bên trong con cá đã hóa thành phế tích một cái lược đoạt chỉ tia đem một viên giới t ử q u â n quýt lây thu hồi bách ly phi hồng trong tay đây là gánh chịu hư không cổ lộ p h á p khí không thể thu vào trong cơ thể chỉ có thể c h ờ ở trong tay trong lồng sắt thiên đố nữ nhẹ nhàng g i r u ộ xiềng xích hóa thành nát tan hai tay sẽ rách trên cổ cầm cố phát vòng các h ạ xấu ta chuyện tốt không khỏi không chân chính chứ thiên đố nữ đập võ tan lồng sắt mặt lạnh như xương khí thế dân g trào k h u ấ y động ở động thiên phúc điện ta là xưng hô hiện tại ngươi gọi thiên đố nữ vẫn là cô xạ tiên tử bách lý phi hồng huyết nục biến hóa lộ ra chân chính khuôn mặt ta tưởng là ai hóa ra là nhân vương bách lý phi hồng thiên đố nữ ngược lại lộ có ngoài ý muốn nụ cười phân thân bách lý phi hồng lắc lắc đầu nói ra bản chất rất hiển nhiên nữ nhân trước mắt chỉ là cô xạ tiên tử một phần nàng thậm chí không có nhìn thấu chính mình ngụy trang bất quá hãn ngụy trang bản thân liền là thuần túy thay đổi huyết nục không có sử dụng bất luận cái gì năng lượng người ngoài tự nhiên khó có thể phát hiện thật giả phân thân hùng hậu như vậy sinh mệnh bản nguyên dĩ nhiên là phân thân tiên h đố nữ rất bất ngờ mà nhìn trước mắt người đàn ông này mấy năm trước trước mắt người đàn ông này kém chút chết ở trong tay của hắn cách vạn năm năm tháng dương kích thời không mà đến một trường h ủ y d i ệ t đông tân thành đều bởi vì nàng nhìn thấy tương lai suy yếu chính là tương lai thời không phản phê đối với ngay lúc đó nàng hoàn toàn có thể bỏ qua không tính ngươi không nhìn thấy địa phương còn có rất nhiều đây bách lý phi hồng cơ trên mặt lại lần nữa thay đổi hắn xoay người chuẩn bị rời đi đậu phủ chớ đã có hứng thú hay không hợp tác làm một mùa l ó n thiên đố nữ lại kêu hắn lại chương năm trăm linh một hoan hỷ phật tông làm một mùa lớn bách lý phi hồng mặt có nụ cười nhìn trước mắt vị này thiên đố nữ cô xạ tiên tử t h i ê n tư có thể nói là nguyên sơ thứ nhất bách lý phi hồng không có ngón tay vàng cũng tuyệt đối không bằng đối phương thậm chí chín đại nhân vương ở cô xạ tiên tử trước mặt đều t r ê n l ệ n h rất nhiều chỉ là nàng chưa từng ở nguyên sơ thành đạo không bị nguyên sơ chỗ tán thành không phải vậy người thứ m ư ơ i nhân vương chính là nàng rồi nếu như nàng thành người thứ m ư ơ i nhân vương hiện tại cũng không có bách lý phi hồng chuyện gì rồi bây giờ đối phương lại tìm tới cửa hỏi hắn có muốn hay không làm một m ó n lớn lẽ nào bách lý phi hồng chính mình làm ra sự tình l i ệ n không đủ lớn sao người ta liên thủ chịu thiệt sẽ chỉ là ngươi đến cuối cùng rơi xuống hạ t r ằ n g là cái gì cũng không chiếm được theo bách lý phi hồng r ấ t tiếng toàn bộ thương lan động tiên h phúc địa hết thể năng lượng đều bị hắn t r ô m bóp thời gian duy nhất tồn lưu chính là tòa này động tiên h phúc địa sắc không thiên đố nữ k h e n nhữ mày cao mặt lộ v ẻ khó xử giờ khác này gặp lại nhân vương nguyên sơ muôn hình vạn trạng chỉ thế dĩ nhiên không còn phảng phất nhìn thấy vô tận hư không cuối cùng đem hết thể đều thôi bất luận người nào ở trước mặt của hắn cuối cùng q u ý tụ đều sẽ bị hắn cấp đoạt luyện hóa quy nguyên trở thành hắn sức mạnh một phần như vậy bá đạo con đường nhưng là để thiên đố nữ kinh hại không thôi chưa bao giờ từng thấy như vậy quái vật khủng bố coi như là gặp phải hư không nhất là quý hiếm khủng bố hư không cự thú nuốt thế giới hình ảnh đều không có trước mắt vị này nhân vương khủng bố ở trước mặt hắn cái gì t à ác ma đạo tà đạo đều là chuyện cười phản phất như trong truyền thuyết vạn diệt sư nhưng vạn diệt sư sẽ hủy diệt tất cả lại không phải đem vạn vật quy nguyên thu nạp vào, vào trong cơ thể người như thành tựu hàng cổ nguyên sơ áp lực lớn giảm nô cũng không thiếu nô như thành công thành t i ể u hàng cổ chi tiên ngày sau nhất định trở về nguyên sơ trợ ngươi chống đỡ hàng xa mười vạn giới chi địch ngươi cũng không thiếu thiên đố nữ không ánh mắt của nàng thay đổi hiện tại hẳn là xưng là cô xạ t i ê n tử trói lọi vĩnh viễn tràn ngập rực rỡ màu sắc giống như thiên địa đệ nhất tiên cô xạ t i ê n tử nguyên lai、like、cũng tu luyện tâm kinh ta thấy ngươi tu luyện tâm kinh chi đạo cùng nhân vương tín đã không phân cao thấp tiếp tục dọc theo điều này đường đi xuống nhất định có thể thành tựu hàng cổ tam biến tu sĩ bách lý phi hồng thờ dài nói nhân vương tín nhân vương đạo nô đi rồi còn lại tám đại nhân vương đạo nô cũng hiểu được chỉ có bách lý nhân vương quy nguyên đạo lại sâu không lường được giống như vô tận hư không gặp không tới p h ầ n c u ố i thành t i ệ u hàng cổ bất quá là trong một ý nghĩ vì sao chậm chạp không bước vào cô xạ tiên tử ánh mắt tự nhiên không phải nàng phân thân nhân cách có khả năng sánh ngang tự nhiên có thể nhìn ra được trước mắt vị này trên người nhân vương sức mạnh là kinh khủng đến mức nào đã sớm vượt qua hư không lục cảnh hồi tường nàng nhận được nguyên sơ thế giới tin tức truyền đ ê n thiên bảo các cổ trưởng lão vị này lấy tuổi thọ dài hàng cổ bá chủ mệnh vẫn với nhân vương chỉ thủ cô xạ tiên tử liền rõ ràng hàng cổ tam biến sẽ không là bách lý phi hồng mục tiêu thậm chí vĩnh hằng giả đều là hãn vật trong túi hiện tại nguyên sơ thế giới nếu là vị này nhân vương ý nghĩa có thể không nhìn đánh cuộc một khẩu khí đem nguyên sơ thế giới trôn vớt liên quan vĩnh hằng đạo trùng đều thu nạp trong cơ thể chính mình đến mức nguyên sơ nhân tộc hoàn toàn có thể cướp giật vừa qua càng tốt hơn t à i nguyên thế giới thu xếp nhân tộc nguyên sơ thế giới ma quỷ hải đối với nguyên sơ thế giới chính là thai họa lấy cô xạ tiên tử ngay lúc đó thực lực cũng không thể giải quyết đều bởi vì nàng không phải ở nguyên sơ thế giới thành đạo chống không ở nguyên sơ thế giới thiên hoa đình vì vậy trở về nguyên sơ sau thực lực bị áp chế đây là nàng phụ vương định ra dưới sách lược nhân vương thương là người cuối cùng vương tự nhân vương sau nguyên sơ tối c ư ờ n giả g sẽ một đời yếu hơn một đời lấy này đến bảo vệ nguyên sơ thế giới ưu thế đánh cuộc quy tắc bọn họ đã x ó m hiểu được lại như các ngươi kỳ thực là có thể đánh vỡ đạo thứ chín tiến vào bất hủ vì sao không có đây c h í n đại nhân vương đạo bách lý phi hồng bao nhiêu có tiếp xúc từ bọn họ pháp và đạo bên trong có thể cảm nhận được cái k h á c thiên phú của nhân vương tuyệt đối có thực lực tìm hiểu ra hư không bất hủ tuyệt diệu chỉ là bọn họ lựa chọn rời đi nguyên sơ thế giới mà nhân vương thường càng là lựa chọn thọn chung nhân vương chính là thiên địa cộng chủ cũng là thiên địa chỉ trách nhiệm cần gánh chịu thiên hạ muôn dân chỉ mệnh cô xạ tiên tử c h ẩ m m ặ t một lúc lâu mới nói ra lời trong lòng của nàng người ta chỗ đi không cùng đường ta đi con đường chưa bao giờ tránh né con đường p h ạ m nhân trăm năm đã là trường thọ ta coi như mệnh thọ bốn mươi năm cũng sẽ không để cho chính mình tránh né những thế giới khác ai bảo ngô trấn ma ti chức trách là bảo vệ muôn dân bách lý phi hồng cười nhạt bóng giang hóa thành sương mù biến mất không còn tăm hơi cô xạ tiên tử ngạc nhiên sau nở nụ cười xinh đẹp bách hoa cùng mở nguyên sơ giao cho trong tay ngươi đúng là thích hợp nhất Khó đồng thời ở nàng thúc đẩy dưới đông tân thành rốt cuộc tìm được nguyên sơ chúa cứu thế chỉ ít dưới cái nhìn của nàng chính mình không có cách nào một mình đối mặt hàng xa mười v n giới cắt ngang thiên cổ đối kháng và giới tâm thần phách phí không đủ nàng khó có thể kê thừa vị trí nhân vương nhân vương chính đạo đẩy lên một mảnh trời rốt cục ninh để chấm dứt quả thời gian lấy trăm vạn năm năm tháng nhân tộc khí vật dựng dục ra một tôn tuyệt thế cường g i ả chân chính bách lý phi hồng cũng được lần này chơi đến có chút lớn có thể sẽ gợi ra tiên cổ chỉ loạn ngươi tham dự vào nếu là thân phận bại lộ đối với nguyên sơ tới nói chưa chắc là một chuyện tốt cô xạ tiên tử rất rõ ràng hiện tại bách lý phi hồng thân phận cực kỳ m ẫ n cảm hắn ở hàng xa bắc bộ hư không danh vọng cũng dần dần đánh lên dù sao cũng là chém giết một vị hàng cổ bá chủ tồn tại cứ việc vị này hàng cổ bá chủ lấy trường thọ văn minh thiên hạ không phải chiến lược nghe tên thiên hạ nhưng bất luận cái gì một vị hàng cổ b á chủ đều là tiêu hao hết một cái văn minh khí vận mới có thể đản sinh ra một tôn hàng xa cờ giả mỗi một vị hàng cổ tam biến cảnh giới tu sĩ coi như là không lấy chiến đấu nghe tên thiên hạ nhưng bọn họ đã đi ra chính mình hàng cổ chi đạo mỗi một điều hàng cổ chi đạo chính là chống đỡ lấy hàng xa tu luyện đại đạo gốc dễ cô xạ tiên tử bóp nát lệ bài thân thể từ thương lan động thiên biến mất không còn t â m tích thương lan động thiên sắp sụt xuống chương năm trăm linh hai hoan hỷ phật tông hai bách lý phi hồng rời đi cự lộc tiên thành nhìn lại một cái này tòa thật to tiên thành lộ ra nụ cửa nhà trạm thứ nhất tình hình trận chiến không sai mở ra một cái tốt đầu chính là gặp phải cựu thiên huyền kiếm tông ẩn giấu đi hàng cổ bá chủ ở bên để hắn chạy chối chết ném đi ra mặt cô xạ tiên tử đều cường đại như thế tổ nhân vương hiện tại ở phương nào nếu là sống sót lấy tu vi của hắn bây giờ lại là đến cao thâm đến mức nào mức độ bách lý phi hồng lẩm bẩm nói tổ nhân vương chính là chín đại nhân vương đứng đầu hắn là khai sáng nguyên sơ nhân tộc văn minh đạo tổ chính là có đại trí tuệ người có vận may lớn lấy bách lý phi hồng cảnh giới bây giờ rất rõ ràng tổ nhân vương niên đại đó nếu là hắn đồng ý được vĩnh hàng đạo trùng tiến vào nguyên sơ thế giới ma thần căn bản không ngăn được hắn thậm chí những ma thần kia đều sẽ bị trở thành hắn quân lương nhưng là thời đại viễn cổ nhân vương niên đại quá lâu bách lý phi hồng cũng không biết tổ nhân vương xảy ra chuyện gì Vâng vị vùi vòm anh! Động tiên xuống. Nam ở lộc tiên thành vị trí trung ương thương lan động tiên nổ tung, xúc động không gian rung động, tạo thành không gian xuống. Mắt trôn vùi bốn phía bách tính phong tiên thành hiện địa phía phúc Chóc bách thấy Đã sụt trí tạo sụt mắt trời xuất xúc cự lọc ốc. cự lọc ở sinh linh bị lưới pháp luật buông xuống sởi tơ k h ẽ động bắt đầu đem bọn họ lôi kéo ra vụ tai nạn này phạm vi bách lý phi hồng thấy rõ lưới pháp luật động tác nhất thời hai con mắt hàn quang tỏa ra may là hắn không có ra tay b a n g không lưới pháp luật bên dưới hắn khó thoát bị cầm cố bị tiên cổ thế giới người xuống b ắ t lưới pháp luật bên dưới không h a i không tiếp tiên cổ thế giới nước quá sâu rồi không thể tiếp xúc được lưới pháp luật hạt nhân bí mật trước tuyệt đối không thể loạn ra tay giết người động thiên phúc địa có thể tách ra lưới pháp luật đều bởi vì động thiên ngăn cách lưới pháp luật đây là thành lập lưới pháp luật một ít cửa lưu lại cửa sau sở dĩ ta muốn đôi tiên cổ ra tay chỉ có tiến vào động tiên h phúc địa đôi động tiên h phúc địa người ra tay bách lý phi hồng quan tâm điểm lại lần nữa trở lại chợ đen thương lan động tiên h tích lũy sức mạnh để trong cơ thể hắn âm dương đại ma cùng tiến một bước đã xuất hiện một tia hàng cổ đạo vận lại như cô xạ tiên tử nói bách lý phi hồng bất cứ lúc nào cũng có thể t i ê n vào hàng cổ tam biên cấp độ chỉ là mạnh mẽ đột phá sẽ để cho mình tiến vào hàng cổ tam biên sau gốc gác không đủ biến thành cổ trường l a o như vậy hàng cổ người yêu tiếp tục tiến lên không dám dừng lại thậm chí bách lý phi hồng sức mạnh trong cơ thể đều chuyển hóa thành tiên đạo lực lượng trở thành một vị tiên cổ tu sĩ tiến vào hư d i ệ t cảnh tiên cổ tu sĩ thiên trụ sơn tư mã ngạn rời đi thanh h ỏ a tiên cô lấy được bách lý phi hồng cải tiến phiên bản c h ấ n ma lục đạo kinh vẫn là quá yếu rồi bách lý phi hồng bất đắc dĩ nói nguyên sơ thế giới biến hóa quá to lớn rồi nhân tộc văn minh căn bản theo không kịp tiết tấu năm năm trước thế giới này tối cường vẫn là võ thánh võ thánh chỉ là đạo thứ năm bây giờ đạo thứ chín nhân tộc tu sĩ kỳ thực đều là một ít tàn tiên để lại khôi phục bản nguyên bắt đầu đổi tới tầm thứ này người một lòng bàn tay có thể đến được phóng tầm mắt nhìn về phía thuận bách lý phi hồng lòng tràn đầy sự bất đắc dĩ hắn có thể chế tạo cao thủ thế nhưng b ô n g dưng sinh ra tu vi không khác nào đốt cháy giai đoạn t r ă m năm bên trong hy vọng có thể có người thành t i ể u hư không giả nguyên sơ thế giới trừ bỏ bách lý phi hồng tối cường chính là cốc lương tiên cùng công dương diễm nhưng công dương diễm chóc ra thiên đạo lực lượng nó tu vi cũng chỉ có bất hủ k i ự u trọng m à thôi ở nguyên so thế giới thiên đạo lực lượng ra chỉ dưới nàng thậm chí không sợ hư không lục c ả n h cường giả lúc này thiên đạo đã không phải năm đó bị thái nhất phủ chiếu nô dịch dưới thiên đạo bách lý phi hồng đem nguyên sơ phủ chiếu đánh vào thiên đạo chính là bảo đảm công dương diễm chúa tế thiên đạo địa vị. h ắ c thiên ma thần bắt đầu phát lượt rồi ma quỷ hải chiến tranh nổi lên bốn phía h ắ c thiên ma thần tín đồ bắt đầu thống nhất ma quỷ hải đại lượng hư không t à đạo cự phách gia nhập ma quỷ hải căn bản không có địch thủ ngắn thì mười ngày lâu là một tháng toàn bộ ma quỷ hải đều luân hãm trở thành h ắ c thiên ma thần vật trong túi hy vọng ngươi có thể vì ta mang đến một điểm l c thú bách lý phi hồng tầm h nói đồng thời hắn bắt đầu luyện chế luyện kim vật phẩm một chiếc thuyền một chiếc có thể gánh chịu nguyên sơ hết thẻ sinh linh thuyền người bình thường tiến vào hư không cổ lộ kỳ thực là một cái chuyện rất nguy hiểm không có đạt đến nhất định cấp độ tu vi người bình thường ở tiến vào hư không cổ lộ hấp thu hư không năng lượng có thể sẽ tạo thành bị hư không năng lượng ô nhiễm hạ tràng hóa thành hư không quái vật giới t ử thần thông trong tay bách lý phi hồng diễn hóa ra từng đạo từng đạo quy tắc hòa vào trước mắt ngũ hành tỉnh thiết trên thuyền to bằng bàn tay tỉnh thiết thuyền nội bộ lại ẩn chứa nguyên giới tiểu t h i ê n địa. sức mạnh tạo hóa diễn dịch t h i ê n địa. đem vạn vật tăng thêm ở trong thuyền nhân tộc nếu là tiên vào trong thuyền sinh hoạt coi như sinh tồn ở nguyên sơ thế giới bên trong thậm chí ở chỗ này trong thuyền sinh ra đời kế tiếp nếu là không nói cho bọn họ biết bọn họ nhất định cho rằng đây chính là thiên địa một chiếc thuyền lên thuyền quá chậm bách lý phi hồng thầm nói nguyên sơ thế giới chiến trường cùng với những cái khác nguyên sơ nhân tộc đã không quan hệ bọn họ lưu tại nguyên sơ thế giới chỉ có hại không có lợi bởi vì bọn họ chiến đấu xúc động dư âm liền không phải người bình thường có thể chịu đựng đến thời điểm chuyển hóa thành thiên t hai đều đầy đủ khiến loài người uống một bình thử thương vô số nhân tộc quá mức yếu đ ố i bách lý phi hồng tiếp tục tạo thuyền thời gian một chút trôi qua ngay ở ma quỷ hải cùng loài người đại lục rơi vào bình tĩnh thời gian mới sinh ra đại lục lại lần nữa bị người mở ra hư không chỉ môn tỉnh x ả o bộ đội bắt đầu thông qua hư không chỉ môn xuyên qua hai giới từ những thế giới khác đổi tới nhân số liên miên không ngừng nhất làm cho hát thiên ma thần lấy làm kỳ chính là tiến vào người của nguyên sơ thế giới đều là nhân tộc hơn nữa nam nữ số lượng cân bằng chờ đã đây là hoan hy phật tông tín đồ hắn muốn làm gì ngay ở hát thiên ma thần ngạc nhiên tình huống hoan hy phật tông tín đồ bắt đầu đại xây nhà chứng cứ tảng lón lãnh thổ sau đó bắt đầu có thứ tự địa hình thành thành thị quốc gia cũng bắt đầu kết hôn sinh con tốc độ nhanh chóng để h á c thiên ma thần đều vì thế mà khiếp sợ những nhân tộc này căn so với giấy trắng còn trắng máu trên người bọn họ thống là thuần túy nhân tộc huyết mạch trong huyết mạch không có bất luận cái gì tạp chất sao có thể có chuyện đó hoan hỷ phật tông vui vẻ song tu chi đạo hiện lộ ra mạnh mẽ năng lực sinh sản nữ nhân hôm sau bắt đầu mang thai thai nhi ở mẫu thân cùng phụ thần tinh hoa sinh mệnh xúc tác giới thôn vệ nguyên sơ thế giới nguyên khí nhanh chóng thành hình trẻ con sau khi lớn lên thông qua rót vào chi pháp ghi vào văn mình tin tức trợ giút bọn họ trưởng thành ngăn ngắn trong vòng một năm những n à y trẻ con đã nắm giữ rất nhiều tri thức nhưng linh hồn của bọn họ bị hoan h ỷ phật tông bản thân quản lý nhi tử rất nhanh sẽ có thể độc lập đồng thời thân thể biến hóa nhanh chóng mà mẫu thân cùng phụ thân ở tiêu hao hết tỉnh hoa sinh mệnh sau một năm sau lần lượt chết đi nhân tộc của hoan h ỷ phật tông tín đồ bắt đầu sinh ra nguyên sơ nhân tộc một sợi tương tự huyết mạch hắc thiên ma thần thật sâu bị trước mắt một màn chân động coi như là bách lý phi hồng cũng bị trước mắt tác phẩm lớn này tạo người hoạt động kinh ngạc đến ngây người rồi nếu không có đám này tân nhân tộc huyết mạch dường như dây trắng bọn họ rất khó phát hiện thuần khiết nhất nhân tộc huyết mạch ở nguyên sơ thế giới bên trong sẽ bị nguyên sơ nhân tộc chỉ đạo đồng hóa diễn sinh ra nguyên sơ nhân tộc một ít huyết thống đặc thù nếu không có tu vi cao thâm như bách lý phi hồng cùng h ắ c thiên ma thần căn bản phát hiện không được tình huống như thế hoan hi phật tông lợi hại a bách lý phi hồng vì đó c ả m thán này vui vẻ s o n g tu chỉ đạo đồng dạng mạnh mẽ một ngày mang thai sau mấy ngày thai nhi thành hình trong vòng một năm bồi dưỡng được một đời người đời thứ hai tân nhân tộc lại bắt đầu tạo người bọn họ ở sức mạnh của hoan hi phật tông thôi phát giới nhanh chóng trưởng thành dài đến thành nhân to nhỏ chỉ cần tiêu tốn một tháng thời gian hoàn toàn không thấy tự nhiên sinh trưởng quy luật chương năm trăm linh ba tiên cổ đế thành đây là ở hòa vào nguyên sơ thế giới sao bách lý phi hồng cùng h ắ c thiên ma thần đều đang chăm chú này tân đại lục biến hóa bọn họ cũng không hề đọc thủ hoan h ỷ phật tông sau lưng là phật đạo đó là một luồng mạnh mẽ thế lực cung tiên đạo thế lực thậm chí không phân cao thấp thế nhưng phật đạo thế lực chủ yếu tập trung ở hàng xa mười vạn giới tây bộ hư không ở vùng hư không này bên trong có thể nói phật đạo chính là duy nhất bá chủ sự khủng bố xâm lược tính để hàng xa mười vạn giới những thế lực k h á c k i ế n kỵ thậm chí mơ hồ liên thủ đối kháng vật đạo mà hoan h ỷ phật tông chính là vùi vào hàng xa bắc bộ hư không một con cờ ha ha ha không biết nhân vương sẽ như vậy xử trí những n à y ở nguyên sơ thế giới sinh ra nhân tộc đây h ắ chính t i cười ê lên. n thần ma to h c Đây là nhân tộc của nguyên sơ hoàn toàn mới đại lục hoàn toàn mới nhân tộc hoan h ỷ phật tông đây là muốn chia cắt nhân tộc khí v ậ n đem bách lý phi hồng vị này nhân vương đặt xuống thần đàn hắc thiên ma thần không có che giấu âm thanh của mình bỏ chạy đến ma quỷ hải tà đạo cự phách đồng dạng lộ ra nụ cười xá lạ chỉ cần là bách lý phi hồng bất lợi địa phương bọn họ liền hài lòng năm đó bọn họ chiếm cứ nguyên sơ tân đại lục kết quả lại gặp phải đ ê n bách lý phi hồng vây rết đúng chính là vây rết hắn triệu gọi về tất cả phân thân giết thiên bảo các cổ trưởng lão càng là đem tả đạo tinh nhuệ một lưới bắt hết cũng may là là hát thiên ma thần hòa vào ma quỷ hải cùng l o à i người nửa phần thiên hạ bọn họ mới có thể tiếp tục sống sót hoan hỷ phật tông một chiêu này quả thực là rút tuổi dưới đáy nổi đem bách lý phi hồng tự huyện nếu như bách lý phi hồng ra tay tàn sát nhân tộc sẽ quen ấu người khắc vương vi danh để nhân tộc của hàn khí vẫn suy yếu thậm chí thiên địa đối với vị này nhân tộc cộng chủ đều sản sinh đoán h ậ n hắn sẽ bị trở thành ma đầu bước vào ma đạo trở thành nhà độc tài mà không phải đại nghĩa lẫm nhiên thiên địa cộng chủ chúng ta không thừa nhận thân nhân tộc cũng sẽ không thừa nhận Chỉ để đem thiên địa cộng chủ khí vận cho chia cắt chúng ta yêu ma cũng có thể phân một canh vô số người đang hoan hô thật rất khó tưởng tượng hoan hy phật tông có thể tìm tới nhiều như vậy thuần khiết huyết mạch n h â n tộc ở tiếp xúc nguyên sơ thế giới sẽ bị nguyên sơ thế giới châu、Âu、nhiễm trở thành nguyên sơ thế giới một phần càng đáng sợ chính là đám người này đổi mới quá nhanh hoan hy phật tông vui vẻ nói bên dưới tân nhân tộc số lượng sẽ có lũy thừa dâng lên tương lai tân nhân tộc sẽ vượt qua nguyên lai nguyên sơ nhân tộc bách lý phi hồng nếu là không ra tay hắn chỉ là thế giới này tam cực một trong mà không phải hiện ở như vậy độc chiếm thế giới này khí vận trong hàng xa mười vạn giới rất nhiều quan tâm nguyên sơ thế giới thế lực lớn đồng dạng lộ ra hiểu ý nợ nụ cười hoan hy phật tông rất nhiều lúc nó hành vi để người căm ghét nhưng giờ khắc này hoan hy phật tông làm một cái bọn họ cao hứng sự tình t â n nhân tộc còn đang lột xác lấy lao chăn nuôi người mới không ngừng đổi mới hoàn toàn trở thành thế giới này chân chính nhân tộc không lâu tương lai đồng dạng hưởng thụ nhân tộc ở nguyên sơ thế giới địa vị kỳ thực bọn hắn bây giờ rất hy vọng bách lý phi hồng sẽ xuất thủ đem hoan h ỷ phật tông mang đến nhân tộc một lần tiêu d i ệ t để bách lý phi hồng triệt để bị trở thành ma đạo như vậy bọn họ sẽ quy mô lớn cờ xí lấy duy trì chính đạo d i ệ t trừ tà đạo tư thái xuất hiện tại nguyên sơ thế giới cũng từ nhân tộc nội bộ xâm lấn phân hóa bách lý phi hồng ở nguyên sơ nhân loại địa vị vô số trào lưu tư tưởng phong trào bách lý phi hồng lập tức cảm thấy được thế giới này biến ảo khí số tựa hồ cũng rõ ràng hoan hỉ phật tông cách làm như vậy là từ ngoại bộ phân hóa chính mình nếu làm ì n h ra tay thậm chí sẽ lây càng thêm cực đoan thủ đoạn phân hóa hiện tại nhân tộc nội bộ có thể bách lý phi hồng căn bản không có đem cái gọi là nhân tộc cộng chủ đặt ở trong mắt thậm chí nhân tộc nội bộ xuất hiện vấn đề hắn đều sẽ không có bất luận cái gì lo lắng thế giới này hắn là người thống trị hắn định đoạn đối phương cách làm như vậy sẽ không đối với hắn có bất kỳ thay đổi nào từ chân ma ti thời đại đi tới bách lý phi hồng đã rõ ràng chức trách của chính mình hắn là chân thủ sứ là chấn thủ nguyên sơ thế giới chấn thủ giả đến mức dùng loại nào thủ đoạn bảo vệ nguyên sơ thế giới hắn căn bản không để ý thậu xưng là ma trung chỉ ma cũng xác thực như vậy thậm chí có thể nói hắn làm so với bất luận cái gì ma đầu còn muốn bất gác người khác chế tạo giết chóc hắn thường thường đoạn tuyệt một thế giới đường sống cứ việc hắn khắc chế giết chóc nhưng muốn bách lý phi hồng thoải mái tay chân hóa thân làm ma đầu cũng không phải một chuyện khó là ta không ngừng bảo vệ nhân tộc sách lược để hết t h ể thế lực đều cho rằng ta là một vị thủ hộ giả tâm thái một vị cũ kỹ nhân tộc thủ hộ giả một vị nhân tộc bảo vệ thần nhìn trong tay bất hủ chi thuyền bách lý phi hồng h ế mắt hắn xác thực bảo vệ nhân tộc hắn xác thực bảo vệ nguyên sơ thế giới nhưng muốn hắn bỏ qua nguyên sơ thế giới bách lý phi hồng trong một ý nghĩ liền có thể chuyển biến bản thân hắn liền không phải cái gọi là nguyên sơ người xuyên việt giả thân phận để hắn rõ ràng hắn bất cứ lúc nào có thể bước ra rời đi lưu tại nguyên sơ thế giới chỉ là hy vọng chính mình duy trì nội tâm thuần túy nhân tộc thuần túy mà không phải là một vị thần linh thậm chí so với thần linh càng mạnh mẽ hơn càng thêm tồn tại khủng bố lạnh lùng vô tình chỉ là vì đơn thuần trở nên mạnh mẽ mà trở nên mạnh mẽ người máy hắn hy vọng trong lòng chính mình thường trú một vệ ánh sáng đạo nay quan vĩnh viễn có căn có nguyên nguyên sơ chính là hắn danh giới cuối cùng n h â n tộc là điểm mấu chốt điểm mấu chốt để cho mình có một phần chức trách để cho mình có công việc để cho mình không trở thành vô căn chỉ nhân hy vọng hoan h ỷ phật tông có thể cho ta một ít kinh hy rốt cuộc giết cổ trưởng lão sau muốn đem đám này cáo g i ả câu dẫn tiên vào nguyên sơ thế giới đã là một cái rất gian nan sự tình ta cho rằng giữ lại ma q u ỷ hải hát thiên ma thần sẽ xúc động hàng xa chư thiên tà đạo thế lực gia nhập cuộc chiến tranh này bây giờ nhìn lại còn chưa đủ hoan h ỷ phật tông xuất hiện để ta nhìn thấy trận này đánh cuộc sẽ càng thêm kịch liệt có người đem nguyên sơ thế giới làm tiền đạt cược thu gặt hàng xa mười vạn g i i h ã n tiêu bách lý phi hồng đồng dạng có thể cầm nguyên sơ thế giới đánh cuộc làm làm tiền đặt cuộc thu gạt hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới rất hiển nhiên hiện tại tiến hành đến không sai phân thân đã bắt đầu bước vào hư không lục cảnh hậu kỳ rất nhanh tất cả phân thân đều đạt đến hư vật cảnh một năm qua thay đổi lớn nhất vẫn là ở phân thân ẩn ấ p ở hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới hư không trở thành hung á c nhất vượt biên giả không ngừng ở thế lực lớn tầm mắt c ư ớ p đoạt căn cơ của bọn họ l ạ n g lẽ tráng đại phát triển bọn họ biết bách lý phi hồng có phân thân nhưng bọ rất khó tìm đến bách lý phi hồng phân thân hơn ba trăm phân thân đặt ở hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới bản bộ hư không lại như là hòa vào trong nước biển một g i ọ t nước há lại là dễ dàng như vậy tìm ra hiện tại g i ọ t này nước không ngừng lớn mạnh đã hội tụ trở thành bên trong đại dương sông nhỏ mà điều này sông nhỏ vẫn còn tiếp tục hấp thu cái k h á c nước biển phát triển lớn mạnh bách lý phi hồng đã không để ý bao nhiêu người đ ế n nguyên sơ thế giới muốn cấp đoạt nguyên sơ thế giới khí v ậ n đại lục thậm chí vĩnh hàng đạo trùng nhưng hắn này đều không ở coi trọng dưới cái nhìn của hắn bất luận cái gì kẻ xâm lấn tương lai chỉ có một cái hạ tràng một con đường chết không người nào có thể tránh được hắn trừng phạt hoan hỷ phật tông cũng không được Coi như là p vậy, vậy xuống chúng ta đám này thuần khiết nguyên sơ nhân tộc địa vị nguy nguy có thể đụng thanh hỏa tiên cô trầm giọng nói trấn ma ti cùng tông môn giao thiệp cũng không thuận lợi tông môn chỉ là đồng ý giao ra một phần thiên tâm ân ký để trấn ma ti trở thành khống chế thiên tâm ân ký một phương mà không phải đem toàn bộ thiên tâm thế giới giao cho trấn ma ti đây là tông môn căn cơ đã từng tông môn thống ngự thế giới này thế nhưng hiện tại tông môn suy sụp bọn họ đã mất đi đứng ở nguyên sơ đ ỉ n h phòng cơ hội có thể dưới cái nhìn của bọn họ bách lý phi hồng là bách lý phi hồng là tất cả nhân tộc cộng chủ mà không phải trần ma ti tý trưởng trấn ma ti không thể cấp đoạt bọn họ hy vọng cuối cùng các ngươi muốn làm gì ta không ngăn cản thế nhưng hiện tại không phải ta ra tay thời cơ bách lý phi hồng lạnh nhạt nói hắn không có cẩn thận nói kế hoạch của hắn thậm chí không nhấc lên mà là lựa chọn ở thiên trụ sơn bế quan tìm hiểu từ thiên bảo các cấp tới công pháp đem những văn minh này tu luyện kết tinh chứa đựng đến tự thân vạn đạo quy nguyên công bên trong để vạn đạo quy nguyên công càng mạnh mẽ hơn đồng thời cũng ở thôi diễn hàng cổ tam biến đến tiếp sau công pháp t h a n h i ệ u vĩnh hàng giả cũng không khó khăn thậm chí đem nguyên sơ thế giới n ắ m trong tay hắn cũng cảm thấy là một chuyện rất đơn giản chỉ là hắn hy vọng lợi ích sử dụng tốt nhất hắn đi đường cùng với những cái khác người không giống điểm sợ kỳ hiệu mới là hắn chỗ thứ cần thiết tư mã ngạn cùng thanh hòa tiên cô liếp mắt nhìn nhau từ người n g từ đối phương con người nhìn thấy ủ dũ bọn họ không có dừng lại bắt đầu bố trí ứng đối tân đại lục xuất hiện toàn tân nhân loại cấp vũ phân thân đã tiến vào tiên cổ thế giới hơn một năm không biết hắn bây giờ làm sao bách lý phi hồng dù gì nói mất đi cùng phân thân liên hệ thời gian hơn một năm bách lý phi hồng cũng không có lo lắng phân thân tình cảnh nếu là bị hủy d i ệ t cũng chỉ là một đạo phân thân nếu là thành công tôn này phân thân chỗ đạt được lợi ích sẽ là bách lý phi hồng mang đến khó có thể tưởng tượng lợi ích tiên cổ thế giới bắc bộ hư không thần bí nhất thế giới sinh ra nhiều như vậy vĩnh hằng giả vẫn như cũ lưu cũ、so、trải ạ i qua một năm bách lý phi hồng bộ phân thân này từ sinh mệnh cấm địa đi ra đi qua cự lộc tiên thành chở phạm nhân thành thị đến một phạm nhân thành thị bách lý phi hồng đều sẽ tìm được chợ đen đem này chợ đen cướp sạch cướp đoạt trí nhớ của bọn họ thậm chí công pháp dần dần hắn đối tiên cổ thế giới bắt đầu trở nên quen thuộc lên so với rất nhiều cường giả của tiên cổ thế giới đối thế giới này hiểu rõ đến càng thấu triệt cô xạ tiên tử phải chăng đã tích lũy đ ă n g lâm hàng cổ tam biến tài nguyên hẳn là đầy đủ rồi ta vị này t r ợ đen thợ săn cùng cô xạ tiên tử vô cùng bạo tay so với thật kém quá nhiều cô xạ tiên tử ở hắn đi không lâu sau liên bắt đầu bố cục cự lộc tiên thành hiện tại cự lộc tiên thành rất nhiều cường giả đều bị cô xạ tiên tử giết chết mà nàng lại nắm giữ trốn tránh lưới pháp luật bí thuật môn bí thuật này có thể để cho nàng không nhìn lưới pháp luật quý cụ không kiên kỵ mà hủy thành diệt tông như vậy mỹ lệ chiến tích bên dưới tự nhiên không có người quan tâm bách lý phi hồng ở chợ đen hành động nhìn trước mắt tòa này đế thành hơi thở ngột ngạt để bách lý phi hồng nội tâm rất không dễ chịu tiên cổ thế giới có thể xưng là đế thành cũng không nhiều đó là có thể so với đi ra vĩnh hằng giả tông môn thánh địa tồn tại càng là chống đỡ lấy tiên cổ thế giới lưới pháp luật then chốt đặt móng chỉ địa hạt nhân bên trong hạt nhân trong đế thành tồn tại không ít hàng cổ tam biến cấp độ bá chủ thậm chí cấp độ sinh mệnh vô hạn tiếp cận vĩnh hằng tiên đế quân bách lý phi hồng hai con mắt nóng rực ta muốn đem âm dương đại ma hoàn toàn thăng cấp thành hàng cổ vô địch diệt thế đại ma Bản. đế thành nhất định là của ta thành đạo chi điểm duy có trước mắt tòa này đế thành mới có thể chống đỡ lên ta lột xác đều bởi vì bản nguyên sinh mệnh của hắn quá mức hùng hậu khoảng thời gian này một đường đi tới san giết bao nhiêu vượt biên giả cùng hư không độc chủ đều khó mà để bách lý phi hồng đem trong cơ thể công pháp hoàn toàn lột xác thành công không nói tới tự thân cấp độ sinh mệnh hắn bản thân liền là phân thân muốn đột phá hàng cổ tam biến cấp độ thành tựu hàng cổ bất diệt cơ thể sống nhìn thấy vĩnh hằng chỉ quang so với thường nhân trả giá gấp trăm lần năng lượng mới có thể công thành cô xạ tiên tử đều sắp thành công ta cũng không thể bị nàng ép một đầu nay tính là gì nguyên sơ trần nhà mang theo lòng tranh cường hào thắng bách lý phi hồng phân thân vô ý vô cụ nhiều lắm hủy diệt một bộ phân thân không có cái gì quá mức bách lý phi hồng thân thể nhúc đ í c h huyết khí thay đổi thân thể tất cả đồng thời vạn đạo quy nguyên công phụ trở dưới hắn trở thành một vị hư vận cảnh hư không độc chủ cầm trong tay lệnh bài của hắn thậm chí tiếp nhận hắn ở tiên cổ thế giới vận mệnh hoàn toàn thay thế được đối phương tư mã dục là thân phận của hắn bây giờ tiên cổ thế giới một vị gia tộc lớn nhân vật thiên tài hắn đồng dạng ở tìm hiểu hư không âm dương cùng hủy diện tri đạo vừa vặn che lấp trên người ta một số nào đó đặc đây mới là bách lý phi hồng coi trọng nhìn trong tay nhẫn bách lý phi hồng lắc lắc đầu không có mở ra hư không cổ lộ cùng bản thể bắt được liên lạc cũng không phải là sợ mang đến cho mình p h i ê n p h ứ c mà là tiên cổ thế giới hư không cổ lộ đều cần xuyên qua lưới pháp luật cho nên nói h ắ n cùng bản thể bắt được liên lạc tâm lực giao lưu hội thông qua lưới pháp luật tồn tại để lộ bí mật nguy hiểm bảy mươi hai địa sát đế thành ba mươi sáu thiên cương tiên tông một trăm l i tám lưới pháp luật chống đỡ điểm chỉ có đế thành mới có thể sinh ra hàng cổ bá chủ dựa theo một tòa đế thành thấp nhất bốn vị hàng cổ cường giả tính toàn bộ tiên cổ thế giới tồn tại ba trăm ba mươi hai vị hàng cổ tam biến bá chủ đây chính là tiên cổ thế giới gốc gác đơn thuần nghe được mấy chữ này cũng làm người ta đối tiên cổ thế giới trùng bước nhưng hiện tại bách lý phi hồng muốn làm một việc lớn tiên vào đế thành mượn đế thành lực lượng đột phá tiên cổ l ư ỡ i pháp luật phong tỏa thành t i ê u hàng cổ bá chủ hắn không có phi hành mà là từng bước một hướng đi đế thành cửa lón thông qua thân phận xác định sau bình yên vô sự tiến vào trong đế thành cổ tiên tộc tư mã ra tòa này đế thành thế lực lớn một trong gia tộc nắm giữ mấy chục tòa phạm nhân thành thị cự lộc tiên thành chính là một cái trong đó làm trước mắt tòa này đế thành đế quân một trong tư mã gia tộc tộc trưởng tuyệt đối là tiền cổ thế giới tối cường giả một trong tư mã gia tộc không còn đế thành tiến vào hàng xa mười và giới ta mượn tiếng tư mã giục thân phận tiến vào đế thành nhất định sẽ đưa tới tư mã gia tộc chú ý ý nghĩ của bách lý phi hồng rất đơn giản lấy thực lực bây giờ của hắn rất khó công hãm tòa này đế thành coi như là bản thể đích thân đến cũng không được duy nhất đối với hắn có trợ giúp chính là tư mã gia tộc này tâm ra mặt hắn muốn trở thành hàng cổ tam biến tu sĩ ở tư mã gia tộc bên trong cũng là một việc lón trong đầu đại lượng ký ức hiện lên tư mã dục ba vạn năm ký ức hiện lên đầu góc bị hắn tâm thần hết mức xem cũng phỏng đoán làm sao trở thành tư mã dục dục thiếu ra ngươi trở về rồi một vị lao nô vội vàng chạy tới trong mắt của hắn tràn ngập kinh hy chúng ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra vấn đề rồi đây lao nô nhiệt lệ tràn mi nói ta chạy trốn vị tia vượt biên giả rất mạnh mẽ còn mạnh hơn ta đại bách lý phi hồng nói vượt biên giả chính là mình chương năm trăm linh năm hàng cổ hàng cổ không có sai bách lý phi hồng giết chết tư mã dục chính là vị lao nô này trong miệm tư mã gia tộc thiếu ra ba mươi năm năm tháng đối với tiên cổ thế giới bất hủ người tu luyện tới nói đều là rất trẻ trung tuổi tác thậm chí mấy triệu năm thậm chí mấy ngàn vạn năm cổ lão quái vật tồn tại với tiên cổ thế giới ba mươi ngàn năm trở thành hư v ậ t cảnh phù hợp tiên cổ thế giới đỉnh tiêm thiên phú cũng không phải người nào đều muốn người của nguyên sơ thế giới nắm giữ khó có thể tưởng tượng tiềm năng bách lý phi hồng nói thầm trong lòng cứ việc hiện tại nguyên sơ n h â n tộc phổ biến tu vi còn rất thấp thế nhưng trên người bọn họ ẩn núp giả tiềm năng so với bất luận cái gì thế giới dân tộc đều cường đại hơn cái này cũng là bách lý phi hồng cảm thấy được nguyên sơ thế giới vĩnh hằng đạo trùng tồn tại phát hiện bí mật to lớn hoan hy phật tông tựa hồ biết rồi cái gì bọn họ ở nguyên sơ thế giới tạo người tộc kỳ thực là ở ăn c á p nguyên sơ thế giới đặc thù lực lượng bản nguyên nghĩ phải trải qua một đời một đời tân nhân tộc đổi mói hấp thu càng nhiều vĩnh hằng khí t ứ c hoan hy phật tông người sau lưng so với bất luận người nào đều muốn thông minh tự nhiên hiện tại bách lý phi hồng phân thân cũng không biết nguyên sơ thế giới chuyện đã xảy ra nếu là hắn biết được nhất định sẽ cảnh cáo bản thể cẩn thận cảnh giác ngoại giới phát hiện này to lón bí mật trong gia tộc một bên hiện tại tình huống thế nào b á c h lý phi hồng trầm giọng hỏi trong ký ức tư mã d ụ c cùng gia tộc mấy vị trưởng lão cũng không đối phó bất quá đối phương cũng không làm gì được chính mình rốt cuộc thực lực bây giờ của hắn so với mấy vị trưởng lão này càng mạnh mẽ hơn thiếu gia xin yên tâm trưởng lão bọn họ coi như tất cả khâm phục nhưng lão tổ định ra q u ý củ không người nào dám phản kháng lão nô lương khoan túi đầu ánh mắt lại kích động dị thường nói mấy vị kia lão bất tử ta không để vào trong mắt nhưng lần này ta trở về đế thành chuẩn bị đột phá hàng cộ tam biến cảnh giới trở thành hàng cộ sinh mệnh chứng cứ không ít người tài nguyên nhất định có người nắm giữ phản đối bách lý phi hồng chấp mắt đưa vào tư mã g ụ c nhân vật bên trong hắn giờ phút này chính là tư mã g ụ c nguyên sơ tâm phủ tồn tại coi như là đối mặt tư mã gia tộc hàng cổ lão tổ hắn đều trọn vẹn không sợ muốn phát hiện mình là ngụy trang tư mã gia tộc hàng cổ lão tổ trước sau vẫn là kém một chút trừ phi trong đế thành bốn vị đế quân tự mình ra tay xé rách tâm linh của hắn phòng ngự mạnh mẽ tìm tòi linh hồn của hắn nhưng tư mã gia tộc tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết để đế quân lung tung mà tới sinh ra hàng cổ sinh mệnh đối với đế thành tòi nói đây là một chuyện tốt lao nô lương khoan c o người n cẩn thận giải thích hàng cổ sinh mệnh sinh ra đối với tiên hữu cổ thế giới lưới pháp luật có tăng thêm tác dụng sở dĩ không người nào có thể vi phạm lưới pháp luật ý chí bách lý phi hồng giật mình hiện tại đoán được cái gì đế quân sẽ không ngăn chặn nhưng cùng chúng ta tư mã gia tộc đối nghịch mấy cái gia tộc lớn tuyệt đối sẽ không để ta thành công bách lý phi hồng lại lộ ra mỉm cười bất quá không đáng kể ta thành t i ể u hàng cổ nhất định gấp mười lần phản còn thiếu ra không cần luận đến đế thành cùng với những cái khác phạm nhân thành thị không giống nhau lao nô lương khoan vội vã ngăn cản đi thôi chúng ta về nhà mặt khác để người chuẩn bị sẵn sàng bách lý phi hồng vung vung tay không có tiếp tục nói hết vị lao nô này lương khoan là bất hủ giả sinh mệnh cực kỳ dài lâu đã hầu hạ hắn một mạch rất dài thời gian rất dài từ phụ thân thời đại bắt đầu đi tư mã dục phụ thân đã qua đời dựa theo tư mã dục ký ức hắn thật giống là chết vào thăm dò vĩnh hằng thánh địa thời gian không đột phá được bình phong bị hư không hôn loạn năng lượng x é nát tên đáng thương thiếu gia đã vì ngươi chuẩn bị phát đàn mặt khác lao nô thông báo lao tổ lão tổ quan tâm ngươi đột phá bách lý phi hồng một bộ ngạo n g trở lại tư mã gia tộc chiếm cứ vạn mẫu chỉ địa tư mã gia tộc xem ra rất nhỏ thế nhưng có thể ở đế thành chiếm cứ vạn mẫu chỉ địa gia tộc tuyệt đối là đứng đầu nhất gia lộc đế thành một tấc đất một tập vàng vẫn là vĩnh hằng kim bao nhiêu người ngoài muốn đi vào đế thành an cư với đế thành bên trong không chỉ ở trong đế thành tu luyện cùng đế thành ở ngoài tu luyện quả thực là khác nhau một trời một vực bách lý phi hồng không có khiến dùng thân thức m ị hãng này lãnh địa bên trong có vô số cấm chế lít nha lít nhít trong đó có một quy tắc không thể thần thức ly thể ngũ rác đồng dạng bị áp chế vậy cứ việc là bị áp chế nhưng bách lý phi hồng dễ dàng có thể đánh vỡ chỉ là sẽ đưa tới cấm chế sụp xuống d ư ớ c lấy toàn bộ tư mã gia tộc nhìn kỹ ngoài ra còn có bách lý phi hồng quen thuộc lược đoạt phát t á c cứ việc rất bí ẩn nhưng không gạt được bách lý phi hồng ở chỗ này nho nhỏ vạn mẫu chi địa trên bách lý phi hồng ít nhất có thể cảm ứng được chín mươi chín tòa động tiên h phúc địa tư mã gia tộc thông qua cấp đoạt đế thành năng lượng đặc biệt để d à n h ở động tiên h phúc địa bên trong động tiên h phúc địa chính là chính mình chữ thao nước đúng là lòng tham bất chi bất giác những gia tộc này thông qua thủ đoạn áp chế trong thành cái khác không có thế lực người tài nguyên tu luyện cũng không phải là tư mã gia tộc như vậy từng nhà đều là như vậy đế thành bên trong đã hình thành một loại đặc biệt giai tầng người giàu có càng phú người nghèo càng cùng sinh sống ở người của đế thành hưởng thụ đến chỉ là toàn bộ đế thành dạy đặc tiên linh khí một phần m ư ờ i mà gia tộc lớn phân này chiến đấu toàn bằng bản lĩnh tư mã dục trở về từ coi chết trở về rồi tin tức này từ tư mã gia tộc chuyển ra rất nhanh khuyết tán đến toàn bộ đế thành tư mã gia tộc đã hướng tứ đại đế quân phụ lập hồ sơ tư mã dục đem tiến hành đột phá thành cựu hàng cổ kim tiên còn kim tiên l i ê n thiên phú của tư mã dục có thể đột phá trở thành hàng cổ sinh mệnh đã không sai rồi kim tiên giả chính là sinh mệnh lột x á c hoàn mỹ nhất hàng cổ sinh mệnh lần này đột phá sẽ làm đế thành tiên linh khí chịu đến rất lớn ảnh hưởng nếu là thành tựu kim tiên chúng ta một quãng thời gian rất dài bên trong không thể không quen thuộc đế thành khôi phục tiên linh khí thống khổ ngươi nói những gia tộc khác sẽ ra tay với tư mã dục sao ha ha bọn họ lão tổ tự mình t o ạ c h ấ n những người khác không muốn gợi ra chiến tranh toàn diện chỉ có thể sử dụng một ít thủ đoạn quáy dày tư mã dục nhưng tuyệt đối sẽ không đối tư mã dục hạ tử thủ nói câu nói này người n ữ khí toát ra vẻ hâm mộ những người khác lại làm sao không phải bọn họ cũng muốn trở thành sau lưng có gia tộc lớn chống đỡ người bằng không ở đế thành bên trong chỉ có thể dùng dài lâu sinh mệnh từng điểm từng điểm mà lớn mạnh sinh mệnh bản nguyên của chính mình ở tiến hành phá cảnh sau ba ngày bách lý phi hồng quen thuộc động tiên h phúc địa của mình thậm chí ở động tiên h phúc địa của mình bên trong lưu lại rất nhiều p h ù văn pháp trận chuẩn bị bất cứ tình huống nào lần này công thành chính là ta chinh phục tiên cổ thế giới bắt đầu chiến tranh sẽ chỉ làm chính mình càng mạnh mẽ hơn bách lý phi hồng hít mắt lòng bàn tay lại nắm chặt rồi một viên thân cách chiến tranh thân cách như là hòa thần lôi đình chỉ thân long thần chỉ chủ băng xương nữ thần thần cách đều bị hắn dung hợp đến chiến tranh thần cách bên trong trận đấu này bắt đầu rồi nhưng bách lý phi hồng tuyệt đối sẽ không là một thân một mình thần tộc ở sau lưng chống đo hắn nhó tới này bách lý phi hồng đã m u ố n cười kỳ thực rất nhiều người cũng không biết được lúc trước mình cùng thần tộc xung đột chính là từ chiến tranh chỉ thần bắt đầu đến mức tiên lam thế giới chuyện đã xảy ra thần tộc đồng dạng sẽ không chuyển ra ngoài đối với bọn hắn tới nói đây là một cái rất xỉ nhục sự chương năm trăm lẻ sáu hàng cổ hàng cổ hai thiếu gia tất cả chuẩn bị sắp xếp p h á p đàn đã hòa vào lưới pháp luật bên trong ngươi có thể xúc động tiên cổ bản nguyên đột phá hàng cổ cảnh giới rồi lao nô trên mặt lương khoan hưng phấn dị thường hắn biết lần này thiếu ra sau khi thành công địa vị của hắn sẽ tiến thêm một bước tư mã dục lần này trở về tiến hành phá cảnh lao tổ không có từ chối thậm chí tự mình ra tay chuyến âm đế thành tứ đại đế quân thu được lần này đột phá quyền h ạ thu được quyền h ạ thiếu ra đem có thể thông qua lưới pháp luật hấp thu tiên cổ lực lượng bản nguyên bất luận cái gì thế giới lực lượng bản nguyên đều là cực là sức mạnh trọng yếu đối với một cái tiên địa tới nói lực lượng bản nguyên càng yếu thế giới này càng được bản nguyên càng dày thế giới càng c ư ờ n g đại đừng nói là lên cấp một vị hàng cổ sinh mệnh coi như là sinh ra mười mấy vị vĩnh hàng giả đều khó mà thương tới tiên cổ bản nguyên căn cứ ta hiện tại lý giải nếu là cô xạ tiên tử không tiến vào để thành thu được đột phá hàng cổ tam biến cảnh giới quyền hạn nàng lại như vậy đột phá lưới pháp luật ở tiên cổ thế giới thành t i ể u hàng cổ tu sĩ lẽ nào nàng cũng chưa hoàn toàn lên cấp hàng cổ tu sĩ vẫn là nàng đã nắm giữ đường hầm hư không do đó ở một thế giới khác lên cấp b một tòa tiên linh bảo ngọc chế tác mà thành phát đàn bốn phía có chín đạo thần l o n g cây cột dựng nên thủ vệ phát đàn một khi mở ra coi như là hàng cổ tam biến cấp độ bá chủ cũng khó có thể ngay lập tức đánh vỡ cựu long trụ bảo vệ lại lần nữa nhìn về phía bốn phía đứng thẳng lít nha lít nhít tư mã gia tộc thành viên chính đang nhìn kỹ trên người hắn có tràn ngập đấu kị ánh mắt Có không đúng này cũng không phải cái gì chiều không gian thế giới mà là nhìn thấy thế giới bản nguyên thế giới sông lón lao nhanh đại dương tàn phá cho bách lý phi hồng vô cùng vô tận vậy tiên cổ bản nguyên hiện ra ở con mắt của hắn bách lý phi hồng hô hấp dồn dập bắt đầu trở nên trầm trọng lại nhìn về phía b ố n phía cách một tầng lưu thủy màn mà nước n sau là tư mã gia tộc kiến trúc đường v i ể n cùng với toàn bộ tư mã gia tộc đến đây quan sát hắn đột phá hàng cổ sinh mệnh người ngôi quanh chân cảng nộ tiên cổ bản nguyên t u y ệ t diệu bị mở rộng tiên cổ bản nguyên so với thiên đạo càng có thể làm cho bách lý phi hồng nhòm ngó đến tiên cổ văn minh hạt nhân vô số tin tức tràn vào trong đầu kết hợp chính hắn nắm giữ công pháp bắt đầu tìm hiểu tiên cổ chỉ đạo huyền diệu ngoại giới tư mã gia tộc người một cách hết sắc chăm chú mà nhìn trước mắt trên pháp đàn ngồi q u a n h chân bắt đầu tu luyện bách lý phi hồng đồng thời toàn bộ trong đế thành có chút thực lực người đều muốn dò hỏi vị này tư mã gia tộc thiếu gia có thể thành hay không liền hàng cổ sinh mệnh mà bách lý phi hồng nhưng không có lại quản ngoại giới hắn biết mình đầy quá rồi rất nhiều người càng làm cho bách lý phi hồng hưng phấn chính là tiên cổ thế giới không tồn tại thiên đạo không đúng phải nói rất cổ xưa rất cổ xưa trước đây thiên đạo bị người của tiên cổ thế giới giết chết tiên cổ thế giới nên đón tuyệt vọng ở trong tuyệt vọng văn minh bạo phát thành tựu bây giờ hàng xa mười vạn giới tiếng t â m lừng lây tiên cổ thế giới lưới pháp luật là bọn họ chế tạo thiên đạo là tiên cổ c h i dân chính mình nắm giữ thiên đạo trên đất bảy mươi hai đế thành trên trời ba mươi sáu thiên thành hội tụ mà thành bây giờ tiên cổ mạnh mẽ nhất bảo vệ võng thiên đạo thiên đạo bị lưới pháp luật áp chế rồi thiên đạo là sẽ không chết thiên đạo là thiên điệu ý chí là thế giới phát tắc và đạo ngưng tụ hạt nhân chỉ có thể nói lưới pháp luật đem thiên đạo triệt để áp chế vùng thế giới này cương giả của tiên cổ thế giới định đoạt không có nhược điểm thế giới người dựa vào trời không bằng tin tưởng chính mình đây là đem nhân định thắng thiên lý niệm quán triệt văn minh lưới pháp luật khổng lồ nhưng tồn tại quy tắc cứng ngắc hóa ta chính là đế quân khâm điểm có thể tiến vào tiên cổ bản nguyên người sở dĩ lưới pháp luật đối với ta làm như không thấy này là cơ hội của ta nhìn tiên cổ thiên địa bản nguyên nơi sâu xa nhất một đạo hào quang nóng ánh truyền đ ế n yếu hót ý chí d u n g hợp ta ta phó thác ngươi thiên tri lực phó thác ngươi vô cùng tiền cổ lực lượng bản nguyên mông lung gian bách lý phi hồng thậm chí nhìn thấy mỹ lệ thiên ảnh phản phất từ cổ xưa thời không trong năm tháng đi ra xuất hiện trước mắt chính là thiên địa vạn dân tiêu điểm là tất cả chủng tộc khởi nguyên là thiên địa này chân chính ý chí thế nhưng nó đi không ra lao tù này bị vĩnh viễn giam giữ ở thiên địa bản nguyên nơi sâu xa nhất bách lý phi hồng rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại đây chính là thiên đạo lưu lại ý chí bất luận cái gì tiến vào tiên cổ thế giới bản nguyên tồn tại đều có thể nhòm ngó đến sự tồn tại của hắn nếu là tiên cổ cơn ư giả g tuyệt đối sẽ không nhìn trước mắt vị này tiên cổ thiên đạo tồn tại hiện tại bách lý phi hồng cũng không phải thật sự là tiên cổ người hắn là tiểu â u ăn cắp tư mã gia tộc vinh quang tiến vào thế giới này chủ yếu nhất năng lượng cộn nguồn nhìn trước mắt vô biên vô tận tiên cổ b ả nguyên n bách lý phi hồng thậm chí không k ì m nén được chính mình nội tâm tham lam n g ư ơ i động tâm rồi đúng chính là như vậy ta sẽ ban tặng ngươi vô cùng tận tiên địa b ả nguyên n khiến ngươi trở thành hàng cổ trợ ngươi trở thành vùng thế giới này sinh ra vị thứ nhất vĩnh hằng giả làm yếu hót gọn sóng chuyển đến bách lý phi hồng nghe được vĩnh hằng giả chữ hắn lập tức giật mình hai con mắt lộ ra thần sắc kích động hắn không có ưng thuận như nói có thể có thể cảm nhận được bị giam giữ thiên đạo hào ý chẳng lẽ hết thể hàng cổ tu sĩ đều biết này mê hoặc điều kiện bọn họ cũng phóng túng thiên đạo mê hoặc đột phá giả là d ụ địch vẫn là không đúng bọn họ là ở mượn thiên đạo đối bản nguyên sức ảnh hưởng đồng thời dùng lên cấp tu sĩ mê hoặc thiên đạo để nó t r ợ đột phá giảm một chút sức lực bước vào chân chính hằng cổ sinh mệnh đầu góc nhất tâm nhị dụng một phần khác tâm tư nhưng là đặt ở cảng lộ tiên cổ bản nguyên đạo vật trên lại nhìn thiên địa đạo âm từ bách lý phi hồng trên người tỏa ra v â y xem tư mã gia tộc tu sĩ mặt lộ vẻ kích động ngay tại chỗ ngồi q u o a n h chân luyện công nhòm ngó thiên địa huyền diệu đạo vợt bách lý phi hồng này ngồi xuống chính là một tháng khí t ứ c trên người hắn càng ngày càng lớn mạnh ấm dương sức mạnh hủy diện đã hóa thành quy tắc vệ huy q u ê n quần bách lý phi hồng b ộ t phía đột phá bách lý phi hồng mở mắt ra phát đàn mở rộng hàng cổ vùng đất bản nguyên dẫn dắt vô số hàng cổ bản nguyên rơi vào trong thân thể của hắn sơ khai bắt đầu thiên điệu bản nguyên như dòng nước dần dần như thác nước cuối cùng như đại giang đại hà từ từ bách lý phi hồng quanh người gặp xuất hiện âm dương ngư chậm rãi chuyển động ngưng tụ hàng cổ lực lượng sinh mệnh bắt đầu lột xác phát đàn dẫn dắt mà đến tiên cổ bản nguyên càng ngày càng khủng bố thư không đều bị xé rách lưới pháp luật đều bị x u n võ khủng bố màu vàng tiên linh bản nguyên như cổ sáng xuyên thùng đế thành mà quan tâm tiêu điểm hạt nhân chính là tư mã gia thiết trí trên đột tứ giật tiên tuyệt pháp đàn Bách、Lý、Phi Hồng. Như mênh phá, cho mình Như hùng đại Giáng đối Gia đế đến. lên đàn mông quần quận quân đứng bản nguyên xưng Thân đều là cổ có tích, Lý Lâm, vậy vậy vĩ dù thể sinh một cái tốt lân nhi Thương lai, hắn có rất tỷ thành tiểu Vinh hàng giả. Không sai, này chính là chúng ta bắt đầu đế thành Vinh hạnh. từ xưa tới nay, chúng ta bắt thành một ta bắt hắn vĩnh hàng Không chính chúng vĩnh hạnh, chúng không khỏi vĩnh hàng chúng xưa lớn này nay, liền giả. giả, lai, lệ là là sai, ra đi đi có có đầu đầu đầu vị đây đế đế đế môn công pháp này đã bị bản thể thôi diễn đến cực hạ thiêu hao hết một bút to lớn điểm sở kỳ hiệu mới miễn cưỡng thành công miễn cưỡng vào được bách lý phi hồng pháp nhãn lúc này hàng cổ cấp công pháp hủy d i ệ t đại ma bản vòng thứ nhất lột xác đã bắt đầu chương năm trăm linh bảy hàng cổ b á chủ tiên cổ thế giới biển bản nguyên đem bản nguyên rót vào bách lý phi hồng trong cơ thể hủy diệt đại ma bản không ngừng xoắn nát bản nguyên hóa thành t h ầ n t ú nhất sức mạnh hủy diệt khủng bố hủy diệt khí t ứ c ăn mòn thế giới này lưới pháp luật tỏa ra hà quang giữ gìn đế thành không gặp bất luận cái gì phá hoại bắt đầu trong đế thành số lấy ngàn vạn tu sĩ quan tâm quan sát trước tôn này hàng cổ tu sĩ sinh mệnh l u t xác càng thông qua lực lượng bản nguyên nhìn thấy biển bản nguyên đó là tiên cổ bản nguyên chân chính hạt nhân tri đ i ệ là pháp tác sinh ra đầu nguồn là quy tắc chạy xuôi trên thế gian khởi điểm tiên cổ thế giới tất cả đều bởi v mà hiện tại bọn họ đang ở chứng kiến tiên cổ thế giới một tôn truyền kỳ sinh ra kinh khủng như thế bản nguyên dốc vào đã vượt qua lần trước bắt đầu đế thành cái khắc hàng cổ tu sĩ sinh ra huy năng để vô số người lộ ra vẻ mặt sợ hãi đó là tiên cổ thế giới kinh khủng nhất pháp t ắ c hiện ra là ngọn nguồn hủy diệt để vạn vật tịch diệt năng lượng nếu là không có lưới pháp luật duy trì đơn thuần sức mạnh tiết lộ liền có thể đem bọn họ hết mức hủy diệt tư mã g ụ c đến t ộ t cùng mạnh mẽ đến đâu tư mã gia tộc đi ra một vị chân chính cường giả khó có thể tưởng tượng bắt đầu đế thành sinh ra hàng cổ giả bên trong có ai có thể cùng hắn sánh ngang hùng h ậ như vậy đây là một lần đem hàng cổ sinh mệnh ba loại biến hóa đều đi xong sao hắn nhất định thành là chân chính hàng cổ bá chủ xưng ơ bá bắc bộ hư không thậm chí đang lâm hàng cổ ký bảng trở thành hàng xa mười vạn giới tối c ự n giả g quá mạnh mẽ đây chính là sức mạnh hủy diệt sao ta tìm hiểu hủy diệt phát tắc cùng tư mã dục so với căn bản không đáng nhắc đói trong thành tu sĩ nghị luận sôi nổi cái khác gia tộc lớn đồng dạng tiểu thụy vì lo lắng nhìn tư mã gia tộc thế lực tiến một bước mở rộng bọn họ làm u ố n ra tay thế nhưng đế thành bốn vị đế quân nhất định sẽ không để cho bọn họ quáy dày tư mã dục lên cấp bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ tương lai tư mã dục tuyệt đối có thể trở thành đế quân tiềm chất hủy diệt lấy cối say là hình thái lấy âm dương làm căn cơ hiện ra âm dương đụng nhau một mặt sinh ra sức mạnh hủy diệt làm vũ khí của chính mình tư mã gia vị này lần nhi quả thật có ý nghĩ như vậy tiềm chất tương lai tuyệt đối là tiên cổ thế giới một đại chiến lược cổ xưa bắt đầu đế quân lộ ra nụ cười bắt đầu chủ giết bản thân liền thân cận hủy diệt nếu là âm dương lực lượng dung hợp lột sắc thành sức mạnh tạo hóa trái lại cùng hắn không hợp hiện tại tư mã gia tộc người đi rồi hủy diệt con đường tương lai bắt đầu đế thành nhất định tăng thêm một vị sức chiến đấu siêu cường đế quân tiên cổ thế giới tạm thời sẽ không sinh ra vĩnh hàng giả đây là bọn hắn sách lược ở bản thổ bên trong sinh ra một vị vĩnh hàng giả đối với tiên cổ thế giới tới nói cũng không phải việc khó gì thế nhưng không phù hợp hiện tại tiên cổ thế giới chiến lược bọn họ tích lũy sức mạnh còn chưa đủ lấy để bọn họ ở hàng xa thánh địa ngang dọc húng chỉ thưa không lượng tiếp sắp đến tiên cổ thế giới muốn vào lần này lượng tiếp bên trong thu gặt bắc bộ hư không đem tiên cổ đế thành bên trong hết thẻ đế quân đều hoàn thành luật c lên cấp vĩnh hàng giả như vậy tới nay tiên cổ thế giới đi tới hàng xa thánh địa cũng là một phương chư hầu bằng không tiến vào hàng xa thánh địa vận mệnh của bọn họ chạy không thoát những thế lực lớn khác nô dịch những tia khủng bố thánh địa đại đạo thống mới là chúa tể hàng xa thánh địa tất cả c h u y ê n thừa của bọn họ sau lưng đều cùng vạn diệt sư cùng luyện khí sĩ cùng một nhịp thở tiên cổ thế giới muốn độc lập với thế vậy sẽ phải từ chối hiện tại lên cấp vĩnh hằng thánh địa mê hoặc bọn họ từng trải qua chân chính hàng xa thánh địa là hình dáng gì ở hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới rất nhiều tu sĩ trong mắt đó chính là bị ngạn h ư n g ở tiên cổ thế giới trong mắt hàng xa m ư ơ i vạn giới trong mắt chúng sinh thánh địa chính là tu la tràng là chân chính đem sức mạnh làm đầu lý niệm biểu hiện đến kinh tế địa、phương. ăn người không nháy mắt nó i chính là hàng xa thánh địa càng hẳn là xưng hô nó là hàng xa ma thổ tư mã d i ụ c hắn có tư cách trở thành thứ năm đế quân một vị khác đế quân lộ ra nụ cười tư mã gia tộc cùng hắn thân cận xem như là người của hắn đối với hắn mà nói có thể sinh ra một vị tuyệt cường hẳn g cổ bá chủ đại diện cho hắn ở sức ảnh hưởng của đế thành sẽ tiên thêm một bước hy vọng hắn có thể ở hư không lượng k i ế p đến chỉ là có thể hoàn thành lần thứ ba lột xác hàng cổ t ă n g biến ba lần lột xác mỗi một lần đều là chất bay vọn thiên đ i ệ bản nguyên hải hiện ra điều này đại biểu tư mã dục có thể vô hạn hấp thu lực lượng bản nguyên hắn hoàn thành lần thứ nhất lộ sắc là không có vấn đề thậm chí nhân cơ hội đột phá đệ nhị biến tỷ lệ thành công cũng ở sáu phần mười trở lên phá quân đế quân nóng nhìn đột phá bên trong tư mã r a lân nhi hắn tin tưởng ánh mắt của chính mình b ả n đ ệ quân chỉ là rất tò mò x u ấ t lại thiên đạo ý chí là làm sao chắc chắc tư mã dục nhất định thành công cung cấp cho hắn lón như vậy chống đỡ thứ tư đế quân trong giọng nói ngập vận. thiên đạo ý chí muốn đột phá lưới pháp luật hiện ra thế giới này chúa tể mất dân đây là tiên cổ thế giới mọi người đều biết sự tình mỗi một lần có hàng cổ sinh mệnh đ ộ t phá nó đều sẽ mê hoặc một phen nhưng chân chính chịu đến thiên đạo ý chí mê hoặc tu sĩ lại chưa từng xuất hiện chỉ làm mượn thiên đạo ý chí đối bản nguyên hải khống chế hoàn thành lần này đ ộ t phá bắt đầu đế quân đối với thứ tư đế quân lời nói cũng không có để ở trong lòng đừng nói là lòng đất bảy mươi hai đế thành trên trời ba mươi sáu thánh địa đồng dạng sẽ đối mặt thiên đạo mê hoặc ở bọn họ đám này đế quân trong mắt thiên đạo mê hoặc đã trở thành một đạo thử thách hàng cổ sinh mệnh tiểu tạc quan nay tiểu t ạ quan đối với hàng cổ sinh mệnh tới nói một bước liền nhảy tới rồi lưới pháp luật tồn tại đã không phải thiên đạo có thể bọn họ càng thêm quan tâm chính là có thể không ở hư không lượng kiếp d á n g lâm trước sinh ra càng nhiều hàng cổ bá chủ bước vào cực kỳ trọng yếu đế quân chiến lược lảng lặng chờ hư không lượng kiếp đến cuối cùng hoàn thành một lần hàng xa đưa mắt t r ắ n g cử bốn vị đế quân nói chuyện nhưng không có che giấu nếu như hàng cổ cấp tồn đang muốn nghe tuyệt đối có thể nghe thấy mà hàng cổ cấp hủy diệt đại ma bản đệ nhất biến đã tu luyện hoàn thành bách lý phi hồng đã từ tiên cổ thế giới bản nguyên trong biển rút ra tâm thần hắn cũng không có đình chỉ đột phá hàng cổ hắn đã có thể tiếp xúc hư không trong cơ thể nguyên sơ tâm phủ xuất hiện biên hóa nhóm nó tiên cổ thiên địa việt nhìn thấy tiên cổ phần cuối huyền nào hàng cổ ở trong mắt hắn không còn là bí mật thậm chí hắn có thể thông qua tâm lực lại lần nữa liên tiếp bản thể mượn hắn đột phá sức mạnh hủy diệt tâm lực lại lần nữa hoàn thành liên tiếp lần này không cần lại ở trong hư không thành lập cái gọi là tâm lực đường nối vốn là một lòng vì sao phân người ta thất khiếu linh lung hoa lại lần nữa phát sinh kỳ hiệu phản phất để tâm của hắn đã biến thành chân chính hàng cổ thất khiếu linh lung tâm chiếu dọi chư thiên không nhìn bất luận cái gì trở ngại pháp tác bản nguyên cỡ nào hùng hậu coi như là nguyên sơ thế giới tồn tại vĩnh hàng đạo trùng cùng tiên cổ thế giới bản nguyên so với cách biệt mười vạn tám ngàn b á c h lý phi hồng trong lòng thở dài nói đồng thời cũng bị phân thân gan lớn thán phục kỹ năng chi thư thôi diễn hủy diệt đại ma bàn công pháp vô số liên quan với hủy d i ệ t sức mạnh c h i thức t r ì n h hợp điểm s ở kỵ không ngừng trôi qua kết hợp tiên cổ thế giới công pháp cùng với dòm ngó tiên cổ bản nguyên hải sức mạnh đ ề u hòa vào lần này thôi diễn trong công pháp vô số tin tức dòng lũ phun trào phân thân ý chí cũng ở chia sẻ lần này thôi diễn hủy diệt đại ma bàn bắt đầu làm ra điều chỉnh hiện ra đại đạo kinh khủng nhất một mặt hủy diện chân chính trung yên lực lượng cứ việc hắn chưa có thể nắm giữ trung yên lực lượng nhưng n g ợ n lần này thôi diễn lại nhìn thấy trung yên lực lượng môn đạo â m dương hai mặt thấy do khỏi nguyên cùng trung yên ở trong hủy diệt sinh ra tạo hóa ở tạo hóa tồn tại đại hủy diệt chương năm trăm linh tám hàng cổ bá chủ hai hiểu ra hủy diệt đệ nhị biến bách lý phi hồng lại lần nữa cướp đoạt tiên cổ thế giới lực lượng bản nguyên làm hết sức hấp thu càng nhiều năng lượng lần này sau hắn đem cùng tiên cổ thế giới không đội trời chung tiên cổ thế giới nhất định sẽ coi là kẻ địch lớn nhất không tiếc bất cứ giá nào đem hắn hủy diệt nhưng bách lý phi hồng khó có thể chống đối ở tiên cổ thế giới đột phá hàng cổ cấp độ sinh mệnh ý nghĩ phân thân đột phá cũng tương tự là hắn đột phá một đạo này phân thân thành công đồng dạng có thể làm cho hắn tất cả phân thân đều có thể từ bên trong thu lợi nhìn thấy hàng cổ chi môn do đó hòa vào tự thân công pháp cùng tích lũy tương lai phân thân dung hợp thành tựu chân chính v ĩ n h hàng giả hết thẻ tin tức tập hợp thôi diễn ra đến vạn đạo quy nguyên thuật mới xem như là đi tới phần cuối của đại đạo vạn đạo quy nguyên chứng kiến hàng xa trung quy đại đạo tuyệt diệu đánh vỡ lưới pháp luật bách lý phi hồng tâm lực ngượng ngao du ở bản nguyên hải càng là đem tâm lực nhân cơ hội hòa vào lưới pháp luật nhòm ngó lưới pháp luật bản chất vô thanh vô tức trôn xuống lược đoạt chỉ t i a dung nhập vào lưới pháp luật mạch lạc bên trong hỗn loạn bàng bạc hủy diệt năng lượng khí t ứ c là che giấu hắn hành động biện pháp tốt nhất nguyên sơ tâm phủ chiếu dọi vùng thế giới này một lòng ngàn dùng đang hấp thu thiên địa bản nguyên thời khắc hoàn thành rồi hắn bố trí tứ đại đế quân sự chú ý đều đặt ở bách lý phi hồng đột phá trên căn bản không có lưu ý đến bọn họ ký thác hy vọng tư mã gia tộc lân nhì dĩ nhiên chính là một vị tiệu tâu chính đang nhòm ngó tiên cổ thế giới hết thể bí mật đ thực sự là số may ha ha ha thiên đạo liền không sợ nó thật vất và khôi phục như c ũ một ít quy tắc quyền bính lại lần nữa yếu b ấ t sao cỡ này chuyện tốt dĩ nhiên cũng d á n g lâm chúng ta bắt đầu đế thành tiên cổ bên trong rất nhiều thế lực lớn đều lưu ý đến bắt đầu đế thành dị tượng bọn họ chỉ là hơi hơi quan tâm cũng không hề quan tâm quá nhiều hàng cổ tu sĩ đột phá đã không có cách nào gây nên quá to lớn náo động tiên cổ thế giới hàng cổ tu sĩ rất nhiều bao lớn ba chữ số hàng cổ tu sĩ đ ặ t ở bắc bộ hư không cũng chỉ có bắc hàng cổ long giới có thể sánh ngang bọn họ Từ hàng cổ người thứ nhất tiên bắt hàng vĩnh hàng tiên đế sinh ra, bọn họ người bọn cổ cục đế đã đầu ra, bố một ư lượng Hư cường ờ i kiếp. giả trải mấy lượng, kiếp. Hư không cường giả số lượng càng là rộng Bộ hư không càng số r n g b ắ khi n g lan tràn c á kế h mười khi hoạch thực thi tương lai không có bất luận cái gì thế lực có thể lơn là tiên cổ thế giới một vị hàng cổ tu sĩ sinh ra chỉ là một vị chủ yếu chiến lược sinh ra bọn họ không muốn những thế giới khác nắm giữ người thường khó có thể lý giải được g ố c g á c một tháng sau bách lý phi hồng công pháp rốt c ụ c đột phá hàng cổ cấp đệ nhị biến bước vào chân chính hàng cổ đình phong thật là can đảm thực sự là thật là can đảm hắn hủy diệt công pháp cực kỳ mạnh mẽ c ũ n g không phải là t ư mã g i a thư ộ c t u t h ậ bốn ấ t kỳ c pháp nào. Hắn nào. là đế quân tỉnh táo hồi tưởng tư mã gia tộc vị này lần nhị tung tích hắn càng phát giác kỳ quái có gì kỳ lạ lúc trước thanh lâm tiên thành rất nhiều động tiên bị hủy mà tư mã dục cũng khó thoát vượt biên giả công kích vốn cho là hắn đã chết rồi lại đột nhiên xuất hiện đồng thời một lần đột phá hàng cổ tạm biến đứng ở hàng cổ định phong sắp cùng chúng ta sánh ngang thứ tư đế quân cất cao giọng nói như hắn đúng là thiên tài vị nào vượt biên giả lại cường đại c ỡ nào ở hư không t h ầ n thứ liên áp chế tư mã dục một đầu hàng xa mười v ạ n giới thiên tài giả quá nhiều cũng không có cái gì kỳ quái vị nào thần bí hư không vượt biên giả đã rời đi tiên cổ thế giới lưới pháp luật ghi chép hắn cuối cùng ký t ứ c chính là mượn cái khác đường hầm hư không đi ra tiên cổ thế giới bắt đầu đế quân đáp lại thứ tư đế quân nói Ở d à n hàng cho dục trước, dục phá hạng h tư đột ta đã điều tra tư mã mã đã điều quyền h t u n đồng thời, để hàng thời, một vị hàng cổ thiên cấp ơ sư thôi diễn tư thôi thân mệnh, dành cho phản hồi, thân phận nghiệm chứng không diễn dục vận mã có v n Hàng đề. cổ c ấ thiên cơ sư cái khác ba vị đế quân nghe xong cũng là rất kinh ngạc nếu là hàng cổ thiên cơ sư ra tay vậy thì không có bất cứ vấn đề gì bọn họ không tin một vị hư không giả có thể né qua hàng cổ thiên cơ sư thôi diễn húng chỉ vận dụng quyền bính điều tra lưới pháp luật nhưng là muốn tiêu hao rất lớn sinh mệnh bản nguyên bắt đầu đế quân cũng phải trả giá rất lón thứ tư đế quân cúi đầu không có lại quan tâm tư mã gia tộc chỉ là thân phận của hắn đặc thủ chính là tiên cổ tiên h địa sinh ra một tôn tiên tiên thần linh thông qua tu luyện bước vào hàng cổ cấp độ có thể làm cho hắn sản sinh nghỉ hoặc chính là thiên đạo phản ứng rất kỳ lạ phản phất thiên đạo bất kể đánh đổi ở trả giá mở rộng tiên h địa bản nguyên h ả i để trước mắt vị tu sĩ này lường dụ không phải vậy đối phương không thể nhanh như vậy liền hoàn thành hàng cổ sinh mệnh đệ nhị biến đột phá tiên vào hàng cổ sinh mệnh tầng cuối cùng đột xác bách lý phi hồng nghe được rất rõ ràng kinh hồn mặt vĩa hắn xác thực cùng thiên đạo đạt thành giao dịch thậm chí đem thái thượng vòng tình thư dành cho đối phương thiên đạo là khó có thể tu luyện Thiên địa càng cường đại, thiên đạo liền càng cường đại. Thế tiên luật đã thay thế được thiên đạo. Thiên đạo xót lại ý chí, đã bị thiên trong. nhưng pháp chí, chóc hàng đại, liền đại. lưới lại giam giữ ở hàng cổ bản nguyên bên càng cường càng cường bản địa đạo đã được đạo. đạo đã địa bị ra, cổ cổ ý ở sở dĩ hắn đem thái thượng vòng tình thư dành cho thiên đạo cũng bí mật mang theo tâm đạo công pháp này thích hợp nhất thiên đạo tu luyện mà thiên đạo bị giam giữ ở hàng cổ bản nguyên hải bắt đầu từ bây giờ không còn là một loại giàn v ậ t tiên h cổ thiên đạo có thể ngưng tụ đạo t h a i bước lên con đường tu luyện bách lý phi hồng không có đình chỉ tu luyện sau ba tháng toàn bộ bắt đầu đế thành tu sĩ lòng tràn đầy đều là lời oán hận thậm chí là bốn vị lễ quân đều cao mày đều bởi vì đối phương thôn vệ thiên địa bản nguyên quá nhiều nó lực lượng bản nguyên tiêu hao quá to lón đã đã kinh động cái k h á c thánh địa thiên thành nhưng lưới pháp luật cũng không có chuyển đến nguy hiểm tín hiệu trái lại duy trì hiện trạng hy vọng đối phương tiếp tục tu luyện ngàn tỷ sợi lược đoạt chỉ t i a hòa vào lưới pháp luật ngang dọc ở toàn bộ lưới pháp luật bên trên cũng hướng ngoại giới tỏa ra một loại quái lạ gợn sóng tần suất nguyên sơ tâm phủ tiếp thu lưới pháp luật ký gửi tin tức thu dọn thanh sách hóa thành đặc biệt tâm lực tàng thư cát không được không thể tiếp tục nữa tiếp tục nữa tư mã dục một khi k h ô n g chế không được kinh khủng như vậy sức mạnh hủy diện đối với bắc đầu đế thành tới nói chính là một hai nạ n thứ tư đế quân lại lần nữa mở miệng muốn ngăn cản tư mã dục tiếp tục tu luyện lại cho tư mã dục hai tháng nếu là có thể vượt qua tàm biến bước vào chúng ta lợi dụng lưới pháp luật sáng tạo ra đến nửa bước đế quân cảnh vậy thì lập tức kéo đoạn thiên địa bản nguyên truyền t ố n g lưới pháp luật quyền bính còn k h ô n g chế ở bọn họ bốn vị đế quân trong tay muốn gián đoạn thiên địa bản nguyên truyền t ố n g nhưng là một chuyện rất đơn giản bắt đầu đế quân mở miệng thứ tư đế quân cũng không tiện nói gì đến mức phá quân đ bất lợi cho hắn trưởng khống tư mã gia tộc hắn có tâm ngăn cản lại lo lắng đem tư mã r ụ c đẩy hướng bắt đầu đề quân chỉ có không lên tiếng bọn họ nói chuyện gian thiên địa bản nguyên bắt đầu yếu bót là bách lý phi hồng chủ động yếu bót hắn đã tu luyện đến hàng cổ tam biến đình phong bất cứ lúc nào bước vào cái gọi là đề quân cảnh thế nhưng bách lý phi hồng không có đột phá bước vào đế quân cảnh sẽ cùng lưới pháp luật hình thành b ộ c chặt nắm giữ bộ phận q u y ề n bính đối lưới pháp luật hiểu rõ để hắn lùi bước cái gọi là đế quân cảnh bách lý phi hồng không cần bước vào này bản thân liền không tồn tại cảnh giới này mà là tiên cổ lợi dụng tự thân chế tạo l ư ỡ i pháp luật mạnh mẽ chế tạo ra một cấp độ dưới cái nhìn của hắn cũng thuộc về hàng cổ t ầ n g thứ đ ỉ n h phong thiên đạo che giấu nhìn đến giúp đỡ ta hoàn toàn hòa vào thiên địa này bằng không ta cũng không phải là thế giới này sinh linh bản nguyên khí tức tiết lộ không gạt được bốn vị đế quân càng không gạt được l ư ỡ i pháp luật bản thể ý chí bắt đầu rút đi tất cả liên quan với nguyên sơ thế giới công pháp tu luyện dấu hiệu đều vắng lặng ở trong cơ thể giờ khác này bách lý phi hồng bộ phân thân này hoàn toàn hóa thân làm tư mã g ụ c hàng cổ bá chủ một vị sinh ra vào cũng bị tiên cổ thế giới bản nguyên tán thành hàng cổ bá chủ chương năm trăm linh chín rất nhiều thế lực phản ứng chúc mừng chúc mừng tư mã dục từ nay về sau ngươi chính là bắt đầu đế thành hàng cổ bá chủ bắt đầu đế quân đích thân tới cái khác ba vị đế quân cũng thủy tùng sau đó tư mã gia tộc l a o tổ đã xuất quan đứng ở tư mã dục bên người nên tiếp bắt đầu đế thành bốn vị đế quân ngoài ra còn có đại lượng đế thành cao thủ hội tụ tư mã gia trúc tiên cổ thế giới thiên đạo là kẽ hở đây là phân thân cơ hội nếu có thể thành công ta sẽ từ tiên cổ thế giới thu được khó có thể tưởng tượng tài nguyên lại nhìn kỹ năng chi thư đến một mức này bách lý phi hồng đã rõ ràng Kỳ thực, kỹ ỳ thực k năng chỉ thư chỉ có thể rút ngắn thời gian tu luyện của mình ở mức độ rất lớn hắn đã rất ít sử dụng kỹ năng chỉ thư cũng không phải là kỹ năng chỉ thư không có tác dụng mà là kỹ năng chỉ thư tồn tại cực kỳ quái dị tu vi càng cao đối bản này kỹ năng chỉ thư liền càng là cảnh giác hắn thậm chí hoài nghi cái gọi là kỹ năng chỉ thư chính là luyện k h í sĩ tông đạo hoặc là vạn diện sư chế tạo ra kỳ ngộ châu vậy tương tự đồ vật như không có thần tộc kỳ ngộ châu bách lý phi hồng còn chưa từng hoài nghị ngón tay vàng của tự mình nhưng tìm hiểu thần đạo thần cách sau bách lý phi hồng thậm chí hoài nghị bản này kỹ năng chỉ thư trong cơ thể ngôi sao hư không lại lần nữa một lần nữa kiến tạo khiếu hẹp bên trong từ khi biến nào ra phân thân sau vẫn nằm ở thiếu hụt trạng thái hiện tại cũng bù đắp lại huyết luyện cấp độ trong cơ thể đã đầy giấy nguyên sơ đạo huyết hết thể huyết dịch đều thay đổi tâm lực tăng trưởng nhanh nhất theo phân thân đột phá hàng cổ bá chủ bách lý phi hồng đã chạm tới chân chính vĩnh hằng áo nghĩa tâm hải đã định hình thế nhưng vạn đạo quy nguyên công tôi diễn lại chỉ trệ không tiến vẫn chưa thôi diễn ra chân chính hàng cổ vĩnh hằng cấp công pháp hắn cần vạn đạo hợp nhất mới có thể tiếp tục thôi diễn càng cao hơn công pháp đến thời điểm một lần đem vạn đạo quy nguyên công đẩy hướng hàng xa công pháp mạnh nhất lại lần nữa đưa mắt đặt ở tân đại lục hoan hy phật tông xuất hiện là tân đại lục mang đến mới sinh cơ tươi tốt trái lại chấn ma ti thành tân nhân loại trong mắt t ắ ma không ngừng diễn dịch có món ăn lại yêu trời mánh nguyên sơ nhân loại gốc gác quá thấp đến nay mới thôi trừ bỏ bách lý phi hồng công d ư n g diễm thái tổ cùng dưới trướng hắn mang đi ra ngoài lao thần tự ở ngoài cũng không từng đột phá bất hủ nhân vương tín hình bóng đã biến mất hắn rất có thể lại lần nữa rời đi nguyên sơ thế giới cô xạ tiên tử phải t r ă n g trở thành hàng cổ cấp tồn tại bách lý phi hồng không biết được rất nhiều rời đi nguyên sơ thế giới cao thủ hàng đầu không biết bọn họ hiện tại đến tột cùng đạt đến cái gì cấp độ mặt khác bảy đại nhân vương hình bóng cùng với tông môn rất nhiều cao thủ hàng đầu rời đi bọn họ ở hàng xa m ư ơ i vạn giới phải chăng có thể thuận lợi phát triển không biết được hiện tại bách lý phi hồng lại như trong mắt người khác bảo vệ chính mình mảnh đất nhỏ l á o nơ phu vung xuống tầm mắt nhìn về phía đại nguyên cảnh nội m ố a võ đạo công hội thành lập đã là đại nguyên đế quốc bách tính chuyển vào mới tu luyện văn minh bách lý phi hồng tin tưởng chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian hắn thậm chí có thể đem nguyên sơ thế giới chế tạo trở thành tiên cổ thế giới như vậy nhân vật cường hãn đều đang đợi sao ta liền muốn nhìn một chút các ngươi tính nhẫn mại đến tội cùng lớn bao nhiêu bách lý phi hồng khỏe miệm nhẹ móc hắn đã cảm giác được nguyên sơ thế giới bung lỏng vĩnh hằng đạo trung hòa vào nguyên sơ thế giới tốc độ càng, lúc càng nhanh. mà nguyên sơ thế giới quy tắc sắp biến mất dự tính còn có một năm này thế giới này coi như là dáng lâm vĩnh hàng giả đều sẽ không bị đến áp chế hơn nữa nguyên sơ thế giới cũng có thể chịu đựng trụ vĩnh hàng giả năng lượng khổng lồ một năm này nguyên sơ thế giới sẽ sinh ra hàng cổ tâm ý thiên đạo đi đầu vạn vật theo sát sau đó chiến tranh sắp muốn mở ra bách lý phi hồng khắp nơi chờ mong hắn đã chuẩn bị kỹ càng rồi trong nhân tộc đột nhiên bùng nổ ra từng đạo từng đạo bất hủ ánh sáng rất nhiều tông môn cường giả đỉnh cao rốt cục bắt đầu bước vào bất hủ giả cấp độ đây là một cái tín hiệu vĩnh hằng đạo trung hòa vào nguyên sơ thế giới để thế giới này càng ngày càng thích hợp tu luyện tín hiệu chiến tranh sẽ đến muộn nhưng sẽ không không đến thần tộc thần quốc bên trên thiên bảo các là không muốn động thủ rồi thần vương nhìn xuống thần quốc chư thần thanh âm trầm thấp rung động chư thần quốc r a đứng ở hắn dưới thân bên tay phải quan g minh chỉ chủ nhưng là sắc mặt đen tôi không có t r ư ớ c kia ánh sáng lộng lẫy hắn cùng ám tôn chiến đấu đối t ự thân quan g minh thần đạo tạo thành thương tổn to lớn đối mặt câu hỏi của thần vương chỉ có thể cúi đầu vĩ đại chủ thiên bảo các cũng không phải là không hề động thủ hoan hỷ phật tông chính là bọ mời đi qua đối phó nguyên sơ thế giới bất quá tựa hồ hoan hỷ phật tông đến rồi sau cũng không tính đi âm mưu chi chủ bóng mở lại lần nữa hiện lên s ì gàn hoàng tuyền t à quỷ tộc liên hệ tiến triển làm sao thần vương vẫn chưa trách phạt âm mưu chi chủ s ì gàn hết thệ đều ở thuận lợi bên trong hơn nữa chúng ta phát hiện rất nhiều nguyên sơ minh phủ thành viên liền tồn tại hoàng tuyền đồng thời lấy âm thiên tử dẫn đầu thành lập thế lực khổng lồ bất quá t à quỷ tộc cũng chú ý tới bọn họ âm mưu chi chủ xì gạn lộ ra nụ cười sán lạc xem ra ngươi cũng không phải không thu hoạch được gì thần vương con mắt mờ sáng ta nhận được tin tức rất nhiều nguyên sơ thế giới trốn đi võ giả đã ở hàng xa thành lập không ít thế lực đồng thời thực lực của bọn họ không đơn giản bất quá đối với hiện tại nguyên sơ thế giới tình cảm của bọn họ phai nhạt hơn nữa nguyên sơ thế giới một thế hệ này vương cũng không có được bọn họ tán thành mặt khác tiến vào hàng xa mười vạn giới những nhân vương khác thuộc hạ cũng tìm tới không ít tin tức âm mưu chi chủ sĩ gạn nội tâm càng ngày càng hưng phấn nội loạn nhân vương chỉ tranh đồng dạng có thể sẽ bỏ bách lý phi hồng ký vận đem hắn từ thiên địa cộng chủ quyền bính bên trong keo xuống đến âm mưu chỉ chủ sĩ gạn nhắm thẳng vào hiện tại nhân vương bách lý phi hồng Trước nguyên h i thế lực p lai càng càng、like、bách lý phi hồng phân thân vẫn là rất biết điều từ khi mở rộng phân thân quyền hạn sau những phân thân này như cá giết sang s n g tập kích vô số thế lực lớn thống trị lãnh thổ bị bách lý phi hồng phân thân cấp đoạt sau thế giới bản nguyên đều bị tổn hại khó có thể chữa trị như vậy thanh thế lớn đã ở bắc bộ hư không đưa tới rất nhiều mạnh mẽ thế giới chú ý cũng phái cao thủ vây quét bọn họ xì gạn rõ ràng muốn thành công chiếm cứ nguyên sơ thế giới biện pháp duy nhất chính là giết chết bách lý phi hồng bằng không đợi được bách lý phi hồng phân thân trở về bọn họ sẽ đối mặt với một vị chân chính hàng cổ bá chủ ở nguyên sơ thế giới địa vị đem không thể lay động sở dĩ hắn hy vọng tìm tới những nhân vương khác đem bọn họ đổi u về nguyên sơ thế giới khí vận tuyệt diệu chính là ở đây những n à y trên người nhân vương nguyên sơ thiên địa khí vẫn chưa biến mất với những chiếm cứ vị trí trọng yếu bọn họ trở về lại như từng thanh đao xé rách bách lý phi hồng phòng ngự từ nội bộ tan giã bách lý phi hồng phòng ngự bọn họ thần tộc liền có cơ hội để lợi dụng được hiện tại nguyên sơ nhân tộc như cùng một cái thùng sắt chúng ta trôn ở bọn họ hơn một nửa nhân tộc trong huyết mạch tín ngưỡng hạt giống cũng sẽ bị bách lý phi hồng cường đại khí vận cùng huyết khí chỗ áp chế thần vương gật cù cái này cũng là hắn án binh bất động địa phương bất luận nguyên sơ tương lai làm sao nguyên sơ đại địa nhất định sẽ có thần tộc một vị trí chân chính để hắn kiên kỵ chính là bách lý phi hồng người này hắn trưởng thành tốc độ quá nhanh nhanh đến mức để thần vương cũng không dám chớp mắt lo lắng chớp mắt sau bách lý phi hồng nhảy một cái trở thành đ ỉ n h h à n g giả đem nguyên sơ thế giới mang hướng về hàng xa thánh địa chủ xin tin tưởng ta nguyên sơ thế giới hiện tại bị các loại thế lực đại quân vây quanh liền bởi vì khắp nơi đều đang quan sát ngờ vực mới để bách lý phi hồng có trưởng thành không gian quy tắc sắp bị đánh vỡ không có vĩnh hằng đạo chủng bảo vệ bách lý phi hồng căn bản không thủ được nguyên sơ thế giới rốt cuộc coi như là hàng cổ thế giới cấp bậc thế giới một khi trọc giận những thế lực này thế giới cũng có thể bị đánh nổ âm mưu chi chủ sĩ gàn đáp lại nói vạn diện sư cùng luyện kỹ sĩ đặc ở chúng ta chúng sinh trong lòng hai ngọn núi thần vương thở dài nói ở chư thần trước mặt hắn đều không che giấu chính mình đối hai ngọn núi kiên kỵ nhưng hết thệ thần linh đều hiểu hàng xa mười vạn giới chân chính có thể có thể xưng tụng bá chủ kỳ thực chính là vạn diện sư cùng đạo thống của luyện k h í sĩ thực tế tàn khốc nói cho bọn họ biết quy tắc chính là đơn giản như vậy thành tựu vĩnh hàng giả có thể đi tới hàng xa thánh địa tị nạn hư không lượng kiếp sẽ không ngăn mòn hàng xa thánh địa vĩnh hàng màn ánh sáng sẽ ngăn cản hư không lượng kiếp chủ ta quỷ tộc chỉ là bắt đầu n ỗ lo lắng luân hồi bạch cốt tộc cũng sẽ động tâm mượn nguyên sơ thế gian từ hư không âm thế đột phá âm dương giới hạn đánh vỡ hư không cân bằng đánh tới hàng xa mười vạn giới âm mưu chỉ chủ sĩ gạn nói ra chính mình lo lắng b ả n thế của hắn còn đang hư không âm thế nhìn thấy hoàng tuyển là kinh khủng đến mức nào yên tâm thánh địa không cho phép hoàng tuyển bên trong tà ác sàng bậy thần vương lại dị thường chắc chắc thiên bảo các thiên bảo hàng cổ g i ó i bên trong thiên bảo cắt các, các chủ từ trong ngủ mê tỉnh lại cổ trường lao cái chết hắn là biết được vị này nắm giữ bắc bộ hư không lớn nhất của cái thương hội tồn tại hắn thất tỉnh để thiên bảo hàng cổ giới đều đang run dậy thân thể cao lớn chạy xuôi ở trên người vĩnh hằng khí tức cả người treo đủ để giết chết hàng cổ cường dạ vĩnh hằng thanh khí có thể nhìn ra được vị này thiên bảo các cắt chủ là cường đại c ỡ nào hoan hỷ phật tông ra tay rồi vị tông chủ này quả thực bất phảm dễ dàng nhìn thấu nguyên sơ bản chất thiên bảo các chủ lấy ra một chiếc gương chiếu dọi chư thiên dễ dàng đem nguyên sơ thế giới mỗi một góc đều đặt ở trong mắt chỉ có đông tân thành hắn không nhìn thấy mặt này vĩnh hằng thanh khí nhưng là hàng xa mười vạn giới tiếng tăm lửng lây chứ thiên vạn giới kính có thể chiếu dọi chư thiên cổ trưởng lão nhưng là lỗ mãng đều cẩn thận một đều đều đ a nhưng g một lần k có, có, có thể trên người của h hắc bảng đều không đốc đường phố treo thưởng nhiệm vụ người đều đang quan sát nguyên sơ thể giới bọn họ rất rõ ràng bách lý phi hồng là cỡ nào hùng tàn một người mới nhất quật khởi bách lý phi hồng dĩ nhiên danh chấn hàng xa mười vạn giới không có bất luận cái gì một vị cường giả phân thân như vậy hung hăng ngang ngược coi hàng xa mười vạn giới là tôi lợi trường căn bản không sợ hãi lãnh thổ bên trên có tồn tại hay không thế lực nào đối với rất nhiều tu sĩ trực tiếp chính là triển khai một môn quái lạ c ư ớ p đ o ạ t đạo thuật đem bọn họ một thân tu vi c ư ớ p đ o ạ t đi cũng đáng trách chính là bọn họ đối thế giới lực lượng bản nguyên phá hoại lấy hiện ở trong hư không n h ấ t lên phong ba tương lai hư không lượng k i ế p so với bất luận cái gì thời đại đều cường đại hơn bản nguyên tổn thất thế giới sắp đối mặt hư không báo táp tập kích những lãnh thổ này rất sau đó khả năng liền bị hư không lượng tiếp hủy diệt Các nguyên sơ thế giới quá bình tĩnh ta lo lắng vị này nhân vương bách lý phi hồng lại có cái gì mưu kế từ nguyên sơ thế giới bị bạo lộ ra mỗi một lần nối nguyên sơ động thủ thế lực đều nuốt hận mà kết thúc thiên bảo các các chủ vận dụng vận mệnh chỉ nhãn muốn xem xuyên nguyên sơ thế giới tương lai lại nhìn thấy vô tận giết chóc cùng bóng mở che đậy hắn không thể từ bên trong được biết bất luận cái gì tin tức bây giờ càng ngày càng nhiều thiên cơ sư bắt đầu dựng nôn nguyên sơ thế giới chính là hư không lượng kiếp bắt đầu phát đồng thời nguyên sơ thế giới cũng khả năng hư không trong lượng kiếp một lá thiên tru có thể đem chúng sinh đưa vào bị n ạ n là nguyên sơ thế giới văn minh lừa dối tính quá mạnh rồi nguyên sơ văn minh đã cùng nhân vương bách lý phi hồng nghiêm trọng thoát ly rốt cuộc thực lực của đối phương đến tột cùng mạnh bao nhiêu chúng ta hiện tại cũng đoán không được khó đoán nhất chính là thực lực của nhân vương cổ t r ư ờ n g lão bị hắn giết một quãng thời gian rất dài chính là không biết bách lý phi hồng tu vi tỉnh tiến rồi nhưng bọn họ đều hiểu hư không tầm thứ giai đoạn bách lý phi hồng là vô địch tồn tại q uy tắc chỉ còn dư lại một năm dưới lúc ra tay liền không chỉ là hư không cường giả các thế lực lớn đỉnh tiêm hàng cổ tu sĩ đều sẽ đối nguyên sơ thế giới phát động công kích đem nhân loại vương cho chém vâng không nguyên sơ thế giới cơ duyên rơi không tới trên đầu bọn họ vậy thì đợi thêm thời gian một năm thiên bảo các các chủ trầm tính nói thiên bảo các không nhất định sẽ đối nguyên sơ thế giới đậu thủ kỳ thực bọn họ là không muốn tham gia trong đó thế nhưng cổ trưởng lao chết cho thiên bảo các mang đến ảnh hưởng rất lớn ảnh hưởng trái chiều nếu là thiên bảo các không trả thù tương lai sẽ có càng ngày càng nhiều tu sĩ bí quá hóa l i ề u đưa mắt nhắm ngay thiên bảo cát cướp đoạt của cải của bọn họ bắt đầu đế thành ở ngoài một vị thân xuyên áo giáp màu đen nữ nhân phóng tầm mắt tới bắt đầu đế thành lá gan không phải bình thường đại dĩ nhiên ẩ n nút ở bắt đầu đế thành bốn vị đệ quân đều không có phát hiện cô xạ tiên tử lộ ra nụ cười khí tức trên người nàng như ma vệ hòa diễm đem lưới pháp luật và mèo đến từ sức mạnh của cấm kỳ chỉ đ ị a làm cho nàng bước vào tiên cổ thế giới hàng cổ tu sĩ cấp độ tiên cổ thiên đạo đây chính là người lựa chọn khiêu chiến mới ra sao ánh mắt không sai hiện tại liền để ta lại giút ngươi một t đem hết t hệ tông môn chấn áp trong cấm địa cấm kỵ thả ra ngoài chỉ để đem tiên c ổ thế giới làm hỗn loạn như vậy ta mới có cơ hội ở tiên c ổ thế giới thành t i ể u vĩnh hằng cô xạ tiên tử lãnh ngạo nói nàng xoay người rời đi bắt đầu nhân vương của đế thành phân thân đã không cần sự giúp đỡ của nàng chương năm trăm m ư ơ i một giết hết tất cả thiên hạ tự nhiên không ma có thể chấn trên người bách lý phi hồng khí tức càng ngày càng thâm trầm giống như vô tận hư không sâu không thấy đáy ngang dọc ở nguyên sơ thế giới thân thức quan tâm nguyên lai càng khổng lồ nguyên sơ thế giới tân đại lục nhân tộc chính đang nhanh chóng bành trướng vô số cường giả đều không có ra tay can thiệp hoan hỷ phật tông lần này thao tác ở trong mắt của bọn họ đám người này đã là chết rồi bọn họ là không thể để như vậy khổng lồ chủng tộc xuất hiện c h i ế m cứ nguyên sơ thế giới lãnh thổ hiện tại bất động những tân nhân loại này là bọn họ đối mình còn có tác dụng tương lai nhất định sẽ có càng nhiều thế lực tiến vào thế giới này đối với bọn hắn tới nói nguyên sơ lãnh thổ vẫn là nhỏ đây là không khỏe mạnh cũng không bình thường thế giới t hưởng thụ vĩnh hằng liền có thể vô số tà đạo cường giả hô lên câu nói này đối với bọn hắn tới nói tước đoạt một chỗ vĩnh hằng thế giới chỉ có trọng yếu cất bước ở hư không cổ lộ càng ngày càng nguy hiểm một năm kỳ hạn đến bách lý phi hồng đứng lên đ ê n một năm trước nguyên sơ thế giới bản thổ xuất hiện đại lượng bất hủ giả đại nguyên đế quốc sinh ra chí ít một trăm tôn bất hủ giả trong đó chân ma ti liền chiếm cứ một nửa tư mã ngạn cùng thanh hòa tiên cô tu vi càng là một phần ngốc trời đột phá bất hủ ngăn ngắn nửa năm sau lại sung kích bất hủ thất trọng c h i ế m cứ nguyên sơ thế giới vô cùng trọng yếu khí vận bọn họ được tiên địa bán thưởng cùng chơi cùng tiến bách lý phi hồng đối với nguyên sơ thế giới ảnh hưởng lại càng ngày càng nhỏ hãn quyền bính đang bị áp xúc thậm chí ma quỷ hải sinh ra hắc thiên đế quốc liền đem khí vận của hắn hết mức trục xuất khỏi toàn bộ ma quỷ hải lĩnh vực tân đại lục càng không muốn sách mới thành lập đế quốc đã thành lập ra so với đại nguyên đế quốc càng mạnh mẽ hơn văn minh cảm giác g á p bách mạnh mẽ đang ở áp xúc nguyên sơ nhân loại không gian sở dĩ nhân tộc trong khoảng thời gian này thu vi nhanh chóng tăng trưởng thậm chí một ngày sinh ra năm mươi vị bất hủ giả ghi chép lại lần nữa nhìn về phía thế giới này bách lý phi hồng cảm giác được không gì sánh được xa lạ công dương diễm khổ sở chống thiên đạo phòng tuyến cuối cùng đừng nói là kẻ xâm lấn đối thế giới này mắt nhìn chằm, chằm. cũng o may là những năm gần đây chấn ma ti hung hăng mạnh mẽ chân áp cố này khí diễm bằng không toàn bộ nguyên sơ thế giới sẽ lại lần nữa rơi vào chiến tranh bắt đầu từ người tự chiến nhưng lúc này bách lý phi hồng trong tay quân bính đã bắt đầu nhỏ đến khó có thể được người khác tán thành nhân vương của hắn địa vị trong t ô n g môn cũng xuất hiện một ít phản loạn tư tưởng muốn đứng lên đến trung hòa sức ảnh hưởng của bách lý phi hồng do đó đoạt lại bọn họ ở đại nguyên đế quốc địa vị bóng dáng của thánh đình lại lần nữa ở phương tây xuất hiện tất cả tất cả dấu hiệu đều đang tuyên cáo bách lý phi hồng nhân vương thời đại kết thúc hắn là hung hăng nhất nhân vương thế nhưng cũng là tại vị ngắn nhất nhân vương bách lý phi hồng tâm lực thậm chí có thể bao trùm toàn bộ khổng lồ nguyên sơ thế giới giờ khác này nguyên sơ thế giới đã so với cốc vũ thế giới đánh tới gấp mười lần bành trướng thiên địa để thiên địa này tràn ngập nguyên khí cùng tà ma chỉ khí nhân tộc bên ngoài sinh sôi đi ra yoma có lúc y t này nhân vương bách lý phi hồng cũng không được hàng xa mười vạn giới thế lực đón đối với hát thiên ma thần chiếm cư nguyên sơ ma quỷ hải kỳ thực nội bộ ý kiến rất lớn nhưng hiện tại toàn bộ ma quỷ hải đại thế đã thành ở nguyên sơ thế giới bên trong chiến lược của hát thiên ma thần căn bản không phải bọn họ chỗ có thể trong đó chiến tranh muốn bắt đầu rồi thần vương lộ ra một k i a thần bí nụ cười hắn ngồi ngay ngắn ở thần quốc nhìn bị chiến tranh khí tức bao phủ nguyên sơ thế giới chiến tranh muốn bắt đầu rồi cầm chư thiên vạn giới kính thiên bảo các các chủ đồng dạng lộ ra nụ cười bao nhiêu quan tâm nguyên sơ thế giới thế lực đều rục rà rục dịch cái gì đánh cuộc cái gì hư không lựa ư k i ế p đều bị bọn họ vứt bỏ ở sau gáy luyện hóa thế giới này chết xuất ra vĩnh hàng đạo trùng thành t i ể u vĩnh hàng giả tiến vào hàng xa thánh địa đây chính là bọn họ nội tâm nơi sâu xa nhất dục vọng về phần hắn sau khi thành công quản sinh mệnh khác hồng thủy ngập trời cũng ảnh hưởng không được hắn th có ý chí sinh linh đều là nắm giữ ích kỷ tính cách càng la cơn giả ở phương diện này kỳ thực liền càng mạnh nội tâm của bọn họ kiên định một khi quyết định một chuyện liền sẽ không quay đầu lại lại lần nữa nhìn về phía thiên chủ sơn không biết vị này vắng lặng nhanh mười năm nhân vương sẽ biểu hiện ra cỡ nào tư thái ứng đối c h ẳ nguy n g cơ này rốt cục bắt đầu rồi sao không nên để ta thất vọng người á o đen mơ màng tỉnh lại xuyên thấu qua nguyên giới đem nguyên sơ thế giới nhìn thấu qua hắn đã từng thông qua một cái nào đó khoa học kỹ thuật thế giới phân tán ở trên vòm trời thủ đoạn đã bị người thanh lý rơi người á o đen cũng không để ý hiện tại hắn chỉ muốn thật tốt nhìn vừa ra cho hay mà chỗ này cho hay nhân vật chính đã đứng ở trong thiên địa này chỗ cao nhất nhìn xuống hắn đã từng giang sơn chỉ là nguyên sơ lên cấp hàng cổ con đường muốn bắt đầu rồi muốn cướp đoạt vĩnh hàng đạo quả hiện tại là cơ hội hạ thủ tốt nhất lại lần nữa nhìn về phía vùng thế giới này cỡ nào sán lạn ánh mặt trời anh tả dương đọ q u ạ t như máu vô số sinh linh sẽ ở trận chiến tranh n à y bên trong n g ã xuống chính là không biết bách lý phi hồng sẽ xử lý như thế nào nguy cơ lần này hắn rất chờ mong thiên trụ sân trên chân ma ti trước điện đã từng đông tân thành tiêu ngạo cũng là điệu tiêu tính kiến trúc hiện tại đã trở thành nguyên sơ thế giới trói mắt nhất địa phương bách lý phi hồng từ c h ấ n ma ti đi ra hắn một tay bồi dưỡng được đến chân ma tuần tra s ứ lúc này đã trở thành c h ấ n ma ti chủ yêu chiến l ự c thế nhưng bọn họ rất yêu nếu là lại cho bọn họ một đoạn tu luyện thời gian đám người này nhất định sẽ trở thành để hàng xa mười vạn giới đều muốn nghe tiếng đã sợ mất mật chân ma nhân bọn họ cùng nhiệt ánh mắt rơi vào trên người bách lý phi hồng tư mã ngạn cùng thanh hòa tiên cô đứng ở phía trước nhất mà nhan như ngọc cũng tùy tùng sau đó trong suốt hai con mắt là như vậy sáng sủa rồi lại như vậy kiên định nàng hiện tại duy nhất mục đích chính là cùng bách lý phi hồng bảo vệ thế giới này đã từng chúng ta chấn ma ti chấn thủ thiên địa chấn áp y ê u m a còn chúng sinh một cái sáng sủa cắn khôn hiện tại y ê u m a chưa trừ vạn giới kẻ xâm lấn đã mắt nhìn chằm chằm trận chiến này các ngươi không phải chủ lực thật tốt bảo vệ trong nhà không nên để chúng ta nội bộ xuất hiện sự cố liền được rất nhiều chấn ma tuần tra sứ cho rằng bọn họ lãnh tụ sẽ có một phen s ụ c sôi diễn thuyết nhưng bách lý phi hồng cuối cùng thu lại rồi mà là mang theo mỉm cười nhìn bọn họ các ngươi đối với ta tốt nhất trợ giút chính là bảo vệ cẩn thận trong nhà sau đó thật tốt tu luyện t r â n ma ti lui lại kế hoạch kỳ thực đã sống có đó chính là lui lại thiên lam thế giới thậm chí thái tổ cốc lương tiên đã ở thiên lam thế giới tiếp ứng bọn họ nhưng thời khắc sống còn bị bách lý phi hồng từ chối rồi yên tâm còn chưa tới thời điểm cuối cùng xuất hiện thời khắc nguy cơ chúng ta có thể sẽ từ bỏ thế giới này bách lý phi hồng vẫn chưa đem bất hủ chỉ thuyền lấy ra hắn áp chế toàn dân lui lại ý nghĩ hắn không muốn rời đi đại nguyên không muốn rời đi nguyên so thế giới nơi này đã là hắn căn rồi bất luận người nào cũng không thể lướt qua hắn trả đạp thế giới này bởi vì hắn là nguyên sơ trấn thủ sứ đại nguyên trấn ma nhân chương năm trăm m ư ơ i hai giết hết tất cả thiên hạ tự nhiên không ma có thể trấn hai ngóng nhìn tân đại lục kêu bao phủ tà khí tân nhân tộc hoan hỷ phật tông rốt cục lộ ra hắn giữ t ậ n một mặt vô số tân nhân loại chờ xuất phát chuẩn bị thông qua chiến tranh Xuyên qua quá a q u huyết khí trưởng thành tiến vào cựu thế giới ở trong mắt của bọn họ nguyên sơ nguyên đến nhân tộc sinh tồn tri địa chính là cựu thế giới bọn họ là nguyên sơ hoàn mỹ nhất nhân tộc càng là phật tổ vĩ đại nhất tín đồ lẽ ra nên trở thành thế giới này chủ nhân hắc thiên đế quốc chuẩn bị hắc thiên ma thần bàn giao một câu hắn nhìn phía dáng người thẳng tắp huyền ý áo mãng b à o phục người trẻ tuổi hắn số tuổi là nhỏ như vậy thậm chí ở nguyên lai h ắ c thiên thế giới hắn ngủ một giấc thời gian đều so với trước mắt vị này đại địch tuổi thọ trường rốt cục bắt đầu rồi lưu cho thời gian của chúng ta đều không đủ bảy mươi năm rồi ngưng tụ thành một đ o à n ý chí ảnh hưởng toàn bộ ma quỷ hải màu đen ma quỷ hải tà năng hóa thành vô biên mây đen đánh về phía cựu thế giới xung kích bách ly phi hồng mỗi giờ mỗi k ắ c tản mát ra huyết khí trưởng thành luyện huyết này chi đạo nhưng là kỳ diệu bản hẳn là ma thần thích hợp nhất phương thức tu luyện nhưng hiện tại trở thành nguyên sơ thế giới độc nhất phương pháp tu luyện từ ma thần sinh mệnh bản nguyên diễn sinh ra đến lại đi ra chính mình đặc biệt con đường thế giới này là có n ă n g nhân điều này làm cho hát thiên ma thần nhớ lại tổ nhân vương hóa thân của hắn cùng đối phương đã từng từng qua lại đây là cực kỳ đối thủ khó dây dưa chính là không biết hắn hiện tại ở phương nào ma quỷ hải di động cũng đại diện cho hát thiên ma thần đối bách lý phi hồng tiên chiến ủy dị sức mạnh kinh khủng từ một cái khác hư không chiều không gian đánh tới sức mạnh kinh khủng ở xâm lân nguyên sơ thế giới toàn bộ nguyên so thế giới tỏa ra vĩnh hằng hạ quang từng sợi từng sợi khí tức của hàng cổ bị k í c h phát chống đôi đến từ hư không sức mạnh của hoàng tuyển hoàng tuyển đây là chưa từ bỏ ý định muốn trực tiếp nguyên sơ thế giới làm làm vắng n h ả tiến vào hàng xa rất nhiều thế lực kinh ngạc nhìn về phía hoàng tuyển hư không luân hồi chỉ lực như sông dài của q u ộ n hiện ra nó dị tượng khủng bố tận thế giáng lâm để chúng sinh sợ hãi hoàng tuyển đến rồi hắc thiên ma thần nhẹ to mày hoàng tuyển là ma thần đối thủ một mất một còn Ma t hoàng ầ n tuyển sao thật lâu chưa từng nghe qua hoàng tuyển tin tức rồi bách lý phi hồng lắc lắc đầu hắn có phân thân ở hoàng tuyển hư không đã thành lập thế lực khổng lồ trở thành địa ngục tội ác ủy nhưng đối với hoàng tuyển nhận thức còn dừng lại ở phiến diện trên hắn biết hoàng tuyển thế lực đón thậm chí không thể so hàng xa mười vạn giới kém thậm chí có đối kháng hàng xa thánh địa khủng bố thế lực tồn tại cũng được liền để ta một lần đem hết t h ể vấn đề giải quyết chỉ có như vậy ta mới có thể từ nguyên sơ giải thoát nhân vương quyền bính đối với hắn r à n g buộc quá to lớn rồi hắn muốn chặt đứt nguyên sơ cùng hắn ở giữa nhân quả cực kỳ gian nan c h ỉ ít hắn tâm cửa hải này liền không qua được lúc này h i ể n lộ thế lực đã có ba cỗ ma quý hải tân đại lục hoàng tuyển theo hắn cảm ứng được đại địa càng ngày càng dày bầu trời càng ngày càng cao bách lý phi hồng tầm mắt xuyên tấu hư không nguyên sơ thế giới hư không chiều không gian đã bị vô số khí tức mạnh mẽ vây quanh rất hiển nhiên sẽ chờ, chờ hắn động thủ liên hợp tất cả mọi người kết thúc tính mạng của hắn tan giá hắn ở thế giới này sức ảnh hưởng c h i t để đem bách lý phi hồng xóa đi rời đi đi ma quỷ hải hiện lộ to lớn đầu h á c thiên ma thần đối với bách lý phi hồng hô rời đi nguyên sơ thế giới mang theo nhân tộc rời đi thế giới này ta tin tưởng rất nhiều thế lực đều sẽ không truy sát ngươi rốt cuộc bọn họ không hẳn có thể chịu đựng được sự tổn thất này nhưng ngươi ở nguyên sơ thế giới chắc chắn phải chết bởi vì ngươi là thế giới này thủ hộ giả là thế giới này chúng sinh trấn thủ sứ hát thiên ma thần rất thành khẩn nói hát thiên ngươi lời hơn nhiều ngươi cảm thấy ta sẽ rời đi thế giới này sao bách lý phi hồng lộ ra nụ cười khinh thường hảo n ô n khuyên bảo thôi ta biết ngươi không sẽ rời đi nguyên sơ nhưng đối với ngươi thưởng thức cũng không nhịn được lên tiếng nhắc nhỏ ngươi thôi hát thiên ma thần b ả y ra nhu nhược một mặt lại làm cho rất nhiều người mặt lộ vẻ quái l ạ không nên lập dị người ta chỉ tranh chính là ván c ò chỉ dịch ta đi rồi nguyên sơ thế giới trận này đánh cuộc ngươi đơn ca không đứng lên bách lý phi hồng lạnh lùng đáp lại ha ha ha như vậy ta liền yên tâm rồi bản tọa còn tưởng rằng ngươi đã mang trong lòng ý lại bây giờ nhìn lại ngươi là sẽ không bỏ qua thế giới này ngươi yên tâm bản tọa sẽ lấy sức mạnh mạnh mẽ nhất đưa ngươi cuối cùng đoạt đường hắc thiên ma thần ánh mắt xuyên thủng hư không nhìn về phía hư không ở ngoài d á n g lâm cường dạ mặt lộ vẻ chẳng đáng hắc bảng trung nhân thiên bảo cắt cho săn thực sự là chuyện cười lớn đám người này cũng muốn lấy bách lý phi h ư n g mệnh vênh ba hoàng tuyền hư không xuyên thấu qua đến tà ác sức mạnh càng lúc càng lớn t à quỷ tộc tà ác bóng dáng càng ngày càng rõ ràng vụ thiên địa run dày giang buộc ở nguyên sơ thế giới gông xiềng phản p h ấ t bị đánh nát thiên đạo tỏa ra vĩnh hằng chi quang soi sáng và cổ phản phát tuyên cáo hàng xa mười vào giới luyện ký sĩ vĩnh hằng đạo chủng là quý giá bực nào tồn tại thiên đạo triệt để thành hình rồi công dương diễm thăm thẳm thỏ dài bách lý phi hồng nguyên sơ phủ chiếu từ trong thiên đạo lướt ra mà bóng dáng của công dương diễm bắt đầu làm nhạt bị thiên đạo chỗ ràng buộc hạn chế nó tham dự cuộc chiến đấu này lẽ ra nên như vậy bách lý phi hồng lại cười to lên bảo vệ tốt nhà bảo vệ tốt đông tân thành bảo vệ tốt đại nguyên đệ quốc bảo vệ tốt toàn nhân loại vật túi gấm từ trong tay của hắn bồng bình đến tư mã ngạn trong tay như ta chôn thây ở đây vậy thì mở ra túi gầm giao phó xong hậu sự đầu góc hỗn loạn ý nghĩ phun trào đây là phân thân ở dục để bản thể triệu hoán bọn họ trở về nhưng bách lý phi hồng không để ý đến ta từng chưa bao giờ động võ nghệ khổ lực dùng ngăn ngắn thời gian ba năm trở thành thế giới này tri vương hiện tại mười năm trôi qua các ngươi nhưng vẫn đều không có thể đem ta giết chết ta trái lại càng ngày càng lớn mạnh coi như hết sức dừng bước lại chờ đợi các ngươi mang đến có thể các ngươi mang trong lòng quá nhiều lo ngại dẫm chân tại chỗ lại cho ta thời gian mười năm cái gọi là trung yên đánh cuộc từ hôm nay sau liền hẳn là kết thúc rồi n h a n nhạt huyết khí không ngừng lan tràn đến nguyên sơ thế giới mỗi một tấc không gian thuần đến mức tận cùng huyết khí không có thiên địa quyền bính bổ trợ càng không có khí vận gia thân từ thiên đạo thành hình bắt đầu thiên địa quyền bính đã bị thu hồi đến không người nào có thể ngự trị ở trên thiên đạo vong tình thiên thư đã triệt để đem này ý chí tình chế hóa thành thuần t u y thiên đạo quy tắc bách lý phi hồng không còn là nhân vương hắn t ừ không đồng ý chính mình là thiên địa cậu chủ từ đầu đến cuối hắn chỉ là một vị c h â n thủ sứ đông tân thành chân thủ sứ đại nguyên chân ma nhân duy này tâm bất biến vạn vật có thể cải nhưng tâm bất động hắn giờ phút này mới thật sự là hắn không nói tới sức mạnh tăng trưởng bao nhiêu hắn trước sau đem chính mình lưu tại cứu van đông tân thành thất bại một ngày kia đó là hắn nhân sinh thất bại nhất một ngày đến đây đi để ta n h ấ c lên hàng xa vô lượng lượng tiếp khó trôn vùi tất cả xâm lấn nguyên sơ thế giới t à ác ta muốn thế giới này không ma có thể c h ấ n biện pháp duy nhất chính là đem hàng xa triệt để hủy diệt nhỏ giọng nói nhỏ mang theo sâu hàn ý lạnh đem quyết tâm của hắn chuyển khắp hàng xa mười v ạ n giới chương năm trăm m ư ờ i ba vạn vật quy nguyên đỉnh trần thế tưởng thật là ngông cổng bách lý phi hồng hẳn phải chết nguyên sơ nhân tộc nhất định phải hủy diệt khẩu khí quá ngông cổng rồi đem kị hư không hát bảng bên trong các đại năng nhìn chăm chú vị này thần bí nhân vương đại danh của hắn đã ở chư thiên vạn giới truyền lưu ra bọn họ đến mục đích chính là c ư ớ p đoạt đầu của đối phương lại nhìn có thể không ở nguyên sơ thế giới bên trong c ư ớ p đoạt thuộc về vĩnh hằng giả cơ duyên bình thường vĩnh hằng cơ duyên đối với bọn hắn tới nói đều là mong muốn không thể cầu mà nguyên sơ thế giới cơ duyên thật là độc nhất vô nhị luyện k h í sĩ tông đạo truyền thuyết truyền lưu đã lâu vị này truyền thuyết vậy đạo tổ tồn tại nó tu vi đã rất khó dùng cảnh giới đến giới định hàng xa mười vạn giới duy nhất có thể chống đỡ người của hắn chính là vạn diệt sư bọn họ đều là tà áp tín đồ tự nhiên n h i ê gia nhập vạn diệt sư trở thành vạn diệt sư tín đồ. nhưng trở thành vạn diệt sử tín đồ điều kiện thái huyền coi như trở thành l ĩ n h hàng giả cũng chưa chắc có thể gia nhập vạn diệt sư tín đồ hàng ngũ diện bách lý phi hồng thiên bảo c á t treo giải thưởng liền đầy đủ chúng ta ở hàng cổ cấp độ đi đến rất xa muốn đi vào nguyên sơ thế giới thu được càng to lớn hơn cơ duyên nhất định phải đem nhân vương bách lý phi hồng chém giết hoan hy phật tông đã bắt đầu binh phát đại nguyên đại lục chuẩn bị tiến vào chiến trường bách lý phi hồng là của ta h á c bảng bên trong đại năng thần thức không ngừng giao lưu bọn họ đã hình thành hiệu n m trước tiên chém giết nhân vương bách lý phi hồng là đỉnh tiêm hư không lục cảnh đình phong thế nhưng hắn nắm giữ chém giết hàng cổ bá chủ thực lực thêm vào hắn nắm giữ rất nhiều phân thân những phân thân này thế lực đồng dạng không đơn giản sở dĩ một vị hàng cổ bá chủ cũng chưa chắc có thể đem hắn đánh giết chỉ có liên thủ mới có thể trăm phần trăm bảo đảm đem nhân vương bách lý phi hồng chém giết chém giết nhân vương bách lý phi hồng chia cắt trên người hắn khí v ậ n thu được tiên cơ không thể để cho nhân vương bách lý phi hồng tiếp tục tiếp tục trưởng thành lại cho hắn thời gian hắn nếu là lên cấp hàng cổ đem nguyên sơ thế giới luận hóa lấy ra vĩnh hàng đạo chủng bắc bộ hư không đem rất khó có người có thể kiềm chế lại hắn từng đạo từng đạo bất hủ ánh sáng xuyên thủng nguyên sơ hư không vượt biên giả giáng lâm trực tiếp đột phá hư không bình phong đặt chân nguyên sơ thế giới bách lý phi hồng huyết khí chạy sôi ở nguyên sơ pháp tắc bên trên tràn ngập ở trong thế giới này hoan hy phật tông chế tạo ra toàn tân nhân tộc ở huyết khí bên dưới hóa thành cho bụi từ nguyên thai cảnh giới một hồi từ từ thần thông chủ cũng ở n g ã xuống hóa thành từng đạo từng đạo thuần khiết sinh mệnh bản nguyên du nhập g n vào nguyên sơ thiên địa để nguyên sơ thiên địa bản nguyên càng mạnh mẽ hơn đồng thời nhân tộc của nguyên sơ thế giới phát hiện tu luyện càng nhanh nhẹn hòn đồng thời giáp tình các loại năng lực thiên phú nhảy một cái nắm giữ siêu vượt bọn họ t hoan h ỷ phật tông cao tầng sắc mặt tâm trầm bọn họ muốn chống lại nhân vương của bách lý phi hồng huyết khí công kích thế nhưng nguyên sơ thế giới ở khắp mọi nơi huyết khí bọn họ gặp phải vướng tay chân vấn đề bất luận làm sao đều không chống đỡ được ngăn ngắn mười năm sinh sôi n ả y nở diễn sinh ra đến mấy tỷ tân nhân loại tám phần mười chết vào bách lý phi hồng huyết khí bao phủ bên dưới ma quỷ hải tại dung chuyển đang bị áp chế đang cùng bách lý phi hồng huyết khí phát sinh xung đột huyết luận giả tưởng thật bá đạo hoan hy phật tông một vị hàng cổ phật đà thờ g i i phật quang sơ chiếu bao phủ sống sót nhân trùng bảo vệ lấy bọt hắn thân nhân loại tồn tại mục đích đã đạt đến rồi. Bị b á chiến Lý p h Hồng đánh h ấn đã tới ma ấn ký, u y t t khí h a h tranh ừ nhân nguyên thiên tộc, đã đ bị ị sơ thiên địa chỗ t á t à là là n Vốn quang khí vận như là biển h khí kim b á chưa Lý là lấy Phi Hồng, thật là thân quân vô số tội nghiệt. Số lấy một tỷ tính hồn nghiệm tội quân toán đoan oán quân quanh n một tỷ vô số Số ờ giờ i mỗi mỗi làm khắc o mòn đối phương khí vận. Có thể trên người đối khí thể Có bắt á quá Bách c mức được Chiến chưa h Phi Hồng huyết khí quá mức khủng bố rồi. An mòn không được Bách Lý Phi Hồng thân. tranh Lý Lý rồi. bại kim An mòn bất bố b đầu tân đại lục đã thất bại Diệt Từng đạo từng đạo khủng bố năng lượng hóa thành các loại dị tượng sắc cơ áp bức bách lý phi hồng huyết khí nhảy vào cựu thế giới đại lục muốn học tập bách lý phi hồng lấy sức mạnh n h thế đem bách lý phi hồng bảo vệ nhân loại t u y ệ t diệt thư không trần hoành một đạo huyết khí trưởng thành chặt chẽ bảo vệ nhân loại đường biên giới giao phong kịch liệt đã bắt đầu khủng bố huyết khí để mọi người liếc mắt thực lực kinh khủng như thế đã sớm đạt đến chân chính hàng cổ bá chủ định tiêm tốc độ cứ việc bách lý phi hồng xem ra rất gian nan thế nhưng hắn chống trụ hoan hỉ pha tông hắc thiên ma thần hai thế lực lớn bên trong cao thủ cùng với hắc bảng bên trong trí ít xếp hạng trước một mươi thôi diễn vạn đạo quy nguyên công bách lý phi hồng trong đáy lòng bay lên lạnh lùng ý nghĩ nếu như dựa theo kế hoạch hắn hiện tại sẽ triệu h o á n phân thân trở về một lần đột phá đến hàng cổ cấp độ lại bàn hàng cổ c h i thân thôi diễn ra vĩnh hàng giả công pháp cũng thêm điểm tăng cao tu vi thành là chân chính vĩnh hàng giả hiện tại hắn thay đổi chủ ý rồi xâm lấn quá mức nhỏ yếu rồi đối với hắn mà nói đây là sự thực không đáng đem hắn tất cả lá bài tẩy hết mức đánh đi ra huyết khí kích phát thủ vệ nhân tộc h ỉ là bước thứ nhất trong hư không còn có rất nhiều người quan sát chưa vào sân bách lý phi hồng nhìn như khổ sở chống đỡ nhưng không có để những thế lực khác bước vào nguyên sơ nhân tộc địa vực một bước vê anh hoàng tuyền chỉ địa vô số tà quỷ đang ở đối với nguyên sơ thế giới phát ra công kích m á n h liệt bị kích phát thiên đạo bắt đầu toàn lực thủ vệ hư không vách ngăn ngăn cản hoàng tuyển tiên vào thế giới này hoàng tuyền phân thân giết chết hoàng tuyền đại quân một đạo chỉ lệnh phát ra bách lý phi hồng cân nhắc đến hoàng tuyền chi khí tiến vào nguyên sơ thế giới đối nguyên sơ thế giới tổn hại lập tức khởi động hoàng tuyền phân thân đối đám này đại quân tiến hành vây quét tuân mệnh bản thể một cái to lớn vong xuyên trong sông t u nhưng trào k thôi dòng sông vẫn chưa đình chỉ mà là quyển tịch hư không nghiền ép vô số tà quỷ đem nó lôi kéo tiến vào vòng xuyên hà rơi vào v o n g xuyên hà tà quỷ sẽ bị cọ rửa trên người tội nghiệt cướp đoạt bọn họ bản năng cùng ký ức thế nhưng hoàng tuyển phân thân chúa tịa v o n g xuyên hà nhưng là giết người không thấy máu dòng sông một khi bị v o n g xuyên hà thôn phê trực tiếp hóa thành v o n g xuyên hà một phần v o n g xuyên hà nước sông không ngừng hiện lên vô biên vô tận phản phất trong truyền thuyết dòng luân hồi hiện ra thế gian khủng bố u y năng nghiền ép hàng trăm triệu tính tà quỷ tộc tinh nhuệ g i í t gào bên trong tà quỷ tộc lãnh tụ d â y r ù a chốc lát cuối cùng bị v o n g xuyên hà hoàn toàn t h ô n p h ệ bản thể tà quỷ tộc tiên phong đội đã bị ta giết chết phải t r ă n g tiến thăng vào xào huyệt địch diện lần này ngưng tụ tà quỷ tộc hư không xào huyệt hoàng tuyển vân thân yêu dị nụ cười con mắt tất cả đều là lạnh lùng vung tay đi làm chỉ cần không phải đánh vỡ luân h luân hồi quy tắc dính đến dòng luân hồi bách lý phi hồng không dám đụng vào sợi tơ hồng này thế nhưng đối phó tà quỷ đại quân hoàn toàn là vì hoàng tuyền hư không thanh lý rắt rưởi căn bản sẽ không chịu đến luân hồi pháp tắc trừng phạt càng có thể tích lũy âm nước thu được càng to lớn hơn dòng luân hồi của mình bản thể có thể phải cố gắng lên cảnh giới của ngươi đã lạc hậu rồi hoàng tuyền phân thân thông qua nguyên sơ tâm phủ lưu lại hung hăng tiếng cười thông qua lần này thôn vệ hàn hóa thân làm vòng xuyên hà tri chủ đã đặt chân hàng cổ cảnh giới trở thành hoàng tuyền hàng chủ cũng là luân hồi người thống trị sức mạnh của hoàng tuyền phân chia cùng hàng xa có chút không giống chương năm trăm m ư ơ i bốn vạn vật quy nguyên đỉnh trần thế hai này chuyện cười không buồn cười gì các ngươi còn đang chế r ê u sao đi thôi đem chúng ta tua vòi trải rộng hoan hỷ phật tông hết thẻ lãnh địa đạp khắp hát thiên ma thần thống trị thế giới cướp đoạt thiên bảo các nắm giữ thế giới ngăn ngắn ba câu nói nhưng là lan truyền toàn bộ bắc bộ hư không trừ bỏ thiên bảo các cái khác hai thế lực lớn đỉnh tiêm sức mạnh đều bị hắn kéo dài đến mức thiên bảo các hội nghị trưởng lão cũng không phải là bách lý phi hồng xem thường bọn họ coi như đối phương là hàng cổ bá chủ coi như bộ phân thân này chỉ có hư vận cảnh thế nhưng đối phó những trưởng lão này phần thắng còn đang bách lý phi hồng bên này đều cho ta thành t i ể u hàng cổ bá chủ công pháp đã phát cho các ngươi vẫn là thôi diễn đến mức tận cùng hàng cổ công pháp đầy đủ các ngươi bước vào hàng cổ tam biến n g ư ơ i đánh ta xảo huyệt chủ ý vừa vặn ta có tâm diện ngươi xảo huyệt khiến ngươi xảo huyệt trở thành ta quân lương bách lý phi hồng thanh âm lạnh lùng thông qua nguyên sơ tâm phủ lan truyền cho mỗi một vị phân thân chỉ có tiên cổ thế giới phân thân không có d ị động tuyên bố bế quan hắn đem sẽ trở thành hậu chiêu của bách lý phi hồng hoàng tuyền đại quân bị phá hủy rồi rất nhanh liên họp tiến công nguyên sơ thế giới rất nhiều thế lực phát hiện hoàng tuyển hư không dị thường mới nhất quật khởi vong xuyên hà chỉ chủ hóa ra là bách lý phi hồng phân thân tưởng thật là ẩn giấu đủ sâu phân thân cảnh giới siêu việt bản thể hắn liền không lo lắng phân thân làm loạn đem bản thể cắn nuốt mất rồi hình thành toàn hương sinh mệnh sao có một vị hàng cổ bá chủ lẩm bẩm nói hắn vẫn chưa hạ tràng mà là ở một bên q u a n chiến làm thiên cơ tháp hàng cổ tu sĩ còn chưa có tư cách đúng tay chuyện của nguyên sơ thế giới hắn biết được quá nhiều rất rõ ràng một ít thế lực lớn đồng dạng đối nguyên sơ thế giới lo lắng những thế lực lớn này đều là hàng xa mười vạn giới đứng đầu nhất tông môn bọn họ tổng bộ thậm chí xây dựng ở hàng xa thánh n i ệ Mà rất ngày h hôm n g nay cường đỉnh giả o b ấ coi như là vĩnh hàng giả lại đây chúng ta cũng phải đem hàn chém xuống ngựa hát bảng bài danh ba vị trí đầu cường giả lạnh lùng nói là cao quý hát bảng ba vị trí đầu hàng cổ tu sĩ sự tồn tại của bọn họ đối với bất luận cái gì thế giới đều là to lót uy hiếp trừ bọn họ ra còn có đại lượng tà đạo người theo đuổi hát bảng liên minh quyết định cướp đoạt nguyên sơ làm hàng xa tội ác chỉ đô hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới hát bảng cường giả có bao nhiêu số chỉ không rõ thế nhưng tiến vào top một trăm đều là hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới vang dội nhân vật bọn họ dưới t r ư ớ n g tín đồ bọn họ dưới chướng người theo đuổi thấp nhất tu vi cũng ở hư diệt cảnh đội ngũ này đã là tụ tập bắc bộ hư không mạnh mẽ nhất tà đạo thế lực h á c quang thôn vệ nguyên sơ thiên địa n g u y ê n khí khủng bố dị tượng giống như thế giới hoàng tận thế giáng lâm vệ cảnh tượng đem vô số nguyên sơ nhân loại sợ đến gần chết lòng tràn đầy tất cả đều là sợ phản đối người của bách lý phi hồng giờ mới hiểu được nhân vương đến tột cùng vì bọn họ chống đối nhiều sức mạnh kinh khủng cảm tạ đến của các ngươi bách lý phi hồng thái độ khắc thường bước ra nhân tộc lãnh thổ phía sau một đạo nguyên sơ đạo huyết làm hạt nhân hình thành vô lượng đạo thuật huyết khí trưởng thành thủ vệ nhân tộc lãnh thổ hắn rút người ra rốt cục bước ra đại nguyên đế quốc đi đến hải ngoại lại lần nữa đứng ở ma quỷ hải cùng tân đại lục chỗ giao giới trong ự c d i cơ thể hư không ngôi sao biến ảo vạn ngàn thế giới hình thức hàng cổ vậy vũ trụ tiếp cận ngàn tỷ điểm sở kỷ hóa thành vạn đạo quy nguyên công dòng lũ chuyển vào bách lý phi hồng trong cơ thể một bước bước ra dân tộc thánh địa khủng bố hàng cổ ý chí soi sáng nguyên sơ thế giới để trong cơ thể ngôi sao lấp lóe từng cái từng cái nguyên đỉnh mẫu khí dòng sông mang theo hàng cổ bất diệt khí thức ở trong người hình thành vạn đạo hàng cổ dòng sông huyết luyện cấp độ lại lần nữa tăng lên dữ dội từ trăm vạn đạo nguyên sơ đạo huyết một đường báo táp đạt đến hơn năm mươi triệu đạo nguyên sơ đạo huyết Hư k một, một vị hư không giả nhìn điều này mỏ vàng sợi tơ tựa như ảo mộng lộ ra vạn đạo quy nguyên khí tức ẩn chứa trong đó đại đạo để hắn tâm thần thậm chí say mê ở trong đó nhưng một giây sau trí nhớ của hắn ở l ã n g quên cảnh giới đang nhanh chóng trụy xuống trong cơ thể năng lượng công pháp thậm chí thiên phú huyết mạch đều bị một cái tay tàn nhẫn mà kéo ra ngoài thân thể bị lược đoạt chi tiêu cướp giật đi mẹ nó ba hư không trong cơ thể vô tận hư không bản nguyên sinh mệnh của hắn đang trôi qua thậm chí không cho hắn phản ứng chút nào liền đem hắn hết thể đều c ấ p đoạt một tôn đỉnh đồng thao đứng ở nguyên sơ trong thiên địa vạn đạo khí tức ngang dọc nguyên so ngự trị ở nguyên sơ pháp tắc bên trên nay vạn vật quy nguyên đỉnh vừa ra toàn bộ nguyên sơ thế giới hư không bị chấn áp nguyên sơ thế giới thiên địa phảng phất đều bị nó chỗ c h â n áp nó chỉ cần nhẹ nhàng chuyển động liền có thể đem nguyên sơ thế giới tất cả c á p đoạn chuyển hóa thành hàng cổ cấp nguyên đỉnh mẫu khí và đạo hào quang bông u xuống chiếu dọi hàng xa mười và giới phảng phất chiếc đỉnh này đại diện cho khởi nguyên cùng trung yên xin chư vị lên đường thôi trên đời hung tàn nhất kinh khủng nhất đạo thuật hiện ra ở chư thiên và giới hiện ra ở tất cả mọi người ép dưới đáy ra tay mấy trăm hàng cổ tu sĩ mấy trăm ngàn tính toán hư không cường giả giáng lâm nổ ra năng lượng đã vượt qua nguyên sơ thế giới có thể chịu đựng cực h ạ n vĩnh hằng đạo chủng tỏa ra vĩnh hằng hào quang gác gao giữ gìn nguyên sơ thế giới không bị cố này trừ thiên dòng lũ phá hủy đứng lơ lửng giữa không trung với trong thiên địa vạn vật quy nguyên đỉnh nhanh chóng chuyển động vô hình cướp đoạt sức mạnh ở đám người này ra tay trước mắt liền bị chuyển hóa thành nguyên đỉnh mẫu khí hóa thành nhất căn nguyên năng lượng rơi vào vạn vật quy nguyên đỉnh bên trong dính đến mấy ngàn thế giới thế lực cường giả triệt để mắt trở trọn bọn họ vẫn lấy làm tiêu ngạo công kích căn bản dính không tới đối phương góp cáo không nhìn tất cả công pháp sinh ra năng lực chạm tới vạn vật quy nguyên đỉnh tỏa ra sóng năng lượng lập tức bị chuyển hóa thành nguyên đỉnh mẫu khí tỉnh chuẩn mãi nhanh chóng trong thời gian ngắ lúc này bọn họ mới cảm giác được sợ hãi bọn họ căn bản công hãm không được phòng ngự của đối phương chương năm trăm mười lăm giết ta liền không tin không đánh tan được này bếp lò nát phạt thiên phủ ba vị đứng đầu nhất hàng cổ tam biến cờ ư n giả g sử dụng tới kinh khủng nhất võ đạo cẩm thuật trước mắt trời long đất l ở thanh thế hùng vĩ dễ dàng sẽ rách vạn vật quy nguyên đỉnh hư không cầm cố thế nhưng lan tràn mà ra sức mạnh s ắ c thực nhanh chóng bị cất đoạt lan truyền đến vạn vật quy nguyên đỉnh chỗ tạo thành lực phá hoại còn không bằng bất hủ cảnh vó giả đứng lơ lửng giữa không trung bách lý phi hồng lạnh gia hàng cổ đệ tam biến đột phá chư thiên trầm lân vạn vật hàn diện toàn bộ nguyên sơ thế giới đều đang rung dậy vĩnh hằng đạo chủng tỏa ra vô lượng hào quang bao phủ nguyên sơ thế giới chống lại đến từ trên người bách lý phi hồng khí tức phụ trách nguyên so thế giới ở hàn khí d i ễ m b ê n d ư ớ i trực tiếp tan võ khủng bố uy thế kinh sợ chư thiên ở đây hết thể thế lực cường giả đều chưa từng thấy kinh khủng như thế hàng cổ sinh mệnh hội tụ vạn đạo c ù n g kiêm g i e n luyện thành một đạo hàng cổ thông thiên ánh sáng xuyên thủng toàn bộ bắc bộ hư không thanh thế chỉ lớn so với mới vào cường giả của vĩnh hằng cảnh mạnh hơn ba phần một người chỉ u y thị đã vượt qua hàng cổ giới tuy chỉ nhất n i ệ m s á c thực ngự trị ở thiên địa hàng cổ ý chí nô đạo bất diệt bị vạn vật quy nguyên đỉnh không ngừng cướp đoạt sức mạnh hàng cổ tu sĩ đạo ý chí chân áp tự thân sức mạnh khóa lại tự thân chỉ đạo chống đối đến từ vạn vật quy nguyên đỉnh cùng vạn đạo quy nguyên thuật đối tự thân sức mạnh ngăn mòn bọn họ muốn rời khỏi nguyên sơ thế giới lại đã phát hiện hết thể đường đều bị vạn vật quy nguyên đỉnh phong tỏa chết n à y một chiếc đỉnh đầy đủ ngưng tụ mười ngàn hàng cổ trí đạo minh văn mang theo đại đạo thâm thúy huyền ảo khí tức đem toàn bộ nguyên sơ thiên đ i ệ đều chấn áp đóng cửa đánh chó hãn bách ly phi hồng là muốn đem b không nhìn quân công không nhìn tất cả công kích thậm chí không cần động thủ kia xuyên thấu vạn vật vạn đạo vạn pháp l ư ợ đ o ạ t c h i tia liền có thể chui vào trong cơ thể hắn đem đạo của bọn họ c ấ p đoạt đem đạo của bọn họ luyện hóa quy nguyên với trước mắt tôn này đỉnh đồng thau bên trong kinh khủng như thế quỷ dị như thế bá đạo công pháp bọn họ chưa từng nghe thấy coi như trong truyền thuyết luyện k h í sĩ so sánh cùng nhau đều cảm giác thua kém nguyên giới bên trong người áo đen sắc mặt nghiêm nghị hắn nhìn chiếc đình kia có thể rõ ràng cảm ứng đạo luyện vạn đạo uy về hôn nguyên dấu hiệu thậm chí lấy ánh mắt của hắn cũng chưa chắc nhìn rõ ràng đạo này chất thủy. đây chính là hắn ở nguyên sơ thế giới bế quan nguyên nhân sao l ộ đạo sáng pháp c ư ớ p đoạt v ậ t đạo t á t thành tự thân chỉ đạo tưởng thật là bá đạo không gì sánh được rất được trung yên chỉ đạo người áo đen đứng lên đến hắn không dám lại khinh thường trước mắt vị trẻ tuổi này thậm chí có thể cảm giác được trên người đối phương chuyển đến một tia quỷ dị uy hiếp lực vạn diện sư tín đồ hắn đã rất lâu không có cảm giác đến từ ngoại giới uy hiếp gần trăm vạn năm đến chỉ có từ trước mắt giả là người trẻ tuổi trên người cảm giác được hắn đột phá sức mạnh của hàng cổ từ chỗ nào mà đến phân thân sao lại nghĩ tới những thứ này năm nguyên sơ thế giới ngã xuống nhiều nhất cường giả người áo đen hít vào một ngụm khí lạnh h n t ự i hồ phát hiện bách lý phi hồng mục đích thực sự đã đánh cuộc là bàn ngoài tràng lại hạ cờ đem hàng xa những thế giới khác cường giả hấp dẫn lại đây trực tiếp cướp đoạt giết chết thủ đoạn như thế chính là vô thượng chân ma vậy người áo đen lộ ra thưởng thức nụ cười không nên công kích chiếc đ ỉ n h kia công kích hắn bản thân hát bảng bên trong một vị cường giả tuyệt thế mặt lộ vẻ hung ác hóa thành cầu vồng xuyên thủng dòng thời không xuyên qua vận mệnh một bước bước ra sắp thần thụ sử dụng uy lực khủng bố đem lược đoạt chỉ t i ê chặt đức đâm hướng lồng ngực của bách lý ph Trong mấy mắt, số lấy 10 tính toán mắt hàng cổ cường、giả. Đồng dạng mắt lộ hung quang, giả. mấy lấy số đối lộ cổ bọn á phát Gánh c công kích. h Phi Hồng đỉnh Lý đối với động vạn nguyên vật quy b họ cấp cận tiếp đoạt, biết á c h h Lý p Hồng, hắn thân tạo thành phá hoại. Bọn họ Bọn đối với i lục tạo b được đây là bọn hắn cơ hội duy nhất một khi để trước mắt tôn này vô địch vậy hàng cổ bá chủ hoàn thành lần thứ ba lô xác bọn họ tất cả mọi người đều trở thành đối phương cướp đoạt đối tượng hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới sinh ra vĩnh hàng thánh chủ rất nhiều nhưng bọn họ chưa bao giờ từng thấy hàng cổ cấp độ lấy sức lực của một người chấn áp vạn cổ người nhân vương bách ly phi hồng hiện tại biểu hiện ra thực lực đối với bọn hắn tới nói chính là một tòa nhất định phải vượt qua núi lớn từng sợi từng sợi huyết khí hình thành áo giáp khoác ở bách ly phi hồng trên người làm ba một tiếng tiếng vang lanh lảnh lan truyền đến hư không làm cho tất cả mọi người trong lòng run lên không thể hắn một ư ơ i năm tuổi tiến vào bất hủ một trăm năm mươi tuổi thành tiểu hư không cường giả một năm mươi tuổi trở thành hàng cổ sinh mệnh một mươi năm tuổi đi s o n g hàng cổ cấp độ ở võ đạo trên con đường này tiếp tục đi rồi một trăm i triệu năm chưa đột phá vĩnh hàng sinh mệnh thế nhưng sát thần thủ tuyệt đối là hắn chế tạo sát chiêu mạnh nhất trong thiên địa có thể tiếp hắn một chiêu không người bị thương hàng cổ cấp độ tuyệt đối không có đăng lâm hắc bảng ba vị trí đầu đã mấy ngàn và năm chết ở trong tay hắn cường giả nhiều vô số kể bị hắn hủy diệt thế giới càng là số chỉ không rõ chính là như vậy một tôn hàng cổ bá chủ tồn tại đã sớm rèn đúc ra so với hàng xa cứng nhất chất liệu còn cứng tâm trong c h ư ớ c mắt này tâm thái của hắn mất cân đối rồi ngươi làm sao có khả năng cường đại như thế bách lý phi hồng n g ầ g đầu lên chấn ma thần nhãn lất lóe con ngươi màu bạc tất cả đều là lạnh lùng hắn một cái tay cắm vào đối phương lồng ngực lược đoạt thủ phát động và đạo quy nguyên thuật nguyên thủy nhất thủ đoạn mới là đơn giản nhất bạo lực nhất thuần túy nhất sát chiêu bàn tay như lô đen khủng bố đạo thuật bao phủ trước mắt tôn này hàng cổ bá chủ sinh mệnh lực của hắn so với nguyên sơ thế giới còn muốn khổng lồ sức mạnh của hắn giống như hư không năng lượng vậy máy liệt thế nhưng lại bị bách l ý phi hồng một tay đâm đâm thủng lửa thang liên quan sinh mệnh lực của hắn từ trong cơ thể hắn cướp đặt tới mà vị này hắc bản g cường giả cường h ắ n hàng cổ ý chí nghĩ muốn chạy trốn tâm lực như lao thông qua nhãn thần một đao đem đối phương ý chí cho chém cận thân chiến đấu lẽ nào các ngươi không biết ta cận thân chiến đấu mới là ta mạnh mẽ nhất địa phương sao vạn đạo quy nguyên thuật đều là hắn hậu kỳ vì chiến đấu thuận tiện từ tam đại hạt nhân tỉnh tùy bên trong t ỉ n h l u y ệ n gia thuật cùng pháp huyết khí như h ỏ a diễm t h i ê u đốt đối phương hàng cổ thân thể h ỏ a diễm xuất hiện bốn phía v ậ n m ẹ o vạn vật bị đốt tiêu sạch trước mắt hiện ra hư không v ậ y l ô đen tất cả vật chất cùng năng lượng đều bị huyết diễm đốt cháy ẩn chứa trí cường hủy diệt quy tắc v ậ y hòa diễm coi như là hàng cổ sinh mệnh đều khó mà chống đối chứng đã bất luận t ố i lui bách lý phi hồng bàn tay bỗng dưng nắm lấy một cái huyết đao huyết hải trường đao đã sớm bị huyết khí của hắn luận n h ư ỡ n g trở thành thế gian này kinh khủng nhất b à o đao huyết hà đao pháp rời đi vạn vật quy nguyên đ ỉ n h một mình nhảy vào đoàn người một đao chém ra không có bất luận cái gì dị tượng thậm chí không có nửa điểm sóng năng lượng tất cả đạo đã ẩn chứa ở thân đao bên trong nhưng khủng bố đao dễ dàng xé rách nhân thể hoàn toàn không người nào có thể chống đối hắn một đao lực lượng trên lệnh trên lệnh thật lớn lấy đơn giản phương thức biểu hiện ra h ô n g tàn đến mức tận cùng đao chiêu nào chiêu lấy bật bệnh Đến c thiên thiên vạn vạn hư ỗ c ớ p đ o ạ không cường của bọn giả thậm chí không có tư cách thành bách lý phi hồng đối thủ khoa huyết diễm bách lý phi hồng phản phất hóa thân trong thiên địa này tại ác nhất ma lấy ác độc nhất phương thức thông qua chiến đấu đem bọn họ xử tử tiêu hao nhanh mười vạn ước điểm sở kỳ hiệu mới bước lên cảnh giới gien đúc bách lý phi hồng vô địch sức chiến đấu không có một giọt máu tươi rơi xuống đất nhưng phát sinh ở tân đại lục chiến tranh lại so với bất luận cái gì chiến đấu đều máu t a n h cái thế ma vương vậy bách lý phi hồng triệt để hóa thân làm trong thiên đ ị a t à ác n h ấ t ma bắt đầu thu gặt đám người này sức mạnh hắn không biết vạn diệt sư lại như vậy thu gặt đạo quả nhưng này đều không trọng yếu vạn đạo tôi thể khiếu huyệt hình thành ngôi sao hư không có thể gánh chịu nổi vô cùng vô tận năng lượng quần quận nguyên đỉnh mẫu khí hóa thành nguyên sơ đạo huyết đem bách lý phi hồng nguyên sơ đạo huyết đẩy hướng định phong chính thức chạm tới một trăm triệu đạo nguyên, sơ đạo huyết. Mà trong óc nguyên thần vô h ạ vô lược bang ngưng tụ đến mức tận cùng tâm lực đem nguyên thần đẩy hướng thân thể có thể tiếp thu giới hạn giết chóc đang tiến hành bách lý phi hồng trong lòng trái lại tỉnh táo dị thường đi cho tới bây giờ mức này hắn đã cảm giác được trong c õ i u minh có một luồng trong đáy lòng bản năng ở đẩy hắn đi về phía trước đáy lòng ra nơi sâu xa nhất dục vọng nói cho hắn nhất định phải làm như vậy nguyên sơ thế giới chỉ là hàng xa một góc mà hàng xa thậm chí là thiên thương hải một dòng nước hắn biết mình bước vào một loại thần bí cảm giác trả thái để bách lý phi hồng chạm được thế giới này chất tướng quái lạ thế giới logic quái lạ hư không logic Phải lạ vũ trụ logic chân tướng có lẽ rất tàn khốc thế nhưng bách lý phi hồng cũng hiểu được tương lai mình nhất định sẽ tiếp xúc được nhưng tương lai là có thời gian hạn chế đã đến giờ hắn không đạt tới như vậy độ cao hiểu ra thế giới này chân tướng tất cả nỗ lực đều bổng p h í huyền diệu cảnh giới dưới bách lý phi hồng lấy huyết h ả i t r ư ờ n g đau truy sát hết thể hàng cổ tu sĩ bất hủ giả h ư không tu sĩ đã sớm bị vạn vật quy nguyên đ ỉ n h chuyển hóa thành nguyên đ ỉ n h mẫu khí nguyên đình mẫu khí thậm chí tràn ra vạn vật quy nguyên đình chạy vào đê nguyên sơ thiên đ i ệ bị thiên đ i ệ này bản g u y ê n tham lam thốn vệ kẻ địch đang chầm giảm thiểu bắc bộ hư không hắc bảng hàng cổ tu sĩ đến rồi tám phần m ộ ư ơ i hết mức chết ở đây tân đại lục bên trong tân phật hoàng triều hoan h ỷ phật tông hậu trường hát thủ cũng không hề lộ diện đối với tân nhân loại ở hàng cổ tu sĩ trong chiến đấu tử vong hắn không một chút nào đau lòng mà là yên lặng nhìn bách lý phi hồng ngô phật đây chính là bắc bộ hư không sinh ra chân chính bá chủ một vị nghiệp t r ư ớ n g nặng người ma hoan h ỷ phật tông tông chủ thông qua chư thiên vạn giới kính cùng phật giáo liên hệ này chân ma đại thế đã thành nguyên sơ đã thành là thị phi chi đ i ệ sau này không có bất luận cái gì thế lực dám trắng trận bước vào nguyên sơ thế giới thậm chí xa xa tránh chi chư thiên vạn giới kính cho thấy một vị tuổi trẻ bước m ặ t hắn như ông cụ nó nói nhưng là hoan hỷ phật tông tông chủ lại cung kính dị thường nô phật thật không dự định đem vị này nhân vương giết chết sao không sao cứ việc viên này vĩnh hằng đạo trùng rất quý giá nhưng ở hàng xa thánh địa nắm giữ viên này người của vĩnh hằng đạo trùng không hẳn thấy rõ là một chuyện tốt luyện k h í sĩ ở hàng xa thánh địa làm ác đã để rất nhiều thế lực nghe nóng biến sắc tứ lại hư không đã rất lâu không có tiếp xúc chuyện của hàng xa thánh địa thành cựu vĩnh hằng giả cũng không nhất định có thể tránh thoắt lần này hư không thiếu niên đầu chọc lộ ra nụ cười sán lạ tiếp từ ma thổ sinh vị này nhân vương đã như vậy lợi hại liền để nguyên sơ thế giới lên cấp vĩnh hằng giới gia nhập hàng xa thánh địa để luyện k h í sĩ để vạn diệt sư tín đ ổ đối phó hắn thiếu niên đầu chọc trong mắt lập lòe thần b í ý cười kính xin m ô phật mở ra đường hầm hư không cho ta mượn một chút sức lực hoan hy phật tông tông chủ cung kính mà nói thiếu niên đầu chọc cách chư thiên vạn giới kính vẽ ra đặc t h ủ phạm văn phủ lục đạo này phạm văn phủ lục xuyên qua m ạ n kính xuất hiện tại tin phật bên trong hoàng cung rơi xuống hoan hy phật tông, tông chủ trong tay hắn tóm lấy phạm văn phụ lục trước mắt thoát ly nguyên sơ thế giới biến mất không còn tam tích đám này đầu chọc thật để người c ă m ghét dám phá hoại ta vừa ra cho hay người á o đen n g n g đầu lên khinh thường nói hàng xa ma thổ bên trong lượng kiếp đã bắt đầu cái gọi là thánh địa bất quá là ở tại hàng xa trung ương nhất thần bí nhất hư không lãnh thổ vĩnh hằng giả lợi dụng sức mạnh của bản thân đem lượng kiếp cùng tội nghiệt phụ ra ở tứ đại hư không để vô tận thế giới cùng vô tận sinh linh thay thế bọn họ độ kiếp bằng không lấy vĩnh hằng giả sinh ra lượng kiếp cái gọi là thánh địa căn bản không thành lập hiện tại lượng kiếp từ cái gọi là hàng xa thánh địa bọn họ cũng lại duy trì không được thánh khiết hình tượng toàn bộ hàng xa thánh địa lộ ra thật mặt đường hóa thành hàng xa m a thổ chạy trốn sao là vĩnh hằng giả ra tay rồi bách lý phi hồng đem đào thu cẩn thận nhìn tân hoàng cung lạnh cười nói giải quyết rồi thiên bảo các mời mà đến hát bảng hết mức ngã xuống ở trong tay của hắn hoan hy phật tông hàng cổ tu sĩ đồng dạng ngã xuống ở trong tay của hắn thêm bảo những thế lực khác phái lại đây tống tiền hàng cổ tu sĩ cũng khó thoát kiếp nạn này thiên điệu đông thanh tịnh chỉ có ma quỷ hải ở khổ sở chống đỡ lây vạn vật quy nguyên đỉnh không ngừng chuyển hóa ma quỷ hải năng lượng hóa thành nguyên đỉnh m ẫ u khí chạy vào nhân gian dường như cam lộ vậy rơi vào tầm b ầ nguyên sơ thế giới chúng sinh thoải mái bách lý phi hồng giận dữ hét lần này giải quyết kẻ xâm lân sự tỉnh cứ việc còn lưu lại ma quỷ hải thế nhưng bách lý phi hồng rõ ràng quyền tịch hàng xa mười vạn giới báo táp vừa mới bắt đầu bọn họ không dám ở bước vào nguyên sơ thế giới rồi bách lý phi hồng đi tới ma quỷ hải bên bờ ma quỷ hải tồn tại bao lâu không có người nói đến rõ ràng thế nhưng ma quỷ hải sinh ra sau nhân loại võ đạo phát triển nên đón bình cảnh chính là ma quỷ hải tồn tại áp chế vĩnh hằng đạo quả một số đặc thù kỹ năng nhân loại cũng bởi vậy mất đi tốt nhất phát triển văn minh thời cơ trăm vạn năm chiến tranh sắp kết thúc kết thúc nhanh như vậy thế nhưng bách lý phi hồng rõ ràng nắm đấm lớn định đoạt h ắ c thiên ma thần ngươi còn muốn chống lại ta sao bách lý phi hồng thanh â m lạnh lùng xuyên thấu ma quỷ hải rơi xuống h ắ c thiên đế quốc h ắ c thiên ma thần trong t hai bách lý phi hồng hiện ở thế giới thanh tịnh kế tiếp là chúng ta tranh tài ma quỷ hải là yêu ma chỗ sinh ra đồng dạng là yêu ma xào huyệt khí vẫn như biển bao phủ nhất định có thể chống đối ngươi trước đỉnh này công kích hát thiên ma thần không có hiệu lộ hắn bây giờ đã triệt để dung nhập vào ma quỷ hải bên trong vậy hãy để cho ta kiến thức dưới các ngươi khí vận như biển bách lý phi hồng sử dụng huyết khí xung kích ma quỷ hải mạnh mẽ muốn đem ma quỷ hải từ trên mặt đất xóa đi chương năm trăm mười bảy ma quỷ hải giải quyết rồi k i a soi sang thiên địa màu máu giống như năm tháng hàng cổ tối cường ánh sáng bao phủ trước mắt mảnh này màu đen hải vực mắt trần có thể thấy ma quỷ hải không ngừng lùi bước ma quỷ hải tồn tại đối với hắn mà nói đã không có cần thiết rồi hắn đã hiểu rõ thiên địa này hết thể bí mật dứt bỏ cái gọi là đánh cuộc dứt bỏ cái gọi là vĩnh hằng đạo trùng nguyên sơ thế giới là địa bàn của hắn nhưng có bất ngày i n hôm nay hắn ngang bách lý phi hồng tâm ý đã quyết vạn vật quy nguyên đỉnh không có tiếp tục chấn áp nguyên sơ thế giới hư không hiện tại bắt đầu bất luận người nào cũng có thể ra vào nguyên sơ thế giới thế nhưng lấy bách lý phi hồng hiện tại thủ đoạn đấm máu phòng chứng hết thệ thế lực đều đang kiên kỳ căn bản không có suy nghĩ thêm công hãng nguyên sơ thế giới đại thế đã thành hắc thiên ma thần sắc mặt tâm trầm hắn tính toán sai một bước đó chính là bách lý phi hồng trong c h ư ớ c mắt đột phá là lấy như vậy vô địch tư thái đột nhiên xuất hiện đem hắn đẩy bàn cờ đại l o ạ n hắn hiện tại có hai con đường lựa chọn một thoát ly ma quỷ hải chạy trốn ra nguyên sơ thế giới hai tiếp tục lưu tại ma quỷ hải cùng bách lý phi hồng cứng đối cứng cuối cùng nhìn hiệu chết vào tay hay bách lý phi hồng chúng ta thật không có thể sống trung hòa bình sao hắc thiên ma thần bùng nổ ra hắc thiên ý chí khởi động sức mạnh của ma quỷ hải dung hợp tự thân bùng nổ ra một l u ồ n g m a lực chống đối bách lý phi hồng huyết khí ma quỷ hải nhất định phải tiêu diệt đây là treo lơ lửng ở nhân tộc trên đỉnh đầu chặt đầu đao ngày ấy bách lý phi hồng nếu là xuất hiện cái gì bất ngờ hoặc là rời đi thế giới này ma quỷ hải tồn tại sẽ tiếp tục thôn vệ nhân tộc không gian sinh tồn đây là một loại nguồn rủa nhất định phải giải trừ Bao quát ta ở bên trong cũng phải bị ngươi tiêu diệt chứ hắc thiên ma thần sắc mặt giữ tỏ nói xem ở ngươi cùng ta mật báo phần trên ta cho phép ngươi rời đi nguyên sơ thế giới bách lý phi hồng lộ ra nụ cười quá dị hắc thiên ma thần nghe xong nghiên răng nghiên lợi đột nhiên tiếp tục quan tâm nguyên sơ thế giới thế lực tất cả xôn xao n g h e xong sau câu nói này hết thảy thế lực đều đem bọn họ ở nguyên sơ thế giới tổn thất cửu hận tính ở h á c thiên ma thần trên bọn họ cũng cần một cái phát tiết miệng mà h á c thiên ma thần chính là cái này phát tiết miệng nhân vương ngươi đây là muốn đem ta đưa vào chỗ chết h á c thiên ma thần lạnh lùng đạo hắn có thể cảm nhận được đến từ hư không rất nhiều sắc bén tầm mắt rơi vào trên người hắn rất rõ ràng chiếm lĩnh nguyên sơ thế giới thất bại những thế lực lớn kia đều quy công cho hát thiên ma thần trên đầu đến rồi cũng không phải là bọn họ không muốn đối phó bách lý phi hồng mà hiện tại thân ở nguyên sơ thế giới bách lý phi hồng biểu hiện ra thực lực bất luận bọn họ ném vào bao nhiêu binh lực đều khó mà công h á m nguyên sơ thế giới một tôn tu sĩ mạnh mẽ lấy sức mạnh của bản thân chấn áp hước không hãn vệ hắn thế giới của chính mình bách lý phi hồng lại không t h ừ a thủ đoạn nào cũng không thể có người trách cứ hắn nhưng hắc thiên ma thần không giống nhau cứ việc hắn là mạnh mẽ nhất ma thần sinh mệnh tồn tại một trong thậm chí phân thân vô số nhưng đối với rất nhiều thế lực tới nói đối phó hát thiên ma thần vẫn là rất dễ dàng không ta cho ngươi để lại đường cũng cho ngươi lưu ra đầy đủ thời gian ngươi nếu là không đi liền vĩnh viễn không cần đi rồi bách lý phi hồng âm thanh càng ngày càng lạnh lùng chớ đạo bản nhân vương không cho ngươi cơ hội nô chính là nguyên sơ c h ấ n ma nhân chính là nơi đây chân thủ x ứ thế giới của ta không cho phép bất luận cái gì người ngoại lai chiếm cứ liên quan đến thế giới chủ quyền vấn đề không có thương thảo chỗ trống thái độ là kiên quyết như thế bách lý phi hồng vẫn chưa giết vào ma quỷ hải hắn biết ma quỷ hải còn tồn tại rất nhiều nguyên giói lúc trước thực lực của hắn không đủ vẫn chưa đem những nguyên giới này khai q u ậ ra rất nhiều yêu ma cũng có thể thông qua nguyên giới tiến vào hư không cổ lộ chạy ra ma quỷ hải ngay ở h ắ c t h i ê n ma thần tướng muốn nói gì đột nhiên sắc mặt hắn c n g biên tốt tốt một nhân vương đủ tàn nhẫn h ắ c t h i ê n ma thần cảm ứng được chính mình hàng xa mười vạn giới xào huyệt đang ở gặp công kích cùng ngươi so với ta nên tính là thiện lương rồi bách lý phi hồng lộ ra nụ cười thỏa mãn ngươi lặn như thế nào tìm đến ta xào huyệt h ắ c t h i ê n ma thần trầm giọng hỏi h ắ c t h i ê n bia đá bách lý phi hồng không có ẩn dấu h ắ c t h i ê n ma thần s ữ n g sở nhất thời rõ ràng nhân vương bách lý phi hồng được hát tiên bia đá rất lâu thậm chí luyện hóa hóa thân của hắn, hắn thông qua hóa thân ký ức cùng với hát tiên bia đá trên một số nào đó manh mối thôi diễn ra chính mình hết thẻ xào huyệt thật là tàn nhẫn thế nhưng nhân vương ngươi là không thủ được nguyên sơ thế giới một đời coi như không có ta nhỏ nó g n hàng xa mười vạn giới bao nhiêu lão quái vật đang ngủ say chờ đợi trở thành vĩnh hàng giả một khắc đó ngươi cho rằng ngày hôm nay chém giết nhiều như vậy hẳn cổ cao thủ liền có thể ngăn cản bọn họ tiếp tục bước vào nguyên sơ tranh cướp vĩnh hàng đạo trùng sao hát tiên ma thần cười to lên bách lý phi hồng lại cười lên ta xưa nay đều không có vọng tưởng quá bằng vào ta hết thẻ sinh mệnh đến bảo vệ thế giới này nhưng ở ta rời đi nguyên sơ thế giới sau nhất định sẽ đem tất cả nhóm ngóng u y ê n sơ thế giới thế lực hết mức hủy diệt hết thể dã tâm ra đều sẽ bị ta san giết ta sẽ để bọn họ nhìn thấy ra tay với nguyên sơ thế giới hậu quả vận mệnh của bọn họ đem nên đón chung kết lấy này trả giá bọn họ dã tâm đánh đổi thế giới của bọn họ sẽ bị ta c ư ớ p đoạt chủng tộc của bọn họ sẽ bị trở thành ta có lương để ta thành t i ự u trí cao vô địch tồn tại Bách ác phi hồng hóa thân ác mà, lạnh lùng luôn. Hàng lý lùng luôn. tiên giới vạn ma, xa k hắn không ngại đem bọn họ giết được nghe nói nguyên sơ hai chữ liền xa xa trốn xa không dám xuống tay với nguyên sơ thế giới ngây thơ coi như là luyện k h í sĩ coi như là vạn d i ệ t sư tín đồ cũng sẽ có người xuống tay với bọn họ hắc thiên ma thần lạnh giọng đáp lại ta cùng luyện k h í sĩ vạn d i ệ t sư tín đồ không giống nhau b á c h lý phi hồng bàn tay vừa nhấc nếu ngươi không muốn đi vậy thì chớ trách ta không lưu lại cho người cơ hội rồi vạn vật quy nguyên đỉnh chậm rãi bay tới trong tay bắt lý phi hồng đối với bầu trời ném đi vạn vật quy nguyên đỉnh vô hạn phong to số chỉ không rõ pháp tắc dòng lũ hóa thành minh văn phụ lục ở bên trong trời đất chầm c h ầ m quyết tán dọc theo ma quỷ hải biên giới dần dần mà đem ma quỷ hải vây quanh vô số yêu ma hai con mắt đã mất đi huyết tính lạnh lùng mà là c á o kinh bất an chúng nó cũng có hoảng sợ thời khắc một ngày ma quỷ hải đang bị sức mạnh thần bí bao trùm hắc thiên ma thần trong lòng một t r ầ m ngưng tụ ma quỷ hải chúng sinh ý chí cùng khí vận biến ảo ra hàng cổ ma thần khủng bố chân thân giống như một tôn khai thiên tích địa hỗn độn cường giả bùng nổ ra hắn từ trước tới nay sức mạnh mạnh mẽ nhất phân thân của hắn nhất định không thể bị triệu hắn lại đây bởi vì bách lý phi hồng phân thân đang ở qu đem hai â n c ủ hắn t ê u diệt. Hắn vô số yêu ma điên n thân đang cuồng h hắn đem sức mạnh của bản thân truyền thống đến vị này hát tiên h ma thần không ngừng bành trướng bách lý phi hồng lại nhìn ra được hát tiên ma thần mượn yêu ma bản nguyên nhóm nó nguyên sơ thế giới bản nguyên trong một ý nghĩ bao phủ đến bằng ước km hai diện tích đem thần thông giáng lâm ở những yêu ma này trên người thần thông lực lượng đặc tính phát huy đến mức tận cùng cũng lấy sức mạnh của bách lý phi hồng thúc đẩy bao phủ xuống trực tiếp đem ước ngàn tỷ yêu ma xóa đi bá đạo ý chí vô địch viết khí khởi động nguyên sơ thiên địa đại thế ép xuống đem hắc thiên ma thần mấy trăm ngàn trượng thâm nhập hư không thân hình khổng lồ đều kém chút ép vỡ bách lý phi hồng việc này ta nhớ k ỹ rồi hắc thiên ma thần phát ra gà thét như thế giới tận thế vậy kinh lôi âm sóng b ộ c phát ra muốn lợi ra toàn bộ nguyên sơ thế giới tự nhiên bao t á p đập vỡ tan vật vật thế nhưng này ma thần gà thét vẫn không có chuyển ra trăm km nó sức mạnh liền bị bách lý phi hồng vạn vật quy nguyên đỉnh bao phủ lược đoạn phát t á c lấy ra tất cả sức mạnh mất đi sức mạnh khởi nguồn gà thét rất nhanh sẽ tiêu tan hắc thiên ma thần rõ ràng mình coi như có thể làm cho nguyên sơ thế giới trả giá thật lón nhưng hắn cuối cùng hạ tràng chính là ng theo phân thân không ngừng biến mất hắc thiên ma thần cúng lên không có chút gì do dự cắt đứt tự thân khí vận chui vào hư không toàn bộ nguyên sơ thế giới ma quỷ hải mất đi chủ của vậy ao hào hào bị vạn vật quy nguyên đ ỉ n h không ngừng áp xúc hỗn loạn sức mạnh để sót lại yêu ma đang làm cuối cùng dãy r u ộ n thậm chí ma quỷ hải đem nó lực lượng bản nguyên ban tặng những sinh linh này để chúng nó trong thời gian ngắn thực lực hoàn thành chất bay v ọ t bất hủ hư không thậm chí còn có tà đạo cự phách ở nguồn năng lượng này bên dưới kém chút xung kích bước vào hàng cổ cấp độ nhưng là không có bất kỳ tác dụng gì trong thiên đ i ệ tất cả đều là đạo văn bù đắp bao phủ ma quý hải ma quý hải đã hoàn toàn bị vạn vật quy nguyên đỉnh lấy c ư ớ p đoạt phương thức từ nguyên sơ thiên địa cắt chém đi ra bị hắn lây vạn đạo p h ủ văn ngăn cách bách lý phi hồng hư không nắm chặt toàn bộ ma quỷ hải đều bị hắn đựng vào vạn vật quy nguyên đỉnh mà vạn vật quy nguyên đỉnh bên trong phảng phất vô cùng hư không ma quỷ hải rơi vào bên trong đỉnh liền triệt để mất đi chống lại tư bản thiên địa sáng sủa hào quang dài khắp đất trời bảy màu cầu vồng đi ngang qua nguyên sơ thiên địa xẹt qua hư không v ư n quanh toàn bộ nguyên sơ thế giới thiên địa vạn tượng an lành thủy khí cũng phát thế giới loài người bùng nổ ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô m rất nhiều tông môn tu sĩ đột nhiên đi ra đại lượng tinh nhuệ rời đi đại nguyên đế quốc bắt đầu hướng về tân đại lục xuất phát cũng có rất nhiều nhân gian võ giả tổ chức đội tàu bắt đầu hướng về ma quỷ hải nơi sâu xa thăm dò bọn họ biết nguyên sơ thế giới đem nên đón cơ duyên thời đại khắp nơi cơ duyên lưu lạc ở hải ngoại chỉ cần bọn họ an toàn đến đã từng bị kẻ xâm lấn chiếm cứ lãnh thổ bọn họ liền có thể kế thừa bọn họ lưu lại di sản đồng thời ven đường thu hoạch đại lượng thiên tài địa b ả o sẽ để thực lực của bọn họ nghe đón chân chính bạo phát kỳ bách lý phi hồng không có quản những người này chấn ma ti phái ra đại lượng chấn ma tuần tra sứ chấn thủ sứ bắt đầu lao tới nguyên sơ thế giới các nơi sau đó bọn họ có thể dựa vào chính mình thu được càng nhiều tài nguyên tu luyện nguyên sơ thế giới là một khối bảo điện bọn họ không thể vĩnh viễn sống ở bách lý phi hồng c h e gió chắn mưa bên dưới bọn họ cần muốn trưởng thành bọn họ khát vọng trưởng thành từng trải qua hàng xa thế giới cơn giả bọn họ mới biết chính mình là có bao nhiều món ăn đồng thời bọn họ cũng biết đã được kiến thức nguyên sơ thế giới bên ngoài cường giả sau trái tim của bọn họ không ở yên ổn tương lai bọn họ nghĩ muốn đi ra nguyên sơ thế giới đến hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới bất kỳ ngóc ngách nào đi xem xem n g o ạ i giới lại như là các đ o ạ trước là giải quyết nguyên sơ thế giới tai nạn đi ra ngoài rất nhiều người có lẽ đã chết ở trên đường đi vĩnh viễn không thể trở về nhưng bọn họ truy đuổi sức mạnh tâm bảo vệ thế giới này ý chí chưa bao giờ biến mẫu thế giới chính đang không ngừng mà lớn mạnh đây là cơ hội của bọn họ không cần ở cạnh trấn ma ti tài nguyên trưởng thành b ọ nhưng ọ ở thế g i ớ bách t luận c lý phi hồng đã biết n nguyên h h ra, sơ t văn n bất luận những ngày cổ xưa quái vật trong lòng làm sao nghĩ nhưng muốn bước vào nguyên sơ thế giới vậy sẽ phải hỏi qua hắn tất cả phân thân lưu lại ẩn giấu tự thân thân phận hàng xa mười vạn giới thế lực lớn nhất định sẽ đem tầm mắt rơi ở trên người các ngươi bọn họ sẽ vì nghiên cứu ta n h i ề u điểm không tiếc mạo hiểm giết chết hoặc là c ẩ m cố các ngươi bách lý phi hồng thông qua nguyên sơ tâm p h ụ thông báo tất cả phân thân bắt đầu tiến hành có thứ tự rút đi để bọn họ rơi xuống nguyên sơ thế giới gió ngừng ánh nắng chiều vạn vạn dặm đẹp như h o a hoàng hôn dành cho bọn họ tất cả nhân loại không tên cảm giác xa lạ nhưng lại có càng nhiều cảm giác thân thiết đây là tới tự trong huyết mạch ký ức cảm giác bao nhiêu năm rồi chín đời nhân vương vì bảo vệ nhân loại yên lặng mà tr sau đó hay bởi vì cái gọi là đánh cuộc quy tắc bọn họ không thể không rời đi bởi vì bọn họ biết lưu tại nguyên sơ thế giới là một con đường chết các đời nhân vương lo lắng chính mình nếu là trường kỳ ngồi ở nhân vương vị trí sẽ áp chế tất cả nhân loại tiến bộ hiện tại bọn họ không cần lo lắng rồi thế nhưng bọn họ đến tột u cùng ở phương nào bách lý phi hồng nói không chừng chỉ là tùy duyên đi nơi này là nhà của bọn họ bọn họ đã từng là nhân loại anh hùng là thủ hộ giả bọn họ nếu là có thể tìm được đường trở về nguyên sơ thế giới đối với bọn họ là tuyệt đối hoan g h ê n h thượng như như nhân vương tin thậm â chí lần thứ hai thu được thiên địa quân bính về nhà đi trở về đông tân thành không còn là ở tại cao cao tại thượng thiên trụ sơn mà thiên trụ s ơ n cũng ở bách lý phi hồng thao tác giới bị ném trở về trùng châu đã từng chốt cũ bình tĩnh tiểu viện cũng nát suy tàn nhưng nơi này như là bách lý phi hồng ở chỗ này nguyên sơ thế giới duy nhất bất động sản cũng là hắn duy nhất nhà đốc đốc đốc ba tiếng go cửa vang lên người háo đen vẫn còn đặc biệt nguyên giới bên trong vị này nhân vương thủ đoạn cao cường trận này đánh cuộc đã lệnh khỏi sư tôn cùng tông đạo tiền bối ý tưởng chứ kỳ thực lấy hai vị nhân vật trong c h u y ê n thuyết người háo đen có thể tưởng tượng đạt được bọn họ chỉ cần thôi diện g i ớ i vận mệnh liền có thể biết hai người đánh cược kết cục nhưng tại sao đặt ở nguyên sơ thế giới biến số sao người háo đen dù gì nói chỉ có sư tôn cùng tông đạo tiền bối đều nhìn không thấu biến số mới có thể làm bọn họ đánh cược dục v ọ giới này người thậm chí toàn bộ hàng xa ý chí đều không có cỡ này vĩ lực có thể sinh ra như vậy dị số chỉ có thương thiên bên trong người áo đen ánh mắt nóng rực hắn đã tiến vào thương thiên tây năng lực của hắn chỉ có thể dựa vào sư tôn sức mạnh duy trì mới có thể ở trên trời xanh tồn tại từ một khắc đó bắt đầu hắn đã trong bóng tối quyết định bất luận ở hàng xa bao nhiêu năm nhất định phải ngưng tụ gia thuộc về mình đặc biệt chân linh chân linh có thể lý giải là chân chính linh hồn hoặc là chân chính sinh linh từ thương thiên sau khi trở lại người áo đen liền rõ ràng sư tôn vì sao đem hắn mang ra hàng xa chứng kiến thương thiên vạn vật, vạn linh v ạ năm giới, vạn ạ đ trăm o một mươi chín khủng bố tiên cổ hắc thiên đại thế giới lúc này chiến trường khắp nơi bờ bộn chiến tranh dấu vết lưu lại nói cho người lời nơi này phát sinh một hồi lan đến toàn bộ thế giới đại chiến năng lượng gợi ra phản ứng dây chuyền vẫn còn tiếp tục mây đen tre lấp vòng trời vô cùng màu đen thần lôi Đại lục phân liệt ra. ở tại hát thiên đại thế giới ma thần sinh mệnh loại tử thương nặng nề còn lại ma thần sinh mệnh loại bọn họ con người chỉ còn dư lại vô tận tuyệt vọng bọn họ bị chủ cho vứt bỏ rồi bị bọn họ thờ phụng vĩ đại h ắ c thiên chỉ thần chỗ vứt bỏ ở hát thiên chỉ thần phân thân tử chiến đến cùng thậm chí phát ra gạo thét lại không nhìn thấy bọn họ chủ bản thể giáng lâm đại địa phun trào dung nham địa hỏa hóa thành cự long từ đại địa thoát ra cơn lốc quét tịch cự long hóa diễm thổi ra đầy trời sao hỏa ở như chút nước mưa to dưới nhưng không có tát thậm chí càng lúc càng l ó n hỏa diễm đem nước mưa đều thiêu sạch vĩ đại h ắ c thiên chỉ thần xin cứu lấy chúng ta cứu một chút người trung thành nhất tín đồ cứu một chút người thân nhất tộc nhân một vị sinh mệnh tỏa ra mục nát khí tức giàn nua ma thần vì l ệ ở cầu khẩn bọn họ vĩ đại h ắ c thiên chỉ thần giáng lâm có thể nên đón nhưng là bốn phía tộc nhân lạnh lùng thái độ h ắ c thiên tri thần đã vứt bỏ chúng ta rồi giờ khắc này trong lòng bọn họ tín ngưỡng giao động rồi đây chỉ là hát thiên ma thần ở hàng xa mười vạn giới sớm nhất xảo huyện cũng là sinh ra hắn mẫu thế giới bao nhiêu năm bọn họ không có bất luận cái gì nỗi lo về sau bởi vì có h ắ c thiên ma thần bảo vệ bọn họ thậm chí không sợ hàng xa vượt biên giải nhóm ở trong nhận thức của bọn họ h ắ c thiên ma thần chính là hàng xa mười vạn giới tối cường ma thần tu sĩ nhưng hiện tại vị này bọn họ ký thác sinh mệnh linh hồn ma thần lại mất đi uy nghiêm hắn mẫu thế giới kém chút bị diệt rồi lần này h ắ c thiên đại thế giới sinh linh tử vong nhiều đã vượt qua h ắ c thiên đại thế giới sinh linh số lượng một phần mười như tiếp tục lan tràn xuống hát thiên đại thế giới cuối cùng nên đón kết cục hát thiên đại thế giới triệt để hủy diệt ác ma đã rút đi thế nhưng hát thiên đại thế giới chúng sinh nhưng không có bất luận cái gì cảm giác an toàn bọn họ rơi vào tuyệt vọng trừ bỏ hát thiên đại thế giới chỉ ngoại hát thiên ma thần lãnh thổ đều chịu đựng đến đà kích khổng lồ tổn thất nặng nề thậm chí không ít thế giới đã hoàn toàn biến mất quay đầu lại công giá tràng không nói mà căn cơ của ta cũng gặp phải tính chất hủy diệt đà kích hát thiên ma thần ánh mắt h u n g ác đảo qua thuộc về tự thân đại thế giới hắn hiện tại đã biết rõ những lãnh thổ này hắn đã không thủ được rồi hàng xa mười vạn giới không bao giờ thiếu thiếu chính là xài lang cùng kèn kẹn bọn họ sẽ mãnh liệt mà tới đem chính mình hết thể thế lực đều xe rách ngắm nhìn mẫu thế giới rơi vào tuyệt vọng ma thần hát thiên ma thần không hề do dự chút nào xoay người bước vào hư không cổ lộ đi tới tây bộ hư không hắn ở bắc bộ hư không đắc tội người thực sự quá nhiều trở lại bắc hàng cổ long giới cũng khó thoát bị người đuổi g i ế t vận m ệ n h còn không bằng chủ động biến mất đến mức mẫu thế giới đến mức lãnh thổ của hắn bọn họ đã không tín ngưỡng chính mình liền để bọn họ tự sinh tự diệt đi thiên bảo các các chủ khiếp sợ đứng lên đến không thể tuyệt đối không thể nhất định là tấm gương vấn đề bách lý phi hồng chỗi triển lộ ra thực lực khủng bố vượt qua thiên bảo các các chủ nhận thức hắn chưa bao giờ tùng thấy kinh khủng như thế hàng cổ tu sĩ bắc bộ hư không cái kia hàng cổ tổ long vị trí thứ nhất xem ra là muốn thay đổi triều đại rồi tương lai bắc hàng cổ long g i õ i địa vị nguy nguy có thể đụng một khi nguyên sơ thế giới lên cấp ổn định tiếp tục hấp thu dung hợp vĩnh hàng đạo trùng nguyên sơ thế giới nắm giữ như vậy tiêm chất g i á t r ư ỡ i đều là g i á t r ư ỡ i h á c bảng thứ nhất một chiêu đều không tiếp nổi này mới xuất hiện hàng người chỉ một cái h á c bảng đều là một đám g i á t r ư ỡ i đặc biệt là h á c thiên ma thần sao huyệt của mình đều bị người đánh trộm thiên bảo các các chủ táo bảo nói hắn bây giờ hận không thể tự mình hạ tràng tàn nhẫn mà nắm lấy hát thiên ma thần tên đang chết hóa ra là hắn ở mật báo là hắn đang ẩ n núp nhân vương bách lý phi hồng chân chính thế lực bọn họ chính là ở diễn song hoàng hí chớ có cho là bách lý phi hồng phân thân đánh lén ngươi h ắ c thiên đại thế giới liền không thể hoài nghi ngươi rồi h ắ c thiên ma thần ngươi tốt nhất không muốn lộ diện bằng không ta nhất định tự mình giết ngươi thiên bảo các các chủ giận d ữ hét đáng tiếc bất luận hắn làm sao gào thét đều không thay đổi được sự thực trước mắt nhân vương sức mạnh của bách lý phi hồng đã vượt qua hàng cổ tam biến cấp độ so với tiên cổ thế giới để quân cường hắn quá nhiều thần tộc mây đen giam kín âm mưu chỉ chủ cúi đầu không dám đối mặt thần vương quan g minh chỉ thần bình chủ â n như n h ư vậy, rõ ràng thần tộc hiện tại không hẳn có thể đối phó bách lý phi hồng thiên tộc tựa hồ ra một vị nhân vật còn nhỏ tuổi đã bước lên bất hủ thậm chí còn vượt qua hư không tầm thứ nay thiên tộc người đối thần tộc sự thù hận càng chân không ngừng nhằm vào chư thần lãnh thổ phát động tập kích hay bởi vì hư không thủy triều sinh ra đã ảnh hưởng nghiêm trọng lực bọn họ lợi dụng hư không cổ độ nhanh chóng chặn lại đối phương nguyên sơ thế giới đã có thành tựu i thần vương thân kinh b á c h chiến vẫn chưa bị nhân vương bách lý phi hồng trở nên mạnh mẽ doạ ngã mà là bình tĩnh vững và nói g n hậu chiêu của bách lý phi hồng quá nhiều phân thân là mở ra m à khác trên người bách lý phi hồng ẩn giấu bí mật động trời bí mật này thậm chí không phải chúng ta có thể nhóm nó bằng không khó mà giải thích đối phương có thể ở mấy trong thời gian ngắn liền thăng tam biến khó được thần vương không có phẫn nộ hùng hổ doạ người âm mưu chi chủ s ỉ gạn hành lê nói nô chủ trên người bách lý phi hồng tuyệt đối có gì đó quái lạ lấy nguyên sơ thế giới năng lượng cung cấp căn bản chống đỡ không nổi hắn lột xác phân thân cứ việc ở hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới không ngừng tiến hành cướp đ o ạ n nhưng trong thời gian ngắn là không thể tích lũy nhiều như vậy năng lượng cung cấp hắn đột phá hàng cổ tam biến chúng ta không ngại đem bí mật này thả ra ngoài để hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới những thế lực lớn khác ra tay với bách lý phi hồng làm hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới thế lực lớn đặt ở trên người bách lý phi hồng nô chủ có thể xuất chiến toàn lực đối phó thiên tộc đem thiên tộc tài nguyên cướp đoạt tới trợ lực nô chủ thành cựu vĩnh hằng chỉ cần đạt đến vĩnh hằng chúng ta thần quốc vừa là vĩnh hằng thần quốc có thể mang theo thần quốc tiến vào hàng xa thánh địa sức mạnh của chúng ta đến từ hư không sức mạnh của chúng ta đến từ chúng sinh tín ngưỡng ta kiến nghị là đem không tín ngưỡng thần tộc sinh linh toàn bộ sự quyết lấy thủ đoạn của hoan hỷ phật tông sinh ra càng nhiều dân chăn ngôi quan minh c h i chủ nhẹ giọng nói tín ngưỡng đến từ chính nắm giữ suy nghĩ độc lập sinh linh ý chí bọn họ tín ngưỡng thần tộc thần tộc mới có thể thu được tín ngưỡng của bọn họ lớn mạnh t h ầ n cách đây chính là thần đạo tai h hại sức mạnh của bọn họ đến từ chúng sinh điều này làm cho sức mạnh của bọn họ cực kỳ dễ dàng thu được nhưng đến cuối cùng lại sẽ bị hạn chế lại sở dĩ quan g minh c h i chủ đang nhìn đến thủ đoạn của hoan hỷ phật tông lập tức ý thức được đồng dạng làm thu gặt vạn dân tín ngưỡng phật tông đã ở thần đạo trên đi ở thần tộc phía trước nhất bọn họ cần thay đổi chinh phục cải tạo bồi dưỡng thần vương sắc mặt hơi động nhìn về phía âm mưu chỉ chủ cùng quan g minh chỉ chủ hai vị chủ thần thần quốc mục tiêu đã rời đi sẽ không lại ra tay với nguyên sơ thế giới hư không lượng kiếp đã sinh ra hiện tại đến phiên chúng ta ra tay thu gặt trừ thiên vạn dân chỉ có như vậy mới có thể ở hư không lượng kiếp g á n g lâm lúc thu được vĩnh hằng cơ duyên thoát ly lượng kiếp ngay ở thần tộc mật mưu đối phó tiên tộc thời gian tiên cổ thế giới lúc này rất nhiều hàng cổ thần thức xuyên tấu h qua lưới pháp luật xuất hiện tại tiên cổ thánh đế thành bên trong nay thần bí tiên cổ thánh đế thành nhưng là lưới pháp luật dùng vạn đạo pháp tắc n g ư n g tụ mà thành là lưới pháp luật trung khu hạt nhân ý chí của hàng cổ đang đắn sen Ở giao lưu, nguyên sơ thế giới không. động vương hồng giới. sinh đại Đối với nhiều tới nói, đại phi tọa toàn lưu, lập lưu lực là lý hư quyển mẫu nhất chấn nhân nhân chấn Hàn đây mấy sơ sự, sự. thế phát tịch rất thế tâm thế bách đã Bắc Mà bộ Bộ bách lý phi hồng ngụy trang thành tư mã dục cũng tham gia lần này hội nghị vẫn là bắt đầu đế quân dành cho quyền hạn của hắn tiến vào tiên cổ thánh đế thành bao phủ ở vĩnh hằng chi quang tiên cổ thánh địa thành dành cho bách lý phi hồng áp lực t h ự c lớn phải biết bách lý phi hồng nhưng là hàng cổ tam biến đỉnh phong tồn tại nhưng là ở lưới pháp luật ngưng tụ tiên cổ thánh đế thành trên cảm ứ n g được nguy cơ tử vong tận lực thu lại khí t ứ c hoàn toàn hóa thân làm tư mã dục may là lúc trước quyết định hóa thân tư mã dục giữ lại linh hồn của hắn bản nguyên vâng không lần này không hắn có thể lừa dối quà ải tiên vào hội trường bách lý phi hồng mới thấy được tiên cổ thế giới khủng bố g ấ c g á c 72 địa sát đế thành 36 thiên cương tiên tông đây chính là tiên cổ thế giới g ấ c g á c bắt đầu đế thành liền sở hữu bốn vị đế quân mà bắt đầu đế thành ở 36 địa s á t trong đế thành bảy vị còn đang ở sau 36 m ư i tiên cương tiên tông thế lực vẫn còn trên đế thành có thể tưởng tượng đơn thuần tiên cổ thế giới đế quân c h ỉ ít ôn có mấy trăm vị mà hàng cổ bá chủ càng là k i người h n càng không muốn sách tiên cổ thế giới sinh ra hơn mười vị vĩnh hàng giả bọn họ mới là tiên cổ thế giới tương lai xưng bá hàng xa mười vạn giới chủ lưu cứ việc hiện tại lưu lạc ở hàng xa thánh địa bên ngoài không có vận thành một đoàn gia nhập rất nhiều thánh địa có thể từ tiên cổ thánh đế thành quy mô đến nhìn coi như bách lý phi hồng tất cả phân thân tiến vào hàng cổ bá chủ cũng chưa chắc có thể cùng tiên cổ thế giới chống lại kinh khủng như thế thế lực tồn tại ở bắc bộ hư không bên trong vẫn chưa xếp ở thứ nhất bắc hàng cổ long giới mới là bắc bộ hư không đệ nhất thế lực cùng tiên cổ thế giới như vậy tồn tại còn có ba cái bọn họ cực kỳ lâu trước đây là có thể lên cấp hàng xa thánh địa thế nhưng vẫn áp chế sức mạnh của bản thân bọn họ ở chờ cơ hội mà lần này hư không thủy triều đã quyển tịch mà đến chính là cơ hội của bọn họ ngoài ra ngày hôm nay thảo luận sự t ì n h còn có bách lý phi hồng bản thân cổ huyền đạo tông tiên cổ thế giới thứ nhất tông môn đi ra mấy vị vĩnh hằng giả khủng bố thế lực chủ trì lần này hội nghị cũng là cổ huyền đạo tông lúc trước đem tiên cổ thiên đạo đánh bại khởi xướng lưới pháp luật đề nghị bách lý phi hồng là tân tú đưa tới rất nhiều cường giả chú ý bọn họ đều là lưới pháp luật ngưng tụ pháp thân thân thức vào ở này thể xác thế nhưng lưới pháp luật lại đem hết thể hàng cổ bá chủ khí thể hiện ra đến ngồi ở bắt đầu bốn vị đế quân bên người bách lý phi hồng chuyên tâm quan tâm huyền cổ đạo nhân lên tiếng hư không l ư ợ n g k i ế p lại lần nữa đ ộ t kích lần này hư không l ư ợ n g k i ế p không giống với di vãng vĩnh hằng đạo nhân hạ xuống pháp chỉ nói hàng xa thánh địa đồng dạng sinh ra l ư ợ n g k i ế p huyền c ổ đạo nhân vừa nói nhất thời dứt lấy tất cả s ô n s a o hàng xa thánh địa không phải vĩnh hằng già bị nạn sao làm sao sẽ sinh ra l ư ợ n g k i ế p nhất định là vạn diệt sư dợ trò quỷ lao quái vật này làm sao có thể có như thế cao tu vi có thể thúc đẩy toàn bộ hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới lượm kép hiện tại hàng xa thánh địa cũng không thể chống đối rồi kế hoạch của chúng ta phải chăng muốn thay đổi rồi nếu là thật tiến vào hàng xa thánh địa nên đón lượm kép chúng ta còn không bằng lưu tại bắc bộ hư không chí ít ở bắc bộ hư không chúng ta vẫn là an toàn nhiều lắm kế hoạch chậm lại thôi rất khó nói vạn diệt sư liêm đao có thể hay không vung xuống nếu là ở hàng xa thánh địa chúng ta còn có thể liên thủ cái k h á c thánh địa người chống đối vạn diệt sư hung hăng ngang ngược tín đồ vạn diệt sư tín đồ ở vĩnh hằng trong cuộc sống đi tới cực cao cấp độ hàng xa thánh địa sinh ra trí cường giả bên trong có thể sánh ngang bọn họ tu sĩ hai tay có thể đến được lượt tiếp là chúng ta hy vọng lần này bất luận làm sao đều phải bắt được tiến vào hàng xa thánh địa nếu không chúng ta trước tiên trạm thiên đạo lại trở về thảo luận vấn đề này ư thiên đạo lần này tưởng i t mọi người đều đặt ở trong mắt bắt đầu thành đạo hữu này cũng không phải nhằm vào các ngươi mà là thiên đạo g i ỏ trò hôn loạn thánh đế thành lung ta lung tung giống như phố xá tất cả mọi người đều hưu ý vô ý nhìn về phía bách lý phi hồng bách lý phi hồng nhất thời đau đầu may là chính mình là ngụy trang thân phận lúc trước nếu là dựa theo cấp đ o ạ t một bút chạy nữa đường hắn phân thân này tuyệt đối không còn tiên cổ thế r ơ i đúng là sâu không lường được chính là không biết cô xạ tiên tử là làm sao ở nhiều như vậy lão quái vật trước mặt phiêu bay lên múa quả nhiên là nguyên sơ thứ nhất kỷ nhân yến tĩnh huyền cộ đạo nhân lên tiếng hội trường lập tức yên tĩnh lại tất cả mọi người đều đang nhìn huyền cổ đạo nhân vị này tiên cổ thế giới người thứ nhất khí thế áp bức toàn trường lưới pháp luật sau lưng hắn hình thành hùng vĩ uy thế đem hết thẻ hàng cổ bá chủ áp chế mà đế quân cấp độ tồn tại đem khí thế dung nhập vào lưới pháp luật cùng huyền cổ đạo nhân liền thành một vùng không có bất kỳ người nào dám nữa lần ngang ngược dựa theo đã định kế hoạch tiến hành chúng ta sẽ tập hợp cơ hội lần này giết vào hàng xa thánh đ i ệ hàng xa thánh địa lượng tiếp sinh ra sẽ rõ ràng rất nhiều thế lực lớn đây là cơ hội của chúng ta nếu là công thành nhất định một lần đột phá cực hạn trở thành hàng xa mười vạn giới chân chính bá chủ cổ huyền đạo nhân cao giọng nói vĩnh hàng đạo nhân thánh chỉ, đồng dạng lại như vậy ý tứ sở dĩ chúng ta muốn mở rộng xâm lược phạm chủ, tây bộ hư không đông bộ hư không nam bộ hư không thậm chí hoàng t u y ể n hư không đều là mục tiêu của chúng ta Trước tiên tiếng hết thể trào. tuyệt tin tức. rước. hưng cổ Cổ cổ cấp bậc hội nói sinh mệnh đều sôi trào. Đây tuyệt đối nghị. huyền nhân hàng mệnh bọn phấn họ đều đây Đây đạo để vừa Ở là hắn chỗ làm tất cả đều sẽ bị tính ở tiên cổ thế giới trên đầu hiện tại thời đại này bách lý phi hồng phân thân ở hàng xa mười vạn giới càng ngày càng khó lan lộn cái khác phân thân tao nộ bách lý phi hồng xem như là từng trải qua rồi thân phận một khi bại lộ lập tức tao nộ rất nhiều cường giả bí ẩn truy sát nếu không là thủ đoạn của hắn rất nhiều cái khác phân thân tuyệt đối sẽ xuất hiện bị tiêu diệt tán liệt rất hiển nhiên trong bóng tối săn bắn bách lý phi hồng phân thân tồn tại càng ngày càng nhiều bọn họ không cho phép bách lý phi hồng phân thân đều biến thành hàng cổ tam biên bá chủ này đối với bọn hắn tới nói đây tuyệt đối là một cái mang tính tai nạn tồn、tại. nguyên sơ thế giới công lược đến bước đi này kỳ thực đã có thể tuyên c á o thất bại rồi người hướng về bách lý phi hồng tồn tại đã có thể được xưng là hàng cổ bá chủ bên trong trí cường giả ở nguyên sơ thế giới bên trong không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn coi như đặt ở bắc bộ hư không đều khó mà tìm được một vị có trăm phần trăm nắm chặt giết chết hắn hàng cổ tu sĩ trừ phi trong truyền thuyết luyện khí sĩ ra tay có lẽ còn có cơ hội tiên cổ thế giới chất chứa gốc gác quá mức khủng bố rồi ta hiện tại ở nút ở tiên cổ thế giới thế giới này đối với ta thả xuống cảnh giác ta cũng coi như là thế giới này một viên bất luận tu luyện Vẫn thành lấn, là trở thành kẻ xâm đương ố i với tiếp ta tục t r ở n thành, nguyên g là đều s khó thể có d à h cho h c ta ố n đỡ. Bách Phi h Lý ồ nhiên g Tâm n ậ g a sao, n định, luận chống huyền cổ đạo nhân. Đương n đã đều đỡ đạo quyết bất h làm cổ i hắn rất nhiều hành động đều chịu đến bắt đầu đế thành giàn buộc nói cách khác hắn hiện tại nhất định phải đứng ở bắt đầu đế thành chung một chiến tuyến trên bắt đầu đế quân trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn mà thứ tư đế quân lại theo bản năng cao mại. Hiện h n t n c n g đồng mày ề đạo chờ đợi lượng kiếp biến hóa toàn lực b u ô n g tay hư không lượng kiếp đối tiên cổ thế giới tạo thành thương tổn nếu là lượng kiếp hậu kỳ thực lực của tiên cổ thế giới còn có thể bảo tồn hiện ở cường hãn như thế bọn họ hoàn toàn có thể lại đi ra tiên cổ công h ã m hàng xa mười vạn giới trở thành hàng xa mười vạn giới lớn nhất vĩnh hằng t h á n h địa. nhưng hắn biết đối mặt trước mắt tiên tông tiên đế hắn là rất khó sửa đổi những đế quân này quyết định tu vi của chính mình tư cách đều khó mà sánh ngang tiên tông đế của nhóm đặc biệt là huyền cổ đạo nhân thực lực của hắn sâu không lường được đều là tiên cổ thế giới tiên tiên thần đế huyền cổ đạo nhân đã đi ra thuộc về chính mình con đường tu luyện. hơn nữa con đường này độc nhất vô nhị quả thực là t i ê n cổ thế giới bên trong thứ nhất h u y ề n cổ đạo nhân bao nhiêu năm rồi thứ tư đế quân theo bản năng nghĩ đến điểm này làm là tiên tiên thần đề tuổi thọ càng dài sức mạnh của bọn họ cũng sẽ trưởng thành theo tuổi tác mà trở nên mạnh mẽ thiên tiên thần đề nắm giữ đặc biệt sức mạnh không giống với hàng xa hệ thống tu luyện nói cách khác h u y ề n cổ đạo nhân làm là tiên tiên thần đề lá bài t ẩ y người ngoài căn bản không biết hắn so với vĩnh hằng đạo nhân nhóm còn cường đại hơn thứ tư đế quân theo bản năng mà lắc đầu thái thượng huyện cổ đạo nhân rất hài lòng kết quả này coi như đến từ 72 địa sát đế thành đế c ủ a nhóm hơn 90% là chống đỡ đề nghị của chính mình bắc bộ hư không là đại bản doanh của chúng ta hiện tại bắt đầu động bắc bộ hư không thế lực sẽ đưa tới bắc bộ hư không c ư n g giả đối với chúng ta thế giới ra tay phá hoại nô không cho phép loại này sự sinh ra sở dĩ nô đã cùng bắc h à n g cổ long thương nghị cũng đạt thành thỏa thuận ở bắc bộ trong hư không không cho phép công kích lẫn nhau đối phương địa bàn đến mức những thế lực khác lấy sức mạnh của chúng ta hoàn toàn không sọ、so. tương lai chúng ta chủ công phương hướng là đông bộ hư không cùng tây bộ hư không đặc biệt là tây bộ hư không đầu trong nhóm bọn họ tích lũy sức mạnh mạnh mẽ q u á đáng tương lai là đại địch của chúng ta nếu là có thể đem tây bộ hư không một phần ba thế giới công hăng xuống không chỉ có thể mạnh mẽ áp chế thế lực của bọn họ mở rộng đồng thời cũng có thể ẩy á m thiểu một vị mạnh mẽ nhất người cạnh tranh bách lý phi hồng c ẩ n t h ậ n nghe liên quan với tây bộ hư không thế lực lớn nhất chính là phật giáo hoan hy phật tông chính là phật giáo cắm ở bắc bộ hư không một con cờ tiên cổ thế giới đi chính là tiên đạo tiên đạo đạo thống cùng phật đạo đạo thống giữa hai người cạnh tranh tính quá mạnh rồi mà võ đạo lại là kẹp ở hai người trung gian đạo thống bách lý phi hồng rõ ràng thế giới này thế lực mạnh mẽ nhất cũng không phải là nào đó một thế giới sinh ra t r ủ n g tộc có lẽ một cái nào đó tông môn mà là lưu hành ở hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới tu luyện pháp mà tu luyện pháp quyết định đạo thống quy tụ đạo thống mạnh yếu quyết định người tu luyện trần nhà đ ô n g bộ hư không là phiền thoái nhất hư không cũng là trừ bỏ hàng xa thánh địa bên ngoài tối cường hư không lĩnh vực hàng cổ chi giới giống như c á t sông con đường tu luyện thịnh hành t r ă m hoa đua nợ mà chúng ta chỗ nhận thức bên trong con đường tu luyện rất nhiều tu luyện pháp lý niệm cùng với công pháp truyền thự đều sinh ra vào đồng bộ hư không nếu là có thể đem đồng bộ hư không k ô n g h ô m xuống kế hoạch của chúng ta nhất định thành công huyền cổ đạo nhân tiếp tục nói dưới đài nhưng có người đưa ra nghị vấn đông bộ hư không mạnh mẽ đại gia đều rõ như ban ngày nếu chúng ta giết vào đông bộ hư không phải trang mang ý nghĩa cùng đông bộ hư không hết thể thế lực khai chiến đông bộ hư không tông môn thế lực chỉ mạnh cường giả đứng đầu tồn tại nhiều sẽ chém giết rơi chúng ta tiên cổ thế giới hết thể tình l u y ệ n huyền cổ đạo nhân đã sớm chuẩn bị sẵn sàng đông bộ hư không mạnh mẽ không thể phủ nhận thế nhưng đông bộ hư không tồn tại quá nhiều thế lực bọn họ ai cũng không phục a y tạo thành liền coi như chúng ta xâm lần không dính đến lợi ích của bọn họ bọn họ cũng chưa chắc ra tay húng chi chúng ta xâm lược chính là đông bộ hư không một ít trọng yếu thế giới mà không phải xâm chiếm toàn bộ đông bộ hư không thông qua các đại thế giới đào móc ra tiên cổ thế giới cần tài nguyên dùng để lớn mạnh tiên cổ thế giới h u y ề n cổ đạo nhân vẫn rất có kiên trì vì bọn họ giải thích một phen sau khi thương nghị chín thành hàng cổ sinh mệnh đều đồng ý xâm lấn đông bộ hư không quyết định nói xong chiến lược của chúng ta như vậy chúng ta đến nói chuyện nguyên sơ thế giới trong các ngươi có ai quan tâm nguyên sơ thế giới của thời huyện cổ đạo nhân trầm giọng hỏi một vị đế quân đứng lên đến ta đã từng thông qua chư thiên vạn giới kính quan sát nguyên sơ thế giới biến hóa giờ khác này nguyên sơ thế giới đã bắt đầu dung hợp vĩnh hằng đạo chủng nó tiến độ đã đạt đến một phần ba thế nhưng thế giới của bọn họ người yếu quá nhiều chỉ có một vị nhân vương khổ sở chống đỡ vị này đế quân nói một cách đơn giản vài câu bách lý phi hồng phân thân tâm nhầm nói ta không phải khổ sở chống đỡ ta đây là kéo bọn họ tiến lên muốn trách liền tự trách mình đi được quá nhanh nhưng bách lý phi hồng đối vị này đế quân lại xem thêm vài lần hắn lo lắng đối phương thông qua phân thân dấu vết phát hiện mình dị thường bởi vì hắn quen thuộc nhân vương của nguyên sơ thế giới Sở dĩ, b á chương Lý Phi、Hồng、đem năm à trăm hai mươi hai tiên cổ hội nghị hai thời khắc này vĩnh hằng đạo chủng tồn tại là chúng ta nhất định chiếm được vật huyền cổ đạo nhân sắc mặt nghiêm túc nói trước một ít thời gian đồng ư ờ i thời m biết được trận này đánh cuộc sát xuất lớn là luyện khí sĩ tông đạo thắng lợi hàng xa mười vạn giới cũng không phải là không có cách nào đối phó nguyên sơ thế giới mà là rất nhiều nhất lưu thế lực đều hiểu tham gia nguyên sơ thế giới không cẩn thận sẽ đem nguyên sơ thế giới đều đánh lộ n u y ê n cổ đạo nhân lộ ra lòng tin tuyệt đối Thứ v i ệ sở dĩ rất nhiều các lao quái vật bọn họ không đột phá vĩnh hàng giả cấp độ chính là muốn ở hàng xa thánh địa bên ngoài trong h a m dò đoạn h mệnh thời c h gian ấ t t này chúng ta sẽ đem nguyên sơ thế giới khu cấm đem đánh nát triệt để hòa vào tiền cổ thế giới lấy luyện khí sĩ、si、tông đạo vĩnh hằng đạo trùng h ê n c g rồi hắn chuyện tốt đến mức nhân vương bách lý phi hồng tồn tại hắn tương lai vận mệnh đã nhất định nhân vương không thể vĩnh hưởng vĩnh hằng đạo trùng vĩnh hằng đạo trùng tồn tại đã vì hắn mang đến cao như thế tu vi như hắn không biết điều vậy thì giết hắn lấy luyện khí sĩ tông đạo vĩnh hằng đạo c h ủ n g lên cấp vĩnh hằng thánh địa nhất định là hoàn mỹ nhất thế giới bắt đầu đế quân thở d à i nói kế hoạch này khả thi đến mức bách ly phi hồng chém giết hắc bảng hàng cổ tu sĩ ở bọn họ đám này đế quân xem ra chính là một đám tạp ngư x ế p đặt đều là một đám có sinh mệnh khuyết điểm hàng cổ tu sĩ chỉ có sinh ra vào tiên cổ thế giới như vậy hàng cổ đại giới mới có thể chân chính bước vào hàng cổ cơ thể sống hoàn mỹ đáng tiếc còn muốn chờ sáu mươi năm tương lai còn cần cùng bác hàng cổ long giới cạnh tranh những người còn lại cũng thở g i i nói bác hàng cổ long giới tồn tại đã ảnh hưởng nghiêm trọng lợi ích của chúng ta bắc h à n g cổ long giới cái kia hàng cổ tổ long được xưng vạn giới thứ nhất long nó chiến lược cũng chỉ có huyền cổ đạo nhân có thể chống đỡ đi hừ hừ như hắn thật lợi hại như vậy liền sẽ không tự chém tu vi trở lại bắc bộ hư không từ hàng xa thánh địa hạ phạm cũng chỉ có điều này cổ long có thể làm được ra bách lý phi hồng sẽ t r ư ờ n g tất cả mọi người âm thanh lan t r u y ề n tin tức đều thu thập hàng xa mười vạn giới rất nhiều bí ẩn hắn đều là không biết bắc h à n g cổ long đã sớm vĩnh hằng vì sao tự chém tu vi rơi vào phăng trần bách lý phi hồng cũng muốn hỏi lại lo lắng mở miệng bại lộ chính mình nội tỉnh chỉ có thể tiếp tục lưu ý nghe huyền cổ đạo nhân nhưng ở trong vòng sáu mươi năm chúng ta muốn phòng ngừa nguyên sơ thế giới thành t i ự u vĩnh h à n g thánh địa nhảy một cái phi thăng tiến vào hàng xa thánh địa hư không h u y ề n cổ đạo nhân bàn giao đạo hội nghị tiếp tục bắt đầu bách lý phi hồng thần thức trở lại thân thể hắn lúc này đã t ử tư mã gia tộc dọn ra và ở b ắ t đầu đế thành tiên linh khí dạy đặc nhất động tiên phúc điện ta liền nói bản thể chẳng qua là cảm thấy tiến công người của nguyên sơ thế giới quá thiếu hiện tại những thế lực ló này đều đạt thành hiệu ngầm trung yên đánh cuộc chưa kết thúc trước tuyệt đối không can dự nguyên sơ thế giới cho nên nói hiện tại cũng không phải nguyên sơ thế giới nguy hiểm nhất thời điểm các ngươi là cỡ nào ngâm cùng dĩ nhiên cho ta lưu chân thời gian sáu mươi năm là lo lắng ta không thủ được nguyên sơ thế giới trực tiếp bóp nát nguyên sơ thế giới để cho các ngươi người tài hai không sao bản thể tồn tại đã để những tồn tại này không biết bao nhiêu lượng kiếp thế lực lớn kiên k ỵ rồi nhưng dựa theo tiên cổ thế giới gốc gác coi như là đối mặt mạnh mẽ vĩnh hàng giả đều không cần hoảng sợ đồng thời có thể làm được chiến thắng tiên cổ thế giới còn tồn tại hơn mười vị vĩnh hàng giả đám này truyền thuyết vậy tồn tại cũng là ngăn được rất nhiều thế lực không dám đụng vào ý của tiên cổ thế giới trước tiên đem tin tức lan truyền ra ngoài nhưng một giây sau bách lý phi hồng bộ lông sợ lập hắn đình chỉ ý niệm này lưới pháp luật tự a hồ phát hiện cái gì quên đi chờ rời đi thế giới này lại đem tin tức lan truyền ra ngoài hắn bộ phân thân này đã gián đoạn cùng bản thể liên hệ chưa liên tiếp lại tiến vào tiên cổ thánh đế thành lưới pháp luật tự a hồ ở trên người hắn cũng lưu lại ân ký không chỉ là hắn hết thể đế quân cùng hàng cổ tu sĩ đều tồn tại nhìn như một đạo chặt chẽ liên kết có thể mượn lưới pháp luật quyền hạn ân ký rơi vào trên người bách lý phi hồng lại thành to lớn mầm họa hắn có thể mang này mầm họa thanh trừ hết nhưng hiện tại cũng không phải cái gì thời cơ tốt t i ê ngày hôm nay chứng kiến hay là tiên cổ thế giới một điểm nhỏ của tảng băng chìm thế lực bách lý phi hồng có thể khẳng định tiên cổ thế giới ẩn giấu đi thực lực so với chính mình tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn mà hoàn toàn nắm giữ những sức mạnh này tin tức người khả năng chính là huyền cổ đạo nhân người này sâu không lường được ta ở trên người hắn cảm giác được chưa bao giờ có cảm nhận được nguy cơ sau đó thiếu cùng người này giao t h i ệ p mục đích rất rõ ràng theo tiên cổ thế giới thảo phạt chư thiên vạn giới thu được sức mạnh càng thêm cường đại đối phương đã nhìn chằm chằm nguyên sơ thế giới hai nạn này là tránh không khỏi rồi tất cả mọi người đều đang nguyên sơ thế giới kết thúc trung yên đánh cuộc rất hiển nhiên trung yên đánh cuộc đối với bọn họ còn tồn tại uy hiếp cực lớn lực đó chính là vạn diệt sư hứa hẹn một khi hắn thắng hắn sẽ thu gặt hàng xa mười vạn giới làm sao thu gặt vạn diệt sư thật sự có này vốn là sao đến mức này bách lý phi hồng đối với vị này nhân vật trong truyền thuyết càng thêm hiếu kỳ rồi thật nghĩ mở mang kiến thức một chút vạn diệt sự như vậy phong độ tưởng thật là trấn áp hàng xa thế giới tồn tại t u y ệ n ký sĩ tông đạo đến tột cùng mạnh bao nhiêu có thể ngăn cản vạn diệt sư làm sàng làm b ậ y còn cần tiếp tục trở nên mạnh mẽ coi như trở thành vĩnh hàng giả đều phải bị người đẻ lên vạn diệt sư luyện k h í sĩ hắn còn chưa từng thấy nhưng hàng xa mười vạn giới khắp nơi là bọn họ truyền thuyết đám người này đến tột cùng có cường đại c ỡ nào phải chăng bọn họ chiến trường chính ngay ở hàng xa thánh điện vô lượng sâu trong hư không rực rỡ hào quang cắt đứt hư không năng lượng kinh khủng hội tụ hư không chi kiếm qua nhanh khủng bố hư không ánh sáng trừ bỏ vĩnh hàng sinh mệnh có thể chống đối hư không ánh sáng ở ngoài bất luận cái gì sinh mệnh ở trước mặt nó đều sẽ phải gánh chịu sự uy hiếp của cái chết đây chính là hàng xa vĩnh h à n g vách đem hàng xa thế giới trung bộ khu vực ngăn cách ra một bức tường một đạo h ắ c quang vết n ư ớ c đem này khủng bố hư không ánh sáng xé rách một bóng người hai tay cầm túi cà lo phất phơ vậy đi ở hư không từ hàng xa thánh địa đi ra sư phụ cũng đúng là để sư huynh bọn họ lại đây thu hồi vĩnh h à n g đạo trùng của hắn là được rồi tại sao còn muốn đem ta gọi ra rõ ràng sức mạnh của hàng xa thánh địa tùy tiện ngưng tụ một viên vĩnh hằng đạo trùng liền được rồi thân xuyên mây tường huyền ý thiếu niên trên mặt mang theo bất mã Càng lâm à để ta sau ở năm mới l y này viên vĩnh Ai, hàng trùng. đạo còn u nguyên chịu Xui ố n này năm ở giới đựng g sơ sao thế tiếp tục tiếp tục Ta chờ đợi. Ta này 60 năm làm sao chịu đựng được làm Lâm xéo. i ậ t vân xẹp xẹp miệng hắn yêu thích chưa ở nhà sáng lập một thế giới sáng tạo một cái văn minh mà chính mình ý thức tiên vào này văn minh t hưởng thụ văn minh phát triển mang đến đặc sắc lịch sử không giống với hắn yêu thích vạn vật đạo những sư huynh khác lại si mê với luyện khí một đạo tổng muốn ngưng tụ ra chân linh ánh sáng hóa thành thương tiên chân linh chân chính thu được siêu thoát lâm dật vân yêu thích hàng xa mười vạn g i i càng yêu thích hàng xa thánh địa đặc biệt là sáng tạo thế giới thời điểm hắn liền yêu thích đem hàng xa thánh địa các loại truyền kỳ vĩnh hằng chủ trưởng thành trải qua hòa vào chính mình văn minh bên trong hắn hy vọng thế giới của chính mình cũng có thể đạn sinh ra vĩnh hằng giả thế nhưng hắn rõ ràng trừ phi hắn sáng lập ra chân chính hoàn mỹ sinh mệnh b à n g không sáng tạo văn minh liền giống như mây khói phủ vân chờ đợi tuổi t ậ n đến nhân sinh khổ ngắn tận hưởng lạc thú trước mắt cái này cũng là lâm giật vân gần nhất khoảng thời gian này từ hắn mới sáng tạo văn minh thế giới thu được đạo lý là một cái tên là nguyên sơ địa phương sao đen kịt hư không thân thúy không thấy đáy vực sâu vô tận bốn phương tám hướng thâm thúy đen k ị t đốt ngôi sao kích cỡ tương đương mắt to như trung đồng nhìn chằm chằm chậm dai ở hư không cổ đạo hư không thiếu n g u ê n nhân bọn họ nhìn thấy đối phương từ hàng xa thánh địa đi ra tuyệt đối là một vị thượng giới xuống vĩnh hằng chủ tiếp cận vĩnh hằng vách tường phụ cận vô số tà ác cự đầu bọn họ dài lâu sinh mệnh đều đang đợi hàng xa thánh địa mở rộng chỉ là trên người bọn họ tiềm năng đã tiêu hao hết đời này khó có thể bước vào hàng xa thánh địa trừ bỏ hư không cự thú ở ngoài nơi đây còn tập hợp hàng xa mười và giới sinh ra ban đầu liền tồn tại hỗn độn ma thần bọn họ chạy trốn ở trong hư không canh giữ ở vĩnh h à n g vách tường trước chờ đợi hàng xa thánh địa mở ra trong m h á y mắt từ ma tiến vào hàng xa thánh địa thu được vĩnh h à n g giả sinh mệnh thiếu niên này rất trẻ trung chúng ta muốn động thủ sao một vị hỗn độn ma thần truyền âm bốn phía đồng bọn nói đợi rất lâu rồi rốt cuộc đợi được ngày hôm nay ta không muốn tiếp tục ở trong hư không tiếp tục lang thang coi như là chết trong tay vĩnh h à n g giả cũng phải thoát ly hiện tại sinh mệnh cô q u ạ n g vô tận t r ố n g vắng như thủy chiều hướng bọn họ vào tới đám này hỗn độn ma thần được trời cao chăm sóc c h ứ cứ hàng xa mười vạn giới rất nhiều tài nguyên nhưng luyện khí sĩ xuất hiện thay đổi hàng xa mười vạn giới hiện trạng đối cùng luyện khí sĩ tới nói chém giết ma thần t r ợ hắn tu hành hoàn toàn chính là thiên tính đúng là từ luyện khí sĩ tổ tông lưu lại quái bệnh nghe nói lao tổ tông liền yêu thích săn giết ma thần nhưng ma thần này lại cồng kên cái gì cũng không hiểu lại một thân hùng hậu sinh mệnh b ả nguyên n cẳng có khai thiên sinh ra một loại nào đó huyền cơ lâm giật vân móc móc lỗ thai trên mặt mang theo chẳng đáng những này nó k u y ế t bọn họ không biết mình không nghe được sao còn có đại gia ta không phải là cái gì vĩnh hằng chủ loại này rất dười ta nhưng là luyện khí sĩ, luyện khí sĩ. hiểu không lâm giật vân nội tâm h é t lón thế nhưng hắn còn nhàn nhã ở hư không cổ lộ tiên lên còn không phải dừng lại nhìn về phía một cái nào đó hư không k h á c một tầng hư không chiều không gian bên trong lại tồn tại cường đại văn minh chính đang không ngừng mà chỉnh phạt chiến tranh nội hào chính mình thế giới bản nguyên đến cuối cùng tiêu hao hết tiên địa bản nguyên thế giới tiềm lực sẽ không có rồi bọn họ đời này cũng khó có thể leo lên vĩnh hàng chủ cảnh giới ai thực sự là kẻ đáng thương lẽ nào liền không có thể hòa hòa khí khí tu luyện thúc đẩy văn minh phát triển lớn mạnh tự thân mẫu thế giới chỉ có có thứ tự văn minh phát triển mới là đem thế giới trợ sản đến thành thục duy nhất tiêu chí hư không lượng k i ế p đến rồi chính là quét dọn không đạt tiêu chuẩn rắt rưới thinh linh tộc thật là khá vóc người rất tốt lần sau sáng tạo thế giới nhất định đem hình tượng của bọn họ để vào đến tân thế giới bên trong lâm giật vân cười nói gió nổi lên rồi một trận hư không lượng k i ế p năng lượng nổi sóng đã đem lâm giật vân vây quanh hư không cự thú c ò n bị này khủng bố hư không năng lượng sung đi hai đầu không biết tung tích không muốn chết liền cúc đi ta luyện ký sĩ lâm giật vân đơn giản báo lên tên giết đáp lại hắn nhưng là vô cùng sự thù hận từng luồng từng luồng khủng bố hỗn độn ma thần hơi thở sự sống bạo phát bắt đầu xúc động toàn bộ hư không lượng kiếp năng lượng che ngập bầu trời vậy công chức mắt vị này vinh hàng giả lâm giật vân lắc lắc đầu vỗ tay cái độ trước mắt hư không khôi phục lại yên lặng hắn tiếp tục lên đường đi tới nguyên sơ thế giới có thể phía sau hắn vô số thi thể hiện lên ở hư không bị hư không lượng kiếp thủy triều quyển tịch đi rồi phản phất tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với lâm giật vân khủng hoàng lại ở trong hư không lan tràn nhiều như vậy ma thần, thậm chí hư không cự thú thi thể mê n mông quần quận ở trong hư không trôi nổi ven đường đại lượng hư không cổ lộ cất bước tu sĩ bọn họ nhìn thấy suốt đời khó quên một màn lượng kiếp đến rồi đây là bọn hắn theo bản năng ý nghĩ nguyên sơ thế giới nguyên giới bên trong người á o đen nhìn hai chân tiện tay sáng lập một chén trà sữa đây là hắn đã từng sáng lập hết khóa k ỳ văn minh thời điểm thích uống đồ uống hiện tại ở nguyên sơ thế giới nguyên giới vẫn là thích uống đ e n nguyên giới hóa thành bãi biển thế giới mà hắn nhìn hai chân nhàn nhã hưởng thụ hắn kỳ nghỉ bách lý phi hồng thắng cục đã định người á o đen biết sư tôn đã thua bại bởi cáo giả tông đạo hắn chỉ là đang suy tư vị thiên tài này đến tội cùng là ai sáng tạo ra đến bách lý phi hồng cuối cùng sức mạnh bùng lên đột phá hàng cổ tam biến cảnh giới lại là một luồng sức mạnh nào càng là nghĩ người háo đen trong lòng liền càng không bình tĩnh hắn rất muốn ra tay đem bách lý phi hồng nắm lên đến cẩn thận nghiên cứu cắt miếng đ ố i cắt miếng cũng được đem hắn tinh thần cắt miếng người háo đen kích động đứng lên đến hắn muốn ra tay bước ra nguyên giới có thể sau một khắc hắn vừa bất đắc di thu về đi rồi đánh cuộc quy tắc vẫn còn ở đó đây là nhằm vào vạn diện sư tín đồ cùng luyện khí sĩ quy tắc c ũ không không người x áo đen giận dữ nói rõ ràng hắn giết chết bách lý phi hồng không tốn sức chút nào nhưng hắn chính là không làm được hoa、wow, ổ ta tưởng là ai hóa ra là hát sơn chân quân cá lơ phất phơ ngữ khí để người áo đen phẫn nộ hắn xoay người nhìn một vị thiếu niên từ hư không đạp lên thủy triều mà đến không nhìn bất luận cái gì phát tắc trực tiếp xé rách n g u y ê n lên giới đi tới trước mặt hắn khoe miệng treo một vệ nụ cười hai con mắt như tinh thần rơi vào người áo đen trên người mỗi một đạo tầm mắt cũng làm cho cả người hắn khó chịu lâm dật vân ngươi vì sao ở đây người áo đen như là mẹo bị dâm đôi kém chút nhảy lên đến cả người tỏa ra vô tận hơi t h ở sự sống luyện k h í sĩ nhưng là khắc tinh của hắn còn nhớ tới mình bị cái tên này bắt được hắn sáng lập biến thái thế giới bị đùa bỡn đầy đủ mười tám vạn năm mới từ trong lòng bàn tay của hắn trốn ra được trước mắt vị này lâm dật vân đã từng là một cái tiểu thế giới nhân vật thế nhưng bị tông đạo ch thu làm hắn nhỏ nhất đệ tử chính là vị này nhỏ nhất đệ tử danh tiếng không hiện ra có thể người áo đen lại biết cái tên này so với hắn chín vị sư huynh còn muốn biến thái là vạn vật đạo chân chính người truyền thừa một năm sáng lập vạn vật qua lại thu lão sư vĩnh hằng đạo trùng n h a đúng rồi còn có thời gian sáu mươi năm lâm giật vân ánh mắt sáng lên hắn nghĩ tới rồi một cái tuyệt diệu điểm quan trọng đưa mắt rơi vào người áo đen trên người người áo đen trước mắt phân hóa và ngàn trốn chạy vô số thế giới trở về lâm g ậ t vân nhưng là thông thả khóa chặt người áo đen trực tiếp chế tạo một vị người áo đen thể xác đối với thể xác triệu hồn người áo đen hồn phách bị triệu hoán trở lại này thể xác chớ có cho là ta thật sợ ngươi rồi lâm giật vân ngày hôm nay ta lâm giật vân nắm vào trong hư không một cái trong tay nhiều một bộ nhục thân Ô nha ngươi lại bị ta nắm lấy trôi nhỏ rồi nhìn đây là cái gì cơ thể ngươi lâm giật vân cười đến xá lạng uy dị như thế thủ pháp đem nửa bức vạn diệt sư người áo đen đều kinh ngạc đến ngây người rồi hắn thậm chí không biết lâm giật vân là làm sao đem hắm nắm về ngươi vạn vật đạo đã tới trình độ này sao cái gì trình độ này rất khó sao lâm giật vân bất mắt nói chơi với ta trò chơi mẹo bắt chuột ngươi thắng ta liền thả ngươi đi ra lâm giật vân đánh giá quan sát trước cái này nguyên giới một phất ống tay áo thời gian luân hồi vạn vật pháp t ắ c hiện ra bắt đầu cải tạo thế giới này người áo đen còn muốn nói điều gì đột nhiên phát hiện trước mắt thế giới thay đổi hắn thân ở với một cái tinh cầu nhỏ mà sức mạnh của hắn đang bị đình chính không thể vượt qua thế giới này sức mạnh tên đáng chết ta cũng không có đồng ý ngươi người, người áo đen gầm hét lên thế nhưng ý thức của hắn ở trong l â n một ít mẫu ký ức xông lên đầu thay thế trí nhớ của hắn lâm dật vân lau một cái mồ hôi trên trán cái tên này càng ngày càng lớn mạnh ta chỉ có thể mơ hồ hóa hắn ký ức m ộ ư ơ i năm m ộ ư ơ i năm đi qua lại muốn lại bắt đầu lại từ đầu mơ hồ hóa đột nhiên đưa mắt rơi vào nguyên sơ thế giới trên một tôn thụ linh hiện ra ở trước mắt của hắn lịch sử người chứng kiến vạn diện sư ngược lại hiểu được sinh hoạt tình thú ghi chép xuống tương lai chậm rãi quan sát sao lâm dật vân thấy b u ồ n c ư ờ i hắn cũng không sợ hai vạn diện sư dưới cái nhìn của hắn bất luận cái gì sinh mạnh đều hắn là hưởng thụ bình đẳng sinh mạnh quyền chính là căn cứ vào này lý niệm lâm dật vân tu luyện được vạn vật đạo thậm chí đã vượt qua tông đạo ồ、oh, quái lạ vì sao ta cảm giác được hơi thở quen thuộc ánh mắt của hắn rơi vào nguyên sơ thế giới trên người bách lý phi hồng giờ khắc này tầm mắt của hắn bị ngăn cản hắn thôi diễn không ra trước mắt vị trẻ tuổi này trên người vận mệnh cũng không phải là đến từ vạn d i ệ n sư cùng tông đạo ngăn chặn mà là trên người bách lý phi hồng tồn tại nào đó dạng quen thuộc đồ vật ngăn cản sức mạnh của hắn người muốn bình đẳng lâm giật vân còn nhớ tới nhìn thấy trong truyền thuyết thanh sơn tiên đế nay không phải là trong hàng xa mười vạn giới tiên đế mà là thương tiên trên thanh sơn tiên đế hắn đã từng hỏi chính mình lúc đó lâm giật vân còn nhớ chính mình trả lời đúng ta muốn bình đẳng cái gì gọi là bình đẳng một cái cân ngươi đứng ở quả cân một đoạn ngươi muốn bình đẳng cân một bên khác sẽ sinh ra cùng hắn tương đồng trọng lượng quả cân đây mới gọi là làm bình đẳng cân bằng cùng bằng nhau tâm giật vân quật nhà biên mất rồi nhìn nguyên sơ thế giới lão sư đây là ngươi để cho ta tới nguyên sơ thế giới lý do sao ta nếu là bình đẳng nhất định phải sinh ra một vị bất bình đẳng tồn tại vẫn là chính ta thất thủ tự mình sáng lập bất bình đẳng hạ tử thanh sơn tiên đế gỡ xuống một đạo đặc thù khí thế lúc trước thanh sơn tiên đế mặt lộ vẻ quái lạ nhìn hắn phảng phất đang cười mà hắn lại dùng một tia này khí thế gánh chịu tự thân bất bình đẳng vạn vật cân bằng vạn vật mất cân đối hai cấp mà sinh ngày hôm nay rốt cục nhìn thấy ngươi rồi lao sư ngươi đến tột cùng muốn ta làm cái gì bóc chết trước mắt vị này đại địch của ta nhưng ngươi biết ta là r a không được tay đối với hắn mà nói ta ở đối với hắn chế tạo bất bình đẳng ta đem tự tay đánh vỡ chính mình thành lập bình đẳng ý chí lâm giật vân bên mép nụ cười lan tràn hắn cười đến rất vui vẻ bóc chết vị này tương lai đại địch sau này mình nói không chắc có thể trở thành thanh sơn tiên đế vậy nhân vật cứ việc hắn biết đây là hy vọng xa vời có thể vượt qua sư phụ không một chút nào khó nhưng khắc chế dục vọng của chính mình tỉnh táo lại tuân theo chính mình chuẩn tác là hắn lần này lại đây thu hoạch lớn nhất bách lý phi hồng không để cho ta thất vọng rồi sáu mươi năm sau ta nhưng là muốn ra tay lấy đi vĩnh hằng đạo c h ủ n g nguyên sơ thế giới nhất định bị trở thành tầm thường thế giới sở dĩ mau chóng cùng thực lực của ta bình đẳng đi Trước 524, hắn biết đây là một vị cường đại đến vô biên cường giả chính đang nhìn k ỹ hắn b á c h lý phi hồng không có động đối phương tầm mắt không có bất luận cái gì thu lại cảm thụ đối phương khủng bố năng lượng b á c h lý phi hồng mới biết mình hiện tại sức mạnh căn bản không phải đối thủ của đối phương t hư không vô tận cường giả vô ngẩn có lẽ ta ở nguyên sơ thế giới đợi quá lâu rồi căn bản không có cách nào biết ngoại giới sâu cạn b á c h lý phi hồng nội tâm khẽ thở dài mặc dù như thế hắn không hề rời đi nguyên sơ thế giới dự định thiên địa quyền bính lại lần nữa trở lại trong tay hắn làm thiên địa cộng chủ hắn bất cứ lúc nào nắm giữ toàn bộ nguyên sơ thế giới đem nguyên sơ thế giới hỏa vào thân thể của hắn thiên đạo ở trong mắt hắn không có bất luận cái gì bí mật có thể nói lợi dụng điểm sở k ỳ tăng lên cảnh giới cuối cùng thôn p h ệ nhiều như vậy hàng cổ cường giả bách lý phi hồng sức mạnh trong cơ thể không ngừng tăng cường hàng cổ tam biên đ ỉ n h phong huyết luyện cấp độ nguyên sơ đạo nguyên lúc này tu luyện một trăm triệu đạo nguyên sơ đạo huyết lại lần nữa đánh vỡ cách tưởng đột phá c ự hạng tiến vào một loại càng thêm khủng bố cảnh giới huyết hải vô lượng nguyên sơ tri nguyên cảnh giới này xuất hiện trước mắt đem bách lý phi hồng lần này thôn vệ ma quỷ hải rất nhiều hàng cổ tu sĩ sinh mệnh bản nguyên đều chuyển hóa thành nguyên sơ đạo huyết ở trong người mỗi một tế bào đều đạn sinh ra huyết hải huyết hải vô lượng nguyên sơ đạo nguyên đây là sinh mệnh bản nguyên giờ khác này bách lý phi hồng sinh mệnh bản chất đã vượt qua hàng cổ sinh mệnh tiến vào một loại cực kỳ cảnh giới kỳ diệu loại cảnh giới này cũng không phải là tất cả mọi người truy đuổi vĩnh hằng cảnh giới bách lý phi hồng chỉ là biết mình mở ra một cánh hoàn toàn mới cửa lón hướng đi một cái không có người đi qua con đường tu luyện bản chất không có biên biên chỉ là sức mạnh chiều không gian mỗi một lần lột xác chính là chiều không gian cấp biên hóa điều này làm cho bách lý phi hồng hoàn toàn không lo lắng cho mình sẽ tu luyện thành là v ĩ n h hàng giả đem nguyên sơ thế giới mang hướng về hàng xa thánh địa kỳ thực hiện tại địa phương rất tốt nếu không có không có trận này đánh cuộc nguyên sơ thế giới nhất định là đồng kín lại tự mình văn minh hoàn thiện thế giới hiện tại hàng xa mười vạn giới đều biết nguyên sơ thế giới tiên cổ thế giới từ khi phân thân của ta tham gia tiên cổ hội nghị tựa hồ liền chủ động kéo đức đoạn mất ta liên hệ bách lý phi hồng cũng không lo lắng phân thân phản bội đức ra liên tiếp đại diện cho tiên cổ thế giới phân thân gặp phải cực kỳ chuyện khó giải quyết không thể không kéo đoạn bản thể cùng phân thân duy trì tâm lực tiên cổ thế giới không có ta tưởng tượng đơn giản như vậy mặt khác cô xạ tiên tử vì sao nhất định lựa chọn tiên cổ thế giới phải t r ă n g tiên cổ thế giới ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết bây giờ nhìn lại chỉ có thể dựa vào phân thân chính mình rồi bách lý phi hồng lại nhìn cái khác phân thân gần nhất bọn họ đều bị trở thành hư không hải tặc khắp nơi chạy trốn bị bác bộ hư không thực lực vây quét may là phân thân có thể mượn một ít bản thể sức mạnh mới miễn cưỡng tránh được một tiếp những phân thân này tu vi đều là hư vận cảnh chưa đột phá hàng cổ cấp độ bọn họ không có cấp vũ thế giới như vậy thôn vệ đại lượng thiên địa ma thần bù đắp sinh mệnh b ả n nguyên tu luyện tới hư không đình phong đã xuất hiện cực h ạ n muốn đánh vỡ trước mặt cảnh giới tiên vào hàng cổ cấp độ chỉ bằng vào phân thân lời nói là rất gian nan biện pháp duy nhất chính là mượn sức mạnh của vạn vật quy nguyên đình chiếu đến phân thân trong tâm linh để bọn họ sử dụng sức mạnh của vạn vật quy nguyên đình cô động lục thân hơi thở sự sống chiến tranh kết thúc cũng cho nguyên sơ mang đến phồn linh yên ổn ngăn ngắn trong vòng ba năm đại nguyên đế quốc chính thức chiếm đoạt phạ dạ đế quốc nhân t ộ chiến tranh mở ra rồi đại nguyên đế quốc bắt đầu rồi chinh phục con đường cái khác đổ bộ tân đại lục có lẽ tìm kiếm ma quỷ hải tàn lưu lại cấm địa võ giả thực lực của bọn họ đều nên đón tăng vọt thiên địa khổng lồ tài nguyên đang bị bọn họ chuyển hóa thành tự thân công pháp khiến cho bọn họ trở nên càng mạnh mẽ hơn những n à y mạo hiểm nhà thám hiểm đều là bách lý phi hồng coi trọng văn minh hạt giống bọn họ nếu là trưởng thành nguyên sơ thế giới võ học đức gây cũng không cần như vậy như vậy trên lệnh to lớn hiện tại bất hủ giả đã lên hư không lục cảnh cũng không s á rồi một khi xuất hiện cường giả của hư không lục cảnh nguyên sơ thế giới đem đi vào quỹ đạo văn minh đức gây vấn đề liền giải quyết rồi hiện tại bách lý phi hồng độc tôn thiên địa liền không nhìn thấy đối thủ không nhìn thấy cùng hắn đứng ngang hàng người một cách tự nhiên chỉ có thể nằm ở trong nhà trong sân nhàn nhã uống trà hát lên tiếp tục say mê ở thiên bảo các tàng thư bên trong đại dương thiên bảo các thu thập văn minh truyền thừa quá nhiều nhiều đến để bách lý phi hồng đều kinh ngạc nếu là đem thiên bảo các thu thập văn minh truyền thừa phương pháp tu luyện đặt ở một cái tinh cầu trên những thư tịch này chuyển hóa thành trăng giấy có thể đem ngôi sao này bên trong vết n ư ớ không gian đều lấp kín ngược lại nhạy bén lâm giật vân rất hài lòng rất hài lòng chính mình bất ngờ sáng lập ra một số sức mạnh hắn chính đang phát triển ở thành lập thuộc về tự thân con đường c ư ờ n g giả cứ việc bách lý phi hồng vẫn không có đạt đến lâm giật vân cái gọi là bình đẳng giới hạn nhưng là phóng tầm mắt chư thiên trừ bỏ hàng xa thánh địa ở ngoài thực lực của bách lý phi hồng cấp bậc trên căn bản là tứ đại hư không c h i địa vô địch cấp c ư ờ n g giả sở dĩ bách lý phi hồng có thể cảm ứng được tầm mắt của hắn lâm giật vân cũng không cảm thấy kỳ quái đang nhìn mình cải tạo nguyên giới lâm giật vân một đầu đâm vào đi khà khà ta đến rồi hắn muốn dằn vặt vạn diệt sư tín đồ đi Khó được vị người của hắc bảng ngã xuống nhiều như thế một vị thâm viên tộc nhân ở thống kê hắc bảng thời điểm kinh ngạc phát hiện đen người trên bảng chết rồi rất nhiều có thể xếp hạng hắc bảng hàng đầu người kỳ thực sinh mệnh đã hàng cổ bất diệt nhưng là bọn họ đều chết rồi b á c bộ hư không đến tội cùng có chuyện gì xảy ra mới sẽ chết rồi nhiều người như vậy hư không lượng kiếp còn có năm mươi năm mới sẽ chân chính giáng lâm hiện tại lại nhìn hư không ám bảng ghi chép hàng xa mười vạn giới thâm viên tộc tiên tri đồng dạng phát hiện rất nhiều hỗn độn ma thần ngã xuống rồi càng có một ít tà đạo hư không cự thú đồng dạng ngã xuống sẽ không là hư không hoàng thuyền đám tiên l á o q u á i vật chạy đến chứ thâm viên tộc tiên tri hai con ngươi màu tím đen quan sát dòng thời không thông qua dòng thời không trôi qua tin tức rốt cục phát hiện vấn đề chỗ ở nguyên sơ thế giới trung yên đánh cuộc luyện kỹ sĩ lâm giật vân thâm v i ê n tộc người rút lui vài bước làm trong thiên địa cổ láo nhất tiên tri thậm chí là vạn diện sư khâm điểm người thứ nhất lịch sử ghi chép giả hắn nắm giữ quan sát hàng xa mười vạn giới bất kỳ địa phương nào hai con mắt hắn nắm giữ quan sát vạn vật mạnh yêu số liệu năng lực hắn thậm chí có thể từng thấy đi nhìn thấy tương lai sở dĩ hắn biết lâm giật vân là người nào hắn vung tay lên phảng phất vô cùng tận hư không điều lấy ra một bộ thư tịch chính là hắn ghi chép lâm giật vân cả đời sự tích truyện ký chỉ là mở ra lâm g ậ t vân lịch sử lại phát hiện hắn ghi chép xuống lịch sử tin tức đã xóm đã biến thành trống giống t h sở dĩ lâm dật vân đã là siêu thoát giả hàng xa người thứ ba siêu thoát giả rốt cuộc sinh ra mới một vị siêu thoát giả hơn nữa vẫn là hàng xa bản thổ sinh linh trưởng thành điều này đại biểu chúng ta cũng có thể vượt qua thông đạo vượt qua vạn diệt sư con đường này là khả thi chúng ta cũng có thể siêu thoát thâm nguyên tộc nhàn trước thở dài lấy lịch sử lá bút dính thời không chỉ nước viết xuống đoạn văn này hắn không hy vọng đoạn văn này bị biến mất điều này làm cho công tác của hắn xuất hiện sơ hở nhân vương bách lý phi hồng thâm nguyên tộc tiên tri bắt đầu viết thuộc về nhân vương bách lý phi hồng truyện ký thâm nguyên đồng dạng là hàng cổ vậy thế giới tồn tại nằm ở bắc bộ hư không nơi sâu x a nhất chính là trừ bỏ bắc hàng cổ long giới bên ngoài tứ đại thần bí hàng cổ giới một trong tiên cổ thâm nguyên vo cực kiếm tẩu phân biệt đại diện cho tiên đạo ma đạo võ đạo kiếm đạo kiếm đạo đại thế giới chính là kiếm tộc thành lập thế ngoại tông môn mà kiếm tộc giới lại là bắc bộ hư không kiếm đạo đầu n g u ồ n thâm viên lớn bao nhiêu so với bắc hàng cổ long giới còn rộng lớn hơn vô cùng vô tận phản p h ấ t hư không ám h ắ c mặt nơi đây cực kỳ đặc thù mãi mãi cũng không thể lên cấp tiến vào hàng xa thánh điệp thậm chí rất nhiều mạnh mẽ thế lực chắc chắn đây là vạn linh tội ác quy khư chi điệp nhân vương bách l y phi hồng cuộc khởi dẫn đến trung yên đánh cuộc xuất hiện biến cố một tôn vạn trượng thân thể thâm viên tộc từ vực sâu vô tận đi ra hàn triệu tập thâm viên ác ma cùng với vô cùng tạc chúng ta chính là vạn diệt sư trị sản phẩm cứ việc đã sớm thoát ly vạn diệt sư thế lực những năm gần đây vẫn trốn ở hư không thâm viên nơi sâu xa nhất hiện tại vạn diệt sư đánh cuộc phát sinh ra biến hóa chúng ta muốn làm chính là để người đời đi biết chúng ta thâm viên nhất định diệt nguyên sơ thế giới giống như vạn ma chỉ tổ cự nhân âm thanh của hắn t r u y ề n khắp lãnh thổ của hắn âm thanh vừa dứt liền nghe đến vô số thâm viên ác ma hoan hô bọn họ rốt cục đi ra này đáng chết thâm viên rốt cục có thể chỉnh phục hàng xa mười vạn giới lần hành động này phàm là ta giới trướng c o dân đều phải tham gia t ô này to lớn hình thể ác ma hắn giơ lên trong tay to lớn kiếm khí một kiếm cắt ra hư không lộ ra một cái to lớn hư không con đường chiến tranh bắt đầu rồi l i ê n từ nguyên sơ thế giới lên đây là vạn diện sư chủ ý hình thể to lớn ác ma một bước bước ra bước vào hư không cổ lộ cốc vũ thế giới thiên bảo các đã bắt đầu chuẩn bị rút đi cốc vũ thế giới chuẩn bị thiên tỏa phong thích thiên đạo bọn họ thiên bảo các ở cốc vũ thế giới càng ngày càng gian nan tổng bộ đã quyết định từ bỏ cốc vũ thế giới cốc vũ thế giới đối với chúng ta mà nói đã không tồn tại an toàn ngoại giới rất nhiều thế lực lớn đệ tử đang ở đối với chúng ta mắt nhìn chằm chằm thiên bảo các các quản sự dồn dập nghị luận cốc vũ thế giới luôn mất để bọn họ khó có thể tiếp thu vận mệnh từ khi cổ trưởng lao chết rồi cốc vũ thế giới bắt đầu trở nên không giống lên vĩnh h à n g tiên đế cung đệ t ử công gia trí bắt đầu trở nên trắng trọn không kiên rẻ thiên bảo các cũng không dám đối vĩnh h à n g tiên đế cung ra tay có thể nhưng vào lúc này thiên tượng xuất hiện biến hóa phản phất vô cùng tận ám hát phun trào đánh về phía cốc vũ thế giới không được địch tấn công vạn trưởng lao hét lớn một tiếng từ khi cổ trưởng lao chết rồi hắn đều ở cốc vũ thế giới thường trú bầu trời n ư ớ ra cốc vũ thế giới cầm chế đều bị phá diệt ngăn ngắn trong n y mắt thâm viên ma khí rót vào c ố c vũ thiên đạo bị ô nhiễm trở nên trắng trận không kiên hứng rẻ k h ô n g chế thiên địa không ngừng chế tạo tai nạn muốn đem thế giới này nhân loại cho thanh tày rơi vạn thủy tông nơi đây đệ tử từ vạn thủy bích tuyên đi ra nhìn trước mắt tình cảnh này hắn trực tiếp hoặc rồi thâm viên là thâm viên hắn nhận thức mất tích bí ẩn số lấy trăm vạn ngàn vạn năm đo lường tính thâm viên đại thế giới đã thấy tất cả hàng cổ lãnh chúa dẫn dắt một đám không biên giới ác ma từ hư không cổ lộ bước vào cấp vũ thế giới vô đi kiếm càng là đem hư không đều chém chết một tôn kia vạn trượng bóng dáng của cự nhân đã biến mất không còn t ă m hơi rút đi thứ hư không cổ lộ đi vòng rời đi cốc vũ thế giới vạn thủy bích tuyên hư không cổ lộ hết mức mở ra vạn thủy tông vào ở thế giới này đệ tử hô lớn thâm viên chỗ đi qua nhất định tấp cỏ vô sinh vĩnh hằng tiên đế cung công giã trí sắc mặt nghiêm nghị cảnh tượng này nhưng là cho hắn rung động rất lớn thâm viên xâm lấn cốc vũ thế giới tin tức chuyên gia nhất thời đưa tới ẩm ẩm sóng lớn vô số vượt biên giả bắt đầu thoát đi cốc vũ thế giới không chạy trốn xú danh chiêu thâm viên xưa nay không để lại người sống hiện tại không đào mạng chỉ có thể lưu tại cốc vũ thế giới chờ chết các hạ là người phương nào kính xin rời đi cốc vũ thế giới vạn t r ư ờ n g lao nhắm mắt nhìn trước mắt thâm viên tộc tiến lên giao thiệp rời đi ngươi cảm thấy chúng ta sẽ rời đi sao phía sau hắn hư không cổ lộ không ngừng hạ xuống thâm viên á ắ c ma cốc vũ thế giới thuộc về chúng ta thâm viên rồi cốc vũ vẫn là xuất hiện biến động rồi bách lý phi hồng sắc mặt càng nghiêm nghị hắn lưu tại cốc vũ thế giới bố trí hậu chiêu thiên bảo các đang suy nghĩ rút đi vấn đề thâm viên liền mang theo đại quân đ ắ ma giết vào cốc vũ thế giới vô số trốn không thoát vượt biên giả lựa chọn săn giết đ ắ ma liên tiếp thâm viên của lộ ác ma xì ra bọn họ bay đi thế giới này mỗi một tấc góc bắt đầu săn giết người của cốc vũ thế giới đại lượng dân bản địa tử vong rốt cục đưa tới đại bạo phát phân thân không ở nhưng vị này thâm viên tộc người thực lực đó rất nguy hiểm cốc vũ mỹ cảnh ở thâm viên thôn vệ bên trong toàn bộ thế giới đều trở thành rách t ả tơi chỉ có cốc vũ dân bản địa bắt đầu đối kháng thâm viên tộc bách lý phi hồng đem chén t r à bông ra trừ phi hắn tự mình ra tay có lẽ có thể cứu ra cốc vũ thế giới dân bản địa nhưng bách lý phi hồng không có ra tay hắn đang chăm chú thâm viên tộc nhân không tìm được thâm viên bách lý phi hồng kết thúc thối diễn thâm viên bên trong thâm viên tộc tiên tri lau một cái c á i chán kém chút liền bị nhân vương bách lý phi hồng nhìn chằm chằm tìm tới thâm viên vị trí thực sự tiên tri thầm nói cốc vũ thế giới xảy ra vấn đề rồi bách lý phi hồng mở mắt ra kết thúc tu luyện hắn ở tiên cổ thế giới sáu thời gian quá dài rồi thâm viên xuất thế đây là bắt bọn hắn lại tìm tới bọn họ x à o h u y ệ t thời cơ tốt nhất đồng thời cũng là tiên cổ thế giới cơ hội chỉ cần tiên cổ thế giới n ú n g tay trong này cùng thâm viên sản sinh vết nứt đối với ta mà nói là cực kỳ có lợi bách lý phi hồng lập tức tìm tới bắt đầu đ ế quân bắt đầu thương nghị làm sao đ ố i thâm nguyên đem cốc vũ thế giới đoạt bật lại chương năm trăm hai mươi lăm thất lạc bá chủ thâm nguyên cốc vũ phân thân từng ở cốc vũ thế giới sinh hoạt rất nhiều năm hắn cùng thiên bảo các chiến đấu quả thực là đem cốc vũ thế giới xoay chuyển lại đây hắn giờ phút này cứ việc thân ở tiên cổ thế giới thế nhưng vẫn là thu đến cốc vũ thế giới các lãnh tụ phát lại đây tin tức vĩ đại giải phóng giả mời ngài cứu vớt cốc vũ thế giới bao lớn đánh đổi chúng ta đều đồng ý trả giá thâm nguyên thế giới mục đích Không đây là cốc vũ thế giới nhà cách mạng đại lãnh tụ tự mình liên hệ bách lý phi hồng tôn này phân thân bản thể hẳn phải biết việc này ta hiện tại đã triệt để hòa vào tiên cổ thế giới thế nhưng m u ố n cứu trợ cốc vũ thế giới vẫn có độ khó việc này trừ phi cùng bắt đầu đế quân liên hệ đồng loạt ra tay đi t ớ i bắt đầu đế quân động thiên phúc điện tư mã đạo hữu thành t i ể u hàng cổ sau nay lại là lần đầu tiên tới cửa b á i phỏng bản để quân động phụ trứ bắt đầu đế quân mặt cười tương ứng thế nhưng trong miệng vẫn có trách cứ ý tứ kính x i n đế quân tha thứ lần trước đột phá quá mạnh một lần tạm biến vạn bối trên người lưu lại không ít mầm h o ạ nên hiện tại mới coi như giải quyết triệt để trên thân thể mầm họa ẩn núp ở tiên cổ thế giới thời gian mấy năm bộ phân thân này mới hoàn toàn hiểu được lưới pháp luật huyệt diệu hắn đã thông qua l ư ớ i pháp luật h u y ề n diệu tu bộ tự thân lỗ thủng hoàn toàn biên thành tư mã dục coi như là người càng mạnh mẽ đối với hắn dùng siêu h ồ n thuật đều phát hiện không được thân phận chân thật của hắn sở dĩ b á c h lý phi hồng bộ phân thân này càng thêm gan to bằng trời tu luyện không phải một chốc sự tình tư mã đạo hữu còn trẻ cũng không phải sốt ruột bắt đầu đế quân vật cụ cũng không tiếp tục trách cứ đế quân hôm nay tới đây tiếp trừ bỏ cùng đế quân quen biết ở ngoài nhưng là có một việc muốn cùng đế quân nói bắt lý phi hồng không có bất luận cái gì ẩn giấu lấy thân phận địa vị của hắn kỳ thực hoàn toàn không kém bắt đầu đế quân đều là hàng cổ tam biến đỉnh phong cường giả mà tư mã dục vẫn là nhân tài mới xuất hiện tương lai tiền đồ q u a n minh tiềm lực ở bắt đầu đế quân bên trên tư mã đạo hữu cứ nói đừng ngại bắt đầu đế quân đến hứng thú rồi thâm viên xuất thế rồi bách lý phi hồng nói thẳng bắt đầu đế quân kích động đứng lên đến ngươi nói cái gì thiên bảo các chuyển đến tin tức thâm viên xuất thế rồi bách lý phi hồng lời nói rất thú vị câu nói này đại diện cho hắn cùng thiên bảo các một số nào đó nhân vật trọng yếu có liên hệ nhưng lấy bách lý phi hồng địa vị thiên bảo các nhân vật trọng yêu đều muốn định bỏ hắn lấy hắn trước mặt thân phận thậm chí có thể cùng thiên bảo các các chủ đứng ngang hàng chỉ là thiên bảo các chủ địa vị quá cao mà tư mã d i ụ quật khởi quán ngắn danh tiếng không hiện ra thôi ngươi có biết thâm viên xuất thế có nghĩa là gì sao thâm viên đại thế giới chính là cổ lao nhất t à ác bản nguyên thế giới cùng t i ê n cổ thế giới cùng xưng là bắc bộ tứ đại bí ẩn hàng cổ giới bách lý phi hồng chỉ là đơn giản trình bày một phen thâm viên đại thế giới lai lịch đại diện cho hư không lượng tiếp đến thâm viên bắt đầu hỏa loạn thế giới này xem ra cổ huyền đạo nhân nói không sai thời loạn lạc này đến, đến rồi chúng ta muốn chuẩn bị kỹ càng chiến tranh bắt đầu đế quân kích động nói kỳ thực tiên cổ thế giới bí mật chiến tranh đã bắt đầu rồi chỉ là bắt đầu sức mạnh của đế thành quá mức nhỏ yếu thậm chí không có có thể từ những n à y trong chiến tranh phân đến một canh cái này cũng là bắt đầu đế quân nghe được thâm viên xuất thế lập tức kích động lên nguyên nhân thâm viên đó là so với tiên cổ thế giới còn cổ lao hơn thế giới bắc hẳn g cổ long giới quật khởi trước thâm viên tồn tại thậm chí là bắc bộ hư không cấm kỵ danh tử là hết t hệ thế giới chúng sinh đắc nộng bọn họ người theo đổi u vạn diệt sư làm hại t ứ phương đem bắc bộ hư không rất nhiều thế giới đặt ở dưới chân hai họa nhiều năm thậm chí tiên cổ thế giới đều bị thâm viên xâm lấn quá năm đó bắc hàng cổ long dẫn dắt bắc bộ hư không rất nhiều hàng cổ cường giả giết vào thâm viên cứ việc không có công hãm thâm viên đại thế giới lại đem thâm viên xua đuổi đến bắc bộ hư không hỗn độn khu vực biên giới để thâm viên thế giới vẫn nằm ở một loại trọng thương trạng thái bắt đầu đế quân kích động địa phương ở với lấy tư chất của hắn cùng tiềm năng muốn trở thành vĩnh hàng giả một là thôn phê nguyên sơ thế giới vĩnh hàng đạo trùng hai là tìm kiếm càng thêm hùng hậu tiên địa bản nguyên thế giới thôn vệ lượng lón năng lượng bản nguyên do đó đánh vỡ giang b u ộ đang lâm vĩnh hàng cảnh nguyên sơ thế giới vĩnh hàng đạo trùng hắn là không cần nghĩ rồi rốt cuộc huyền cổ đạo nhân đã nói rõ. tiên cổ thế giới cuối cùng cần thôn phê nguyên sơ thế giới do đó để tiên cổ thế giới hoàn thành lột xác chân chính bước lên hàng xa thánh địa lấy tiên cổ thế giới bản nguyên lột xác trở thành vĩnh hằng thánh địa là cực kỳ chuyện dễ dàng thế nhưng huyền cổ đạo nhân tâm rất lớn hắn muốn nhìn thấy tiên cổ thế giới là không kém hơn bất luận cái gì hàng xa thánh địa bên trong vĩnh hằng giới nghĩ phải hoàn thành bước đi này lột xác đơn thuần dựa vào cấp đoạt những thế giới khác thiên địa bản nguyên là không hoàn thành được tầng này l ộ xác chỉ có nguyên sơ thế giới không giống vĩnh hằng đạo trùng bản chất quá cao đó là đến từ luyện khí sĩ tông đạo ngưng tụ vĩnh hằng đạo trùng nó vĩnh hằng bản chất nhất định là tầng thứ cao nhất sở dĩ bắt đầu đế quân sẽ không đối phó nguyên sơ thế giới vất vả không có kết quả tốt có thể thâm viên thế giới không giống nếu là có thể từ thâm viên thế giới lôi kéo dưới một tảng mỡ dày bắt đầu đế quân nhất định có thể đột phá v ĩ n h hàng giả năm đó tiên cổ thế giới tham dự chỉnh phạt thâm viên thế giới hàng cổ cường giả bây giờ đều thành tiệu v ĩ n h hàng giả bọn họ từ trong vực sâu thu hoạch đến tài nguyên vượt quá người ngoài tưởng tượng mà trận c h u y n đó giết vào thâm viên thế giới hàng cổ cường giả tiếp tục sống sót hàng cổ tu sĩ tám phần m ư ơ i thành t i u vinh hàng giả bách lý phi hồng xứng sở hắn nhìn ra bắt đầu đế quân cũng không phải là vì thâm viên xuất hiện đại diện cho loạn thế đến mà hưng phân hắn là vì thâm viên mà hưng phấn đế quân bây giờ thâm viên một vị lãnh chúa công kích thiên bảo các thành lập lòng đất chợ đen cốc vũ thế giới trong vòng một ngày thâm viên gần như bắt cốc vũ thế giới thậm chí thiên bảo các vạn trưởng lão cũng bị vị nào thâm viên lãnh chúa giết chết bách lý phi hồng đem tự mình biết một ít tình báo nói ra thiên bảo các ở cốc vũ thế giới ném vào hai vị hàng cổ cường giả thứ nhất vị ngã xuống với nguyên sơ thế giới vạn trưởng lao giáng lâm cốc vũ thế giới cuối cùng lại chết ở thâm viên trí thủ mà không chết ở hắn bách lý phi hồng c h i thủ dựa theo ý nghĩ của bách lý phi hồng hắn nếu là rời đi tiên cổ thế giới ngay lập tức trở lại cốc vũ thế giới đem thiên bảo các phân cắt cho diện lấy thân phận của bách lý phi hồng tự mình diện thiên bảo các ở cốc vũ thế giới sinh lực cũng đem thiên bảo các ở cốc vũ thế giới tích lũy của cải toàn bộ vận chuyển trở lại c h ấ n ma ti giao cho bản thể những vật tư này đối với c h ấ n ma ti mà nói chính là tu luyện trí bảo nguyên sơ thế giới lên cấp thành tựu hàng cổ thế giới nhưng cũng là từ trước tới nay nghèo nhất hàng cổ thế giới cần tu luyện vật chất bồi dưỡng văn minh cường giả chỗ h ồ quá nhiều tư mã đạo hữu cũng không phải hắn là hàng cổ sinh mệnh nhưng là thâm viên đại thế giới thứ nhất dự nôn chỉ thần càng là thâm viên thần bí nhất tồn tại b á c đầu đế quân muốn về nhóm lại nó liên quan với vị này thần bí tồn tại thâm viên tiên tri lại phát hiện hắn đối với thâm viên tiên tri hiểu rõ liền nhiều như vậy rồi như vậy nhân vật khủng bố chỉ có thể tìm tới điểm ấy tin tức đúng là khó mà tin nổi phải biết hắn vận dụng lưới pháp luật quyền hạn tìm kiếm liên quan với thâm viên tiên tri tin tức nhưng không có phát hiện bất luận cái gì liên quan với thâm viên tiên tri chân thực tình báo lại lần nữa nhìn về phía trước mắt vị trẻ tuổi này bắt đầu đế quân nội tâm có chút lúng túng rồi may là hắn vẫn là người tương trải nói không có bất kỳ người nào biết tin tức của hắn nếu không có lúc trước bác hằng cổ long giết vào thâm viên gặp phải hắn căn bản không biết vị này thâm viên tiên tri tồn tại chính là hắn ngăn cản lúc trước thâm viên có thể tiếp tục sống sót bác hằng cổ long gặp phải hắn sau cuối cùng lui lại rồi b ắ c đầu đế quân nói xong tràn ngập t i ế t h ậ n nhưng nội tâm lại vui nở hoa rồi như vậy thời gian dài dàng giặc đi qua rồi thâm viên nhất định khôi phục nguyên khí b ắ c đầu đế quân biết nghĩ muốn thành tựu v i n h hàng giả lựa chọn thâm viên đại thế giới là tốt nhất thành đạo chỉ điện lại trước mắt vị này tư mã đạo hữu b ắ c đầu đế quân tự tin càng chân nhân vật lợi hại như thế chúng ta nếu là đối phó thâm viên đại thế giới thâm viên tiên tri nhất định biết vô cùng có khả năng chúng ta chỗ làm tất cả đều phi công bách lý phi hồng thở dài nói cũng không phải bằng vào chúng ta đối với mình mệnh cách khống chế có tâm ngăn cách thâm viên tiên tri hắn không hẳn có thể ngay lập tức báo trước đến chúng ta bắt đầu đế quân kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú hắn lập tức là bách lý phi hồng giới thiệu hư không lục cảnh bên trong hư mệnh cảnh cùng hư vận cảnh diệu dụng làm sao nắm giữ mệnh cách của mình vận mệnh làm sao mê hoặc tính toán người của bọn họ những kỹ xảo này để bách lý phi hồng được ích lợi không nhỏ việc này không nên chậm trễ chúng ta phải t r a n g xuất phát vẫn là thông báo cái khác ba vị đế quân bách lý phi hồng trên mặt lộ ra một tia kích động đi đầu giải quyết cốc vũ thế giới thâm viên lanh chúa nếu là từ cái tên này trên người được một ít tin tức hữu dụng chúng ta mới có thể tìm được thâm viên đại thế giới vị trí thư không định vị là một môn kỹ thuật húng chi muốn đi vào thâm viên đại thế giới nội bộ cũng không phải một chuyện dễ dàng b ắ c đầu đế quân tầm h nói hắn trong lời nói hàm nghĩa bách lý phi hồng có thể nghe được b ắ c đầu đế quân không chịu và những người khác phân một canh chí ít hắn bây giờ không muốn Chứ bỏ trước mắt vị trẻ tuổi này cốc vũ thế giới chỉ là đại tiên h thế giới cho chúng ta mà nói coi như đ o ạ t c ố p lại cũng không thu hoạch được chỗ tốt gì bách lý phi hồng đột nhiên nói s ắ c thực như vậy nếu là thiên bảo các không kịp vận chuyển bảo vật rời đi cốc vũ thế giới chúng ta còn có thể kiếm một món h ờ i đối với tư mã đạo hữu gia tộc mà nói hắn à y vẫn là có thể t độ động thiên thợ săn đánh lên hắn cuối cùng hạ xuống như vậy đối với gia tộc cam kết cũng là động thiên thợ săn xuất hiện hiện tại rất nhiều đế quân đều đang đề nghị đem hàng cổ cấp trở xuống động thiên phúc địa nhét vào lưới pháp luật quản chế phạm vi không thể để cho tiên cổ lưới pháp luật lưu lại khổng lồ như thế lỗ thủng lúc này đã nhắc lên nhật trình cổ huyền đạo nhân đã bắt tay bắt đầu cải tạo đối với hàng cổ tu sĩ tới nói loại thay đổi này không ảnh hưởng tới bọn họ trái lại để hàng cổ tu sĩ động thiên phúc địa càng có khan hiếm tính đạo hưu phải chăng không muốn đối phó cốc vũ thế giới thâm viên lãnh chúa bắt đầu đế quân đột nhiên hỏi cũng không phải là như vậy nếu là có thể từ thâm viên lãnh chúa được thâm viên hư không định vị tin tức vẫn luôn đáng giá bách lý phi hồng hiếp mắt ha ha ha, không sai cốc vũ thế giới rất đặc thù cũng vẹn vẹn là ở một ít người lưu lạc trong mắt rất đặc thù đối với chúng ta tiên cổ thế giới tới nói coi như là thiên bảo giới cũng là như vậy lời này bách lý phi hồng đều không tin thiên bảo các tồn tại với tứ đại hư không thậm chí hoàng tuyển hư không đều có bọn họ thiên bảo thương nhân tích lũy xuống của cải là bất kỳ bên nào thế lực lớn đều n h m nó tiên cổ thế g i ớ i không phải không đỏ mắt thiên bảo giới mà là thiên bảo các dính đến đại quá nhiều thế lực rồi tiên cổ thế giới h a m sâu trong đó không chiếm được chỗ tốt không nói còn có thể chọc một thân tao thế nhưng lấy tiên cổ thế giới ra tâm tương lai nói không chắc thật sẽ ra tay với thiên bảo các cuối cùng cắn một cái thiên bảo các mới phi thăng hàng xa thánh địa việc này không nên chậm trễ chúng ta đi tới cốc vũ thế giới đi bắt đầu đế quân tiện tay chào một cái trấn áp động thiên phúc địa trường thương rơi vào trong tay hắn món vũ khí này t ẩn chứa vô tận sắc khí nó chỗ kinh khủng để bách lý phi hồng xem thêm hai mắt trực tiếp từ trong động thiên phúc địa xé rách hư không thông qua đường hầm hư không đi tới cốc vũ thế giới cốc vũ thế giới chính là thiên bảo c á t chợ đèn thế giới nó hư không tọa độ gần như công khai sở dĩ bọn họ đi tới cốc vũ thế giới cổ lộ thẳng tới cốc vũ thế giới bên ngoài đã từng tràn ngập xuân vũ khí tức cốc vũ thế giới bây giờ đã bị thâm viên ma khí bao vây vạn vật ở thâm viên ma khí ăn mòn dưới đã bắt đầu phát sinh biến hoa to lớn bách lý phi hồng hoi biên sắc mặt hãn phảng phất nhìn thấy nguyên so thế giới ma quỷ hải mà thâm n g u y ê n ma khí so với ma quỷ hải càng thêm tà ác gấp mười lần gấp trăm lần thực vật bắt đầu ma hóa cấp vũ thế giới chúng sinh không phải là bị thâm n g u y ê n ma khí ăn mòn sinh mệnh coi như thích hợp thâm n g u y ê n ma khí cuối cùng đều sẽ chuyển biến trở thành thâm n g u y ê n á c ma so với yêu ma càng thêm tà ác vật t r ù n g tư mã đạo hữu đây chính là thâm n g u y ê n bắt đầu đế quân chiến ý văn đội năm đó bắc bộ hư không được gọi là ma thổ cũng là bởi vì thâm viên nối rất nhiều thế giới ăn mòn tạo thành bắc bộ hư không gần như một phần ba thế giới đều bị thâm n g u y ê n ma khí chỗ ăn mòn n g h e xong bắt đầu đ ế quân bách lý phi hồng sắc mặt càng thêm nghiêm nghị nếu là nguyên sơ thế giới bị s ầ m l ớ n thâm n g u y ê n ma khí đối nguyên sơ thế giới ăn mòn tuyệt đối sẽ phá hủy nguyên sơ thế giới hiện tại tốt đẹp cục diện nguyên sơ thế giới cục diện sẽ so với d i vãng càng thêm ác liệt trải qua mười mấy lần hư không lượng kiếp cột rửa ở vô tận trong năm tháng mới cọ rửa rơi thâm viên ma khí đối hư không ảnh hưởng nguyên sơ thế giới ma quỷ hải nó bản nguyên chớ chú chủng tử chính là thai nghẹn với thâm viên ma khí bên trong sinh ra bắt đầu đề quân lời bình nói có thể có biện pháp tinh chế cốc vũ thế giới th bách lý phi hồng hiếu kỳ gió hỏi có phật môn c h í bảo tỉnh tùy mình bắt đầu đế quân nói xong lại lắc đầu nói kiện món đồ này ở tây bộ hư không phật đạo thánh địa đại lôi âm tự bên trong h u n g chi ai để ý cốc vũ thế giới hủy diện một cái đại tiên thế giới thôi chương năm trăm hai mươi sáu bắc hư h u y ê n quy vê anh hư không cổ lộ ẩm ẩm sụp xuống đến từ thâm viên nơi sâu xa lan truyền ra năng lượng khổng lộ đem trước mắt điều này hư không cổ lộ phá hủy năng lượng kinh khủng để bắt đầu đế quân đều biến sắc lại lấy trường thương là mũi tên theo dõi vượt sóng xuyên thẳng thâm viên một đạo cơ quan xuyên thủng thâm viên thế giới giới bích có b ắ c đầu đế quân x é gió bách lý phi hồng lại không tốn sức chút nào đi ngược dòng nước t a o nộ biến của hắn vẫn chưa cùng b ắ c đầu đế quân tách ra rất hiện tại thâm viên hư không cổ lộ hay là một cái bẫy ngay ở bọn họ hủy diệt thâm viên ác ma thời gian đã bị đối phương phát hiện làm ra phản ứng biện pháp thâm viên lanh chúa đã phát hiện chúng ta đến tư mã đạo hữu có thể muốn theo sát nếu là lạc đ à n chúng ta sẽ gặp đến thâm viên thế lực cắn giết do khác này b ắ c đầu đế quân đã không có nửa điểm khinh thị tâm ý một mình đối mặt thâm viên trừ phi hắn điên rồi bắt đầu đạo hữu chúng ta phải t r ă n g đi đầu lui lại bách lý phi hồng lại đột nhiên đề nghị không được nếu đã đến rồi há có thể tay không mà về không chỉ chúng ta tiên cổ thế giới chưa chuẩn bị kỹ cảng cùng thâm viên đại thế giới khai chiến bắt đầu đế quân lại lắc đầu lấy chúng ta thực lực của hai người ở trong n ự c sâu chỉ có thể bị đổi u giết phần muốn tan giã thâm viên đại thế giới căn bản không làm nổi bách lý phi hồng lại sắc mặt c h ỉ n h trọng nói không sao chúng ta là đến c ư ớ p đoạt thế giới này là đến phá hoại thâm viên lại là ở chúng ta bắt đầu đế quân cũng không muốn từ bỏ tảng mỡ g à y này thế nhưng thâm viên tiên tri tồn tại chúng ta bất luận cái gì hành động đều khó mà tránh được đối phương tầm mắt bách lý phi hồng chân chính lo lắng vẫn là thâm viên tiên tri đến mức cái khác thâm viên lanh chúa hắn trái lại không lo lắng đánh không lại liền chạy nhân quả bản thân liền có tiên cổ thế giới đến gánh chịu hơn nữa thâm viên lần hành động này nhằm vào chính là nguyên sơ thế giới hắn không chỉ có muốn đối phó thâm viên đại thế giới còn muốn đối phó tiên cổ thế giới này cho hắn cơ hội tốt nhất để thâm viên cùng tiên cổ chó căn chó coi như không thể tan giã bọn họ tiến công nguyên sơ thế giới tâm cũng phải tiêu hao bọn họ phần lớn tỉnh lực chỉ bằng vào bản thể một người là rất khó gánh vác được tiên cổ thế giới không nói tới hiện đang gia tăng thâm viên đại thế giới tiên cổ thế giới vẫn sẽ không phá hoại nguyên sơ nhưng lấy thâm viên đại thế giới tính nết trực tiếp đem nguyên so thế giới hủy diệt coi như bản thể có thể chiến thắng bọn họ phía sau nhất đúng là phá nát nguyên sơ thế giới hắn bảo vệ trở nên không có chút ý nghĩa nào đạo hưu nếu là khiết đảm có thể tự mình rời đi bắt đầu đế quân lại tức giận nói hắn đem thâm viên đại thế giới coi là tự thân thành đạo chi địa tiên cổ thế giới tạm thời sẽ không đối thâm viên đại thế giới đậu thủ coi như đậu thủ cũng là liên thủ những thế lực khác đối phó thâm viên đại thế giới do đó giảm bất tự thân áp lực chân chính tan giã thâm viên đại thế giới nói cách khác coi như là cường đại như tiên cổ thế giới đều khó màn u ố t vào thâm viên tảng mỡ dày này đế quân hiệu lầm van b ố i ý tứ ta chỉ là đang suy nghĩ nếu chúng ta thật không đường t ố i lui tiên cổ nhúng tay vào cũng có thể vì chúng ta sáng tạo chạy trốn cơ hội cũng không phải hai người rốt cục xuyên qua hư không cổ lộ thứ hư không đi ra bước vào thâm viên đại điện đất chết và r ặ m lưu hình hột gà thối mùi quá nặng để bách lý phi hồng rất không thể chứng bắt đầu đế quân nhẹ to mày thâm viên thế giới hoàn cảnh ác liệt đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn bốn phía bù đắp thâm viên ma khí hắn chỉ có thể từ hư không bên ngoài thu nạp năng lượng đến duy trì hắn tiêu hao một khi rơi vào cảnh khốn khó hắn khôi phục thực lực tốc độ sẽ mất giá rất nhiều lại lần nữa nhìn hướng b ộ n phía không có nhìn thấy bật luận cái nào ác ma tồn tại pha phất bọn họ đi đến hoang vu thế giới gặp không đến bất kỳ sinh mệnh đây chính là thâm viên sao ta còn tưởng rằng đi đến địa ngục bách lý phi hồng than thở thâm viên có thể so với ngươi hiểu rõ bên trong địa ngục càng thêm ác liệt bắt đầu đế quân điều chỉnh tâm tình k h o miệng nhẹ vện hắn nhanh chóng ngưng tụ hư không dấu vết hòa vào vùng đất này hình thành chính mình đặc biệt hư không tọa độ vị nào thâm viên lãnh chúa hiện tại đang giám sát chúng ta chứ bách lý phi hồng ánh mắt nóng rực xuyên qua thiên sơn và thủy tầng tầng cản trở nhìn thấy trong miệng hắn vị nào thâm viên lãnh chúa thu lại ánh mắt nhìn hướng bốn phía thâm viên bản nguyên không hẳn thích hợp chúng ta tu luyện bách lý phi hồng trong lòng lại nói ngươi nếu là không ở thâm nguyên ta triển khai lược đoạt chỉ tiêu tuyệt đối thu hoạch đặc đế năng lượng chính là năng lượng cái gọi là sức mạnh xung đột bất quá là vì tự thân năng lực không đủ kiếm có lấy tư mã đạo hữu thực lực kỳ thực chuyển hóa thiên địa bản nguyên hóa thành tinh khiết năng lượng bản nguyên kỳ thực là một cái rất gian nan sự tỉnh bất quá chúng ta nhưng có thể đem thiên địa bản nguyên ngưng tụ thành bản nguyên châu mang theo ra thâm nguyên mang về tiên cổ lấy lưới pháp luật tinh chế bắt đầu đế quân để lộ ra một ít tiên cổ lưới pháp luật bí mật bách lý phi hồng hoi biến sắc mặt lấy trí tuệ của hắn tự nhiên rõ ràng bắt đầu đế quân nói tới lưới pháp luật tinh chế là thế nào một loại xử lý vạn đạo hợp nhất đây là thiên đạo năng lực của bản thân lưới pháp luật là ngưng tụ tiên cổ thế giới hết thệ nói mà thành lập lên một chiếc võng chiêu nạp tiên cổ thế giới hết thệ cường già nói thậm chí hủy diệt chỉ đạo của hắn cũng ở lưới pháp luật bên trong lưu lại cái bóng cuối cùng hội tụ thành Bản bóng. phải thân liền có vạn đạo hợp nhất cái bóng. Huyền cổ đạo nhân phải chăng cũng ở đi đường này. hợp cái đi có cổ đạo đạo ở sở dĩ hắn vẫn chưa đột phá vĩnh hàng giả mà là hy vọng đem hết thể nói dung hợp vạn đạo h i h ư t ế hình thành một loại toàn con đường mới dung hợp tất cả nói nói s a n g tạo thuộc về chính mình vạn đạo hợp nhất bách lý phi hồng không biết được lại có thể phát hiện vị này tiên cổ lão nhân trên người bí mật quá nhiều sức mạnh của hắn tuyệt không đơn giản hàng cổ tam biến bình thường vĩnh hàng giả cũng chưa chắc là đối thủ của hắn có thể được thâm viên bản nguyên coi như hiện tại không có biện pháp hấp thu ta cũng có thể dùng ta hủy diện cối s a đem thâm viên bản nguyên nghiền ép nát tan biện thành sức mạnh hủy diệt bách lý phi hồng thần sắc kiên định nói ngược lại quyên đạo hữu là đi hủy diệt con đường con đường này vừa v ẫ n khắc chế thâm viên ma khí trong mắt bắt đầu đế quân né qua một tia hâm mộ đạo của hắn cùng trước mắt vị này tuổi trẻ hàng cổ định phong tu sĩ、si、không giống thậm chí so với hủy diệt chỉ đạo còn muốn thứ nhất đẳng cấp này chính là hắn đối tư mã g ụ c nhìn với con mắt khác nguyên nhân thâm viên lãnh chúa còn đang nhìn chúng ta chỉ là không biết đối phương đang suy nghĩ gì chúng ta đã bước vào thâm viên lãnh thổ đối phương hoàn toàn có thể triển khai một số bí thuật đem hư không cổ lộ phong tỏa cũng đối với chúng ta tiến hành l bách lý phi hồng nói sang chuyện khác đem tầm mắt đặt ở thâm viên lãnh chúa trên người hắn đang đợi chờ chúng ta khi thế bị thâm viên ý chí cảm giác xem chờ khí tức của chúng ta bị đánh dấu là kẻ xâm lấn khi đó giết chết chúng ta thâm viên ý chí sẽ dành cho vị lãnh chúa này càng to lớn hơn quyền bính cùng chỗ tốt bắt đầu đế quân nhẹ g i ọ n g nói vừa dứt lời đất dung núi chuyển phản p h ấ t khổng lồ vô biên đại lục bắt đầu động lên cũng chầm chậm mà di động đặc biệt là trên đại lục này tỏa ra một luồng hung ác khí t ứ c để bắt đầu đế quân cùng bách lý phi hồng đều hơi có kiên kị đây là một hòn đ o chẳng lẽ chúng ta thân ở với thâm viên đại thế giới? lấy hai vị bọn họ hàng cổ cường giả đỉnh cao cũng không từng phát hiện đại lục di động đến tột cùng là đến từ cái gì thế nhưng theo đại lục di động vô lượng thâm viên m a hải chỉ nước bắn bắn vào trên đại lục này bách lý phi hồng cùng bắt đầu đế quân rốt cục phát hiện bọn họ chỗ đứng ở địa phương đến tột cùng là cái gì rồi một đầu r ù a đen như vậy khổng lồ r ù a đen coi như là gánh vác đại thiên thế giới đối với nó tới nói đều là dễ như t r ở bàn tay đi bách lý phi hồng cùng bắt đầu đế quân lẫn nhau đối diện nguyên sơ thế giới bản thể bách lý phi hồng kích động đứng lên đến như vậy khổng lồ sức sống nếu là có thể đem thu t h u có thể một lần nữa rèn đúc huế y t luyện của ta cấp độ nguyên sơ đạo huyết đã đột phá tiến vào một cái hoàn toàn mới lãnh địa thế nhưng bách lý phi hồng rõ ràng đây là một cái con đường hoàn toàn mới con đường này hắn vẫn còn chưa hoàn toàn xác định nhưng thông qua phân thân thị giác nhìn thấy thâm viên đại thế giới đầu này rô đen hắn rốt cuộc xác định tương lai mình cơ thể sống cần muốn cái gì rồi bắc bộ huyền quy. Không đúng, hẳn là Bác Hư huyền quy coi như là vĩnh hằng sinh mệnh đối sự uy hiếp của nó đều là cực nhỏ nó mai rùa có thể chống đối tất cả công kích nó khủng bố sinh mệnh có thể chịu đựng bất luận cái gì thương tổn nó nếu là phát điên có thể thôn p h ệ bất luận cái gì thế giới coi như là vĩnh hằng giới đều khó mà chống đối nó tiến công sẽ bị trở thành hắn đồ ăn nó là bắc bộ hư không sinh ra cái thứ nhất sinh mệnh từ khởi nguyên đến hiện tại tồn tại bắc bộ hư không bên trong vô tận năm tháng không có người biết được nó đến tội cùng sống bao lâu có lẽ chỉ có vạn diệt sư hoặc là luyện khí sĩ tông đạo mới biết lai lịch của bắc hư huyền quy chỉ là muốn gặp hai vị truyền thuyết nhân vật căn bản không thể trừ phi bọn họ tìm tới cửa bắc hư huyền u y cũng là truyền thuyết vậy tồn tại có thể sống nó dĩ nhiên ngủ say ở thâm viên đại thế giới ai cũng chưa từng phát hiện sự tồn tại của nó như vậy h u n g thú dĩ nhiên thức tỉnh rồi mỗi thức tỉnh một lần n ó đều sẽ theo hư không lượng k i ế p ăn cơm là hư không cự thú thủy tổ vệ sinh mệnh tồn tại đây là ghi chép ở thiên bảo c á c nào đó bản cổ xưa thư tịch trên một đoạn tin tức người thường đối loại này truyền thuyết căn bản không thèm để ý nhưng tâm lực mạnh mẽ bách lý phi hồng lại nhận ra đầu này cự thú thân thể cao lớn thậm chí sánh ngang nguyên sơ thế giới hết thể diện tích khủng bố sức sống t ỏ ra lại cực kỳ thu lại chỉ có lấy sức sống s ư n g huyết luyện cảnh giới tu luyện tới một loại chỗ không người bách lý phi hồng cả nếu là có thể thôn v ệ nó k i a chính là cỡ nào tươi đẹp sự t ì n h trong kích động bách lý phi hồng chậm rãi bình tĩnh lại lắc đầu bất đắc dĩ hắn bây giờ là có biện pháp c h ậ m chậm cướp đoạt bắc hư huyền quy sức sống nhưng cần hắn tự mình tiếp xúc đầu này bắc hư huyền quy đồng thời tiêu tốn khó có thể tháng năm dài đằng đắng mới có thể cướp đoạt đầy đủ sức sống đáng tiếc ta tạm thời không thể rời đi nguyên sơ thế giới thâm viên lanh chúa đối nguyên sơ thế giới d ị động tiên cổ thế giới mắt nhìn chằm chằm những thế lực lớn khát tâm mang ý xấu nếu là không có bách lý phi hồng tọa trấn nguyên sơ thế giới nguyên sơ thế giới đã bị người nước hết trừ phi hắn bỏ qua nguyên sơ thế giới truy đuổi bắc hư huyền quy tùy tùng huyền quy bất tiến chậm chậm cấp đoạt nó so với hư không còn muốn khổng lồ sức sống người trốn không thoát bách lý phi hồng thần sắc kiên định lại lần nữa nhìn về phía phương xa xuyên tấu h tầng tầng hư không rơi vào thâm viên bên trên toàn bộ thâm viên khác nào bắc bộ hư không to lớn n h ắ n cầu nhìn chăm chú hàng xa mười vạn giới chờ đợi thời cơ đem hàng xa mười vạn giới hết mức thốn vệ đem ý chí của chính mình lan truyền cho phân thân bách lý phi hồng lại lần nữa ngồi ở trong bệnh viện ỉ lại v ê vang mà phơi nắng trong đầu tâm lực cùng nguyên thần lại ở ngao du vô tận văn minh đạo giấu. thiên bảo các c ư ớ p đ o ạ t thư tịch đầy đủ hắn một đời đi tìm hiểu đây là thiên bảo các chân chính của cải đem vô tận văn minh ký ức cô động ở một tòa trong tàng thư cát như vậy khổng lồ d ù a đen làm thật là khiến người ta giật mình chẳng lẽ đây là thâm viên đại thế giới lá bài tẩy hay sao b á c đầu đế quân cũng không có động lo lắng gây nên này khổng lồ d ù a đen ra tay với hắn hắn chưa từng thấy khổng lồ như thế sinh vật thậm chí hư không cự thú ở trước mặt nó đều là không đáng chú ý nhân vật bách lý phi hồng mặt lộ vẻ kinh hi bắt đầu đế quân nghe xong bố chữ s á t mặt đột biến hư không cự thú thủy tổ một trong bắc hư huyền quy hàn tê cả ra đầu tiên cổ thế giới lưới pháp luật ghi chép qua hải với hàng xa mười vạn giới hung hăng nhất tồn tại mà bắc hư huyền quy chính là một cái trong đó x ế p ở thập đại hư không cự thú ba vị trí đầu x ế p ở thứ nhất chính là hàng xa thánh địa vạn long c h i tổ trên người bắc h à n g cổ long liền giữ lại huyết mạch của nó chỉ là cách mấy đời hậu duệ cũng đã là bắc bộ hư không tối cường giả một trong thấy rõ vạn long tri tổ mạnh mẽ lấy một thân lực lượng đối kháng hàng xa thánh địa thế lực đón thực lực kinh khủng như thế đ ặ t ở hàng xa mười vạn giới nó u i danh kinh sợ mảnh này chứ thiên phải chăng chính là nó bách lý phi hồng tiếp tục thăm dò hỏi rất có thể chỉ là không nghĩ tới đầu này bắc hư huyền quy dĩ nhiên ẩn dấu ở thâm viên đại thế giới nếu là xuyên ra ngoài nhất định gợi ra toàn bộ bắc bộ hư không ổ lên đây là thai thú nó thất tỉnh đại diện cho hư không lượng tiếp đến đại diện cho hư không cự thú dị thường nó thất tỉnh cũng đại diện cho nó muốn ăn cơm rồi nếu là tiên cổ thế giới xui xẻo bị nó phát hiện tiên cổ thế giới tồn tại tiên cổ thế giới đều rơi vào toàn chỗ không có nguy hiểm hơn nữa bắc hư huyền quy ăn cơm một lần chính là mười năm chúng ta làm sao bây giờ để bác hư huyền quy phẫn nộ sao bách lý phi hồng hai con mắt hít mắt lập lệ nguy hiểm ánh sáng bác hư huyền quy chưa chắc sẽ thôn vệ thâm viên thế giới khả năng này là xảo huyệt của nó như vậy khổng lồ cự thú từ mặt bên cũng xác minh thâm viên đại thế giới khổng lồ đi thôi không nên để cho thâm viên lánh chúa thất vọng chúng ta còn có chuyện quan trọng muốn làm bắt đầu đế quân đem chuyện của bác hư huyền quy ném ra sau đầu chuyện gì đều không có hắn lên cấp vĩnh hàng giả trọng yếu hắn đã mang theo một tia cử chỉ đến rộ bách lý phi hồng không do dự một đòn đánh xuyên qua mặt đất đem dấu vết khắc ở bắc hư huyền quy phần lưng hắn muốn lưu lại ẩn ký tương lai bất luận là nghĩ biện pháp đưa nó giết cướp đoạt trên người nó tất cả vẫn là làm tốt đánh dấu sớm biết được đối phương du t ẩ u hư không con đường bắc hư huyền quy nếu không ăn cỏ gần hang nó nhất định sẽ tiến vào hư không khắp nơi tới lui tuần tra chính đang bách lý phi hồng cùng bắt đầu để quân tìm kiếm thâm viên lãnh chúa vị nào thâm viên lãnh chúa lại cười lên lấy bác hư huyền quy đưa đạo hưu của tiên cổ thế giới nhóm đoạt đường hai vị bại diện là thật đại nói xong cười to lên thâm viên lãnh chúa cũng không có ra tay với bọn họ. Quỷ chương á năm g hòa h vào t viên ma khí, trăm n hai mươi bảy bằng hữu tới chơi mở ra khúc mắc đi ra nguyên sơ dưới bùn đất là tí vực sâu màu đen ma văn nằm dày đặc tảng lớn bắc hư huyền quy phần lưng trận pháp câu động bắc hư huyền quy lưng dụa thần bí quy năng đem bách ly phi hồng cùng bắt đầu đế quân cầm cố khủng bố không thể áp bức đến bách lý phi hồng cùng bắt đầu đế quân đều không đứng lên nổi trên người bọn họ bùng nổ ra sức mạnh to lớn nghĩ muốn xông ra trận pháp giàn buộc nhưng không có biện pháp gì bác hư huyền quy đi về phía trước toàn bộ thâm viên bầu trời đều nước ra bác hư huyền quy từng bước từng bước bước ra thâm viên tiến vào hư không b ắ c đầu đế quân cảm giác được một loại ý chí đang n h ò m ngó bọn họ khí tức trên người đạo vận của mình đang trôi qua sắc mặt hắn nhất thời thay đổi bác hư huyền quy chính đang nhìn trộm sức mạnh của chúng ta đầu này bác hư huyền quy cũng không hề tưởng tượng vậy lỗ mãng nó nắm giữ người thường k h ó có thể tưởng tượng trí tuệ cùng ý chí b ắ c đầu đế quân lần thứ nhất lộ ra nôn nóng biểu tình bách lý phi hồng đồng dạng cảm giác được đạo vận của hắn đang nhìn trộm thế nhưng đầu này huyền quy dò xét không chỉ là tiên cổ thế giới đạo vận còn có cốc vũ thế giới thiên lam thế giới cùng với hắn đã từng trải qua vị diện trong đó bao quát nguyên sơ thế giới chịu phát hiện không được bí mật của hắn có thể bắc hư huyền quy lại có thể dễ dàng dò xét ra năng lượng bản chất nó đối năng lượng khống chế vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng lại lần nữa nhìn về phía bắt đầu đế quân nó có thể là ở tìm kiếm thức ăn bách lý phi hồng tâm lực có thể cảm xúc đến huyền quy tâm tình trong đó cảm giác đói bụng tâm tình mạnh liệt nhất hồi tưởng lại bắc hư huyền quy truyền thuyết bách lý phi hồng lập tức rõ ràng đầu này huyền quy đang tìm kiếm con mồi rất hiển nhiên thâm viên đại thế giới đối với bắc hư huyền quy hiểu rất rõ thâm viên lãnh chúa hành động chính là hấp dẫn bọn họ bước vào bắc hư huyền quy phần lưng thiết trí cảm ấy để bắc hư huyền quy dò xét đạo vận của mình do đó lợi dụng bắc hư huyền quy diệt kẻ địch bắt đầu đế quân sắc mặt nghiêm nghị như bắc hư huyền quy đúng là ở tìm kiếm thức ăn nó rất lớn khả năng muốn giáng lâm tiên cổ thế giới đối mặt đầu này tuyệt thế hứng thú tiên cổ thế giới muốn đem b sắp sửa bỏ ra cái giá khổng lồ chúng ta luyện tập đánh vỡ trận pháp bắt đầu thần thương giết thần thương tái hiện trên người bắt đầu đế quân đại đạo dung nhập vào thương thần đối với phía trên trận pháp chọc ra một súng vanh ba động đất liệt vùng đất núi đá tung tóe lộ ra đen thui mai rùa mai rùa bên trong dấu d i ế m hoa văn thật là đem trong hư không chí lý tuyệt diệu tràn vào đ e n mai rùa bên trong năng lượng rung động thậm chí trận pháp kém chút phá nát thế nhưng từng đạo từng đạo hoa văn lại đem sức mạnh của bắt đầu đế quân lan truyền đến mai rùa trên bị mai rùa hấp thu lấy hóa lực tiến vào hư không bắt hư huy quy quay đầu hướng về tiên cổ thế giới phương hướng tới lui tuần tra mà đi đến ở trong hư không tồn tại nguy hiểm xa xa ngửi được nguy hiểm đã sớm lần đi rất xa mai rùa lập loệ thần bí hoa văn bắt đầu thu nạp trong hư không chạy xuôi hư không thủy chiếu năng lượng mang theo giả l ư ợ n g tiếp thai nạn khí tức năng lượng để bắc hư huyền quy càng ngày càng khủng bố bách lý phi hồng không có động nó ở bắc hư huyền quy trên người so với bụi trần còn nhỏ thân thể khó có thể uy hiếp đến đầu này c ự thú bắt đầu đế quân không ngừng sung kích rất nhanh hắn liền mệt mỏi là tâm mệt trận pháp như mai rùa bản cứng rắn căn bản không mở ra có thể dùng cấp đoạt năng lượng chỉ pháp tan giã t r ậ t pháp bản thể chuyển đến tin tức bách lý phi hồng bộ phân thân này không có đáp lại bách Bác lý, Bác Bác lý phi hồng cũng không cảm giác được bất ngờ Cốc vũ những ế g i ớ phân thân này kỳ thực đều là hắn khiếu huyện biến thành cứ việc hắn có thể lại lần nữa sáng lập khiếu huyện có thể tiềm lực trung quy là có h ạ n không bằng trời sinh thiên giải khiếu huyện t Có tiềm g quy sức mạnh của hắn đầy đủ che chở bọn họ tiên hành thế giới cùng thế giới ở giữa qua lại bác hư huyền quy cùng tiên cổ thế giới nếu là thật đánh lên đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt chí ít có thể tìm tòi t i ê n cổ thế giới sâu cạn từ đ ộ c viện bên trong đứng lên đến hắn cửa lón bị vang lên rồi sương thịnh mai một vị thanh niên nam nhân đứng ở ngoài cửa đầy m ặ t sơn ư gió g b á c h lý phi hồng rất bất ngờ là thật rất bất ngờ sự xuất hiện của hắn tâm lực của hắn đã phong tỏa ở trong người thế giới trừ bỏ liên hệ phân thân bên ngoài hắn thậm chí đem chính mình ngũ rắc đều biến thành người bình thường vậy sở dĩ đối phương g ó cửa b á c h lý phi hồng mở cửa sau mới nhìn thấy đối phương sư minh thật đã lâu không gặp bắt lý phi hồng thở dài nói đứng ở ngoài cửa xác thực là đông tân thành tứ hải võ quán thời kỳ trường càn sơn sư minh Năm đó, chính là hắn dạy chính mình võ kỹ do đó bước lên võ đạo c o n đường này loãng một cái hơn mười năm đi qua rồi trương càn sơn đầy mặt tăng thương nhưng trên người lắng động khí chất đại diện cho hắn cũng đi ra cuộc đời của chính mình chỉ là vị này đã từng coi tứ h ả i võ quán là nhà sư h i n h nó tu vi chỉ có luyện thần cấp độ chưa đột phá nguyên thai cảnh đ ặ t ở toàn bộ đại nguyên đế quốc kỳ thực chỉ có thể coi là tu vi thấp lật trên phi hồng sư đ ệ đã lâu không gặp trương càn sơn cũng là cảm thán không thôi năm đó hắn tùy tùng giả phụ thân rời đi đông tân thành đến trung châu sinh hoạt những năm gần đây trương gia chuyện làm ăn càng ngày càng tốt có thể tâm của hắn xác thực mong nhớ tứ hải v õ quán cùng đông tân thành bách lý phi hồng bách lý phi hồng đại danh tự nhiên không cần phải nói trương càn sơn đã từng có mấy lần cơ hội trở lại đông tân thành thế nhưng nghĩ đến thân phận của bách lý phi hồng hắn liền trần trở rồi khi đó nhân vương đã cao vào trong lây chính mình chỉ là tầng dưới c h ố t bách tính xin mời đến bách lý phi hồng lộ ra nụ cười vui vẻ đem trương càn sơn mời vào nhà bao nhiêu năm qua đi tòa này độc cư tiểu viện vẫn còn ở đó nếu như ta nhớ không lầm chỗ này còn chuyện ma quái quá trương càn sơn đột nhiên nhấc lên lại làm cho bách lý phi hồng xứng sở hắn nghĩ tới rồi để hắn khó có thể quên nữ hải miệng đặc biệt lớn vị nào kỳ tiểu tiên h vị này nữ quỷ cuối cùng tự tán nhưng bản chất của nàng là không muốn hạ i người là chuyện ma quái quá là một vị không sai nữ hải chỉ là thân t h ế quá mức bị thảm lấy bách lý phi hồng bản lĩnh n ị c h chuyển thời không đem kỳ tiểu t h i ê n từ trong thời không lôi kéo đi ra kỳ thực không phải việc khó gì có thể kỳ tiểu t h i ê n sống nàng kế thừa nôi t h ố n g khổ của chính mình ký ức liệu sẽ có càng thêm thông khổ đúng hạn đưa nàng phục sinh không bằng làm cho nàng lưu ở đáy lòng gian trừng càn sơn xứng sở hắn chỉ là trôi chạy vừa nói có chút để tài t ắ n gấu nhưng không hề nghĩ tới bách lý phi hồng như vậy bình dị gần gũi như vậy nhiều năm qua đi n g ư ơ i một điểm cũng không có thay đổi trương càn sơn đột nhiên nói tâm của hắn cũng thả ra rồi liền cho là bạn cũ tụ hội nhân hòa tâm đều sẽ biến chỉ là ta người này so sánh người không muốn biến nếu như có thể lời nói ta khả năng liền trở ở một chỗ cửa đều không muốn đi đi ra ngoài bách lý phi hồng bắt chuyện trương càn sơn tiến vào viện làm ra bắt đầu pha trả cha hương phân tán trương càn sơn gửi một cái nội tâm liền sản sinh một loại tình ngộ nhiều năm qua thẻ chủ luyện thần cấp độ liền đột phá trong cơ thể ngưng tụ nguyên thai đây là đã từng trồng trọt ở thiên trụ sơn một chỉ cây trà bình thường luyện công thời điểm ta khí thế tiết lộ liền thay đổi trà thụ này đã biên thành linh vật bách lý phi hồng cho trương càn sơn rót một chén đen n ế n thử đây chính là ta tự tay trồng trọt là trà t r ư ơ n g càn sơn uống một hót l ũ đầu nổ tung nội tâm phân phát trở lại thiếu niên thời gian loại kia truy đuổi tâm cảnh thời khắc bóng người hiện lên huyết hà đao pháp không tự tuyệt ở đầu góc hiện lên mãi đến tận hắn phục hồi tình thần lại hắn đã ngưng tụ một đạo vô thượng thần thông hạt giống tham t h ẳ m thở dài sư đệ ngươi đây là hại ta à ta nhưng là thật vất vả mới đứt đoạn mất tụ võ ý nghĩ bây giờ lại làm cho ngươi lại lần nữa đến vào hố ha ha luyện võ là luyện võ tìm hiểu thiên địa là tìm hiểu thiên địa là bản chất khác nhau chúng ta đều là phàm tục người vừa vặn ngươi trở về đông tân thành có thể mang tứ hải võ quán mở lên bách lý phi hồng truyền thụ cho trương càn sơn tự nhiên chính là hắn đã cải tiến quá huyết hà đạo pháp đã sớm vượt qua vô thượng thần thông mà là một môn hàng cổ vô lượng đạo thuật tương lai trương càn sơn có thể đi đến mức nào bách lý ph nhưng năm đó truyền thụ công pháp nhân quả hắn nhưng phải còn hai người nói chuyện p h í ế lên dần dần m à nhiều bầu rượu nhiều thức ăn mãi đến tận đêm khuya trương càn sơn mới rời đi theo trương càn sơn rời đi trong sân hồi phục q u ả n cụ vẽ bách lý phi hồng như tượng đá ngồi ở độc viện bên trong hắn giờ phút này đối c ô quản thâm nhập lĩnh hội khi hắn trở thành nguyên sơ nhân vương bắt đầu bằng hữu đồng sự này thay đổi đã không có rồi trương càn sơn xuất hiện đánh vỡ trong lòng hắn y ê n tĩnh thế sự kỳ diệu vốn tưởng rằng đã quên nhưng khi lại một lần nữa gặp phải hai người nhưng có tán gấu bất tận đề tài vào đi bách lý phi hồng đột nhiên đối với ngoài cửa hô một bóng người xinh đẹp từ ngoài cửa đi tới lần đầu gặp gỡ thời gian nàng đẹp như thiên tiên thanh xuân khí tức chẳng trễ lúc này hai người mặt đối mặt sau lại phát hiện đối phương đều thay đổi bách lý phi hồng trong lòng nhẹ nhàng thở dài hắn đồng dạng đều có thất tình lục d ụ n g chỉ là ẩn dấu đến được rồi đã từng hắn còn vọng tưởng tam cung lục viện bảy mươi hai phi thế thiếp thành đàn tác dụng nhân gian vô cùng vui sướng nhưng lúc này bách lý phi hồng cũng hiểu được chính mình liền một đoạn cảm tình đều không bắt được công dương diễm nhan như ngọc công dương diễm cùng hắn đã từng càng nhiều là cùng trung trí hướng chiến hữu kết làm đạo lữ nhất định sẽ lẫn nhau độc lập lẫn nhau không căng dự lại che chở có thể một trưởng kia đem trong lòng nàng hết thệ tình đều chặt đứt từ đây vong tình thiên thư say mê với t h i ê n đạo nhan như ngọc nhưng không như thế chẳng biết lúc nào bắt đầu không biết khi nào trong lòng hai người có lẫn nhau nhưng từng người tính cách cùng vận mệnh để bọn họ mang trong lòng đối phương lại mấy năm cũng chưa chắc có thể gặp mặt một lần dương châu thành bên trong bọn họ kỳ thực là có thể đi chung với nhau chỉ là bách lý phi hồng trong lòng gánh chịu quá nặng rồi mỗi khi suy nghĩ vấn đề này thời gian sẽ chần、chờ. nhan cô đ ư ơ n g ta có thể mời ngươi uống rượu sao chính như trương càn sơn từng nói hắn chưa từng b i ế n quá hắn là sai bách lý phi hồng thay đổi chỉ là lại lần nữa trở về thôi chúng ta quen biết bao lâu đây chính là ngươi lần thứ nhất mời ta nhan như ngọc mỉm cười n ở nụ cười bách lý phi hồng lại nói là ta đã quên đúng hắn một mình đi xa phi ngươi nào mà nàng cũng trở về đến gia tộc nhưng ta không cảm thấy đến muộn nhan như ngọc hai con mắt phun trào sương mù hai người uống rượu trò chuyện thả ra mang không có bất luận cái gì kiếm kỵ liền giống như bách lý phi hồng nghĩ như vậy không cần có bất luận cái gì kiếm kỵ nguyên sơ cũng không phải trở thành hắn gánh nặng hắn đã không biết cứu vớt nguyên sơ bao nhiêu lần rồi công ơn nuôi dưỡng đã sớm trả hết nếu như thật sự có người liều chết xâm chiếm vậy thì báo thủ hận chỉ ân bọn họ hàn huyên rất m u ộ n nhan như ngọc nói xong nói xong uống say rồi bách lý phi hồng đưa nàng ôm vào trong phòng lại nhìn thiên địa b ó n g ánh không giống bảo vệ không phải chờ ở tại chỗ thiên công chính là tốt nhất phòng ngự đạo lý này đã từng hắn cũng hiểu được chỉ là sau đó biến n ờ i rồi hiện tại là thời điểm nói cho thế giới này ai mới là lão đại một đạo huyết khí như là mũi tên xuyên thấu hư không k h ắ c nào cổ lộ đi ngang qua hư không vô tận khủng bố huyết khí đến chỗ càn quét hư không như là ở tuyên chiến nhân vương bách lý phi hùng đến ở mấy trăm bên trong thế giới hoàn thành lộ t xác thành cựu hàng c ổ sinh mệnh hóa thân ngẩng đầu lên phát ra tùy tiện nụ cười các ngươi chuẩn bị xong chưa ta đến rồi hàng xa mười vạn giới âm thanh không ngừng truyền bá khủng bố huyết khí nối liền huyết vân phá tan tầng tầng cản trở đem hư không đều rọi sáng đã thấy trong hư không vô số hư không cự thú hải cốt cố định thành hòn đảo những hòn đảo này tỏa ra phủ văn hào quang như là bị huyết khí kích hoạt rốt cục lộ ra chúng nó bộ mặt thật vô số hư không cự thú lại như phóng xạ khí vậy đem hư không lực lượng liên tiếp có thể dễ dàng liên tiếp thành cổ lộ l í t n h a l í t n h í t cổ lộ đem vô số thế giới nối liền cùng một chỗ mà chúng nó cái bệ nhưng là thời không luân hồi vận mệnh ba con sông làm r ằ n g buộc đem hết thảy thế giới đều nối liền một thể thế giới xưa nay không phải cô lập ở khủng bố huyết khí trùng kích vào cọ rửa hư không bị long đong lực lượng rốt cục đem ba cái thai n é n tất cả sức mạnh của sinh mệnh dựng dục ra đến dòng nước nhỏ rấp rách chăm xuyên vào biển mà hải dương tri đ i ệ chính là hàng xa thánh đ i ệ đó là một mảnh to lớn hải thời không c h i hải luân hồi c h i hải mệnh vận c h i hải càng làm mạnh mẽ thế giới sẽ hướng phía trước hàng xa thánh địa tới gần lấy huyết khí phá tan hư không nhìn thấy hư không c h i c h â n lý bách lý phi hồng tâm lực đột phá cực hạ ngưng tụ chân chính tâm hạ tâm hạ chiếu dọi tam mẫu hạ từ đó có chiếu dọi t r ư thiên c h i lực nô chính là nguyên sơ thế giới nhân vương nhân tộc chỉ vương bách lý phi hồng ta tin tưởng rất nhiều người cũng nghe được tên của ta đều là chờ các ngươi đến giết ta đợi được ta tóc đều trắng hiện tại ta muốn đi ra đến rồi các ngươi chuẩn bị xong chưa năm trăm hai mươi tám kẻ cướp đ o ạ n lạnh lùng như ca v ậ y âm thanh ở hàng xa m ư ờ i vạn giới không ngừng văn vọng có người c h ẳ n g đáng có người lộ ra châm t r ọ c tiếng cười có mặt người sắc nghiêm nghị có người nhưng làm mừng như điên nhân vương đi ra nguyên sơ rung động hàng xa m ư ờ i vạn giới thậm chí hàng xa thánh địa đều chiếu tầm mắt rơi vào trên người hắn có thể chạm đến ngoài thân của hắn liền bị khủng bố pháp tắc cho cướp đ o ạ n chân chính từng trải qua bách lý phi hồng khủng bố hàng xa cường giả mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi nguyên sơ nhân vương trấn thủ giới này bọn họ không thể làm gì nhưng khi giới này nhân vương đi ra vùng thế giới này chứ thiên vạn giới đều đang run dày ai có thể ngăn cản hắn ý niệm này đồng thời hàng xa cường giả chưa từng cân nhắc qua vấn đề ở trong mắt bọn họ thành lấy mạng diêm la nó phân thân quyển tịch bao nhiêu thế giới nhưng những phân thân này khủng bố chỉ có thể nói là nguyên sơ thế giới bản thể một phần ngàn thậm chí một phần vạn hắn vì sao phải đi ra từ bỏ nguyên sơ thế giới không đúng là thay đổi sách lược do bảo vệ chuyển hướng công l ước lấy bách lý phi hồng quỷ dị công pháp hắn chỗ tiến vào thế giới khó có thể chạy trốn cướp đoạn hắn liền không sợ vĩnh hằng đạo chuẩn bị người tranh cướp hắn liền không sợ nguyên sơ bị người nổ nát hắn liền không sợ mọi người chúng ta vây công hắn sao chư thiên tri thượng hàng cổ sinh mệnh cổ xưa khí tức đứng ngạo nghễ đỉnh đất trời thần phát ra như vậy nghi vấn có thể không có người trả lời thần bách lý phi hồng nếu như là ở nguyên sơ thế giới người đời vây công hắn hắn cũng phải nhận hiện tại được rồi bách lý phi hồng rời đi nguyên sơ thế giới hàng xa mười vạn giới thiên điệu mặc hắn được hắn như muốn rời khỏi một thế giới bất luận người nào đều không đổi u kịp hắn vị nước h n cạn chân long rốt c u c bay lên tất cả mọi người ánh mắt rơi vào nguyên sơ thế giới trên thế giới này đã từ tiểu thế giới thăng cấp thành hàng cổ thế giới hắn đã không yếu đối r ồ i thiên đạo tồn tại đã có thể chống đối rất nhiều cường giả tiến công mặc dù đối với với nhân tộc tới nói bọn họ sắp đối mặt càng mạnh mẽ hơn nguy hiểm thế nhưng bất luận cái gì thế lực hiện tại không ở cân nhắc nguyên sơ nhân loại vấn đề thậm chí không đang suy nghĩ cái gì trung yên đánh cuộc bách lý phi hồng không thể rời đi nguyên sơ thế giới r ờ i đi nguyên sơ thế giới hắn trên người gông xiềng đem bông ra đối với hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới hết thể thế lực tới nói hắn đều là nhân vật nguy hiểm nhất bách lý phi hồng sẽ rách hư không bước chậm với hư không cổ lộ bước chân hắn chỗ dâm đạp hư không đều sẽ xuất hiện một cái cổ lộ dọc theo trong lòng hắn con đường đến hư không bất luận cái gì một chỗ thổ điện khủng bố tâm lực ứng dụng không cần phải tiếp tục kiềm chế huyết khí hơn người càn quét hư không tường t h ụ y hiện ra giữa hư không chạy x u ô i ở trong hư không các loại quỷ dị phát tắc ở tường t h ụ y chi khí phóng xả dưới trừ bỏ một số nào đó tạo hóa cái bóng thế giới bắt đầu sinh ra bách lý phi hồng nhìn mình trong lúc vô tình tạo thành tất cả thế giới sinh ra l ạ như trong hư không sinh ra một đạo sinh mệnh ánh sáng đạo này sinh mệnh ánh sáng chiếu d ọ i mà ra ở trong hư không đ ầ y lên một bong bóng mạt b ọ t biển càng ngày càng sáng sửa liền có kim một thủy h ỏ a thổ trời nguyên tố xây dựng ra thế giới cơ cấu theo b ọ t biển biến hóa rất nhanh sẽ biến mất ở hư không bên trong mất đi ánh sáng bất luận người nào cũng không tìm tới nó sẽ hấp thu hư không các loại năng lượng đến trầm trầm tăng trưởng khả năng cần trăm nghìn vào năm nhưng khi nó hiện ra thế giới này thời gian nhất định có thể phóng ra sáng ngời nhất văn minh chỉ h ò a lựa tiếp cũng là ở gieo hạt thế giới sinh ra cần chất dinh dưỡng cựu thế giới sẽ hủy diệt trở thành tân thế giới tân sinh không thể n ị c h đây là hư không tuần hoàn bách lý phi hồng dừng bước lại hắn ngồi quanh chân an vị ở hư không chỉ đ i ệ m nhìn sinh mệnh sinh ra mới phát hiện kỳ thực sinh mệnh sinh ra cũng không phải là tưởng tượng vẻ đẹp bản chất của thế giới chính là cấp đoạn cũng có thể nói là chuyển hóa sinh mệnh cần muốn trưởng thành liền muốn hút chất dinh dưỡng nhân loại muốn trưởng thành cũng cần hấp thu chất dinh dưỡng đây là sinh mệnh một mạc nhất nhu cầu là sinh mệnh một mạc nhất khát vọng năng lượng nếu là bảo toàn lúc đầu năng lượng từ chỗ nào mà đến chuyển hóa chi đạo ta quen thuộc cấp đoạn chi đạo đồng dạng quen thuộc đơn giản là cấp đoạn luyện hóa quy nguyên tam đại hạt nhân có thể hư không năng lượng không thể bỗng dưng mà sinh ra coi như là năng lượng phân đẳng cấp chuyển biến do cao đẳng năng lượng chìm xuống dưới lắng động dần dần hình thành trung đẳng năng lượng hạ đẳng năng lượng có thể cao cấp nhất năng lượng vẫn là ta khái niệm lý giải năng lượng sao bách lý phi hồng đầu góc không ngừng chuyển động hắn nghĩ tới rồi tín ngưỡng nghĩ đến rất nhiều võ học hoàn toàn là duy tâm bỗng dưng mà sinh nhưng những n à y duy tâm chỉ vật kỳ thực cũng tồn tại năng lượng chuyển hóa liên tiếp do càng thêm cao đẳng năng lượng bị duy tâm chỉ vật pháp tắc dẫn dắt do đó phát sinh chuyển hóa đã biến thành ngươi hiện thực t h cộng lộ sinh ra một cánh cửa hắn vượt qua cánh cửa này tiến vào cốc vũ thế giới thâm viên ma khí nồng nặc đã ăn mòn thế giới này bản nguyên linh khí linh khí ở chuyển hóa trở thành ma khí nó chuyển hóa con đường thô giáp đơn giản trực tiếp ô nhiễm linh khí biến hóa thành thâm viên ma khí để toàn bộ thế giới bản nguyên đều phát sinh biến hóa to lớn nhìn vô tận đoán linh ở kêu dên vô tận sinh linh ở ma vật thể s á c bên trong giấy r ù a bọn họ muốn thoát ly thống khổ từ khi thiên bảo cắt tiến vào cốc vũ thế giới sau nơi đ â y nhân loại nên đón thống khổ nhất thời khắc nô là nhân vương nhân tộc chỉ vương miệng hàm thiên h i ê n ý chí vượt lên ở trên thiên đạo phảng phất trong n h y mắt cướp đoạt thế giới này quẩy b n h trở thành cốc vũ thế giới thiên địa cộng chủ thâm viên con người ở hư không n ư ớ ra đi ra mái tóc dài màu đen vóc người thon dài thẳng tắp mỹ nam tử cả người tỏa ra trí mạng ma nguyên ô nhiễm đối với so với hắn nhỏ yếu sinh linh tới nói tôn này khủng bố hàng cổ ma tôn là không thể nhìn thẳng không thể nghe nó âm thanh bằng không sẽ bị hắn chỗ ô nhiễm hắn là trong thiên địa tội ác bản nguyên là vạn vật t à ác mặt hắn đạp lên vô cùng hải cốt dẫn vô cùng bán linh đỉnh đầu từng bước từng bước đi tới bách lý phi hồng bên cạnh nguyên sơ thế giới nhân vương ha ha ha ngươi có biết ta rời đi thâm nguyên đi tới cốc vũ chính là vì ngươi chỉ cần giết ngươi vạn diện sư liền có thể thẳng cuộc giống như vậy sao tâm lực hình thành đường nét nam dày đặt toàn bộ nguyên sơ thế giới giống như một tấm lưới pháp luật đem cốc vũ thế giới bọc mà trước mắt vị này thâm lên lanh chúa thậm chí không biết khi nào lên trên người hắn cắm vào lít nha lít nhít đường nét nếu không có đối phương hiện lên tâm lực thâm viên lanh chúa thậm chí không có phát hiện sự tồn tại của bọn nó một giây sau vạn đạo quy nguyên thuật vô lượng vũ trụ rút động đường nét vô cùng vô tận đường nét tùy ý cướp đoạt thâm viên ma khí mà một giây sau toàn bộ cốc vũ thế giới đều bao phủ ở hắn vô lượng trong vũ trụ to lớn vạn vật quy nguyên đ ỉ n h hiện ra ở hư không phản phất đem toàn bộ thế giới bọc nhân vương muốn làm gì quy nguyên lịch chuyển bách lý phi hồng không để ý đến vị này thâm viên lanh chúa ở trong mắt hắn cung cấp bậc cảnh giới người đều không đủ để trở thành đối thủ của hắn thâm viên lanh chúa dường như rơi vào mạng tớn ệ n Hắn hết khí Thế nhưng, Hắn hết thầy không có lan ra ngoài, liền bị cấp đoạt. Đây không phải pháp không phải quy tắc, càng không phải trong thiên tắc, dùng vũng bùn. vẫn lan truyền ngoài, liền càng trong tồn rùa. giấy xuất đoạt. tác, lực lại lực, có cấp cấp rơi tại Đây ra ra địa đoạt đạo. vào bị quy mà là ý chí một loại cực kỳ khủng bố ý chí võ đạo vượt qua tất cả ý chí phản phất vạn vật vật sự t ậ t t ạ i ý chí phạm vi bao phủ bên trong mà luồng ý chí này có thể dễ dàng mà đem sức mạnh của hắn chia lịa trở thành hắn không có thể khống chế sức mạnh do đó đem năng lượng của hắn cướp đi thế nhưng hắn hé miệng âm thanh bị t ấ c đoạt đúng là c ấ p đoạt hắn không nên là c ấ p đoạt c ấ p đoạt đó là trắng trợn c ấ p đoạt mà c ấ p đoạt là n g ư ờ i căn bản không thể phản kháng thâm viên l ã n h chúa đang d ấ y ruột thậm chí hắn thân ảnh chật vật bị chiếu dọi ở chư thiên v n giới chiếu dọi ở vô cùng vô tận hàng xa vô tận thế giới tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn bách lý phi hồng tất cả mọi người đều đang sợ hãi cốc vũ thế giới chính đang n g chuyển là bản nguyên đang n g chuyển khủng bố huyết khí hóa thành huyết khí chỉ hỏa đem thế giới này bao phủ đem thâm viên ma khí lịch chuyển trở thành cốc vũ linh khí thiên địa khôi phục sinh cơ vạn vật bắt đầu t h ứ c t ỉ n h hết thể bị phá hoại sự vật đều đang l ị chuyển c h trở về quỹ đạo vô số thâm biên á c ma trên người ma khí bị l ị c h chuyển sau chuyển hóa thành nhân loại còn lại t r ù n g tộc hóa thành khói xanh trực tiếp tử vong tính mạng của bọn họ trực tiếp bị t ấ c đoạt xin nhớ các ngươi vĩ đại vương nhân loại trấn thủ sứ bách lý phi hồng nhìn khôi phục như c ũ hình dạng cốc vũ nhân loại bách lý phi hồng lộ ra thần thánh nụ cười giống như chúa cứu thế vậy đứng tại thế nhân trước mặt thanh k ế t đến như thánh mỗ vậy để người nội tâm dám động có thể dưới chân của hắn nhưng là bạch cốt h ạ n hạo không đúng là cho cốt bay l ờ trời thâm viên lãnh chúa mang tới hết thẻ thâm viên si linh đều bị chém giết phi hồng nhìn khôi phục như c ũ hình dạng cốc vũ nhân loại bách lý phi hồng lộ ra thần thánh nụ cười giống như chúa cứu thế vậy đứng tại thế nhân trước mặt thánh k h i ế t đến như thánh mẫu vậy để người nội tâm dám động có thể dưới chân của hắn nhưng là bạch cốt h ạ o hạo không đúng là cho cốt bay lời trời thâm viên lãnh chúa mang tới hết thẻ thâm viên si linh đều bị chém giết coi như vị này thâm viên lãnh chúa cũng khó khăn trốn vật dùi khủng bố bóng dáng bao p h ủ bắc bộ hư không dáng người của hắn huyết khí của hắn bản ị h sơ kỵ trên viết kỹ năng đừng nói một trăm linh giấy coi như là một tòa tình cầu thư viện đều không chứa nổi đến hắn nhưng là tìm hiểu thiên bảo các tàng thư các hết thẻ phương pháp tu luyện lấy thiên thư của hắn bất luận cái gì một cuốn sách liếc mắt nhìn liền có thể tinh thông sở dĩ hào không tồn tại cả m ngón tay vàng nhảy ra cũng là bởi vì chính mình tìm hiểu ra đến vạn đạo quy nguyên công mạnh mẽ quá đáng rồi không đúng vạn đạo quy nguyên công vẫn là ở chính mình l ĩ n h nộ tu luyện bản chất hạt nhân trên sáng lập ra hiện tại coi như không có ngón tay vàng kỹ năng chỉ thư bách lý phi hồng đối với tương lai của chính mình đều là hoàn toàn sáng dực đơn giản là năm tháng dành n ắ n vừa v n bách lý phi hồng sinh mệnh vĩnh viễn không có điểm dừng rất cổ bất diệt chỉ thiếu một chút chính là chân chính vĩnh hằng bất d i ệ t tâm lực khống chế cốc vũ thế giới lấy vạn vật quy nguyên đỉnh rèn luyện toàn bộ thế giới gọi lại tân sinh thâm viên ác ma sinh mệnh bản nguyên bọn họ thâm viên ma khí đều bị mai một ở thế giới này trở thành cốc vũ thế giới phân b á i kiến nhân vương rốt cuộc tỉnh mộ lại quân cách mạng l ê n h tụ ngã quỵ ở mặt đất nhiệt lệ tràn mi hô to nhân vương bọn họ quân cách mạng cuối cùng vẫn là rết vào cốc vũ thế giới toàn viên bị thâm viên ma khí ô nhiễm luôn làm ác ma thử vong đối với bọn hắn tới nói cũng không đáng sợ để bọn họ chân chính đau lòng chính là cốc vũ thế giới lắm tai nạn bài kiến nhân vương mấy ngàn vạn nhân loại ngã quỵ ở mặt đất bọn họ rất nhiều người bên trong còn có loài người vượt biên giả nhưng bọn hắn lúc này đối với bách lý phi hồng chỉ có vô tận cảm kích đã nếm thử đã biến thành thâm viên ác ma bọn họ mới rõ ràng linh hồn bị cầm cố luôn làm ác ma t à ác quái vật hạ tràng quả thực là dàn vặt vô cùng thống khổ đem bọn họ nhân chìm không phá thì không xây được thế giới tân sinh thiên bảo các, các ngươi mẫu thế giới thật tốt thành lập độc thuộc về dân tộc thế giới ta sẽ đem bọn ngươi thiên đạo cải tạo thành là thiên địa đạo võng đương nhiên cũng tham khảo tiên cổ thế giới lưới pháp luật nói cách khác tương lai trừ bỏ cường giả từ ngoại vi nổ nát toàn bộ cốc vũ thế giới ở ngoài cốc vũ nhân loại có thể để cho bất luận cái gì một vị vợt biên giả đều không thế tiến vào cốc vũ thế giới làm xong tất cả những thứ này bách lý phi hồng vẫn chưa trở về nguyên sơ cách hư không thế nhưng bách lý phi hồng nhưng có thể thông qua đông tân thành người trưởng khống nguyên sơ thế giới đã từng luyện kim chi vật theo tu vi của hắn tăng cường đồng thời đối luyện kim thuật tìm hiểu sau đã bị hắn luyện chế thành là nguyên sơ thế giới mạnh mẽ nhất kinh khủng nhất vũ khí chỉ là người ngoài không biết thôi trấn ma ti cần một cái c h â n áp trừ thiên vạn giới cường giả mạnh mẽ vũ khí cái này cũng là bách lý phi hồng để cho trấn ma ti cuối cùng vũ khí minh chỗ không muốn chơ thi với người nhớ kỹ câu nói này nhưng các ngữ như nghĩ muốn báo thủ chờ mạnh mẽ sau vậy thì gấp mười lần phản còn trò đối phương cùng tiễn nhân vương người của cốc vũ thế giới kích động nói bọn họ rốt c ụ c đoạt lại cốc vũ thế giới cứ việc cốc vũ thế giới đã bị hủy diệt không ra hình thù gì nhưng hiện ở thế giới tân sinh bọn họ này mấy chục triệu người một lần nữa thành lập thuộc về cốc vũ thế giới văn minh quy tắc tương lai nhất định có thể lại lần nữa trở lại đình phong thời kỳ kẻ c ấ p đoạt bách lý phi hồng bác hằng cổ long giới lan truyền ra một cái cổ xưa âm thanh giải quyết dứt khoát đem bách lý phi hồng gọi là kẻ c ấ p đoạt chương năm trăm hai mươi chín thư không rời đi xâm lấn thần tộc bác hằng cổ long hắn lên tiếng rồi trực tiếp định nghĩa bách lý phi hồng là kẻ cất đoạt định nghĩa hắn là tà đạo nhân vật hát bảng thứ nhất không có bất luận cái gì dấu hiệu vị này có thể nói bắc bộ hư không nhân vật vĩ đại đem bách lý phi hồng treo giải thưởng treo ở hát bảng khen thưởng vĩnh hằng giả chi thư đối vị này kẻ cướp đoạt định nghĩa chính là giết chết hắn hết thảy tham dự săn giết kẻ cướp đoạt cường giả cũng có thể n h ò m ngó bắc h à n g cổ long giới vĩnh hằng giả chi thư tin tức nhanh chóng lan truyền phân thân lập tức chuyển đến liên quan với bắc h à n g cổ long đối phó tình báo của hắn cầm tình báo bách lý phi hồng phát ra cờ nhạt mục nát giả trung pi sẽ bị thay thế được chém xuống bắc hằng cổ long g i i cánh chim bách lý phi hồng bản thân tỉnh lực là đặt ở thâm viên cùng tiên cổ thế giới hiện tại bắc bộ hư không lao đại bắc hàng cổ long giới nhảy ra bách lý phi hồng đương nhiên sẽ không k h á c h khí rõ ràng muốn không bị người ngoài bắt nạt vậy thì bắt nạt người ngoài bắc hàng cổ long giới là bắc bộ hư không lao đại cảm tạ bắc hàng cổ long tán dương ta vị này kẻ cướp đoạt nhất định sẽ đến bắc hàng cổ long giới đem ra của ngươi lột ra đến bách lý phi hồng lấy huyết khí rung động ở trong hư không lan truyền ý chí của hắn cách hư không hai tôn hàng cổ bá chủ tấm mắt đụng vào nhau hư không hết diện thế giới hủy diện cùng sinh ra không biết bao nhiêu、no. đối nguyên ư i b sơ thế giới có lòng dạ khắc cường giả đột nhiên phát hiện rời đi nguyên sơ thế giới bách lý phi hồng so với trân thủ nguyên sơ thế giới hắn càng khiến người ta hoảng sợ tất cả mọi người đều biết trân thủ nguyên sơ thế giới bách lý phi hồng chỉ có thể mặc cho phân thân tiến vào hư không chỉ cần giết bản thể phân thân liền khó có thành tựu nhưng hiện tại tiến vào trong hư không bách lý phi hồng đao thứ nhất chém vào thâm viên l ã n h chúa trên người vị l ã n h chúa này chính là chân chính hàng cổ bá chủ đã hoàn thành rồi sinh mệnh hàng cổ t a m biến càng có thâm viên bản nguyên bảo vệ thế nhưng lại trong tay bách lý phi hồng hoàn toàn không có còn thu lực lượng bác hàng cổ long giới bị vị này kẻ cướp đoạt hoặc là cướp đoạt giả nhìn chằm chằm thật có thể bảo vệ sao hiển nhiên là không thể bác hàng cổ long giới là mở ra thức hàng cổ giới chỉ cần bách lý phi hồng tiến vào hàng cổ giới chính là đối bác hàng cổ long giới lớn nhất tương tồn hắn có thể bất cứ lúc nào rời đi cũng có thể ở bất cứ lúc nào tiến vào bác hàng cổ long giới bắc hư huyền quy bên trên bắt đầu đế quân trận mắt m á c mồm nhìn tất cả những thứ này bất luận là nhân vương bách lý phi hồng tiến vào cốc vũ thế giới đem cốc vũ thế giới điêu luyện hóa đi thâm viên ma khí hay là đối phương tuyên n ư ỡ n g cáo hàng xa mười vạn giới bá khí ngôn ngữ đều là hắn vị này đế quân khó có thể sánh ngang dựa theo tiên cổ thế giới phân chia thế lực bắt đầu đế quân cảnh giới còn đang hàng cổ tam biến bên trên đế quân là nửa bước vĩnh hàng giả nhìn thấy vĩnh hàng biên giới tồn tại có thể cùng nhân vương bách lý phi hồng bắc hàng cổ long so với đều có vẻ là như vậy vô lực không khỏi n ổ nước bọc nói đồng dạng là hàng cổ cấp độ tu sĩ trên lệnh thật sự có lớn như vậy sao bách lý phi hồng phân thân khỏe miệng mỉm cười đế quân suy nghĩ một chút huyền cổ đạo nhân suy nghĩ một chút nữa chúng ta trên lệnh chẳng phải sẽ biết à hiện tại chúng ta ở trên lưng rùa ngươi còn có thể cười được tư mã đạo h ư u lần này chúng ta làm đập phá bắt đầu đế quân xối q u y nói đúng là làm đập phá lần này trở lại tiên cổ thế giới thậm chí sẽ đối mặt tiên cổ thế giới xử phạt này đều là việc nhỏ cái khác đế quân đối xử làm sao hắn bắt đầu đế quân không biết thế nhưng hắn biết tương lai hắn đem sẽ phải gánh chịu đến tiên cổ thế lực bài xích đây chính là ăn một mình hậu quả đế quân chớ lo lắng có lẽ cổ huyền đạo nhân có biện pháp chúng ta cũng là chúng rồi đối phương cạm ấy chỉ là đầu này bắc hư huyền quy nhưng là chuyện phiền t h á i bắt lý phi hồng thở dài nói hù tiên cổ thế giới lưới pháp luật nếu là như thế dễ dàng đột phá chúng ta tiên cổ đã sớm bị những thế lực khác cho diện b ắ c đầu đế quân lạnh giọng nói bắc hư huyền quy ở hư không du tàu tốc độ cực nhanh bọn họ rất nhanh sẽ nhìn thấy ẩn dấu ở hư không trong sương mù thế giới bắc hư huyền quy cùng nó so với xem ra là như vậy nhỏ bé bắt lý phi hồng cũng tự tin đặc củ thế nhưng hắn thông qua nguyên sơ tâm phủ không ngừng do hỏi đầu này sức mạnh của b á c hư huyền quy liền càng phát giác đầu này cự thú không nên ở hàng xa mười vạn giới xuất hiện sinh mệnh của nó bản nguyên cùng hàng xa mười vạn giới bất luận cái gì sinh mệnh cũng khác nhau bách lý phi hồng còn tưởng rằng là đối phương tính đặc t h ủ thế nhưng trải qua mấy vòng do hỏi hắn ý thức được b á c hư huyền quy rất có thể không phải này hàng xa mười vạn giới sinh mệnh trong cơ thể nó kinh khủng nhất một điểm sinh mệnh l i n h quan g là hắn gặp qua sức mạnh khủng bố nhất vượt qua hàng xa mười vạn giới tất cả sức mạnh vượt qua giả bách lý phi hồng không biết vì sao xuất hiện ý niệm này nhưng hắn rõ ràng bắc hư huyền quy rất có thể cùng tông đạo vạn diệt sư sinh mệnh bản chất là tương đồng cứ việc bắc hư huyền quy so với hai vị truyền thuyết giả sức mạnh của nó kém xa nhưng bách lý phi hồng lại đối bắc hư huyền quy hứng thú bản thể đã chuyển đến tin tức nhất định phải xem trọng đầu này bắc hư huyền quy sự tồn tại của nó vô cùng có khả năng là bách lý phi hồng nhìn thấy truyền thuyết nhân vật vị trí cảnh giới then chốt sinh vật bắc hư huyền quy đình chỉ rồi hư không nằm dày đặc tầng tầng vong l ó n ngăn cản nó tiếp tục con đường đi tới đứng ở bắc hư huyền quy phía trước chính là huyền cổ đạo nhân đã thấy huyền cổ đạo nhân ôm quyền chắc tay tính xin bắc hư huyền quy tiền bối rời đi một câu nói nhưng ngữ khí lại tràn ngập bất đắc dĩ bất đắc dĩ bên ngoài lại mang theo làm cho đối phương khó có thể từ chối quyết tâm tiên cổ thế giới không cho phép bất luận người nào đ ậ p lên b á c hư huyền quy ngẩng đầu lên con n g ư ơ i như bầu trời hai vòng màu màu thái dương nhìn chăm chú quan sát trước vị tu sĩ này hắn có thể cảm giác được nhàn nhạt nguy hiểm b á c hư huyền quy một đầu va về phía tiên cổ thế giới vê anh lưới pháp luật chống đối b á c hư huyền quy va chạm sức mạnh kinh khủng đem toàn bộ thế giới đều đỉnh đến chuyển vị tiên cổ thế giới từ từ bay lên một trăm linh tám đạo to lớn của sáng đem bắc hư huyền quy báo phủ hư không xuất hiện to lớn đạo văn hình thành to lớn hư không tế đàn xin bác hư huyền quy láo tổ lên đường huyền cổ đạo nhân đưa tay ra một đòn oanh kích ở giang buộc bắt đầu đế quân cùng bách lý phi hồng thâm viên pháp trận trên hai đạo quang từ mai r ù a trên bay ra xuyên thấu lưới pháp luật trở lại tiên cổ thế giới bị rất nhiều hàng cổ cường giả ánh mắt nhìn kỹ hai người đều lộ ra xấu hổ biểu tình huyền cổ đạo nhân không hề nói gì lần này thâm viên bố trí cảm ấy kém chút để tiên cổ thế giới rơi vào cảnh khốn khó bất quá có bác đấu đế quân chuyển đến tin tức bọn họ suốt đêm thay đổi đế thành pháp trận hư không tế đàn bao phủ bác hư huyền quy một cái thời không dòng sông xuất hiện bao phủ bắc hư huyền quy đưa nó truyền tống đến tây bộ hư không đa t ạ huyền cổ đạo hữu xuất thủ cứu rút b ắ c đầu đế quân chắp tay hành lễ bách lý phi hồng đứng ở bắc đầu đế quân bị sau đồng dạng theo hành lễ người ta bản lĩnh đạo hữu của tiên cổ thế giới không cần đa lễ huyền cổ đạo nhân lộ ra mỉm cười cũng may mà các ngươi lần này mù đánh l ô mãng mới để chúng ta biết được mất tích nhiều năm bắc hư huyền quy ở thâm viên đại thế giới nghỉ lại hiện tại con thú g ữ này đã bị truyền tống rời đi bắc bộ hư không tạm thời không cần lo lắng nó tiếp tục làm ác bắt đầu đế quân bất đắc dĩ nói là ta quá mức kích động mang theo tư mã đạo h ư u tiến vào thâm n g uyên bản thân mạo hiểm một nước cờ thâm n g uyên đại thế giới hiện thế là chuyện tốt chân chính để lão hủ lo lắng chính là bách lý phi hồng rời đi nguyên sơ thế giới đi ra kia phương tiên địa. cũng lại không có bất kỳ biện pháp nào hạn chế hắn chúng ta muốn cấp đoạt nguyên sơ thế giới trừ phi là đem hắn giải quyết rồi huyền cổ đạo nhân thở dài nói tiên cổ thế giới tồn tại chính là bọn họ tiên cổ người điểm yếu bách lý phi hồng không giống với những người khác hắn là kẻ cất đoạt đặc biệt là đối phương ở cốc vũ thế giới triển khai ra loại bí thuật nào đó cùng lưới pháp luật rất giống nhau. điều này đại biểu đơn thuần lưới pháp luật phòng ngự bách lý phi hồng là không thể không ở nguyên sơ thế giới bách lý phi hồng mới là kinh khủng nhất hiện tại hắn cần cân nhắc làm sao mới có thể cấp đoạt nguyên sơ thế giới vấn đề này bách lý phi hồng tôn này uy hiếp sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn kế hoạch đã thực thi đến một bước này bọn họ là không thể từ bỏ tây bộ hư không thế giới xâm lân kế hoạch khí thế hừng hực tiến hành nhất định phải cấp đoạt nguyên sơ thế giới sao bách lý phi hồng đột nhiên dò hỏi muốn trở thành đứng đầu nhất vĩnh hằng giói nhất định phải cấp đoạt nguyên sơ thế giới vĩnh hằng đặc t r n g mới có thể làm cho chúng ta tiến cổ thế giới lên cấp tiềm lực lớ h u y ề n cổ đạo nhân lời nói mang theo không thể n ị c h chuyển quyết tâm n à y sẽ làm chúng ta tiên cổ thế giới rơi vào bị c ấ p đoạt mức độ lấy thực lực của bách lý phi hồng khó lòng phong bị chúng ta xuống tay với nguyên sơ thế giới đối phương cũng có thể đối tiên cổ thế giới ra tay bách lý phi hồng phân thân tỉnh táo hồi phục bác hằng cổ long sẽ giải quyết bách lý phi hồng h u y ề n cổ đạo nhân lộ ra thần bí nụ cười bác hằng cổ long s á t thực hướng bản thể tuyên chiến rồi đồng thời bản thể cũng hướng bản thể tuyên chiến đây là bác bộ hư không phát sinh đại sự hai vị bác bộ hư không trí cường giả cường cường đối thoại gợi ra rất nhiều tu sĩ bất an kinh khủng như thế hai tôn tu sĩ đậu thủ bất luận là ai thắng cũng có thể lan đến gần bọn họ đi thôi chúng ta về bắt đầu đế thành bắt đầu đế quân kéo một cái bách lý phi hồng trở về tiên cổ huyền cổ đạo nhân lại nhìn hai người rời xa lẽ ra lộ ra suy nghĩ sâu sắc biểu tình vị này mới lên cấp hàng cổ bá chủ tựa hồ đối với bản tọa tồn tại bất mãn là h ảo giác của ta sao hy vọng không phải rồi bắc hư huyền quy bị đưa đến tây bộ hư không là huyền cổ đạo nhân có ý mà thôi chịu đựng bắc hư huyền quy q u y dối tây bộ hư không sẽ càng thêm hỗn loạn tiên cổ thế giới có thể nắm lấy cái họ tiên vào tây bộ hư không cất đoạt bọn họ tài nguyên kẻ cất đoạt thật là m người nhức đầu cổ xưa như huyền cổ đạo nhân đối với vị này mới quật khởi nhân vương đều cảm giác không gì sánh được đau đầu nếu như hắn quyết định bất động nguyên sơ thế giới nhân vương mạnh hơn đều khó mà ảnh hưởng đến tiên cổ thế giới của hắn bọn họ hư không tọa độ ẩn giấu vô cùng tốt bách lý phi hồng là không thể tìm tới bọn họ huyền cổ đạo nhân lại lộ ra không thể làm gì biểu tình tiên cổ thế giới rất nhiều quyết sách kỳ thực đều là hàng xa thánh địa bên trong vĩnh hằng đạo nhân thông qua thần dụ lan truyền cho h ắ n luyện ký sĩ tông đạo vĩnh hằng đạo trùng nhất định phải được người của hàng xa thánh địa đối vĩnh hàng đạo so với bất luận cái gì thế lực đều muốn coi trọng chỉ có bọn họ mới biết tông đạo lấy ra vĩnh hằng đạo chủng có bao nhiêu quý giá đây chính là thần tộc sao bách lý phi hồng đạp lên b ư ớ c tiến do hư không đột phá giới hạn tiên vào thần giới l ã n h đ ị a hắn nhìn thấy thần tộc nô dịch nhân loại ý chí vô số tín ngưỡng chỉ lực bị thần tộc thông qua tín ngưỡng cướp đi đám nhân loại kia linh hồn đã sớm không thuộc về bọn họ rồi mà là thuộc về thần quốc thuộc về thần vương thuộc về mỗi một vị chủ thần nhân tộc tỉnh khiết linh hồn đã g i e xuống thần tộc tín ngưỡng chỉ ấn coi như bách lý phi hồng có bản lĩnh lón bằng trời đều khó mà hủy diệt nhân loại trong lòng tín ngưỡng. cái này cũng là bách lý phi hồng nhất là bất đắc dĩ vạn đạo kim quang bao phủ vùng đất này trong truyền thuyết thần quốc chiếu hào quang đem vùng đất này đều bao phủ một tôn cổ xưa mà có cao quý tiên thiên thần đề ngồi ở trên thần toạ lấy nhìn xuống tư thái nhìn bách lý phi hồng thần chính là thần vương bách lý phi hồng chưa bao giờ từng thấy tác dụng kinh khủng như thế năng lượng nam nhân lực lượng chúng sinh đem hắn nâng lên vô t o ạ n mà hắn lại an tâm hưởng thụ vô cùng vô tận năng lượng thần vương bách lý phi hồng lộ ra nụ cười s á l ạ nhân vương thần vương khỏe miệm lại lộ ra chẳng đáng bản toạ chỉ là đến đây thần quốc c ả n tạ quang minh thế giới là nguyên sơ thế giới trả giá nhiều như vậy thế giới bản nguyên bằng không nguyên sơ thế giới muốn thăng chiều không gian không có đơn giản như vậy bách lý phi hồng giết người chu tâm quang minh chỉ chủ hiếp mắt ánh sáng thần thành nóng ánh hiệu chết vào tay a i cũng còn chưa biết nếu là ngươi hiện tại rút đi đang c ự c cục kết thúc trước bản vương sẽ không gây sự với nguyên so t h ầ n vương dựa lưng thần t o ạ n lạnh lùng nói các ngươi tình cảnh tựa hồ cũng không phải rất tốt cùng thiên tộc chiến tranh đã tiêu hao không ít tích lũy tín ngưỡng đi bách lý phi hồng lại làm như không thấy trái lại tán gẫu lên thiên tộc thiên tộc chính là bắt bộ hư không đại tộc so với thần tộc cường hãn hơn một ít thế nhưng thần đạo diệu dụng chính là có thể sử dụng tín ngưỡng không ngừng chế tạo thiên sứ những tiên h sứ này không cần tu luyện rất nhanh sẽ có thể nắm giữ sánh ngang sức mạnh của bất hủ giả thần quốc gốc gác so với bách lý phi hồng tưởng tượng còn muốn đầy đủ tín ngưỡng chi lực không có lại tích lũy là được rồi nô giới t r ư ớ n g nắm giữ mấy lấy trăm tỷ nhân tộc tín ngưỡng càng không muốn sách cái khác hàng xa chủng tộc bọn họ đồng dạng thờ phụng thần tộc thần vương đối với mở ra thiên tộc chiến tranh một điểm lo lắng đều không có thần tộc xâm lấn thế giới quá nhiều bọn họ tản thần đạo h ạ giống ở vô số thế giới m xem ra chúng ta là tán gẫu không tới một khối rồi bách lý phi hồng lắc lắc đầu dưới chân đại địa ở đại lượng thuần khiết thần tộc bọn họ cảnh giác nhìn bách lý phi hồng con ác ma này nếu không có thần vương vẫn còn bọn họ đã hãn không sợ chết nhằm phía bách lý phi hồng đem vị này đê tiện nhân tộc giết chết bách lý phi hồng một phất ống tay náo khủ n g bố vĩ lực giáng lâm trực tiếp đem thần quốc bóng mở xóa đi trước mắt thần tộc thế giới đang ở đối mặt tan vỡ thiên địa bản nguyên không ngừng bị bách lý phi hồng tất đoạn tràn vào trong cơ thể trở thành từng viên một thiên địa bản nguyên châu chóc mắt hư hoa thần tộc nắm giữ g i i đằng đảng sinh mệnh của thọ bọn họ là truyền thống về mặt ý nghĩa trường sinh chủng tộc toàn bộ thế giới chính đang nhanh chóng khô héo thần chi bóng mở tái hiện nhân vương ngươi nếu là dám đối ngô thần tộc tiến hành cướp đ o ạ n chớ trách bản thần vương phá hoại quy củ đem nguyên sơ thế giới hủy diệt thần vương gầm hét lên thế nhưng hắn không có đi ra khỏi thần quốc thần quốc mới là chư thần quy tắc hội tụ chi địa là căn cơ của bọn họ một khi thần quốc có chuyện bọn họ thậm chí sẽ thân tử đạo tiêu bách lý phi hồng khỏe miệng lộ ra một tia chẳng đáng vậy thì đưa ngươi cũng diện hắn là kẻ c ư ớ đoạn càng là cướp đoạn giả chương năm trăm ba mươi thần quốc ý trí thiên tộc thi cầu vẽ tháng theo bách lý phi hồng c ấ ớ đ o ạ n toàn bộ thế giới rơi vào yên tĩnh hơi thở sự sống biến mất thế giới cũng rơi vào dừng lại chỉ còn dư lại một đống phế tích không có bất luận cái gì năng lượng quần quận mà đến năng lượng rơi vào bách lý phi hồng trên hóa thành thể phách đạo huyết để thân thể của hắn không ngừng n ệ n vững chắc thể phách tỏa ra để người khó có thể nhìn thẳng khủng bố khí diễm nhìn nhiều con mắt đều sẽ bị tổn thương trừ thần quốc gia lúc này thần tộc trong giấc ngủ say cổ thần cũng đang thức tỉnh rất nhiều thần tộc cương giả bối phận so với thần vương còn cổ xưa lúc trước thần vương cùng giết chóc thần chủ tranh cướp thần vương vị trí rất nhiều trình độ trên là thu được trong thần tộc cổ xưa thần linh chống đỡ do đó đánh bại sát lục chỉ chủ quang minh chỉ chủ sắc mặt nghiêm nghị âm mưu chỉ chủ sĩ gạn càng là lần đi rất xa đ ầ u hắn còn chuyện không đến mới đi qua bao lâu lúc trước hắn thậm chí chẳng đáng với người ra tay vương bách lý phi hồng lúc này đã đã biến thành hắn khó có thể nhìn thẳng khủng bố h à n g cổ bá chủ chỉ băng vào nhục thân tỏa ra khí tức liền có thể đem chính mình nghiền ép thần quốc bên trong tín ngưỡng chi lực không ngừng giảm thiểu cổ xưa thần linh đang thất tỉnh bọn họ cảm nhận được chư thần quốc gia đụng phải Bước cho bọn họ không thể không thức tỉnh. thần vương thể h đối với các cổ thần rất là khắc khí bọn họ là thần tộc c ấ p gáp thần vương dám to gan cùng thiên tộc khai chiến cũng là bởi vì chư thần quốc gia bên trong tồn tại không số ít lượng cổ thần bọn họ là thần tộc mẫu thế giới sinh ra tiên thiên thần linh thần vương đem tương quan ký ức lan truyền đến cổ thần trong trí chi nhớ chiến tranh thần cách ở trong tay của hắn chiến tranh chỉ thần tại sao biết chết trận cổ thần nhìn thấy chiến tranh thần cách lưu lạc nhất thời giận dữ n g ư ơ i có biết chiến tranh thần cách vị cách không kém sát lục thần cách tại sao biết bị thiên tộc người đưa vào nguyên sơ thế giới còn bị người được âm mưu tri chủ xí g ạ n n g ư ơ i quả thực là hoen ô âm mưu tri thần thần cách càng có cổ thần tức giận biểu đạt tâm tình của chính mình không có dành cho âm mưu tri chủ bất luận cái gì bên ngoài âm mưu tri chủ cúi đầu chưa từng phản bác được rồi nếu đối phương đã tìm tới cửa chúng ta biện pháp duy nhất chính là đem kẻ địch giết chết thần quốc đang thức tỉnh một luồng vĩ đại ý chí hiện ra bóng mờ áp chế chư thần coi như là thần vương ở trước mặt hắn cũng không dám làm càn cần biểu lộ ra đầy đủ cung kính chư thần quốc gia ý chí thần tộc chân chính người sáng lập hết thể t h ầ n cách đều là từ hắn thể xác bên trong diễn sinh ra đến pháp tác trị quả hắn chính là thần tộc chân chính gốc gác thần quốc ý chí hắn chân chính tên đã sớm biến mất ở thần tộc lịch sử bên trong bị bụi trần chỗ bị long đong thế nhưng bất luận cái gì rõ ràng thần tộc lai lịch người đều sẽ biết sự tồn tại của hắn hắn mạnh mẽ là bảo đảm thần tộc bất diệt tăng cơ thần vương do người mang đội đi tới nguyên sơ thế giới bước bách đối phương thăm đáp lễ thần quốc ý chí âm thanh lan truyền đến chư thần lỗ thai thần quốc để cho ngô đến bảo vệ chúng ta một nhóm này lao bất tử vẫn còn bắc bộ hư không liền không người nào có thể công hãm thần quốc theo thần quốc ý chí thức tỉnh toàn bộ chư thần quốc gia đều đang sôi t r à o tầm mắt của bọn họ rơi vào nguyên sơ thế giới giờ khác này ý niệm duy nhất chính là san bằng nguyên sơ thế giới coi như là bách lý phi hồng trở về lần này bọn họ đã quyết định đem nguyên sơ thế giới hết mức hủy diệt sẽ không có k i ê n g rẻ bởi vì bách lý phi hồng đã chạm đến thần linh điểm mấu chốt hắn nhất định phải trả giá thật lớn đánh đổi chính là nguyên sơ thế giới bị hủy diệt kết thúc cuộc náo k ị này thần vương từ thần tọa đứng lên đến t o à nhưng bộ c t h ầ quốc i a a đều đ n giờ rung r Vạn thần chỉ lực ra thân, để hắn thần lực đạt đến đỉnh phong. Đan tận đạt dệt trật tự cùng pháp tắc thân chỉ pháp lực lực ra để đã khó có thể, nhìn thấy hắn thần cách đến tột cùng vô khác này chư thần nhóm lại rõ ràng biết thần vương thần lực đã siêu thoát rồi thần đạo đánh vỡ thần do vị cách trao tạo siêu thoát rồi thần cách giàn g buộc là thần cách chân chính người thống trị chư vị mời theo bản thần vương t r i n h phạt nguyên sơ thế giới triệt để hủy diệt này tội ác thế giới thanh tẩy những n à dị giáo đồ thần vương hai con mắt tỏa ra kỳ quang đâm thùng hư không rơi vào nguyên sơ thế giới bách lý phi hồng lại khẽ mỉ cười không để ý chút nào thậm chí bản thể đều không cần trở về nguyên sơ thế giới hắn nhìn về phía thần tộc lộ ra thần bí nụ cười thần tộc là hắn duy nhất tổn thất một tôn phân thân địa phương từ đó về sau hắn phái phân thân càng ngày càng cẩn thận đã trở thành một vị đại thiên sứ trưởng vị thiên sứ trưởng này ẩn giấu vô cùng tốt thân phận của thiên sứ trưởng chỉ là hắn trong đó ngụy trang một cái thân phận rời đi quang minh lãnh địa vị này đại thiên sứ trưởng đồng dạng hóa thân những thân phận khác ở hàng xa mười vạn giới không ngừng trưởng thành quang minh chỉ chủ yên lặng mà kiểm kê quân đoàn t i ê n sứ nội tâm của hắn mo hồ có cảm giác bất、an. là một tên chủ thần thậm chí là chủ thần bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất hắn rõ ràng bên trong tồn tại một luồng cảm giác nguy hiểm thần tộc thật có thể hủy diệt nguyên sơ thế giới sao quang minh chỉ chủ trong lòng c h ầ n trở hắn nhìn về phía thần vương nhìn về phía thần quốc ý chí cùng với hắn bên người một đám cổ thần đám này cổ thần đã từ bỏ thần cách là chân chính thoát ly thần cách g i à n g buộc đi ra con đường của mình trở thành hàng cổ bá chủ trong bọn họ phần lớn đều mạnh mẽ hơn chính mình thậm chí quang minh tri chủ hoài nghi năm đó thần vương cùng sắt lục tri chủ tranh cướp thần vương vị trí chính là đám này cổ thần ở sau l ư n g thao túng để sát lục c h i chủ bị thần vương giết chết nếu là bách lý phi hồng bản thể thật trở về nguyên sơ thế giới chúng ta đám này mới thần thật có thể đối phó bách lý phi hồng sao nhìn về phía cổ xưa các thần linh bọn họ mới là thần tộc người thống trị thần tộc bên trong chọn tín ngưỡng tín ngưỡng chính là đám này cổ thần thần quốc ý chí c h ấ n thủ chư thần quốc gia đại diện cho thần vương không thể điều động thần quốc giáng lâm nguyên sơ bằng không lấy chư thần quốc gia khủng bố tàn nhẫn mà va chạm hướng nguyên sơ thế giới trong k h o khắc liền có thể đem nguyên sơ vĩnh hằng bản nguyên để thần quốc lên cấp bị ám tôn hủy diệt rất nhiều tín ngưỡng quang minh chỉ chủ rõ ràng cảm nhận được lực bất toàn tâm hắn muốn lên tiếng ngăn cản lần hành động này thế nhưng âm thanh đến n ư t hầu liền không nói ra được hắn căm hận bách lý phi hồng nhưng có tự mình biết mình tìm cơ hội thấy tình thế không ổn rời đi thần quốc mang đi tín ngưỡng ta đồng dạng có thể nhanh chóng cuộc khởi trở thành vĩnh hằng tu sĩ tồn tại quang minh chỉ chủ nội tâm nghĩ như vậy nói thế nhưng thần vương không phải như vậy nghĩ bách lý phi hồng đã đánh vào bọn họ lánh địa phúc điện nếu là tiếp tục để bách lý phi hồng tùy ý làm vậy phá hoại thần tộc lãnh địa phá hoại thần tộc thu gặt vạn tộc tín ngưỡng hán vị này thần vương cũng không cần làm trực tiếp giao cho quang minh chỉ chủ liền có thể thần tộc đại quân mênh mông quân quận mở rộng hư không cổ lộ không có ẩn dấu tự thân tung tích bắc bộ hư không thiên giới thiên tộc cổ xưa người tu luyện ngóng nhìn thần quốc phương hướng bọn họ sắc mặt nghiêm nghị thần quốc ý chí thức tỉnh để bọn họ cảm nhận được áp lực nếu không có biết thần quốc ý chí c lực nếu không có biết thần quốc ý chí cùng với một đám cổ thần tồn tại bọn họ đã sớm binh phát thần tộc, đem thần tộc tiêu diện thiên giới chi cao thiên đình thiên đ nhìn xuống thiên tộc rất nhiều chiến sĩ thần q u ố c ý chí thức tỉnh đám này cổ xưa chiến sĩ chiến ý vang dội thần tộc cùng thiên tộc chiến tranh đã không biết phát sinh bao nhiêu năm hàng xa mười vạn giới thế giới tranh cướp có thần tộc địa phương sẽ có thiên tộc rất nhiều lúc thần tộc dựa vào tín ngưỡng mê hoặc chúng sinh thu được thế giới quyền khống chế do đó lấy yếu hót ưu thế thắng lợi thần q u ố c ý chí thức tỉnh đại diện cho thần tộc thanh thế đến đ ỉ n h phòng thiên đế bệ hạ chúng ta nhất định phải làm ra chuẩn bị ư n g đối để ngừa thần tộc quay lại nòng súng đối phó chúng ta thiên tộc trừ bỏ thiên địa chỉ ngoại mạnh mẽ nhất chính là cựu thiên chỉ chủ mà trước mắt vị này cựu thiên chỉ chủ chính là lấy chiến tranh giết chóc tạ ác mà nghe tên hàng xa mười vạn giới ưu tiên thần tộc động tĩnh quá lớn chúng ta xếp vào ở thần tộc nhãn tuyên thậm chí không kịp chuyển ra tin tức liền bị thần tộc tiêu diệt ưu tiên nói không sai chúng ta nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận để ngừa thần tộc đến công phương đông thương tiên tham thảm nói hắn cũng không thích chiến tranh nhưng có thời điểm thân ở với hàng xa mười vạn giới không đối ngoại chiến tranh mang ý nghĩa bị người chinh phục thiên đế ngồi ngay ngắn ở đế vị nhưng thần thức lại đặt ở cách không biết bao xa hư không trừ thần quốc gia trên người thần tộc cũng không đáng sợ đáng sợ chính là thần quốc ý chí. hắn là thần cùng giới dung hợp ý chí nằm ở trong thần quốc gần như vô địch với thiên hạ coi như là bắc h à n g cổ long lão này cũng không chịu đối mặt thân ở với thần quốc bên trong ý chí thiên đế chậm dãi nói không một chút nào nôn nóng nhưng thần quốc ý chí đã bị ràng buộc ở chư thần quốc gia hắn là rất khó mang theo thần quốc giáng lâm thiên giới chúng ta bàn g quan lo lắng hỏa thiêu đến thiên giới là rất tất yếu nhưng bây giờ quan trọng nhất chính là biết rõ vì sao thần vương hắn rời đi thần quốc thiên đế úng tiếng nói đề cập thần vương rời đi thần quốc ở thiên đế trong mắt vị này thần vương chưa từng có mạo hiểm như vậy quá rất hiển nhiên nhất định là bị việc trọng yếu bức c ú n không thể không tự mình hạ tràng tìm về mặt mũi tăng lên danh vọng để ta tự mình đi tới thần tộc hư không do hỏi tình báo của bọn họ đi phương bắc huyền thiên đứng ra làm phiên đạo hữu rồi thiên đế c h ậ m giọng nói không ngại trừ bỏ thần quốc ý chí tự mình ra tay thần vương chưa có thể đem ta lưu lại năng lực phương bắc huyền thiên thân thể hư nguyễn trực tiếp hòa vào hư không biến mất không còn tăm hơi kính xin các vị đạo hữu trở về chuẩn bị một hai coi như thần tộc không phải đối phó chúng ta nhưng đối với chúng ta mà nói có thể bàn quan cũng có thể thừa dịp cháy nhà hơi của thiên đế âm thanh dần lạnh hắn là thiên tộc chỉ chủ bọn họ trời sinh thân gần thiên đạo được gọi là thiên đạo con ruột nhưng bọn họ cũng không thích danh xưng như thế này bởi là trong máu của bọn họ chảy xuôi thiên đạo huyết mạch thiên đạo huyền máu rơi vào nhân gian rèn đúc thiên tộc thiên tộc sinh ra t h u diệt thiên giới đã từng cổ lao nhất đối thủ mà thần một đường đi tới thiên tộc huyết mạch đã trở nên so với d i vãng mạnh mẽ gấp mấy trăm lần thậm chí mấy ngàn lần thiên tộc lực lượng là sự kiêu ngạo của bọn họ là vô số thiên tộc dựa vào chiến tranh tích lũy xuống gốc gác đến từ huyết mạch gốc gác phương bắc huyền thiên đạp lên hư không cổ lộ đi tới thần tộc lãnh địa hắn nhìn thấy liên miên không ngừng thần tộc đại quân điều động thần tộc chiến tranh pháo đài dọc theo hư không cổ lộ đi đến một chỗ tân thế giới hư không nguyên so đối với nguyên so hiểu rõ phương bắc huyền thiên cũng không nhiều nhưng những ngày qua bắc bộ hư không nhất hừng hực nhân vật tuyệt đối là nguyên sơ nhân vương bách lý phi hồng hắn cùng bác hàng cổ long giói tuyên chiến đầy đủ hấp dẫn hết thể người tu luyện phương bắc huyền thiên rất khó tưởng tượng nguyên sơ nhân vương lây cái gì đến chống lại bác hàng cổ long giới điều này cự long phía sau đứng chính là hàng xa thánh địa cổ lão nhất tổ long trong cơ thể hắn chạy xuôi chính là trong thiên địa tối cường giả một trong huyết thống mà bác hàng cổ long cũng được gọi là b ắ c bộ hư không trận chiến đầu tiên lực tồn tại nhưng phương bác huyền thiên hiểu do nói tin tức nhưng là nhân vương bách lý phi hồng lên đ ỉ n h thay thế được bác hàng cổ long bác hàng cổ long là cực kỳ kiêu ngạo tồ tại hắn sẽ không cho phép có người đứng ở trên đầu hắn tuyệt đối không cho phép phương bác huyền thiên suy tư rất có thể bắc h à n g cổ long chính là vì việc này cùng nhân vương bách lý phi hồng đối đầu rồi đối với thiên tộc tới nói đây là bằng trời chuyện may mắn lúc này phương bắc huyền tiên h đem tin tức truyền quay lại cho thiên đế nhưng hắn lại dừng lại ở hư không bên trong nhìn kỹ đang ở bài binh bảy trận thần vương thần tộc binh lực lấy ngàn tỷ số lượng để hình dung giờ khác này nhìn thấy thần tộc dốc toàn bộ lực lượng phương bắc huyền tiên h cảm giác được rất kinh ngạc trước tiên không nói thực lực của thần vương ở bắc bộ hư không bên trong cũng là đỉnh tiêm một loại tu sĩ có thể điệu đi binh mã đều là các đại c ư thần dưới trướng tình n u y ệ n rất nhiều tinh n u y ệ n còn giết chết quá không ít tiên tộc tinh n u y ệ n kinh khủng như thế một nhánh đại quân gần như đem vùng hư không này đều phong tỏa thần thánh ánh sáng soi sáng hư không ám hắc cũng đem nguyên sơ thế giới cho bạo lộ ra đạo vực như lưới pháp luật bao phủ nguyên sơ thế giới chống lại người ngoại lai lấy hư không cổ lộ hình thức định vị với nguyên sơ thế giới nhưng vào lúc này nguyên sơ thế giới chiến tranh còn chưa có bắt đầu phương bắc huyền thiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía chư thần quốc gia để hắn chân chính khiếp sợ chính là có người đang ở hắn này thần tộc lãnh địa vô tận thi thể từ dưới lên muốn đem thần tộc bạc ăn người này là ai phương bắc huyền thiên sắc mặt nghiêm nghị nói thần vương người này không phải là đối thủ của thiên đế nhưng tuyệt đối mạnh hơn hắn rất nhiều có thể thiên đế đề cập thần quốc ý chí thời điểm mặt lộ vẻ ngưng sắc phương bắc huyền thiên liền rõ ràng quá thần quốc ý chí là cỡ nào tồn tại khủng bố quan g minh chi chủ đứng thẳng vị trí so sánh ở sau bên người thần vương chủ thần đứng thẳng mấy vị mạnh mẽ chủ thần bọn họ đều là bước vào hàng cổ cấp độ thần tộc chiến lược cường đại dị thường đơn thuần đối phó một người quan g minh chỉ chủ rất dễ dàng nhưng đối phó với ba vị hàng cổ chủ thần h i ệ chết vào tay hay cũng còn chưa biết nguyên sơ thế giới vì sao không có phản ứng nóng nhìn bị vĩnh hằng đạo chủng hào quang bao lấy nguyên so thế giới quang minh chỉ chủ nội tâm càng thêm nghỉ hoặc chương năm trăm ba mươi mốt đánh lén quang minh thần tộc tan tác đối với nguyên sơ thế giới kiên kỵ càng nhiều là đến từ thế giới này sinh ra q u ỷ dị nhân vật nhân vương bách lý p h i hồng hoàn toàn không thể dùng lẽ thường đi hình dung này nhân vật có tiếng tăm bởi vì sự tồn tại của hắn đã vượt qua bọn họ tất cả mọi người nhận thức thần tộc tu luyện đã đầy đủ nhanh tín ngưỡng số đếm quyết bình tinh tâm thần rõ mạnh mẽ nhưng rất hiển nhiên tín ngưỡng số đếm để thần linh đạt đến mức nhất định thời điểm sẽ xuất hiện bình、cánh. quang minh c h i chủ đối này nhận thức đầy đủ sâu thần vương đã đột phá đối tín ngưỡng chi lực ỷ lại chân chính bước lên cổ thần con đường nhưng các cổ thần muốn đột phá vĩnh hằng t ầ n g thứ so với bình thường tu sĩ lại phải gian nan đối mặt quang minh chỉ chủ nghị vấn thần vương nội tâm đồng dạng có này nghị vấn nhưng hiện tại hắn tụ tập thần quốc chư thần cùng với bọn họ dưới t r ư ớ n g mạnh mẽ chiến sĩ đã phát minh vây nốt nguyên sơ thế giới tên đã lắp vào cùng không thể không phát hắn phải đem bách lý phi hồng bức bách đi ra cùng hắn tiến hành một hồi quyết chiên nếu để cho bách lý phi hồng không ngừng thôn vệ thần tộc lãnh thổ coi như thần quốc bình yên vô sự thần tộc chư thần đã hợp thành bách lý phi hồng không thể đối kháng được bọn họ hết thẻ chư thần liên thủ chuẩn bị x ô n g võ trước mắt nguyên sơ phòng ngự thần vương không còn cho bách lý phi hồng bất luận cái gì thời gian hắn lập tức hạ lệnh ngàn tỷ thần tộc chiến sĩ chiếm giữ hư không ngưng tụ sức mạnh từng đạo từng đạo tín ngưỡng chi liên từ thần quốc xuyên phá hư không rơi vào trên người bọn họ sức mạnh của bọn họ đem trở nên càn g mạnh mẽ hơn vụ hư không rung động trong hư không năng lượng thủy triều như sóng triều đánh về phía thần tộc đại quân thần vương sắc mặt nhất thời k ị biến như vậy cấp số hư không năng lượng thủy triều như vô cùng vô tận sóng lớn hóa thành sóng lớn n u ố t hướng bọn họ p h o n g ngự p h o n g ngự thần vương giống to còn lại chư thần dồn dập triển khai thần thuật hình thành phòng n g a tre liên tiếp đồng thời chống lại sắp quyển tịch mà đến hư không năng lượng thủy triều xa xôi hư không xuất hiện từng vị khủng bố hàng cổ cường giả khí t ứ c bọn họ khống chế hư không thủy triều năng lượng thúc đẩy thủy triều tiên lên đôi thần tộc phát động tiến công từng tôn kia khủng bố hàng cổ khí t ứ c đứng nạo nghề ở hư không khoay lên hư không năng lượng thủy triều quyển tịch một mảnh này vơ ngẩn hư không thần vương sắc mặt tái nhuận h ì n thấy nhiều như vậy hàng cổ cường giả hắn môi ý thức tới nhân vương bách lý phi hồng là một người đồng thời phân thân của hắn cũng có thể là vô số người mỗi một vị đặc biệt phân thân chính là một tôn hàng cổ tu sĩ mỗi một vị hàng cổ tu sĩ tu luyện võ đạo đều không giống nhau hơn ba trăm vị hàng cổ tu sĩ nguồn thế lực này đặt ở bắc bộ hư không bất kỳ một thế lực nào đều có thể nhảy lên một cái trở thành trong thiên địa đứng đầu nhất thế lực lớn không người nào có thể khinh thường bọn họ thần thánh hảo quang bao phủ thần tộc đại quân từng đạo từng đạo thánh quang ở bước lên n ư ơ n g tụ vô cùng thân lực liên tiếp thành thần trận đem bọn họ hết mức bao trùm hư không năng lượng thủy triều bí mật mang theo một loại quỷ dị khủng bố suy yếu lực lượng có thể đem hết thẻ tinh khí thần mệnh cách khí vận trợ t đều suy yếu chỉ có vĩnh hàng giả tỏa ra vĩnh hàng chi quang mới có thể chống đối đây chính là hư không lượng kiếp khủng bố hàng cổ tu sĩ cũng phải t r á n h né không thể vẫn chống đối hàng cổ bất diệt khí thức chỉ có thể giảm miễn loại này suy yếu chi kiếp a n mòn cũng không thể đem lượng kiếp năng lượng ngăn cách vốn là trong hư không năng lượng trong thủy triều ẩn chứa lượng kiếp lực lượng cũng không nồng n ặ n g thế nhưng bị mấy trăm tên hàng cổ cường giả nhấc lên làn sóng năng lượng thủy triều ẩn chứa lượng kiếp lực lượng không ngừng hội tụ hình thành từng đạo từng đạo ác quỷ vậy quỷ dị tồn tại vô hình vô chất một khi bị chạm đến sẽ bị mất mạng trên người thần vương thần linh quy tắc biến ảo vô cùng trở thành thần lực pháp trận cái giá xây dựng lên đạo này mạnh mẽ phòng ngự đứng ngạo nghễ ở hư không làn sóng phía trước thần vương ánh mắt sáng q u ắ c nhìn hướng bốn phía cả người tỏa ra khủng bố năng lượng hàng cổ c ư g i ả từ hàng cổ nhất biến đến hàng cổ đỉnh phong tồn tại tu h vi không đều nhưng mỗi một vị dành cho cảm giác của hắn đều là cực khó đối phó trừ hắn ra thần tộc trận hình bên trong một đối một không có một vị là đối thủ của bọn họ được kinh khủng như thế kết luận thần vương nội tâm khiếp sợ là vừa xa người khác hắn biết bách lý phi hồng rất mạnh mẽ còn có một tôn càng thêm khủng bố phân thân nhưng không hề nghĩ tới bây giờ hắn tất cả phân thân đều trưởng thành lên thành hàng cổ bên trong cường giả không h ổ bị bắc hàng cổ long s ư n g là kẻ cướp đoạt tồn tại sự tồn tại của hắn chính là hàng xa mười vạn giới lớn nhất kiết nạn bách lý phi hồng đây chính là hậu chiêu của ngươi sao thần vương phát ra thần nộ nhưng ở trong hư không không có được đáp lại trong hư không hàng cổ tu sĩ lấy một loại cực kỳ kỳ quái nói thuật dẫn dắt vô cùng vô tận hư không thủy triều đánh về phía thần vương bọn họ h ừ k i u bản thần vương trước hết đem thế giới của ngươi hủy diệt thần vương nổi giận chư thần theo thần vương bất tiến dưới trướng chân thần cùng với bọn họ cùng các tín đồ không ngừng phóng thích năng lượng trong thần quốc từng đạo từng đạo thần liên bông xuống xuyên thủng hư không rơi xuống trên người bọn họ để bọn họ nắm giữ liên miên không ngừng sức mạnh quan g minh chi chủ sắc mặt hơi trầm xuống hiện tại xuất hiện hàng cổ tu sĩ quá nhiều nguồn sức mạnh này coi như là đ ặ t ở bắc hàng cổ long giói cũng sẽ bị bắc hàng cổ long giới chỗ coi trọng nhưng quan g minh chỉ chủ biết một ít cổ xưa hàng cổ long giới chỗ coi trọng thế nhưng ở hàng cổ chỉ đạo trên đi đến rất xa những này thủ đoạn của trí cơn giả thậm chí so với rất nhiều vĩnh hàng giả còn cường đại hơn bọn họ không chịu tiến vào hàng xa thánh địa gặp luyện k h í sĩ cùng vạn diện sư tín đồ thống trị nô dịch lưu tại tứ đại hư không khu vực xưng vương xưng bá cũng đi ra một con đường khác hàng cổ cực đạo dưới cái nhìn của hắn bách lý phi hồng thuật phân thân liền có thể xưng là hàng cổ cực đạo vượt qua hắn đối hàng cổ cảnh giới nhận thức thuật phân thân bên trong liên quan đến vấn đề khó chính là linh hồn phân liệt ý thức chia lịa vấn đề quan g minh c h i chủ đã từng thống trị nguyên sơ thế giới quốc gia phương tây tín ngưỡng biết nguyên sơ nhân vương bên trong có một vị nhân vương đã từng đi ra một cái rất đặc thù con đường đó chính là tâm đạo tâm giả mơ hộ vậy so với tín ngưỡng c h i đạo càng thêm không thể dự đoán rất có thể bách lý phi hồng mở ra con đường này cũng ở trên con đường này nghiên cứu xuống đi ra đặc biệt linh hồn tâm đạo do đó giải quyết phân thân chi thuật tai hại quan g minh c h i chủ phân thân và ngàn nhưng vậy cũng là ý nghĩ của hắn ngưng tụ mà thành phân thân giáng lâm từng cái từng cái đại thế giới có thể phân thân này bản thân liền là hắn sức mạnh phân liệt đi ra ngoài một phần cùng bản thể cùng một nhịp thở không làm được chân chính sinh mệnh độc lập rất hiển nhiên bách lý phi hồng phân thân đã trở thành độc lập sinh mệnh có thể một loại nào đó đặc thù tâm lực tồn tại để bản thể khống chế hoàn toàn mới sinh mệnh tất cả coi như là sinh ra ý chí độc lập cũng khó có thể thoát ly bản thể khống chế vạn đạo quy nguyên nguyên hóa văn ngàn quang minh chỉ chủ đầu góc hiện lên hai đoạn này lời tựa hồ nhòm ngó đến bách lý phi hồng một phần sức mạnh bản chất thần vương ngưng tụ chư thần lực lượng hình thành bình phong chống lại rồi đoạn thứ nhất hư không thủy chiều bình phong bên dưới hóa thành á c quỷ vậy suy yếu chiếp hình dạng đem quang minh chi chủ sợ hết hồn hắn biết nếu là bị này suy yếu chiếp á c quỷ chạm đến thân thể đối với hắn mà nói cũng là thường tồn to lớn lần này hư không lượng kiếp kh đem vượt qua d i vãng quan minh chi chủ nội tâm trình nổi hắn trải qua trăm vạn năm trước một lần hư không k i ế p khó nhưng cùng trước mắt hư không lượng k i ế p so với căn bản không phải một cái thư bậc trong ngủ mê hư không cự thú chưa bị lượng k i ế p lực lượng kích thích t h ứ c tỉnh đến thời điểm hết thể sinh linh đều sẽ đối mặt đến từ trong hư không uy hiếp đó là hư không ngưng tụ q u ỷ dị tà ác năng lượng hình thành đặc thù cơ thể sống chúng nó mới là hư không chân chính c h ỗ a tể trên người quan minh chi chủ sức mạnh không ngừng truyền tiến vào bình phong làm thần trận hạt nhân một trong hắn giờ phút này không có dấu dốt ngay ở quan minh chỉ chủ tập trung tình thần duy trì thần trận thời khắc một tôn hắn sáng lập ra quang minh thiên sứ trưởng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại bên cạnh hắn cách đó không xa thần thuật thời không quang minh chỉ chủ đột nhiên quay đầu lại có thể tối nghĩa thời không lực lượng lại làm cho hắn c ẩ m cố trong nháy mắt chính là trong c h ư ớ c mắt này một cái tay xuyên tấu mi tâm của hắn thâm nhập đầu góc của hắn nắm lấy hắn thần cách vạn vật lực ư bảo thủ nguyên thủy nhất đơn giản nhất cướp đoạt phương thức lây vật lý thủ đoạn trực tiếp phá tan quang minh chỉ chủ thần khu hắn thần khu chính là ngưng tụ vô tận quang minh pháp tác xây dựng mà thành đã sớm không có thân máu thịt trái lại là mỗi một đạo quang minh pháp tác xây dựng ra một tòa thiên đường bên trong gánh chịu con dân của hắn vĩnh hằng tín đồ đây là quang minh c h i chủ lá bại t ẩ y là hắn cùng ám tôn tranh đấu giai đoạn tính đạt được thắng lợi thực lực cũng không có giảm xuống quá nhiều nguyên nhân mà vô tận quang minh thiên đường bên trong duy nhất hạt nhân c h i nguyên chính là hắn thần cách hiện nay trong cơ thể hắn ngàn tỷ con dân đang ở cầu xin bọn họ thần có thể một cái tay đâm thùng hư không già thiên tế nhật một tay nắm lấy thần cách ủy dị cướp đoạt lực lượng hóa thành từng đạo từng đạo xúc tu quấn bít lấy thần cách quang minh lực lượng bản nguyên bị đại thủ cướp đoạt phản đồ quang minh chỉ chủ nổi giận hắn rốt c u c phục hồi tình thần lại một trường oanh kích mà ra đã thấy trước mắt vị này quang minh thiên sứ phảng phất đứng ở dòng thời không khủng bố lực lượng ánh sáng oanh kích ở trên người hắn bị sức mạnh thời gian rội rựa bắt đầu trở nên suy yếu ngăn ngắn mây cái trước mắt đối mặt phản đồ quang minh thiên sứ quang minh chỉ chủ nổi giận vẫn chưa thoát khỏi hắn cảnh k h ổ khó hắn có thể cảm giác được tay của đối phương nắm lấy hắn quang minh thần cách đang ở c ư ớ p đ o ạ t hắn quang minh bản nguyên càng kinh khủng chính là chia liệt linh, linh hồn của hắn giết chết từ hắn thần khu cấp đoạn hắn thần cách thần cách là mỗi một vị thần linh hạt nhân một khi linh hồn chia liệt bị tức đoạn hắn đem đánh mất sức mạnh cội nguồn từ thần cách dây dụng thần trận một trận dối loạn hư không năng lượng trong thủy chiều ngưng tụ đám ác quỷ, xuyên chỗ trống không ngừng xung kích bình phong giết vào thần trận thần vương sắc mặt đ ộ i biến hắn lấy lại tinh thần theo thần trận hôn loạn c h i nguyên nhìn lại lại nhìn thấy đóng giữ phía sau quang minh c h i chủ bị một vị quang minh thiên sứ cắm vào mi tâm nắm lấy quang minh c h i chủ thần cách lấy một loại quỷ dị phương thức đối quang minh bản nguyên quang minh thần cách tiến hành cất đoạt trên người quang minh tri chủ năng lượng nhanh chóng giảm xuống mà quang minh thiên sứ sức mạnh lại ở liên tiếp bành trướng không đúng vị này quang minh thiên sứ sức mạnh bản thân liền rất mạnh mẽ tuyệt đối tiến vào hàng c ổ cấp độ chỉ là hắn ẩn giấu đến quá tốt thân thể đem tự thân sức mạnh nòng cốt đều bao phủ người ngoài khó có thể nhỏ nó g n ẩn nấp tính quá mạnh rồi càng làm cho thần vương cảm giác được hoảng sợ cùng thất vọng chính là trong cơ thể đối phương hiện ra một tôn cổ điện đỉnh đồng t h a u một tôn kia đỉnh hắn đã từng thấy chính là nhân vương bách lý phi hồng điêu luyện cốc vũ thế giới đem thâm viên lanh chúa giết chết cự đỉnh bây giờ tôn này cự đỉnh tái hiện hắn lúc này đã rõ ràng đây không phải cái gì quang minh thiên sứ mà là bách lý phi hồng phân thân một tôn phân thân ẩn giấu ở thần quốc mà thần quốc ý chí dĩ nhiên không có phát hiện tung tích của hắn thậm chí linh hồn của hắn tín ngưỡng vẫn là thờ phụng quang minh chỉ chủ quỷ dị như thế thủ đoạn để thần vương cả người dẹt r u n hắn thậm chí không biết bách lý phi hồng đến tột cùng ở trong thần quốc làm bao nhiêu sự tỉnh nhưng có một chút khẳng định đó chính là bách lý phi hồng đối thần quốc g i rõ như lòng bàn tay hắn đối thần quốc bố cục hẳn là tiến hành rất dài lâu một quang thời gian chư thần quốc g a đối với hắn mà nói là không có bất luận cái gì bí mật quang minh ảm đạm đáng tiếc rồi phương bắc huyện thiên t h dài nói hắn là chiến trường quan sát giả làm bách lý phi hồng hàng cổ phân thân quấn lên hư không năng lượng thủy triều tập kích thần tộc đại quân thời gian hắn liền mơ hồ có một loại cảm giác có lẽ bách lý phi hồng đối thần quốc phát động tiến công đã mưu kế đã lâu quang minh tri chủ chính là thần tộc mạnh mẽ nhất chủ thần thậm chí ở thiên tộc trong mắt tôn này mạnh mẽ quang minh chỉ thần tương lai nhất định là thống trị thần tộc đại nhân vật chờ thần vương bước vào cổ thần cấp độ không thích hợp nữa thống ngự thần quốc thời gian quang minh chỉ chủ nhất định sẽ ngồi trên thần tọa hiệu triệu thần quốc khi đó thần tộc sẽ dọi sáng bắc bộ hư không trở thành mạnh mẽ nhất chủng tộc thế lực nhưng rất hiển nhiên lúc này quang minh chỉ chủ vẫn chưa chân chính trưởng thành hắn còn cần vượt qua một cái lựa kiếp mới có thể thực hiện hắn hùng tâm trang trí nô thân là thần nô thân là quốc nô đã thần quốc hàng cổ của hắn cực đạo mới vừa cất bước vê anh trong mắt quang minh chỉ chủ lấp l ó e hương quang ám hát quyền tịch trái tim quang minh tắt đột nhiên lại lần nữa bùng nổ ra to lớn cường quang cường quang soi sáng thiên địa xuyên tấu bắc bộ hư không một luồng khủng bố quang minh chi lực bạo phát mà dựa vào cỗ này quang minh chi lực bạo phát mà dựa vào cỗ này quang minh chi lực bạo phát biến mất không còn tăng hơi tự hủy thần cách hoàn toàn không cho bách lý phi hồng phân thân c ư ớ p đoạt quang minh thần cách cơ hội tình nguyện phá hủy cũng không cho đối phương tìm hiểu tự thân quang minh áo nghĩa bách lý phi hồng phân thân biến thành quang minh tiên sứ chấn độ cánh thân thể hương hóa đồng thời vạn vật quy nguyên đỉnh bóng mở bao phủ thân thể của hắn bỏ chạy ngang hàng i ả m tránh thoát lần này tự bạo nhưng hắn biết lần này tự bạo đ ợ tấn công thứ nhất lực nhưng là vạn vật quy nguyên đỉnh cho chống lại rồi bản thể xuyên thấu qua nguyên sơ tâm phủ thao túng vạn vật quy nguyên đỉnh dỡ xuống tám phần mới sức mạnh còn lại hai phần mười bị hắn trỗ cấp đoạt chuyển hóa thành trong cơ thể năng、lượng. cảm thụ trong cơ thể lăn quang minh thần lực bách lý phi hồng phân thân lóe lên một cái rồi biến mất không thấy t â m hơi hắn vẫn chưa đối thần tộc tiếp tục phát động tiến công nhưng quang minh chỉ chủ tự bạo sóng năng lượng kinh khủng cùng toàn bộ quang minh trận hình hướng về bốn phía lan tràn hất bay không biết bao nhiêu thần tộc đem bọn họ giết chết đồng thời thần trận hình thành bình phong bị nổ ra to lớn chỗ hỏng biến thành vết thương lỗ chỗ vô cùng vô tận áp bức mà đến làn sóng thứ ba hư không năng lượng thủy triều đánh về phía thần tộc mạnh mẽ chủ thần đối với hư không năng lượng thủy triều tự nhiên là không sợ nhưng thần tộc ngàn tỷ đại quân nhưng là lấy bất hủ giả làm căn cơ Rất nhiều chương ủ t năm trăm ba mươi hai thần vương cái chết văn minh tri ngộ quang minh tri chủ nhân vương bách lý phi hồng thần vương nổi giận như lôi âm thanh của hắn rung động hư không thần nghiệm quét ngang mà qua xuyên thùng năng lượng thủy triều mở một đường máu thế nhưng hắn biết nguy hiểm chưa đi qua t hai ầ mắt hắn phát xích nhìn về phía nguyên sơ thế giới vĩnh hằng hào quang đem nguyên sơ thế giới bao phủ bảo vệ nguyên sơ thế giới miễn trừ hai nạn tập kích thậm chí năng lượng trong thủy chiều suy yếu kiếp nạn chỉ khí vòng quanh nguyên sơ thế giới né tránh thần vương rõ ràng chính mình lần này những việc làm dã tràng xe cát lựa chọn tốt nhất chính là triệt lui trở về thần quốc ở thần quốc che chở cho thần tộc có thể bình yên vô sự coi như bách lý phi hồng tập trung t ấ t cả phân thân tấn công thần quốc thần quốc đều có thể thủ vững nhưng thần vương không c a m lòng hắn ngang dọc bắc bộ hư không nhiều như vậy năm thanh danh hiền hách nếu là chạy trốn đối với hắn thần uy đ ã kích rất lớn thần tộc lấy tín ngưỡng làm căn cơ đánh mất căn cơ thần tộc muốn lại lần nữa qua khởi lại không biết tiêu tốn bao nhiêu năm hắn hết thể kế hoạch hết thể bước đi đều sẽ bị quấy dày càng làm cho thần vương lo lắng chính là thần tộc phải chăng có năng lực vượt qua lần này hư không tiếc khó vĩnh hằng đạo trùng chỉ có vĩnh hằng đạo trùng mới có thể cứu van thần tộc chư thần nghe lệnh theo ta giết hướng nguyên sơ thế giới. đem toàn đ ộ nguyên sơ thế giới cất đoạn kéo về thần quốc lấy thần quốc lực lượng đem nguyên sơ thế giới dung hợp thần vương giận dữ hét hắn nhằm phía nguyên sơ thế giới một đạo trói mắt quang minh nằm ngang ở hư không che ở trước mặt của thần vương thần vương không có đình chỉ bất tiên m ị tâm tỏa ra hủy diệt khí tức thần cách phóng ra lón nhất thần uy cầm trong tay hủy diệt trường mâu giết hướng trước mắt ngăn cản kẻ thù của hắn bách lý phi hồng hai tay hư không vạch một cái n g n g tụ ra một cái trong suốt quan kiếm quan kiếm bóng ánh long lanh nhưng nội bộ phù văn lại ẩn chứa kinh khủng nhất thời không khả năng trôi kiếm phía cuối cùng xuất hiện một viên thần cách thời không thần cách tiểu tâu tiểu tâu đáng ghét dĩ nhiên d ò m ngõ thần quốc quý giá nhất thần cách đáng chết nhân tộc đi chết đi hủy diệt trường mâu tỏa ra vô lượng hào quang đem hư không đều đánh nát thành chân chính hư vô t h ầ n uy như ngục giết hướng nhân vương bách lý phi hồng phân thân trường mâu cùng trường kiếm tương giao và anh đứng đầu nhất hai vị hàng cổ bá chủ tranh chấp nó giao thủ dư âm cắn giết bốn phía tất cả không tránh kịp thần tộc chủ thần ở cỗ này khủng bố dư âm dưới thần khu trực tiếp hóa thành cho bụi thần cách lờ mờ thậm chí phá nát trở thành bãi khối giải rác hư không nhưng cũng bị từng đạo từng đạo kim tuyến xuyên thấu bị lược đoạt chi tia chi ấ đoạt. Giết. t ầ n vương n ộ tiêu â m chấn động, cứ động, v ệ c trước có chống công. không phân thân có thể chống đối hắn tin này tiến mắt đối i vị đ n cùng triển khai thần t khai h ậ t tàn sót dĩ nhiên không sống phía để ý phía sau c h thần chết sống. Trong hư ư Trong lượt từng lần sống. không, bóng dáng từ xa đến gần.、Cái、khác từ Cái xa p h thân mặt không hề cảm xúc từ trong hư không â n trong mặt từ cảm xúc đoạn i tới, nhảy v à hư h k g năng lượng trong, giết bên hướng thần. không năng lượng chư thủy thủ chiều Hư thần tộc thất bại thiên tộc phương bắc huyền thiên thở dài nói cuộc chiến tranh này nhìn như thần tộc thành thế m i n h n g ô n g nhưng ở bách lý phi hồng rất nhiều phân thân diệu kế bên dưới thần tộc tinh nhuệ chạy trời không khỏi nắng giết chóc t ư ớ p đoạn vùng hư không này chất đầy hải cốt trôi nổi ở hư không kéo dài mấy ngày chém giết thần vương cùng bách lý phi hồng phân thân chiến đấu cũng chưa kết thúc trên người thần vương không có bị thương nhưng nhân vương bách lý phi hồng quần áo lại rách rách dưới dưới hai người ở sau khi bị thương lập tức khôi phục thương thế đều không có đem đối phương chém giết năng lực thế nhưng thần vương lại rơi vào tiệ cảnh thần quốc trợ giúp cũng không có giáng lâm chư thần quốc gia bên trong các cổ thần không có giáng lâm gia nhập lần chiến đấu này đồng thời đối phó bách lý phi hồng phân thân nếu là thần quốc giáng lâm thần vương còn có thắng lợi hy vọng có thể hắn làm hạt nhân chư thần hệ thống đã tan vỡ có thể đi trở về thiên giới nói cho thiên đế chiến công rồi phương bắc huyền thiên trở về thiên giới cuộc chiến tranh này kỳ thực rất nhiều thế giới cờ giả đều đã thấy nhưng không dám tham gia cuộc chiến đấu này kinh khủng như thế chiến đấu một khi tham gia xác suất rất lớn trên để thế giới của chính mình đều ham sâu đi vào chư thần quốc gia thần tộc hạt nhân chỉ điện thần quốc ý chí ngưng tụ ra thân thể đứng ở thần quốc bên mở. trước người của hắn ngồi khoanh chân người trẻ tuổi đang dùng đầy mặt nụ cười nhìn hắn mà phía sau hắn là thần tộc lãnh địa vô tận phế tích nhân vương giữa chúng ta không có bất luận cái gì xung đột lợi ích thần quốc ý chí u n g tiếng nói phía sau hắn đứng thẳng chư thần quốc ra các cổ thần đình chiến tại sao muốn đình chiến cho ta một cái lý do bách lý phi hồng lạnh giọng nói thần tộc lãnh thổ người bước tiến c h â đi qua tất cả đều là nguyên sơ lãnh thổ thần quốc ý chí lạnh lùng đem lợi ích bỏ qua ngươi không hy vọng những nhân tộc này đều hủy diệt đi uy hiếp thỏa thoả uy hiếp nhưng thần quốc ý chí rõ ràng trước mắt vị này người khủng bố vương duy nhất được điểm chính là đối nhân tộc rất tốt đây là thần tộc duy nhất tranh né tai nạn hy vọng còn gì nữa không bách lý phi hồng cũng không có v ì vậy mà thỏa mãn thần quốc sẽ phong tỏa trăm vạn năm bên trong các cổ thần sẽ không bước ra trừ thần quốc r a thần quốc ý chí lạnh giọng nói phía sau hắn cổ thần rối loạn tưng mừng lại không có lên tiên g như vậy vô cùng nhục nhã để bọn họ rất khó chịu bọn họ thần tộc tôn nghiêm đã bị đạp ở dưới chân chiến tranh là các ngươi bước lên ta cần một câu trả lời bách lý phi hồng khuôn mặt bất biến thần vương không còn là thần tộc tri vương thần quốc ý chí mà không hề cảm xúc thần vương thần tộc đỉnh tiêm chiến lược bài diện nhân vật liền bị chư thần quốc gia vứt bỏ được bách lý phi hồng đứng dậy đồng b ì n h mà đi thần quốc ý chí cùng với chư thần bóng mở biến mất lôi đỉnh cuộn cuộn mây đen bao phủ chư thần quốc gia thần quốc dần dần mà giấu ở hư không không ở lại đời này không thần chỉ liên bị gián đoạn bị bách lý phi hồng phân thân vây lại thần vương nhất thời cảm nhận được đến từ thần quốc đối với hắn vứt bỏ do khác này cái khác phân thân đã đối với hắn hình thành vây kín hơn ba trăm tôn hàng cổ tam biên cấp bậc phân thân nó khí tức kinh khủng liên tiếp thành một thể hóa thành đại dương mênh mông sức mạnh lưu t r u y ề n bọn họ phân phát dung hợp lại cùng nhau toàn bộ hư không đều bị c ẩ n cố không nghĩ tới vô cùng vô tận lược đoạn chỉ tiêu từ phân thân trên người chui ra chui vào thần vương trong cơ thể lít nha lít nhít phân phát vô cùng vô tận số lượng trong khoảnh khắc thần vương liền bị tất cả phân thân chia cắt căn bản không có lưu cho hắn cơ hội mở miệng một viên thần cách rơi xuống bị một tôn phân thân nằm lấy hủy diện thần cách sắt lục thần cách thương tổn thần cách miễn dịch thần cách phòng ngự thần cách linh hồn thần cách một viên thần cách nội hàm n g ậ m lấy hơn mười loại thần cách thần pháp tắc vị này thần vương so với tưởng tượng còn khó hơn đối phó một tôn phân thân đối phó không được hắn hơn nữa vẫn là ngưng tụ thời không pháp tắc phân thân xem như là trừ bỏ hủy diện phân thân bên ngoài mạnh mẽ nhất một tôn phân thân rồi có thể chiến đấu mấy ngày vẫn như cũ không làm gì được thần vương phải biết phân thân cũng tỉnh thông vạn đạo quy nguyên thuật liên miên không ngừng bổ sung năng lượng dưới thậm chí hóa giải sự công kích của đối phương còn bị thần vương gây thương tích thiên ngoại hữu tiên nhân ngoại hữu nhân thần quốc ý chí mạnh mẽ nằm ngoài dự đoán của ta bên ngoài thần tộc bên trong ẩn sâu c ầ thần không thể so hàng xa mười vạn giới những thế lực lớn khác kém bao nhiêu duy nhất tồn tại t r ê n lệch chính là không có vĩnh hàng giá xuất hiện lại lần nữa nhìn hướng m ộ n phía ẩn dấu ở trong hư không cường giả chính đang nhìn kỹ bọn họ mạnh mẽ sát y giáng lâm bất cứ lúc nào sẽ ra tay đối phó bọn họ đám này phân thân nói vậy ở bắc bộ hư không những k i a cổ xưa trong mắt cường giả chính mình đám này phân thân đã trở thành thái họa đi từng người trở về thế giới của chính mình bọn họ đang nhìn chúng ta bản thể xuyên thấu qua phân thân lan truyền một câu nói từng đạo từng đạo quang ảnh tiêu tan bọn họ rời đi nơi đây chỉ có ngưng tụ thời không thần cách phân thân trở về nguyên sơ thế giới việc tu luyện của hắn đã không cần cùng cái khác phân thân vậy thông qua cướp đoạt đến tiến bộ mà là cảm nộ thời không phát tắc triệu hoán dòng thời không tìm hiểu thời không tuyển diệu mới có thể tiến bộ thời không v ĩ n h hàng giả tuyệt đối hàng xa mười vạn giới cao cấp nhất cường giả khủng bố tồn tại có thể ở thời không chỉ đạo thâm nhập tu luyện tu sĩ đều là nhìn thấy hư không chân lý nhân vật mạnh mẽ nhân vương bách l y phi hồng đã trưởng thành hết thể nhóm nó người của nguyên sơ thế giới đều phải trả giá thật lớn thiên đế ngồi ngay ngắn thiên giới đỉnh hắn đưa mắt thu lại trở về nhìn phía dưới thiên tộc c ư ờ n g giả đều nghiêm nghị thần sắc thiên tộc cùng nguyên sơ thế giới khoảng cách cũng không xa nếu là bách lý phi hồng đưa mắt nhắm ngay thiên tộc thiên tộc nhất định chịu đựng thần tộc vậy t ố n thất hư không là cơ duyên đồng dạng là nơi nguy hiểm hiện tại hư không đã tràn ngập suy yếu chỉ khí lượng kiếp lặng yên không tiếng động mà bắt đầu rồi chúng ta phải làm tốt chống lại lượng kiếp chuẩn bị cũng muốn làm hiệu chiến tranh chuẩn bị lần này lượng kiếp so với bất kỳ lần nào hư không tiếp khó đều đến được hư mãnh thiên đế trầm giọng nói thần tộc tinh nhuệ bị diệt hắn nhìn thấy nhưng là bách lý phi hồng lợi dụng hư không tiếp nạn bố cục, tạo thành chư thần suy yếu chính là hư không năng lượng thủy t r i ề u tập kích mới để thần tộc bị bại triệt để như vậy trừ bỏ trong hư không tiếp nạn chúng ta còn muốn ứng đối đến từ hư không kẻ địch ở khắp mọi nơi kẻ địch thiên tộc lĩnh vực mở rộng quá to lớn rồi chúng ta cần thu nhỏ lại thiên tộc lãnh địa t ậ n lực đem sức mạnh tập trung ở t h i ê n giới dùng để chống đối tương lai hạo kiếp câu nói sau cùng lại làm cho phía dưới quần hùng bắt đầu r ố i loạn bỏ qua lãnh địa đại diện cho bỏ qua thiên tộc phần lớn lợi ích những lợi này đều là bọn họ thông qua hư không thủ đoạn của chiến tranh thu được là dùng vô số thiên tộc người máu tươi đổi lấy sinh tồn tài nguyên ở hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới bên trong nhất sự thật tàn khốc chính là ngươi không thông qua hư không chiến tranh cướp giật những thế giới khác tài nguyên mẫu thế giới đối tự thân năng lượng cung cấp là thiếu nghiêm trọng có lẽ có thể thông qua chầm chậm phương thức tu luyện cùng thiên địa cộng đồng trưởng thành nhưng kẻ địch sẽ không cho ngươi thời gian một khi bị vượt biên giả phát hiện văn minh tồn tại sẽ đưa tới đám này xài lang lấy công tự thân mạnh mẽ sẽ đổi u đi đám này kẻ xâm l ớ n tự thân không cường đại vậy thì bị trở thành đám này tài lang món ăn trên bàn đạo lý rất đơn giản lại đầy dẫy mùi máu canh thiên giới khó có thể cung cấp chúng ta hết thẻ tộc nhân có thiên tộc cường giả đưa ra ý kiến tạm thời từ bỏ đợi chúng ta vượt qua này một lần kiếp nạn lại đưa chúng nó đọc lại thiên đế suy nghĩ một chút lại nói hư không đột kích những địa bàn này thiên tộc không thể ra sức bảo vệ một khi phân tán binh lực bảo vệ những lãnh thổ này thiên giới đem không có dư lực chống đối lần này hư không lượm kiếp hắn thân hợp thiên địa cùng thiên giới h ò a là một thể có thể cảm nhận được đến từ thiên giới ý chí báo động trước đồng thời cũng có thể nhìn thấy tương lai một ít vận mệnh đ o c ngắn thiên tộc nhất định phải làm ra lựa chọn hắn biết thiên tộc khổng lô hệ thống muốn để hết thể thiên tộc người tuân theo chỉ thị của hắn là một cái rất gian khổ sự tình. nhưng thiên đế chỗ làm tất cả đều là vì thiên tộc chúng ta không có thời gian rồi vụ tai nạn này là người làm càng là vận mệnh bọn họ từ sinh ra đến hủy diệt đều phản kháng không được vận mệnh thiên đế duy nhất có thể vì bọn họ làm sự tình chính là để thiên tộc văn minh tiếp tục kéo dài trong truyền thuyết luyện khí sĩ tông đạo trong truyền thuyết vạn d i ệ t sư cùng tín đồ của bọn họ biết rõ bọn họ là vạn ác chỉ nguyên lại không thể ra sức người sáng lập cùng kẻ hủy diệt hẳn là đều là bọn họ bách lý phi hồng vẫn chưa trở về nguyên sơ thế giới thần tộc một trận chiến chỉ là giết gà dọa khỉ t thể thể sở dĩ bách lý phi hồng đồng ý thần quốc ý chí hòa đàm tương tự với loại này cổ xưa tồn tại tựa hồ biết rồi lượng kiếp khởi nguyên biết hư không bí mật biết chúng ta tồn tại ý nghĩa bách lý phi hồng nhỏ giọng thầm thì hắn bóng dáng không ngừng nhảy lên bất chi bất giác đi đến tiên làm thế giới Cốc mười năm qua thiên lam thế giới ca múa mừng cảnh thái bình thịnh thế toại nguyện giáng lâm nhìn an cư lạc nghiệp tiên lam thế giới nhân loại dùng hai tay của chính mình sáng tạo thế giới này bách lý phi hồng mới cảm nhận được văn minh chân lý văn minh là sinh linh sáng tạo sản phẩm chỉ có sinh linh mới có thể sáng lập giá văn minh hoa hỏa bất luận nhỏ yếu văn minh bản chất là không có biên chính là trong sáng tạo trở nên mạnh mẽ đó chính là sáng tạo tập thể sáng tạo ra đến kỳ tích theo văn minh lớn mạnh văn minh người sáng lập các sinh linh bọn họ cũng phải nhận được hồi báo theo văn minh lớn mạnh tự thân cũng thuận theo trở nên mạnh mẽ cốc lương tiên là hợp lệ hoàng đế hắn biết n h â n tộc cần muốn cái gì sở dĩ hắn dành cho tất cả mọi người ý nguyện vĩ đại để bọn họ rơi ngắn ngủi sinh mệnh từng đợi một thành lập đế quốc mạnh mẽ văn minh tựa hồ đối văn minh có lĩnh nộ bách lý phi hồng ngồi khoanh chân ngồi ở thiên lam nội lục hoàng cùng mặt bên không có quấy d à thế giới này văn minh tự chủ phát triển lấy bách lý phi hồng khả năng hiện giờ muốn tăng lên thế giới này văn minh dễ như ăn cháo nhưng lúc này hại này văn minh hết thể tất cả đều là thông qua chính mình hai tay sáng tạo ra đến mới có thể thu được mỹ hảo kết cục hắn quan chúng sinh sinh lão bệnh tử hắn quan chúng sinh sướng vui đau bờn hắn nhìn tận hồng trần diễn dịch tất cả hắn nhìn tận nhân tâm hoàn toàn dùng nó cực vô hình trung thúc đẩy phát triển văn minh ở bách lý phi hồng trong mắt hết thể trước mắt đều là văn minh ở diễn dịch nó tốt đẹp nhất dáng người chương năm trăm ba mươi ba lại lần nữa l ẹ n vào thâm lên chủ chúng ta thật chịu thua sao cổ thần chất vấn thần quốc ý chí nô biết được trong lòng các ngươi suy nghĩ nhưng hư không l ư ợ n g kiếp đã đến so với ngô tưởng tượng còn kinh khủng hơn bỏ qua những địa bàn này là vì không cho bọn họ liên lụy chúng ta thần quốc nhất định phải duy trì chiến lược đối kháng hư không l ư ợ n g kiếp nay một đời thần vương đã phế bỏ không có cần thiết lại vì hắn mà đem thần quốc lôi m ệ n h thần quốc ý chí đem âm thanh lan truyền đến thần trong ngoài nước lưu lại các cổ thần nhìn về phía thần quốc nơi sâu xa một lần nữa dựng dục ra đến thần cách những n à y thần cách đang ở chọn bọn họ tương lai ký chủ nhất thời lộ ra suy nghĩ sâu sắc biểu tình thần vương tồn tại kỳ thực đã áp chê chư thần phát triển chúng ta tôn trọng ngươi lựa chọn thế nhưng nhân vương bách lý phi hồng giết chết chúng ta nhiều như vậy đồng bào hắn nhất định phải trả giá thật lớn thần tộc không thể lựa g ạ t nguyên sơ thế giới nhất định phải trả giá thật lớn chúng ta nếu là hết mức toàn ra đánh lén nguyên sơ thế giới có thể mang nguyên sơ thế giới hủy diệt không sai nguyên sơ thế giới tồn tại đã trở thành không ổn định nhân tố ai từng muốn đến lúc trước xem thường mắt nguyên sơ thế giới dĩ nhiên là luyện khí sĩ tông đạo cùng vạn diệt sư chọn quyết đấu chỉ địa bọn họ có lẽ đã thấy tương lai nhìn tấu vận mệnh biết rồi kết cục nguyên sơ thế giới nếu thật sự còn sống nhất định trở thành chúng ta ngẩm nhìn thế lực bá chủ tồn、tại. cổ thần ở nói nhỏ thảo luận bọn họ đang thảo luận nguyên sơ thế giới thảo luận nhân vương bách lý phi hồng thảo luận luyện k h í sĩ tông đạo cùng vạn diệt sư thảo luận hư không l ư ợ n g kiếp thần quốc ý chí lại lạnh lùng nhìn về tất cả chỉ có hắn mới rõ ràng nhân vương bách lý phi hồng đã q u ó t k h ở i nguyên sơ thế giới đã q u ó t k h ở i cái thời đại này gọi là nhân vương thời đại gọi là nguyên sơ thời đại thế lực cũ sẽ không ở chỗ này trường trong l ư ợ n g kiếp thắng lợi chỉ có nhân vương bách lý phi hồng mới là cuối cùng người thắng nhưng thần quốc ý chí không sẽ tiết lộ bởi vì hắm biết ở trong hư không trưởng thành càng nhanh tương lai nhất định sẽ bị thù gặt đến càng nhanh luyện khí sĩ bên trong cũng có tà ác tồn tại vạn diện sư tín đồ không hẳn là vạn ác chỉ nguyên nhân vương bách lý phi hồng đã trở thành luyện khí sĩ món ăn trên bàn thần quốc sẽ không vì hắn tuần táng người thắng mới là cuối cùng người thất bại kết cục của bọn họ đều sẽ rất thảm nhớ tới này thần quốc ý chí nghĩ đến vô tận kỷ nguyên trước thư không đã từng sinh ra một hồi càng mạnh mẽ hơn hạo kiếp đem đã từng so với hiện tại càng thêm huy hoàng văn minh hủy d i ệ t hạo kiếp quyển tịch tất cả cũng hủy diện tất cả nhưng lịch sử tàn lưu lại cổ xưa lịch sử giả bọn họ nhớ ký tất cả những thứ này sở dĩ rất nhiều thế giới cổ lao tồn tại đều học được che giấu mình tránh ở sau lưng sáng tạo văn minh thần quốc ý chí cũng là từ thời đại đó sống sót lịch sử ghi chép giả hắn rất rõ ràng luyện khí s ĩ cùng vạn d i ệ t sư khủng bố thiên lam thế giới tương thụy khí tức n g a n g dọc m ư ờ i v ạ n dặm tất cả mọi người đều nhìn phía chân trời cảm thụ tự trong thiên địa cực kỳ huyền diệu khí tức phân tán thiên lam thế giới bất luận nam nữ vẫn là già trẻ đều có thể cảm nhận được đến từ thế giới này thiện ý cảm thụ cố kia vĩ đại ý chí dễ như ăn cháo liền có thể làm cho bọn họ tu vì đột phá tìm hiểu ra độc thuộc với con đường của bọn họ cốc lương tiên bay tới bách lý phi hồng bên người thái tổ ngươi đến rồi không dám làm thái tổ một tiếng nhân vương còn cần cảm ơn ngươi cứu nguyên so cứu đại nguyên đệ quốc cốc lương tiên cung kính mà nói hắn cũng là nguyên sơ thế giới một phần vẫn là nguyên sơ nhân tộc thế lực cường hạn nhất hoàng triều người sáng lập nhưng ở bây giờ trước mặt bách lý phi hồng trong lòng hắn một chút kia kiêu ngạo cũng không dám biểu lộ mảy may, may. ngươi công vân nguyên sơ nhân loại sẽ v i n h viễn ghi chép sử sách thái tổ hạ tập khiêm tốn đây cảm t ạ nhân vương tán thưởng cốc lương tiên không còn xoắn suýt đứng ở nhân vương bên người bách lý phi hồng chốc lát hắn đã chịu đựng không biết bao lớn áp lực thiên lam thế giới tồn tại đại nguyên đế quốc tồn tại đều là chính ngươi nỗ lực sáng tạo ra đến bách lý phi hồng thở dài nói như vậy vĩ đại hoàng đế nếu không là đặt ở hư không bên trong hắn công lao nhất định bị vạn thế ca tụ lần này đi ngang qua thiên lam thế giới nhưng làm ư ợ n nhân gian hồng trần nhìn thấy thế giới hoàn toàn mới nói đến còn muốn cảm tạ ngươi bách lý phi hồng đứng lên đến ta phải đi đặt chân hư không này ngộ đạo tri địa liền để cho ngươi cũng không cho cốc lương tiên cơ hội nói chuyện một bước bước ra rời đi thiên lam thế giới đã thấy bách lý phi hồng chỗ lưu đỉnh núi tường thủy ánh sáng bao phủ và đạo khí tức quấn quanh cốc lương tiên đại hỷ tượng nhân vương bách lý phi hồng cường giả bực này lưu lại nộ đạo chỉ địa có thể tưởng tượng được nếu là mình có thể tìm hiểu một kia đều có thể làm cho mình nhìn thấy hàng cổ chỉ đạo lúc này cốc lương tiên đã biết rồi nguyên sơ thế giới biên hóa nếu là hắn tiếp tục lưu tại nguyên sơ thế giới nói không chắc hắn đã nhìn thấy hàng cổ tuyệt diệu nhưng trong số mệnh có thì cuối cùng sẽ có trong số mệnh không có thì chớ cỡ cầu nguyên sơ thế giới hàng cổ chỉ đạo không hắn thích hợp bản、thân. nhưng chưa từng nghĩ đến bách lý phi hồng đem quý trọng như thế ngộ đạo chỉ địa để cho hắn cốc lương tiên lập tức hạ lệnh phong tỏa ngọn núi này d ư ớ i chính mình ngồi xếp bằng ngồi ở bách lý phi hồng vừa mới ngồi địa phương hơi anh phảng phất vũ trụ vụ nổ l ó n vạn đạo hiện lên con mắt của hắn từng đạo từng đạo tường thủy ánh sáng chui vào thân thể của hắn đồng thời cốc lương tiên tu luyện hoàng cực kinh thế thư bắt đầu vận chuyển theo hắn tìm hiểu dần dần mà hoàn thiện ra hư không tiên thậm chí chạm đến hàng cổ tuyển diệu lại lần nữa mở mắt cốc lương tiên lại phát hiện đã là nửa năm sau mà tu vi của hắn càng là liền thăng mới cấp Đã đi đến hư không cường giả đỉnh phong Nhân vương vô đ ị cường h Cốc l ơ nơi rơi n tiên nói. Hắn g một lại khắp đ i c ũ k h ô n giả nghĩ đến chính mình còn có thể nhìn thấy hàng cổ vậy tồn thể thấy có cổ t vậy ạ Hư không đỉnh phong cường g i đã đến thế giới này đ ỉ n h phong ta sẽ ở thiên lam thế giới tiến hành b ộ t phá sẽ chọn l ự c thiên lam thế giới tiến vào hàng cổ giới cứ việc l ạ i yếu nhất hàng cổ giới nhưng trở thành hàng cổ giới thiên lam thế giới nhất định nắm giữ càng mạnh mẽ sức phòng ngự đến chống đối lần này hư không kiếp nạn giáng lâm húng chỉ hắn hiện ở sau lưng dựa vào chính là nguyên sơ thế giới là nhân vương bách lý phi hồng đến mức nguyên sơ thế giới đại nguyên đệ quốc ở trong lòng cốc lương tiên đã sớm không trọng yếu nguyên sơ thế giới là nhân vương bách lý phi hồng thế giới là chân ma ti thế giới thần tộc thất bại bắt đầu đế quân lại lần nữa mời tiệc bách lý phi hồng phân thân tư mã đạo hữu vị này nhân vương mạnh mẽ quá đáng rồi đặc biệt là đến từ quang minh c h i chủ trận hình đâm lừng nổ tung thần tộc trận pháp để thần vương chết vào vị này nhân tài mới xuất hiện trên người bắt đầu đế quân thở dài nói bách lý phi hồng phân thân lại uống trà cũng không trả lời ánh mắt lấp lóe phản phất cảm nhận được đến từ nhân vương bách lý phi hồng khủng bố cảm giác n g ngạn hư không lượng kích đến ta có thể cảm giác được hư không ở biến hóa lần trước thâm viên tri địa ta lưu lại dấu vết đế quân phải c h ẳ n g cảm thấy hứng thú bách lý phi hồng phân thân lại đề nghị lại lần nữa đi tới thâm viên an qua một lần thiệt lớn chúng ta còn có tư cách bước vào thâm viên tư mã đạo hữu người thật không sợ chết bắt đầu đế quân lại lắc lắc đầu loạn thế gia hảo kiệt lần này hư không l ư ợ n g tiếp là cơ hội của chúng ta không thành vĩnh hằng giả đều sẽ bị trở thành cho t à n nếu là có thể ở thâm viên thành cựu vĩnh hằng giả loại này nguy hiểm ta đến gánh chịu bắt đầu đế quân kiếm tư mã g ụ c như vậy quyết đoán rơi vào chầm tư hắn rất rõ ràng lần này thần tộc chỉ bại mang cho bắc bộ hư không bao lớn sức ảnh hưởng thần quốc ý chí lao bất tử kia thoái nhượng càng khiến người ta rất trực quan cảm nhận được bách lý phi hồng mạnh mẽ một cái có can đảm cùng bác hàng cổ long hò hét người tuyệt đối không phải ngoại giới cho rằng ngông cùng hàng người hắn là nắm giữ chống lại thực lực của bác hàng cổ long người thậm chí tiên cổ thế giới huyền cổ đạo nhân cũng chưa chắc là đối thủ của hắn đi b ắ c đầu đế quân thở dài nói ta không có ý kiến chỉ là lần này không thể lỗ mãng d ế p vào thâm viên mới có thể kiến thức thâm viên khủng bố nhưng ta tin tưởng ở chỗ này áp lực kinh khủng dưới thắng lợi người nhất định là chúng ta bách lý phi hồng p â n thân hào khi nói tuổi trẻ chính là tốt tự tin chẳng t r b ắ c đầu đế quân thầm nghĩ lần này bị cấm túc ở tiên cổ thế giới đã nửa năm rồi b ắ c đầu đế quân lẽ ra nên đức đoạn mất đi tới thâm viên ý nghĩ hiện tại bị bách lý phi hồng vừa nói giá tâm của hắn lại lần nữa bị nhanh lửa vậy thì quyết định xuất phát thâm viên quan lại đường cái hữu làm bạn chúng ta nhất định có thể thành tựu vĩnh hằng giả b ắ c đầu đế quân kiên định nói vì thành tựu vĩnh hằng hắn cái gì cũng có thể trả giá không chính là đi tới thâm viên thế giới chẳng lẽ còn có thể so sánh đi tới nguyên sơ thế giới nguy hiểm như thế đúng rồi chúng ta thế giới còn chuẩn bị thôn vệ nguyên sơ thế giới sao bách lý phi hồng phân thân đột nhiên dò hỏi sẽ nhất định phải thôn p h ệ nguyên sơ thế giới mới có thể trở thành đứng đầu nhất thánh địa b ắ c đầu đế quân khẳng định nói hắn biết đến tin tức so với bách lý phi hồng tôn này phân thân nhiều rốt cuộc b ắ c đầu đế quân là bác đấu đế thành tối cường giả càng là thành phố này người thống trị h ắ n trưởng k h ô n g nơi đây lưới pháp luật cái này cũng là bách lý phi hồng phân thân vừa ý đối phương nguyên nhân khi nào xuất phát bách lý phi hồng phân thân do hỏi đ ầ u góc hắn lại phát hiện bản thể một đường lên phía bắc chỗ cần đến là bác hàng cổ long giới mãnh liệt ý chí nói không chắc đến bác hàng cổ long giới thời gian chính là bọn họ tất cả phân thân hợp nhất thời khắc bách lý phi hồng tôn này phân thân nội tâm cứ việc bay lên thương cảm nhưng không có bất luận cái gì chống cự tâm ý hắn bản thân liền là bản thể một phần lấy khiếu h u y ệ t phân liệt mà ra bây giờ thành t i ể u hàng cổ ở thế giới này cũng lưu lại dấu vết đáng giá càng nhanh càng tốt chúng ta cần thành lập ổn định đường l ố i vòng qua lưới pháp luật tiến vào hư không đi đường vòng thâm nguyên bác đầu đế quân lo lắng chính là huyền cổ đạo nhân cùng với cái khác đế quân nhóm căm thủ cùng cô lập bác hư huyền quy sự kiện đã để hắn ở tiên cổ thế giới đụng phải bài x í nếu không có hắn sớm mà báo sự tình liền không phải như đơn giản như vậy rồi phía ta bên này bất cứ lúc nào có thể xuất phát đường hầm hư không lời nói còn cần đế quân đ ể giải quyết yên tâm tư mã đạo hữu sau ba ngày bắt đầu trong đầu tiên trước mắt của bọn họ xuất hiện đường hầm hư không không hề do dự chút nào bắt đầu đế quân cùng bách lý phi hồng phân thân xuyên qua đường hầm hư không trong thời gian ngắn xuất hiện tại một cái thế giới của bóng tối không có bất luận cái gì ánh sáng đập vào mắt tất cả đều là ám hắc hư không nông nặc á m hắc khí t ứ c để bách lý phi hồng nhẹ to mày hắn cảm giác được quen thuộc năng lượng khí t ứ c khí t ứ c của hát thiên ma thần kỳ lạ như vậy thế giới lẽ nào thế giới này không có sinh mệnh tồn tại sao bắt lý phi hồng phân thân nghi hoặc mà hỏi bắt đầu đế quân lại cười nói đây chính là ta từ trong tay hát thiên ma thần đoạt tới một phương kỳ lạ thế giới thế giới này cũng không phải là không có sinh mệnh chỉ là những sinh mạng này đã thành thói quen ở ám hắc bên trong ngươi cẩn thận cảm ứng ngươi liền sẽ phát hiện chúng ta đã bị ám hắc ma thú cho vây quanh rồi bắt đầu đế quân phóng thích khí thức nhất thời ám hắc nơi vô số sinh mệnh bị quấy nhiễu chạy trốn từ phía nơi đây chỗ tốt duy nhất chính là hư không gợn sóng đều sẽ bị ám hát ắ chỗ c ngăn c lúc trước h là r ư ớ c h tiên h ma thần bại tàu nguyên sơ đã mất đi hình bóng nhưng lê bắt đầu đế quân đối hát tiên ma thần hiểu rõ vị này ma thần nhất định đem chính mình hình bóng ẩn dấu đến càng tốt hơn thông qua lượt đoạt thủ đoạn tước đoạt tài nguyên khôi phục tự thân đỉnh phong vũ lực lại lần nữa nhìn hướng bùn phía bách lý phi hồng cũng thích đứng nơi lây ám hắt tầm mắt bắt đầu chống trải bản tưởng gì đều không có thế giới ở quen thuộc cám hát sau hiện ra ở hắn tầm mắt thế giới nhưng là phong cảnh tươi đẹp s ắ p thái rực rỡ thế giới thực sự là kỳ lạ bách lý phi hồng không khỏi thở dài nói đi thôi chúng ta thông qua nơi đây đường nối tiến vào thâm viên bắt đầu đế quân lại lần nữa mở ra đường hầm hư không một đầu khác nhưng là trực tiếp liên tiếp thâm viên bọn họ đâm đầu thẳng vào đường hầm hư không lại lần nữa hiện ra bọn họ trước mắt nhưng là huyền quy sau khi rời đi lưu lại mặt biển minh ông thâm viên rất lớn tư mã đạo h ư u vẫn là nghe theo ta chỉ huy không nên sầm bậy một khi bị thâm viên lãnh chúa phát hiện ở trong bực sâu đối với chúng ta rất bất lợi bắt đầu đế quân càng ngày càng cẩn thận bách lý phi hồng lại lộ ra nụ cười sán lạ lại lần nữa trở lại thâm viên hắn nội tâm so với ở tiên cổ thế giới càng thêm tự do tự tại thâm viên thế giới bản nguyên đúng là hùng hậu so với tiên cổ thế giới đều không kém bao nhiêu bách lý phi hồng cảm t h á n một câu sau nếu đến rồi thâm viên tự nhiên muốn nghe từ đế quân chỉ huy kính xin đế quân dặn dò chúng ta hiện tại đi nơi nào như ta suy đoán không sai b i ể n này nhất định là tại thâm viên một cái nào đó đặc thù hải vực không nên nhìn vùng b i ể n này cùng tầm thường hải dương không có cái gì gì thường nhưng ở thâm viên bên trong lớn nhất dị thường chính là không có dị thường bắt đầu đế quân sắc mặt nghiêm túc nói tìm tới này bên trong đại dương một thế lực chúng ta hiện tại bắt đầu cướp giật địa bàn của thâm viên thế giới thành lập thuộc về chúng ta cứ điểm người cảm ứng được sao bắt đầu đế quân lộ ra mỉm cười thâm viên l ã n h chúa khí tức ta cảm ứng được rồi bách lý phi hồng đồng dạng lộ ra mỉm cười vậy hãy để cho chúng ta cướp xuống địa bàn trở thành thâm viên l ã n h chúa bắt đầu bác đợ đế quân cười to nói hóa thành cầu rồng đánh về phía phương xa hòn đảo bách lý phi hồng một bước bước ra kích thước chân trời tùy tùng sau đó trong biện tồn tại to lớn hòn đảo so với đại thế giới một khối đại lục còn muốn hơn hòn đảo hải cảnh h u mỹ lại có số lượng hàng trăm hải long hóa thân thâm viên ác ma hình thái ở trong hòn đảo hoạt động lít nha lít nhít hải tộc các ma không ngừng từ đáy biển khai thác một ít đặc thù tài nguyên vận chuyển đến hòn đảo thành lập khổng lồ hoàng cung ma này t o a thật to bên trong hoàng cung lộ phí một cái hoàng kim tự long hắn giữ t ậ n thân thể liếc mắt nhìn liền sinh ra hàn ý trong lòng k h ô n g bố hình thể không biết có bao nhiêu km vậy to lớn cả hòn đảo nhỏ, phản phất đều là hắn cung điện mà hải long hải tộc các ma đều là phục vụ cho hắn người hầu chầm chậm mở mắt ra khách không mời mà đến đem hắn từ trong n ộ n g đẹp thất tình c h ư ơ n năm trăm ba mươi bốn ẩn dấu thực lực bắt đầu đế quân như vậy thân hình khổng lồ hoàng kim cự long lanh chúa thực sự là hiếm thấy bắt đầu đế quân sắc mặt ngưng trọng nói lấy hai người chúng ta hợp lực đối phó điều này cự l o n g thu hoạch hẳn là không ít bách lý phi hồng phân thân theo bản năng mà liếm môi lộ ra thần sắc tham lam bắt đầu đế quân gặp chi mịn n ư ờ i n ở nụ cười ngược lại người mới tư m ã d ụ cứ c việc là thiên tài nhưng hắn t r i n h phạt hư không trừ thiên kinh nghiệm vẫn là quá thiếu húng chi bọn họ thân ở với thâm viên đại thế giới cho tới bây giờ không có người biết được thâm viên đại thế giới thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu lần trước bắc bộ hư không thế lực t r i n h phạt thâm viên đại thế giới vẫn chưa đem thâm viên đại thế giới c h í n h phục như vậy nhiều năm qua đi rồi thâm viên đại thế giới nhất định sinh ra đại lượng cường giả trước mắt điều này hoàng kim cự long rõ ràng chính là ở một hồi kia chiến tranh sau sinh ra mới thâm viên l ã n h chúa chuẩn bị làm sao đậu thủ bắt đầu đế quân đột nhiên đặt câu hỏi bách lý phi hồng phân thân rõ ràng s ư n g sở hưng phấn trong lòng sức lực lại tắt nỗ lực nắm giữ sức mạnh hủy diệt hậu quả chính là bị sức mạnh hủy diệt ảnh hưởng coi như là tâm lực của hắn đã vượt qua tu vì vẫn như c ũ khó thoát bị sức mạnh hủy diệt ảnh hưởng tâm tình của chính mình ph đúng phong tỏa bắt đầu đế quân lộ ra khen ngợi vẻ đem trước mắt hòn đảo này phong tỏa một khi chiến đấu với nhau chúng ta chỉ cần đối phó điều này hoàng kim cự long liền có thể bất quá cũng có thâm viên ý chí báo động trước ta lo lắng chúng ta tiến vào thâm viên thế giới hành tung đã bị bại lộ vậy thì giải quyết nhanh tốc chiến mau chóng tiêu diệt điều này hoàng kim cự long ở hòn đảo bên trong thành lập hư không cổ lộ ôm cây lợi thỏ chờ đợi cái khát thâm viên lanh chúa, chúa lập tức thông qua hư không cổ lộ rời đi thâm viên đại thế giới bách lý phi hồng phân thân tỉnh táo trả lời khả thi chỉ là điều này hoàng kim cự long có thể không dễ thu thập không sao đế quân nếu là có thể đem hắn tạm thời trói lại ta có biện pháp đem hắn một chiếu mất mạng bách lý phi hồng phân thân tự tin nói bắt đầu đế quân không khỏi xem thêm hắn hai mắt không có vấn đề nhưng ta tạm thời cần bố trí t r ậ t pháp đem bốn phía phong tỏa tư mã đạo h ư u ngươi quan sát tốt bốn phía không nên để điều này hoàng kim cự long chạy trốn rồi nơi này là thâm viên đại thế giới hắn chạy trốn chúng ta chưa chắc sẽ đuổi được đế quân còn xin cẩn thận điểm không nên động tĩnh quá to lớn liền có thể đương nhiên rồi từng người phân công bách lý phi hồng phân thân cảnh giới hoàng kim cự long đồng thời đ ể phòng toàn bộ hòn đ ả o hải tổ c á t ma đáng tiếc rồi nếu là mình một mình đến đây có thể ăn được rất no nhưng b ắ c đầu đế quân tại bên người hắn chỉ có thể sử dụng độc thuộc về tiên cổ thế giới công pháp cùng chiêu thức cũng không phải nói tiên cổ thế giới công pháp không cường đại mà là không có bản thể sử dụng lên thuận buồn xuôi gió b ắ c đầu đế quân lây ra trận pháp chỉ bàn đem trong cơ thể pháp lực chuyển vào trận pháp chỉ bàn bên trong đồng thời từng đạo từng đạo lệnh kỳ lặng yên không một tiếng động ở trên người hắn biến mất rơi vào hư không đem vùng thế giới này hư không đều phong tỏa có thể rồi bắt đầu đế quân bảy trận tốc độ thật nhanh hơn nữa bách lý phi hồng phân thân cũng nhìn ra được bắt đầu đế quân ở trận pháp một đạo có rất cao trình độ chỉ là vì sao bắc hư huyền quy trên lưng lại như là mãng phu vậy phá giải trận pháp đây nhưng bách lý phi hồng phân thân lại để lại tâm nhãn đừng nói hắn bản thân liền là giả tư mã dục coi như mình là thật tư mã dục một khi đối phương muốn hạ sát thủ lấy bọn họ bực này cấp độ cao thủ nhất định rất quả đoán hơn nữa sẽ không cho ngươi bất luận cái gì phản kháng chạy trốn cơ hội bắt đầu thất tinh hư không trận pháp khóa đã thấy bắt đầu đế quân đem trận pháp chi bàn ném vào hư không nhanh chóng kích hoạt lệ kỳ Cùng từ r ậ n hắn cung điện to lớn bên trong nhảy lên một cái thân thể cao lớn lộ phí ở bầu trời khủng bố giữ toàn thân thể chấn áp vùng thế giới này lấy hải đảo làm trung tâm phóng ra đặc thù lĩnh vực xung kích hướng bốn phía trận pháp cẩn thận đây là hư không lãnh chúa đặc biệt lãnh chúa chỉ vực ở lãnh địa của hắn bên trên bọn họ nắm giữ vùng thế giới này bắt đầu đế quân bàn giao nói cùng thâm viên đối chiến t r ả i qua quá xa xưa ngay lúc đó bắt đầu đế quân chưa có thành tựu ngày hôm nay hoàng kim cự long vị lãnh chúa này xuất hiện sử dụng tới cái môn này thâm viên đặc biệt chiến đấu bí pháp bắt đầu đế quân mới ý thức tới điểm này bách lý phi hồng cảm thụ tự bốn phía áp chế nhất thời đối bắt đầu đế quân không nói gì bây giờ mới nhớ tới đến chuyện này may là v ự c sâu này lĩnh vực v ẫ n chưa đối thực lực của hắn áp chế bao nhiêu chỉ là bọn họ hiện đang ẩn nút vị trí đã bại lộ hơn nữa lấy hoàng kim cự long hiện tại lĩnh vực cường độ sông vỡ bắt đầu chất pháp chỉ là vấn đề thời gian sở dĩ bọn họ nhất định phải giải quyết nhanh tốc chiến ra tay đi b ắ c đầu đế quân gầm nhẹ nói hoàng kim cự long bóng người khổng lồ lại ở biên hóa biến thành hình người thái hắn như là một ngàn cân tên béo cả người khoác kim quang lóng ánh chiến đến giáp nhìn chăm chú quan sát hai vị trí đầu tỏa ra khủng bố năng lượng hằng cổ tu sĩ tiên cổ thế giới bắc hư huyền quy không có đem bọn ngươi đưa đi cũng giết chết các ngươi hoàng kim cự long lãnh chúa ưng tiếng nói ngược lại đối hai người xuất hiện rất là bất ngờ ngươi biết chúng ta bách lý phi hồng sắc mặt ngưng trọng nói hoàng kim cự long lãnh chúa lại mỉm cười móc ra đại khảm đao đối với bọn họ liền vung lên đại khảm đao bổ tới một đao này khủng bố để b ắ c đầu đế quân hơi biến sắc mặt hắn biết điều này hoàng kim cự long lãnh chúa khủng bố nhưng chưa từng nghĩ đến điều này hoàng kim cự long lãnh chúa không theo lý gia bài đem đao thuật tu luyện tới mức kinh khủng như thế không thể tránh khỏi b ắ c đầu đế quân lùi về sau một bước bách lý phi hồng phân thân nắm chặt nắm đấm giống như âm dương đại ma đối với ánh đao v a n h kích mà đi v a n h ba lĩnh vực dường như muốn bị xé rách đại khảm đao lại bị bách lý phi hồng p â n thân nắm đấm chống lại điều này hoàng kim cự long rất mạnh mẽ thậm chí có thâm viên lãnh chúa quyền b í n h điều động thâm viên năng lượng ra thân làm cho đối phương nắm giữ khó có thể tưởng tượng n g i lực nhưng bách lý phi hồng vẫn là có thể cảm ứng được đối phương cùng thực lực của thần vương so với kém đến quá xa cứ việc đều là cường giả của hàng cổ tam biến có thể thần vương một người có thể một mình đấu mười cái hoàng kim cự long lãnh chúa cũng đem hắn chém giết chặn lại rồi bắt đầu đế quân xứng sở nếu là hắn lúc toàn thịnh liền có thể ung dung ngăn trở một chiêu này nhưng bốn phía thâm viên lĩnh vực chí ít để thực lực của hắn giảm xuống hai tầng mà thâm viên lĩnh vực còn đem bắt đầu bậy sao hư không trận ngăn cách thực lực của hắn lại suy yếu một tầng tư mã dục hủy diệt chỉ đạo của hắn đã cường đại như thế sao bắt đầu đế quân nhưng là t h a m dò quá tư mã dục mấy lần hắn biểu hiện ra thực lực cũng không có cường hắn như thế chỉ có bách lý phi hồng phân thân rõ ràng hắn ở âm dương hủy diệt một đạo trên đi được càng xa hơn rồi đồng thời bốn phía thâm viên lĩnh vực cũng không thể áp chế hắn sức áp chế tiếp xúc được thân thể của hắn liền bị âm dương đại ma của hắn cho xoắn nát hơi thở của sự hủy diệt tràn ngập hải đảo vô tình thu gặt trên hải đ ả o thâm viên át ma đám này ở rất nhiều thế giới bị coi là tai nạn vậy tồn tại át ma ở bách lý phi hồng phân thân trong mắt dường như run d Tiết ngoài ra hoàng ủ y này diện diện. liền tiêu ngươi Đáng khí kẻ thức, thể ghét h có ác lấn, đem đám này ác ma tiêu diệt. Đáng ghét kẻ xâm ạ i ta h o cung. Hoàng kim cự long lãnh chúa gầm hết lên đối với kẻ xâm lấn hắn bắt đầu là không lắm lưu ý có thể làm bách lý phi hồng phân thân đem đối phương hải đảo lĩnh vực cho hủy diệt sau đầu này hoàng kim cự long lãnh chúa nổi giận hưng ngực hoàng kim hỏa diễm đem hắn vây quanh hư không tiếp xúc được hoàng kim hỏa diễm đều bị thiêu hủy thiên địa bị vật mẹo hoàng kim cự long lãnh chúa mở ra quần bạo hình thức sức mạnh tăng lên dữ dội theo nổi giận di động trong phút chốc đi tới trước mặt của bách lý phi hồng đại khảm đao vung lên Đến hoàng kim cự long lãnh chúa ở hai người giáp công dưới bị bọn họ giết chết bắt đầu đế quân hơi biến sắc mặt hắn cảm ứng được thâm viên di động bách lý phi hồng phân thân một phát bắt được cự long thi thể ném vào trong không gian chứa đồ cùng bắt đầu đế quân lắc mình trở lại chỗ cũ trở về ám t i n h thế giới xuyên thấu qua chống vắng đường nối nhìn về phía thâm viên bọn họ nhìn thấy ít nhất một ư ơ i tôn trở lên thâm viên lãnh chúa giáng lâm vừa n ã y bọn họ chiến đấu địa bàn lập tức kéo đoạn hư không cổ lộ thâm viên đại thế giới hàng cổ cấp bậc cường giả nhiều như vậy sao bách lý phi hồng buồn phiền nói thâm viên đại thế giới lãnh chúa đúng là nhiều điểm bọn họ ngắn n g i bại lộ lập tức đưa tới thâm viên đại lộ ác ma sinh mệnh công kích. những lãnh chúa này giáng lâm đại diện cho bọn họ muốn xâm chiếm một khối thâm viên lãnh thổ mộng đẹp t h ậ t bại may là ta đoạt hoàng kim cự long thi thể bằng không chúng ta trận này xâm lân trên đâu cuối cùng rơi vào công dã tràng bách lý phi hồng phân thân lời nói rơi vào bắt đầu đế quân trong t hai càng trói thay biểu hiện của hắn ném đi bắt đầu mặt của đế thành dù cho là tu vi của bắt đầu đế quân nét mặt g i à n mua vẫn là một đỏ ta hiện tại đã biết rõ vì sao tiên cổ thế giới bất động thâm viên đại thế giới huyền cổ đạo nhân còn đang cảnh cáo chúng ta bây giờ nhìn lại là huyền cổ đạo nhân cũng không chắc chắn công h ã n thâm viên đại thế giới bắt đầu đế quân phiền muốn nói. Bất quá. cuộc chiến đấu này ngươi không cảm thấy rất kích thích sao bách lý phi hồng phân thân lộ ra c ư ờ i khẩy hư không đột nhiên t r u y ề n đến c ậ n sóng bọn họ đánh tới rồi là chạy trốn vẫn là tiếp tục chém giết bách lý phi hồng dò hỏi tiến vào hư không c h ặ n lại bọn họ bắt đầu đế quân lộ r a tàn nhẫn sắc ở thâm v i ê n đại thế giới hắn bị áp chế thực lực chí ít bị áp chế ba phần một ư ơ i thậm chí không có thể sử dụng trận pháp đem sức chiến đấu của mình tăng cường bây giờ đối phương rời đi thâm h u y n đại thế giới nhưng là dành cho cơ hội của chính mình tám vị hàng cổ tam biên đỉnh phong tồn tại lanh chúa đế quân một người bốn vị chúng ta nhìn một cái ai g i ế t được càng nhanh hon bách lý phi hồng phân thân xé rách hư không bước vào hư không cổ lộ đón đối phương giết đi bắt đầu đế quân đồng dạng không hạ xuống sau chiến đấu đã bắt đầu rồi sẽ không có kết thúc độ khả thi trừ phi hắn chiến bại hư không bên trong t á m cái thâm viên long tộc nộ tức tối đuổi theo mà tới bọn họ ở tiến hành hư không cổ lộ truyền t ố n g đột nhiên cảm nhận được phía trước tỏa ra sức mạnh to l ó n nhất thời sát ý sôi chảo rời đi thâm viên lanh chúa mượn không được sức mạnh của thâm viên có thể đặt ở hư không bên trong cũng là đỉnh tiêm hàng cổ tu sĩ h ư không thác loạn chi trận không chờ thâm viên lãnh chúa đậu tủ trận pháp chi bàn bao phủ mà đến ở hư không bên trong c ắ t chém phạm sai lầm loạn hư không chiều không gian đem bốn vị thâm viên lãnh chúa nhốt lại bách lý phi hồng phân thân lộ ra mỉm cười này giảo hoạt bắt đầu đế quân hóa ra là am h i ể u trận pháp chi đạo bắc hư huyền quy trên lưng thời gian lấy hắn trận pháp trình độ hoàn toàn là có thể giải mở trận pháp thoát đi bắc hư huyền quy phần lưng nhưng hắn không có thậm chí đem chính mình am hiệu nhất chi đạo để ẩn giấu đi trận pháp h ư không lôi đỉnh trận pháp h ư không phá diệt chỉ trảm bắt đầu đế quân không ngừng kế tấn ném ra trận pháp chỉ b đối với bị vây ở hư không thác loạn chỉ trận bên trong thâm viên lãnh chúa tiên hành tiêu diệt từng đạo từng đạo khủng bố sát trận ở hư không sáng lên nó vi năng sự khủng bố để bách lý phi hồng tôn này phân thân đều vì thế mà t r ò n váng đỉnh đầu âm dương hủy diệt đại mại cầm trong tay hủy diệt chỉ kiếm bách lý phi hồng đồng dạng giết hướng bốn vị thâm viên lãnh chúa bốn vị này thâm viên lãnh chúa thực lực càng càng nhỏ yếu vừa mới chạm tới hàng c ổ cấp bậc bá chủ từng đạo từng đạo hủy diệt kiếm khí diết ra hư không phá diệt khủng bố kiếm đạo sát ý một kiếm chém xuống một cái thâm viên cự long bách lý phi hồng phân thân thân trong khoảnh khắc lấy thương đổi thương phương thức đem thâm viên cự long chạm với d ư ớ i kiếm cái gọi là thương thế bất quá là bị bắt đầu đế quân đang nhìn rơi ở trên người hắn năng lượng đều bị trong cơ thể vạn vật quy nguyên đỉnh bóng mờ hóa giải chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân thưa không ngày trắng các loại năng lượng đang nói lên bắt đầu đế quân ngăn ngắn mấy giây thời gian đánh ra hơn bốn mươi loại sát trận nhất trọng điệt nhất trọng hình thành kinh khủng nhất sát c h i ê u đem thâm viên cự long chém xuống ngựa từng người thu lấy thâm viên cự long thi thể thâm viên đại thế giới lần thứ nhất thử nghiệm tiếp xúc xem như là hoàn mỹ hoàn thành bắt đầu đế quân thu lấy chiến lợi phẩm sau thở g i i nói ở thâm viên bên trong cùng thâm viên bên ngoài thâm viên lãnh chúa tranh l ệ n h rất lớn bách lý phi hồng nhẹ to mày thâm viên đại thế giới áp chế chúng ta đồng thời bọn họ có thể mượn thâm viên đại thế giới sức mạnh bất trời tăng cường tự thân tu vi nay một cộng một giảm ở giữa thực lực chúng ta ở trước mặt bọn họ liền chiếm cứ không được bao lón ưu thế bắt đầu đế quân phân tích nói hắn xem như là nhìn ra thâm viên ác ma thân ở với thâm viên đại thế giới mới có vẻ khủng bố thân ở trong hư không hàng cổ tu sĩ căn bản không phải hắn vị này đế quân đối thủ chính mình thân ở với tiên cổ thế giới mượn lưới pháp luật sức mạnh đồng dạng có thể tạo được hiệu quả như thế này có thể thâm n g u y ê n đại thế giới không giống đặt chân thâm n g u y ê n liền muốn đối mặt áp chế cùng tăng cường quy tắc đây là thâm n g u y ê n đạo đại khách tiếp đó đế quân định làm gì bách lý phi hồng phân thân đem quyền lựa chọn giao cho đế quân trong tay bắt đầu đế quân nhìn trong không gian chứa đồ cự long thi thể những cự long này thi thể nếu là có thể cấp đoạt sức mạnh của bọn họ chuyển hóa thành sức mạnh của chính mình hắn sẽ ở đế quân con đường đi được càng xa hơn cũng đối vĩnh hằng cảnh giới phát động sung phong chúng ta chỉ là cướp đoạt giả là thích khách cướp giật không được địa bàn của thâm viên thôn vệ thâm viên thế giới bản nguyên vậy thì đưa mắt đặt ở những thâm viên này lành chúa trên người trên người bọn họ thâm viên bản nguyên nhưng là cực kỳ hùng hậu bắt đầu đế quân đưa ra đáp án